Trước triều, trả Trước triều, trả tử. vương vương bình bình loạn vương triều, pha trả hỏi. 153, bình loạn vương triều, pha hỏi. pha hỏi dịch、tử. quả nhiên là hắn đã sớm nghe nói hắn sẽ tham dự lần này tranh giành không nghĩ tới thật xuất quan hay là lấy loại phương thức này đến cái này còn không phải đối phương chân thân lấy tinh la thành bên trong trận pháp hóa thành ra một đạo chiếu ảnh nơi này liền có thể thoát khỏi trận pháp gông cùng x i n g xích phi nhanh ở giữa thiên địa đi xa đến tinh la thành bên ngoài người này đến tột cùng mạnh cỡ nào bốn. hồng trong Phi hồ tất tu các cơ cả l i ê n không nớt xương tiên tử thích nghe hách sung thủ thạch bốn vị thái huyền thiếu tôn đều thu hồi nông nen đối với thanh niên kia túi xuống chư vị tên ta dịch tử chính là muốn làm dịch cương đại địa binh sĩ mà tất cả mọi người là dịch cương tu sĩ cũng là trong thiên hạ tranh bộ người không cần phân cái gì tôn ti là lấy không cần đa lễ thanh niên cười nói thanh âm rất là ôn hòa chư vị thanh ý thiên tiêu đây chính là đời trước thiếu tôn đứng đầu bảng tự thân là thần t r ù n g gặp lâm tiêu cùng mấy đại thanh ý yên lặng uy mắng lộ ra không hợp nhau có người hảo tâm nhắc nhở sư đệ cái này dịch tử khẳng định là tới tìm ngươi hắn thật đúng là xuất、ruột. chân thân còn chưa chạy tới liền trực tiếp l ấ y trận pháp chiếu ảnh tới tìm ngươi an nhan không thèm để ý đối với lâm tiêu truyền âm nói hay là đủ phải lâm tiêu cũng là bất đắc dĩ làm sao chính mình mỗi lần muốn làm hơi lớn sự tình đều muốn đụng tới một cái thần trùng mà cái này thần trùng cũng không phải tuyển chọn bên trong kỷ hồng có thể so sánh hắn cũng cảm thấy hứng thú làm sao đối phương còn không phải chân t h â n đến nhìn không ra cảnh giới dịch từ thiếu tôn nghe đồn ngươi muốn tham dự lần này thiếu tôn làm cho tranh giành là thật sao một vị đã có tuổi thái huyền dùng tới kính ngữ đám người cũng là nghi hoặc nghe được tin tức này lúc bọn h ắ n phần lớn là ô m thái độ hoài nghi giống như thần trùng thiên phú dị bẩm đi đến phương nào thiên địa chính là phương nào thiên địa nhân vật chính những người khác cũng phải đứng dịch sang bên tám năm trước đứng đầu bảng muốn về thủ tham dự thế hệ này thiếu tôn làm cho tranh giành vậy đơn giản là khi dễ người sẽ gặp người lên án ma khư bảo vật lại nhiều cũng chịu không được lặp đi lặp lại tìm kiếm ta nguyện ý đem càng nhiều cơ hội tặng cho càng nhiều người trẻ tuổi dịch từ mỉm cười chỉ bất quá lần này xảy ra ngoài ý muốn thiếu tôn làm cho bị một vị thiên hữu tiêu luyện hóa nhiều như vậy để rất nhiều người đoạn tuyệt cơ hội ta nguyện thay mặt dịch cương đại địa tu sĩ đến đây sửa đổi quy tích Bá. lâm ờ i nói kia vừa từng ra, phía ánh hướng lập là l tức mắt, đều là hướng phía lâm tiêu t r ô ngạc l i d ị h tử tại Tiêu là Lâm điểm đâu nhiên g cũng ngạc ư ờ i dối đi. Tiêu này, n quá trá Lâm cái này dịch tử muốn ra tay lại sợ rơi người miệng lưỡi điếm ô mỹ danh cho nên tìm cái như vậy cao đại thượng lý do việc này lấy có mệnh hay không a n g ư ờ i như thế là dịch cương suy nghĩ tám năm trước ma khư tầm b ả o thu hoạch nên không ít không bằng lấy ra một chút phân cho huynh đệ chúng ta mấy cái từ nay về sau chúng ta liền đem đến dịch cường khi dịch cương đại đ i ệ binh sĩ tốt lâm tiêu mỉm cười hướng dịch tử chiếu ảnh đưa tay nói có lý dịch tử n g ư ơ i cho bảo vật chúng ta lập tức dọn nhà chu quan mừng rỡ cùng ăn cũng đổ thêm dầu vào lửa dịch tử giáng tươi cười lập tức cứng đờ sau đó c h ầ m dai nói chư vị nói đùa không phải chúng ta đang nói dỡn mà là lý do của ngươi chân đứng không vững an nhan lắc đầu bất kể hắn là cái gì thần t r ù n g hiện tại dịch cương cũng không đệ thất cảnh cái này thần t r ù n g muốn tới chiến để lâm tiêu sư đệ thôi động phục q ê n kiếm chém đối phương ta thân phận thật sự chính là dịch cương bình loạn vương triều chủ tám năm trước ta nhập mạc ư chỉ là một trận lịch luyện mà thôi mà bình loạn vương triều là tổ kiến đi săn liên minh thành viên thế lực một trong vì vậy ta là đi săn liên minh tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong duy trì trật tự lại có gì qua dịch tử nhẹ dọn một câu để giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh dịch tử đúng là xuất từ bình loạn vương triều chơi ạ bình loạn vương triều thế nhưng là dịch cương đại địa phía trên đứng đầu nhất thế lực một trong tổ thượng từng đi ra một tôn thái hư cảnh đại năng mặc dù đã tọa hóa nhưng bình loạn vương triều cường đại như trước vô địch bốn đám người kinh hô lên dịch tử bối cảnh một mực là cái bí mật nhưng cũng không ai dám kinh thị bởi vì thần chủng chỉ cần xuất thế cho dù là gia đình bình thường thế tất cũng sẽ bị thế lực cường đại thu nạp chớ nói chi là tám năm trước dịch tử đã là thái huyền cảnh ai ngờ đến dịch tử đúng là đến từ bình loạn vương triều bởi vì thân là đi săn liên minh thành viên thế lực một trong dịch tử căn bản không cần tự mình thám hiểm bản thân cái này chính là đi săn liên minh thành viên thế lực chỗ tốt đã là thiếu chủ không dịch tử thể nội còn chạy xuôi thái hư đại năng máu tươi sư chất ta có luyện hóa nhiều khối thiếu t ô n làm cho bản sự chẳng lẽ như vậy liền vi phạm với đi săn liên minh q u ý củ muốn t r e o đến bình loạn vương triều tham gia trân vọng đạo từ chỗ tối đi ra thần xác băng lanh q u t hỏi để thiên địa đều đang lắc lư đám người hãi nhiên lấy sang sông khấu thủ cầm đầu mấy đại thanh y gì, xuất hiện ở nơi đây thế tất sẽ có phục h u ê n thái huyền hộ đạo tiền bối nói đùa vị tiên kiêu này hoàn toàn chính xác không có vi phạm đi săn liên minh quy củ nhưng tóm lại là ngăn trở một chút t i ê n kiêu đường đây không phải chúng ta đi săn liên minh dự tính ban đầu dịch tử cưới khẽ đối với trần vọng đạo xuất hiện không thể không biết ngoài ý muốn chỉ cần vị tiên kiêu này nguyện ý chỉ để lại một khối thiếu tôn làm cho việc này tự sẽ coi như thôi dịch tử lại đạo nếu như không đâu người mặc hắc bảo nguyễn lão cũng là đạp không đi ra nếu như không thể nói ta sẽ đích thân xuất thủ tham dự tuần săn đương nhiên ta bình loạn vương triều sẽ không vi phạm đi săn liên minh lập xuống quy củ tỷ như xuất động đỉnh tiêm thái huyền lại tỷ như vận dụng thái hư chiến binh chờ chút chỉ có ta là đủ rồi dịch từ mỉm cười nhìn như đang giải thích kỳ thực có một loại c h ấ n nhiếp ý vị ta tin tưởng chư vị tiền bối nên cũng không muốn cùng ta bình loạn vương triều thậm chí toàn bộ đi săn liên minh buộc phát s u n g được đi trân vọng đạo n h ư mày bọn hắn cũng biết bình loạn vương triều hoàn toàn chính xác phi thường cường đại cũng có thái hư chiến binh nơi tay nếu là bọn hắn xuất thủ dẫn phát sống mái với nhau đối với đón vệ trừng giáo không có nửa phần chốt ố t có thể để sức h ấ t từ bỏ tới tay thiếu tôn làm cho cũng không có khả năng lão、đại. Các lúc, chuyên chính phương khấu mình yên lặng lúc, nam khấu bên trong đao ba nam, lắng là lo đao ba âm, đem đã sau tà dị, 8 năm trước, năm hắn tại lại khi vi lùi quá huyền nhất tầng cảnh. Từ Ma khư sau khi trở về, tu vi ngược lại đó ế n cảnh đỉnh phong, thai tức đ sau bế quan m ộ tại năm mới trở l thái h u y ề ngắn cảnh. n Sau đó, tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền tinh tiến đến thái huyền ba tầng cảnh có thể làm cho thế hệ trước thái huyền không lưng cụ thể mạnh bao nhiêu không ai biết đ a o ba nam lo lắng thân là thân chủng tốc độ tu hành cực nhanh tung tại thái huyền cánh phá giai cũng là tình thế kinh người phát sinh ở dịch tử trên người đủ loại đều cho thấy người này khủng bố tu vi r ù i lại lâm tiêu s ứ n g sở đây không phải cùng hắn chuyện tu vô tướng cổ công lúc giống nhau người này là tại ma khư đạt được một loại vượt qua bình loạn vương triều chân tàng trăm hàng kỷ công sao lại thêm thần chủng trời sinh liền có thể minh nộ nhiều loại ý cảnh thực lực này được nhiều đáng sợ ta nhìn vị thiên tiêu này nên là không chịu dịch tử nhìn về phía lâm tiêu than nhẹ một tiếng cũng được bây giờ cách ma khư cửa vào xuất hiện còn có một đoạn thời gian ta sẽ đợi đến ma khư cửa vào hiện hết lúc chân thân g á n g lâm tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong ra tay với người h dịch, dịch, dịch, dịch tử càng đem cờ này phong ấn tại tinh la thành ta chân thân đã xuất quan sẽ ở minh trạch hồ bạn pha trả hỏi mời chào các phương tu sĩ cùng nhau lại nhập mạc hư n g u y ệ n ý cùng ta cùng ngũ người có thể tụ tập nơi này dưới cửa tiến về minh trạch hồ cùng ta chân thân một lần đương nhiên như vị này thanh ý n g h ĩ n g u y ệ n ý thay đổi chủ ý cũng có thể tiến về dịch tử chiếu ảnh lời nói rơi xuống hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất chương một trăm năm mươi bốn cuối cùng gặp nhau hắn xứng sao chương một trăm năm mươi bốn cuối cùng gặp nhau hắn xứng sao phi h ồ n g các lần nữa trở nên yên tĩnh hơn mười vị thiếu tôn cùng hai mươi không không không chi chúng tu sĩ đều là trợ mặc tình không khỏi nhìn về phía lâm tiêu dịch tử câu nói kia không thể nghi ngờ là để bọn hắn cho thấy lập trường dịch tử nhìn rất có lòng dạ nhưng cùng sang sông cấu thủ đón khi lên bọn hắn đứng sai đội nhập ma khư có thể có quả ngon để ăn sang sông cấu thủ ngươi vừa mới nói qua chúng ta còn muốn chạy mơ u lưu ngươi sẽ không bắt buộc đúng không thích văn trầm n g â m một chút đối với lâm tiêu hỏi muốn đi thì đi đi lâm tiêu tùy ý khoát tay h áo câu nói này lập tức giống như là dẫn đốt tạc đạn nặng ký các phương tu sĩ nhao n h a u hướng phía thanh kia chiến kỳ phong đi để lâm tiêu đều là vừa trứng mắt toàn chạy một màn này cũng làm cho ân chính n h ữ mày nhưng không nói gì thêm sang sông cấu thủ ngươi như còn muốn nhập mạc hư tốt nhất đừng tìm dịch từ bộ phát xung đột ôn h ò a tí nhất chiến ngươi tất tua h không thể nghi ngờ căn bản ngăn không được càng có người trước khi rời đi hảo tâm nhắc nhở lâm tiêu đây chính là thần trùng a tám năm trước chính là đứng đầu bảng tám năm khổ tu tuyệt không phải vô dụng tông từ mọi phương diện đều không phải là tuổi trẻ lâm tiêu có thể so sánh an nhan cùng an diệc cũng là sắc mặt tâm trầm vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có đông đảo tu sĩ nguyện ý đi theo bọn hắn nhập mạc hư đó là cái điểm tốt hiện tại tốt cục diện không còn tồn tại tên mặt xẻo khẩn trương hắn lúc này mới đăng ký hoàn tất đâu dịch tử một câu đều nhanh chạy hết ng lâm tiêu x a dị nhìn thoáng qua thiên sương tiên tử vị này thái huyền thiếu t ô n lại không có xê dịch bước chân ta cảm thấy dịch tử rất dối trá không nghĩ tới đi thiên sương tiên tử truyền âm lại hiếu kỳ hỏi ngươi không ngăn cản bọn hắn cái này có cái gì tốt ngăn cản lâm tiêu thoải mái cười một tiếng những tu sĩ này tụ tập ở bên cạnh hắn vốn chính là vì lợi ích nói điểm trực bạch những người này có thể lựa chọn không gian vốn cũng không lớn hắn không cần thiết vì thế tức giận ngươi mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng làm người ngược lại là thực sự thiên sương tiên tử nhẹ gật đầu coi trọng lâm tiêu một chút cái kia sang sông cấu thủ ngươi thật không có ý định thay đổi chủ ý sao có người dơ cao lên dịch tử chiến kỳ đang muốn cứ vậy rời đi nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía không có chút nào động tác lâm tiêu hắn cũng cảm thấy đây không phải công bằng quyết đấu nếu đánh c ô n g lại ngươi liền r a nhập a không người cùng chúng ta đồng hành vậy liền chúng ta mấy đại thanh ý sánh vai mà đi chu quan an nhan an diệc t h i ế t h ồ i quý phi vũ áo bào phân p h ậ t cùng nhau tiến lên cùng lâm tiêu sánh vai lục đại thanh ý ỉa tăng thêm một cái thiên sương tiên từ sao có người khẽ lắc đầu dịch tử xuất thế người đi theo tụ tập coi như cuối cùng lầm tiêu nhập mạc hư đến lúc đó tầm bảo hay là sẽ cùng dịch tử b ộ c phát xung đột lầm tiêu một phương một vài nhân mã như thế làm sao đủ náo nhiệt như vậy sao không bằng tăng thêm ta một cái như thế nào ngay tại này giây lát một đạo rượu âm chuyển đến một vị nữ t ử á o tím từ trong hư không từng bước một đi tới nó dung nhan x i n h đẹp động lòng người khí chất xuất trần di thế độc lập thu thủy giống như con người giống như nhã nhặn thời gian trong thân thể mềm mại hình như có trật tự hạt giống chìm nổi để thiên địa đều ảm đạm phai mở thần thần trùng tốt tuyệt mỹ thần trùng dịch cương diễm danh lan s a giai nhân toàn bộ cũng không thể so chẳng lẽ là cái kia đứng hàng thiếu tôn bảng thứ ba mươi bảy mệnh áo tím đông đảo nam tính tu sĩ vì đó n í n hơi có người hô hấp đều r ồ n r ậ p mạng này áo tím đồng dạng đã dẫn phát sóng to gió lớn bởi vì đối phương tại dịch cương chém r ụ n g người đồng dạng không ít có thể x ư n g một cái nữ m a đầu kết quả dung nhan đúng là như vậy t u y ệ thế t càng có người đồng tình nhìn về phía lâm tiêu cái này sang sông k h ấ u thủ náo ra phong ba thật sự là không nhỏ trừ dịch từ sau lại đưa tới một vị thần trùng vị này thần trùng lấy được thiếu tôn làm cho phẩm chất không cao dẫn đến xếp hạng mới đứng hàng ba mươi bảy có thể nào cam tâm lâm tiêu có thể khuất phục cùng thế hệ thiếu tôn nhưng sao có thể sánh vai thần trùng liền ngay cả an nhàn đều là trở nên thất thần nàng đối với mình dáng người hình dạng vô cùng có tự tin có thể thấy vị này nữ t ử á o tím lại không tự giác có chút tự ti mặc cảm lâm tiêu cũng là nhìn qua nữ t ử á o tím đây là rốt c u ộ c diện cơ không thể không nói chu quan sư huynh nói không sai a lấy chu quan màu vẽ kỹ năng cũng chỉ là vẽ phòng theo ra cái lưới này bạn bộ phận phong thái loại khí chất kia tuyệt đối không phải dựa vào bút mực có thể phát họa ra tới trọng yếu nhất chính là cảnh giới cái lưới này bạn cảnh giới ở vào thái huyền cảnh khả nhìn không ra cụ thể tại cái nào cấp độ lâm tiêu sư đệ không đúng chu quan nhìn thấy mệnh ao tím liền đã lặng lẽ thối lui đến phía sau đột nhiên kinh hô một tiếng cô nãi nãi này làm sao hướng phía dịch t ử chiến kỳ đi ai cái lưới này bạn quả nhiên chỉ là chơi đùa mà tôi h hiện tại đây là muốn vứt bỏ lâm tiêu sư đệ cùng cái kia dịch t ử sen lẫn trong cùng nhau an diệp t h a n g nhẹ trong lòng chua chua tư vị lập tức lại tiêu tán rất nhiều ai không đ ố i ta cùng lâm tiêu sư đệ là cùng một bọn a an diệp lại kịp phản ứng vội vàng xua tan tạp n h i ệ lâm tiêu cũng là che chán dân mạng quả nhiên đều là không đáng tin cậy đó a người khác chạy coi như xong người làm sao cũng chạy vị cô nương này ngài nếu là nguyện ý cùng chúng ta trung phó minh trạch hồ chắc hẳn dịch t ử thiếu tôn khẳng định sẽ rất vui vẻ hai đại thần c h ủ n g cộng đồng liên thủ đi d ò xét ma khư tuyệt đối là có thể chuyển tụng dịch cưng ơ ngàn năm d à i thoại một vị lớn tuổi thái huyền cười nói không biết mệnh áo tím lai lịch nhưng rất cung kính suy đoán vị này thần trùng hẳn là đến từ địa phương khác cùng cái tia dịch từ liên thủ hán xứng sao cho là mình là thần trùng liền có thể bệ nghễ thiên hạ mệnh áo tím n ư n g chân trắng tinh không tỉ vết tay ngọc trống g ô n g một nắm dịch tử chiến kỳ lập tức bị thu tới trong lòng bàn tay sau đó tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân c h ố i trong ánh mắt mệnh áo tím cứ như vậy nắm ruốt chiến kỳ đi hướng lâm tiêu một phương n g ư ờ i tốt mệnh áo tím mái tóc đen nhánh như thác nước đối với lâm tiêu chăm chú hỏi cái kia dịch tử thế nhưng là tám năm trước đứng đầu bảng từ tu hành năm tháng lại đến thể c h ế t đều hơn xa ngươi còn nhập qua ma khư đi tìm bảo vật ngươi không muốn thỏa hiệp chẳng lẽ không sợ sao thực sự không được theo đại lưu cũng không phải chuyện xấu sợ lâm tiêu xứng sở sau đó lắc đầu ta có mục tiêu của mình lần này tới dịch tướng câu ó có một muốn mệnh tím gật đầu, vừa nông cạn cười một mình, bộ, bộ. ta thể gật tiếng, ta thể số sao? việc, vừa vậy cười gia ngươi ngược cũng nhược cạn chỉ chỉ chính các anh! không không nhập nông Người đầu, áo nói này như lại truy đập tất cả mọi người choáng đầu hoa mắt bọn hắn muốn đi ủng hộ dịch tử kết quả cái này thần trùng lại mang theo dịch tử c h i ê n kỳ đi hướng sang sông cầu thủ có thể có thể lâm tiêu ngây người một lát lúc này mới nhẹ gật đầu tốt mệnh áo tím lại cười để chăm hoa thất sắc cứ như vậy xoay người lại đối mặt đông đảo tu sĩ cái kia dịch tử khắp nơi giảng lập trường giảng đạo lý còn muốn coi là dịch cương tu sĩ cân nhắc làm tên muốn tuần săn sang sông khấu thủ vậy ta hiện tại cùng sang sông khấu thủ cùng ngũ có phải hay không cũng có xuất thủ lập trường mệnh áo tím nụ cười trên mặt nơi này khắc biến mất trở nên thanh lanh các người đi nói cho cái kia dịch tử nói thiên hạ biết người tứ hải bắt hoang vô luận là ai vô luận vương nào thiên tiêu dám hiện thân tuần săn sang sông khấu thủ người đều là cẩn qua mệnh ta áo tím cửa này ta không ra tay thì thôi vừa ra tay hẳn phải chết người vận khí kém di bình tam tộc dáng dác một tiếng mệnh áo tím trong tay dịch tử chiến kỳ cắt thành mấy khúc sau đó hóa thành bột phấn tung bay giữa thiên địa cảm tạ m nhắm mắt lại nhìn tâm tình đại lao b ạ o trương vung hoa cảm tạ miêu m miêu t á n g thiên mưa thiên hôn địa âm r ộ n g tô m ộ t sơn tào sư minh ngủ tưởng đ ô n g lăng v a y nhanh yến yến khắp nơi hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp quân lâm thiên hạ khen thưởng tiểu bối cho các vị đại soái bị cuối đầu chương một trăm năm mươi năm là nam nhân muốn có khí phách chương một trăm năm mươi năm là nam nhân muốn có khí phách không ra tay thì thôi vừa ra tay hẳn phải chết người vận khí kém san bằng tam tộc vô luận là đi đến phi hồng các bên ngoài tu sĩ hay là phi hồng trong các mấy đại thanh ý, ý ấy, đều là hóa đá tại nguyên chỗ cái này thần bí mệnh á o tím là muốn là lâm tiêu ra mặt nhìn đ ệ u bộ này một khi dịch tử tuần săn lâm tiêu liên sẽ cùng một trận chiến nếu là dịch tử vận khí kém còn muốn san bằng loạn vương triều tăng tộc việc này bởi vì thiếu tôn làm cho tranh giành quy tắc mà lên mệnh á o tím muốn vì này hòa bình loạn vương triều đối cứng đó chính là cùng dịch cương đi săn liên minh là địch một người khiêu chiến toàn bộ d ị cương h c tất cả thế lực định tiêm khẩu khí này cũng quá lớn dựa vào cái gì a phương xa tu sĩ còn không có ồn ào chu quan trước hết nhảy dựng lên toàn thân thịt mỡ đều đang run dậy đây coi là không đoán mệnh ao tím coi trọng sư đệ thực t u y đúng a dựa vào cái gì a ổn trọng quý phi vũ cũng ghen ghét hắn đi theo c h ú lão nhị chạy nói đều không có nói liền bị mệnh áo tím chấn áp lâm tiêu sư đệ chỉ là mua một khối đá liền bị người ta coi trọng không hợp thói thường a lâm tiêu bản thân liền là thiếu t r ư ở n g giáo bị mấy cái lão quái vật s u n g ái cái này lại đến cái tuyệt sắc thần trùng còn muốn hay không bọn hắn sống t a đây là được bảo hộ muốn trở thành cơm chùa vương tiết tấu lâm tiêu nhìn xem mệnh áo tím bóng hình xinh đẹp chú trọng đưa ấm áp sự nghiệp hắn giờ phút này cũng là không khỏi cảm động đi thôi phương xa hơn hai vạn tu sĩ bên trong thích văn đã dẫn đầu rời đi mạng này á o tím mặc dù là thần chủng còn không biết lai lịch nhưng tự thân lời nói sợ chỉ là lời x ã giao nhiều nhất chẳng qua là vì lầm tiêu ra mặt ôn h ò a còn tỉ thí một trận nhìn nó toàn thân tinh thần phấn chấn chưa hẳn liền so dịch tử mạnh có người dẫn đầu những người còn lại đều là đi cô nương ta mặc dù vui lòng ăn bám cũng không muốn ăn cơm chùa ta là nam nhân chân chính lâm tiêu đã là vô ý thức đạo ăn bám ăn bám mệnh áo tím tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện hiện một vòng nghi hoặc nàng không hiểu ăn bám chi ý nhưng biết cái gì gọi là ăn bám thật có lôi không phải ta khinh thị ngươi trên o à n khinh ngươi bởi vì cái kia vì dịch tử, tỏa t ẻ Mệnh áo tím lâm áo t đối với i u lại là lỗ, cái một khác khổ h thích, thương ư trước vậy giải lòng trọng. tiêu tiêu tự là lâm Lâm sợ bị đời ó nói liền để nàng thu liễm là là Cái kia dịch tử chiếu ảnh mà khi cuối đều nàng ảnh đến, nàng đều không nói gì, cuối cùng là thật là nhìn không、được. Trên để được. đ mà gì, thu một chút. tử thật dịch có bao nhiêu thần trùng có thể giống như dịch tử bình thường như vậy giả giọng điệu đi lấn một cái t r ư ờ n g hai mươi thiên tiêu ta đột nhiên muốn đập chết lâm tiêu sư đệ chu quan trận mắt chừng một cái ở trong lòng hò hét cô nương Ta người sư điện này mặc dù ngày thường có chút nàng bướng mà dù sao cũng là một đời thiên tiêu có chúng ta mấy lao g i ả hộ đạo coi như cùng cái kia dịch tử v à chạm bị thua thiệt cũng không trở thành có cái gì hung hiểm cho nên nếu sư chất lên tiếng ngươi liền chưa có can thiệp nhiều lắm trân vọng đạo đã đi tới thiếu ngâm ngâm nói ra đối với không sai t i u quỷ cung may trắng đều tại gật đầu trên mặt lại là cười nở hoa thật coi trọng ba giờ khác này bọn hắn ngay cả lâm tiêu tương lai hải từ danh tự đều đã nghĩ kỹ l à người nhà mẹ đẻ bọn hắn nhất định phải cho lâm tiêu chống đỡ chống đỡ chẳng từ thiếu chừng giáo ta là dị thú không giả thế nhưng minh bạch làm nam nhân chính mình dứt lấy phong ba liền muốn đối mặt mình dù là bị khi phụ một trận cũng tốt hơn để người ta cô nương cho n g ư ờ i ra mặt nguyên lão cũng là đi tới truyền âm cho lâm tiêu tiến hành quyết bảo nếu không tương lai ngươi qua cửa liền muốn túi đầu làm người vâng mới ăn no nghe một lớn đ ô n g nhiên đen h o à n g trốn ở nguyên lão sau lưng n ô ra một cái đầu mắt cho sáng tỏ nhìn qua mệnh áo tím hắn đột nhiên muốn cùng cái lưới này bạn mẹ nó lâm tiêu kém chút n g quỵ các ngươi có phải hay không nhìn ra cái lưới này bạn có cái gì nịch thiên bối cảnh qua cửa đây là để cho ta ở rể lời ta t ừ n g nói nước đổ khó hốt mệnh áo tím mái tóc phi dương khí chất xuất trần tựa như cùng chúng quanh tú lệ tự nhiên cảnh vật hoàn mỹ dung hợp chân vọng đạo tự quỷ mày trắng đối mặt cuối cùng bất đắc di thở dài dùng sư chất nói tới nói là nhất định ăn bám á lâm tiêu bó tay rồi cái này đều cái gì cùng cái gì a còn không có đánh đâu tất cả mọi người cho là hắn thất bại giống như t h ắ n g tỷ lệ là không lớn a cái này thân chủng còn không biết lĩnh ngộ bao nhiêu ý cảnh đâu lâm tiêu suy tư dịch từ chỗ thế lực cũng có thái hư chiến binh cái này có thể gọ sạch hắn có thể thôi động p h ụ quen kiếm ưu thế thứ yếu Hắn tướng công tiến vô giai cổ sau, luận à vượt ra khỏi Hoàng cương ôn hòa cương t ra r hoang khỏi hòa ôn y ề n công cũng n thừa tử tại ma khư, cũng đã nhận được cường đại công pháp. dịch khư, h ma Mà đã đ ư ợ cảnh cường công còn có cái không thân gì đại biết pháp, hộ b o vật ậ đâu. u l c ả n giới luận tu hành năm tháng người ta đều vượt qua hắn lao sư một đạo cực kỳ b i a i thanh âm vang vọng đem lâm tiêu giật mình kêu lên chỉ gặp tịch dung cùng mấy vị phi hồng các đệ tử vây quanh ở ân chính b ố n phía thần sắc đau thương tiền bối lâm tiêu vội vàng đi tới gặp ân chính dáng vẻ nặng nề có chút đứng không yên tiểu hữu xin lỗi ân chính mặt mũi tràn đầy cay đắng một câu tạ lỗi đem lâm tiêu nói ngộng lao nhân ra này tại sao lại cùng chính mình xin lỗi nếu không phải tang lịch đồ kia ngươi như thế nào bị dịch tử để mắt tới ân chính tiếp lấy nhắc tới để trần vọng đạo đều là s ả mặt lại cái này lao các chủ có phải hay không giàn nên hồ đồ rồi dịch tử để mắt tới sư chất tất cả đều là sư chất luyện hóa quá bao nhiêu tất u lệnh đầu ngọn gió quá đáng a ta có một tiếp không thể để trăm năm trước cái k i a người mặc tuyết trắng nho sam đứng ở ma huyên trước cái thế cừng giả tái hiện thế gian ân chính không cầm được nhắc tới nhìn thấy lâm tiêu luyện hóa năm mươi hai khối thiếu tôn làm cho người đi theo tụ tập trắng cảnh trong lòng của hắn là vui vẻ nhiều người như vậy theo lâm tiêu nhập m ạ hư đón về phục bên trưởng giáo khả năng có thể lớn tăng cũng coi là giải quyết xong hắn một cọc tâm sự hết lần này tới lần khác đụng phải một cái thần chủng tạt đường hay là bình loạn vương triều thiếu chủ như phục bên cường đại thái huyền cũng không thể làm loạn cái này khiến hắn thất vọng nghĩ đến trang hoa tiến hành lại là buồn từ đỏ đến mặc dù có mệnh ao tím vị này thần chủng hiện thân biểu thị muốn gia nhập lâm tiêu một phương hắn cũng không cảm giác trấn an dù sao lâm tiêu chuyến này rõ ràng có thể thuận lợi hơn một chút lâm tiêu trầm mặc một lát sau hắn cuối cùng mở miệng tiền bối ngươi nếu là có tâm giút ta không bằng trao tặng ta một chút phi hồng các tuyệt học như thế nào ta mặc dù không phải cái gì thiên tiêu nhưng học đồ vật rất nhanh lâm tiêu cảm thấy lão nhân này hảo cảm đối với mình cũng không kém lại đối phục viên trưởng giáo không thể hiện thế ôm lấy tiếng lối nên có thể thành chỉ là ân chính một thân chính khí vì cho hắn một cái thuyết pháp kém chút phế bỏ đệ tử lâm tiêu cảm thấy mình còn tại ham người ta tu vi thật là khó mà mở miệng a giờ k h ắ c này các vị thanh y đi hè, mấy cái lao quái vật đều là đồng loạt nhìn xem lâm tiêu trân vọng đạo kém chút thổ huyết sư chất a cái kia diệt tử nói là cho ngươi thời gian chuẩn bị ngươi còn tưởng là thật thời gian mấy tháng ngươi có thể làm gì g ặ m mạnh nước thuốc vậy cũng không kịp tha cuối cùng ngươi còn trông cậy vào cái này lập tức liền muốn nhắm mắt lão nhân sư chất đừng làm bừa mày trắng q u á t lớn chúng ta tuyệt chiêu ngươi cũng học xong sao không phải hắn xem thường ân chính là phục viên động viên tuyệt học rất nhiều đều là trưởng giáo truyền xuống không phải phi hồng c á t có thể so sánh có công phu kia còn không bằng để dược mạnh c h i chủ cho thêm ngươi luyện chế vài lô lục phẩm huyền đan lâm tiêu nghe vậy cũng là ủ y khuất hẳn cái này khiến cho cùng rụ rỗ lão nhân một dạng các ngươi coi ta vui lòng tình thế bất bách không cho ta hảo hảo tu luyện thông thường đột phá cơ hội a còn nữa phục y ê n thập đại thái huyền nói thật dễ nghe là thọ nguyên không nhiều lắm có thể vậy cũng không phải mấy tháng sự tình a ân chính x ứ n g sờ một lát lại là đột nhiên lóe ra một chút khí lực nắm chặt lâm tiêu bàn tay rất là chăm chú người muốn học cái gì ta đều nguyện ý dốc túi tương thụ đi chúng ta đi đại điện lâm tiêu đỡ lấy ân chính c h ư n g một trăm năm mươi sáu giữ gìn tự tôn quét ngang đại nhạc lĩnh c h ư n g một trăm năm mươi sáu giữ gìn tự tôn quét ngang đại nhạc lĩnh thực dung cùng mấy vị đệ tử theo sau chu quan an nhan an diệc thiết h ô i quý phi vũ đuổi theo mệnh áo tím cũng là hiếu kỳ đổi theo c h ư vị ta muốn cùng ân chính tiền bối học một chút t u y ệ t học không có khả năng bị q u á y dày lâm tiêu quay đầu vẻ mặt thành thật khuyên bảo cô nương ngươi cũng chớ làm loạn sau đó ta muốn thật cùng cái kia dịch t ử một trận chiến chưa hẳn liền sẽ thua lâm tiêu nghĩ nghĩ lại đối mệnh áo tím đạo hắn không biết mệnh áo tím bối cảnh cùng thực lực nhưng nếu người ta dịch tử còn có bình loạn vương triều bối cảnh tại vậy khẳng định không dễ trọng hắn không hy vọng cái này hào tâm cô nương bị thương tự thân lại nói nguyên lão lời nói cũng không phải không có đạo lý nam nhân đến đi quan tâm ta sao mệnh áo tím ánh mắt hơi đổi sau đó điểm nhẹ vườn chán a giờ phút này nàng cũng là cảm thấy mạng này định người lòng tự trọng hoàn toàn chính xác cũng rất mạnh á cô n ư ơ n g này là cái a a trách sao lâm tiêu bất đắc d ì đám người d ừ n g bước nhìn xem lâm tiêu đỡ lấy ân chính đi vào đ ạ i điện tiện tay còn đóng lại cửa lớn tiện thể mở ra trận pháp ngăn cách ánh mắt trần vọng đạo lắc đầu t i ể u quỷ thở dài người sư điệp này làm sự tình luôn luôn ngoài dự liệu Chờ ngại đối phương đã là thiếu trường giáo hơn nữa còn rất không chịu thua kém chỉ có thể theo lâm tiêu đi còn lại bốn tháng thời gian tuy ý bọn hắn giày vò cơ hồ cũng rất khó để sư chất lại đột phá a trần lao đầu đến lúc đó thật đánh nhau chúng ta đến tột cùng nhúng tay hay không muốn hay không hiện tại thừa cơ hội đem cái kia dịch từ tiêu diệt mày trắng người đ i ê n rồi sao thật muốn làm cho phản g loạn vương t r i ề u rủi ro cũng muốn đợi đến nên xuất trưởng dạy đằng sau lại nói kỳ thật cũng không quan trọng để sư chất chỉ lưu lại một khối thiếu tôn làm cho cũng không có gì sư chất hiện tại vô tướng c ổ công khẳng định cũng có thể cảm ứng được trường giáo chỗ h ú n g chi còn có an nhan an an d i ệ t thiết khôi bọn hắn cũng có thiếu tôn làm cho đầu bốn trần vong đạo tự quỷ mày trắng rượt mạch tri chủ đem nguyên láo keo tới mấy cái lao quái vật an vị ở nơi đó mưu đồ bí mật chu quan kem chút tức giật cười thanh âm của các ngươi có dám hay không lại lớn điểm ai không đối cái kia thần trùng cô nương đâu chu quan phóng nhãn nhìn lại nơi nào còn có mệnh áo tím thân ảnh gọi là một cái tới lui như gió không phải là đối với lâm tiêu sư đệ thất vọng cho nên cũng chạy trốn đi chu quan tùy ý mở miệng cảm thấy vừa rồi sư đệ c ự tuyện có phải hay không bị thương con gái người ta tầm mập m ạ n thiếu đánh một đạo thanh âm thanh lãnh chuyển đến đem chu quan dọa run một cái cảm tình cô nương này là chỉ có lâm tiêu sư đệ ở thời điểm mới có thể hiện thân á tiểu thư muốn cứ gọi người sao chỗ tối la hậu đối với mệnh áo tím truyền âm hỏi thăm cái này dù sao không phải địa bàn của bọn hắn dọc theo con đường này nàng có thể thay tiểu thư đưa một chút thái huyền c h ấ n giữ thế lực t h ă n g thiên mà lần này muốn xuất thủ đối cứng toàn bộ dịch cương thế lực đ n h tiêm dựa vào nàng là không được ta ra ngoài tìm kiếm mệnh định nhân số trở những tên kia đã sớm thúc giục ta trở về ta còn không muốn bị bọn hắn biết ta ở đâu mệnh áo tím lắc đầu muốn lưu lại nhìn cái t i ê mệnh định người biểu hiện sao là h ánh mắt dư quang liếp nhìn phi hồng các đại điện trong lòng oán thẩm vừa rồi lâm tiêu vô cùng có nam tử khí khái cự tuyệt tiểu thư xuất thủ ngược lại để nàng coi trọng một phần thần toán tử suy tính ra mệnh định người có thể cùng tiểu thư ra tay có thể thay đổi tiểu thư mệnh số nếu là cuối cùng chính mình gây ra phiền phức còn để tiểu thư xuất thủ kết thúc cái này gọi cải biến mệnh số chỉ là quay đầu liền đi tìm một cái sắp chết thái huyền đi tu luyện người ta tuyệt học lại là để nàng im lặng hẳn là tỉnh táo lại sau cảm thấy biểu hiện quá mức lại tìm cái lý do trốn tránh không thấy người đi phụ quên mọi người và nam k h u ngay tại phi hồng các đông trại chờ đợi lâm tiêu thiên sương tiên tử còn tại chưa từng rời đi dùng nàng tới nói một là không muốn cùng dối trá dịch t ử cổ ngũ n g hai là muốn nhìn một chút chuyện kế tiếp thái phát triển một ngày hai ngày ba ngày năm m ư ờ i ngày đi qua đại điện cửa lớn đều không có mở ra c h â n vọng đạo bọn người cũng không kỳ quái vô tướng c h i thân tu luyện tuyệt học là tiến triển cực nhanh thế nhưng không đến mức học được liền xệ a ngược lại là mấy vị ân chính đệ tử gấp đến độ xoay quanh mười ngày trước lao sư đều nhanh chợp mắt hiện tại đến tột cùng là chợp mắt không có bọn hắn cũng không đợi đến lâm tiêu báo tang nói như vậy a lại nhìn dịch cương đại điện đã loạn sị bắt náo phi hồng các sự tình lấy tốc độ kinh người truyền ra để dịch cương thế lực khắp nơi đều lần lượt nhận được tin tức có thể xưng cả thế gian đều là c h ấ n một cái đến từ phục bên tuổi trẻ thanh y di hoàn toàn chính xác tu thành vô tướng cổ công liền đủ làm cho người rung động lại vẫn dẫn tới dịch t ử xuất quan muốn đối với nó tuần săn tại trong lúc này lại dẫn xuất một vị thần bí tuyệt sắc t h ầ n chủng muốn vì sang sông khấu thủ ra mặt không thể nghi ngờ để loại rung động này tính lại đến mấy cái đẳng cấp đây tuyệt đối là dịch cương thiếu tôn bảng tranh giành đến nay nhất là chú mục một đời nhất định ghi vào sử sách không sai thiếu tôn bảng tranh giành mặc dù sẽ có thần chồng ra không có còn chưa bao giờ xuất hiện qua hai tôn thần chủng đứng ngạo nghệ cùng một đời sẽ tiến hành va chạm dịch cương đại địa các nơi mười phần ồn ào náo động phố lớn ngõ nhỏ từng cái thành trì các đại thế lực đều đang sôi nổi nghị luận thần chúng a thần linh t r ả i đường thiên phú dị bẩm quả thực là đương đại trong cùng thế hệ không thể tranh nghị nhân vật chính hai đại thần chủng x ư n g x ư n g cùng thế hệ thiếu tôn chiến đấu bên trong mặt khác thiếu tôn đều cần đứng sang bên cạnh tại sóng gió nổi lên nằm thời khắc chủ đề trung tâm toàn bộ hướng phía dịch từ cùng mệnh áo tím trên thân chuyển di lâm tiêu ngược lại rất ít có người nói tới cô nương thân chủng có được người ta đều là kẻ thiên phú dị bẩm nhất định q u ậ c thời không có người có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta lẽ ra cùng chung trí hướng không ngại di ra đến minh trạch hồ người ta phẩm trà một lần ngươi như đối với ma khư cảm thấy rất hứng thú ta có thể cung cấp càng nhiều tình báo cũng là nguyện phụ trợ ngươi đại nhạc linh tinh la thành lần nữa buộc phát ra hào quang trận pháp vận chuyển khuyết tán m ở mịt trong x ư ơ n g ngủ lại hiển lộ dịch từ chiếu ảnh tại cách không đối với mệnh áo tím biểu đạt thiện ý mệnh áo tím xuất hiện từ m ị t trong sương ngủ ghé qua mạ qua đi một chuyến tinh la thành rất nhanh tinh la thành bạo động tất cả mọi người đang sợ hãi mà chạy đi săn liên minh xây tinh la thành đổ sụp xuống dưới trở thành một vùng phế tích dịch tử không bao giờ còn có thể dùng trận pháp chiếu ảnh quay dày đến lâm tiêu cô nương một vị tu thành vô tướng c ổ công tu sĩ liền có thể để cho ngươi như vậy y ê u ái sao thanh â m như vậy truyền đến đó là ba vị sinh hoạt tại đại nhạc lĩnh t h a i tức đến dịch từ thụ ý đến hoàn chỉnh truyền lại lời nói của đối phương máu bắn tung tóe ba vị kia t h a i tức theo mệnh áo tím phất phất tay biến thành ba bộ thi thể mệnh áo tím trệ không mà đứng quần áo bay múa con ngươi rất lạnh muốn l ă n không mà đi nhưng lại giống như là nghĩ đến cái gì quay đầu hỏi tham phi hồng trong các mấy đại thanh y cái này d ị ệ t tử cùng con rồi giống như thật sự là p h i ề n phức vô cùng ta tại đại nhạc lĩnh đi một lần để trong này thanh tịnh một chút nên sẽ không đả thương tự tôn của hắn đi t i ế n tĩnh chu quan an nhan an diệc thiết khôi quý phi vũ không nói gì nhìn đ ệ u bộ này nếu không phải giữ gìn lâm tiêu sư đệ tự tôn mệnh áo tím đây là muốn thẳng hướng minh trạch hồ trực tiếp đối phó d ị ệ t tử lại là sợ bị thương lâm tiêu tự tôn chỉ ở đại nhạc lĩnh p ụ cận đi một lần đều muốn là lâm tiêu cân nhắc sau đó chu quan kem chút cắn nát răng mấy cái lao quái vật cũng cùng xem kịch giống như mệnh áo tím tại đại nhạc lĩnh bên trong hành tàu pham la còn có muốn thay mặt dịch t ử truyền lời người trực tiếp q u a n h sát gặp đại nhạc lĩnh bởi vì ma khư chi hành tới gần quá mạnh náo loạn gặp người liền ném ra chương một trăm năm mươi bảy đền bù tranh lệch bảy mươi hai ghế chương một trăm năm mươi bảy đền bù tranh lệch bảy mươi hai ghế toàn bộ đại nhạc lĩnh trở nên gà bay chó chạy lần lượt từng bóng người cùng trời mưa giống như hướng ra ngoài đập tới muốn lấy phi hồng các làm trung tâm trở thành một mảnh khu không người đại nhạc lĩnh là địa phương nào đây chính là tại thông hướng ma khư cửa vào khu vực cần phải đi qua bên trên lâm tiêu trở thành dây rất nổ khiến cho hai đại thần trùng đối lập mặt khác thiếu tôn còn muốn tụ tập tu sĩ tầm bảo a nhưng bây giờ mệnh áo tím muốn đem đại nhạc lĩnh biến thành khu không người rất nhiều người trông về phía xa đại nhạc lĩnh thấy được rất nhiều thân hình chật vật thiên tiêu g a o khan lấy hướng minh trạch hồ phương hướng mà đi những thiên tiêu này là thiếu tôn tao nộ mệnh áo tím tuần săn trên thân thiếu tôn làm cho đã không có muốn đi tìm nơi nương tựa dịch t ử cái này tuyệt sắc thần trùng quá cường thế dịch cương sôi trào như mặt trời ban chưa dịch từ hai lần biểu đạt h á i độ đều là dẫn tới mệnh áo tím xuất thủ đây là đang đánh dịch từ mặt không cho nửa phần mặt mũi ngay cả bình loạn vương triều cái thế cơn giả đều là hiện thân lạnh lùng nhìn về phía đại nhạc lĩnh mạng này hào tím lai lịch ngay cả bình loạn vương triều đều tra không được không sao thế hệ tuổi trẻ chi tranh nếu để cho trưởng bối ra mặt ngược lại là lộ ra chúng ta bình loạn vương triều khó mà dung người trong v ắ t xanh biếc cảnh sát hợp lòng người minh trạch ven hồ tại trong đ ì n h nấu minh dịch tử cười nhạt một tiếng lần này dịch tử lấy một đầu khai linh trí dị thú đi đưa chiến thư hắn nói qua muốn cho lâm tiêu thời gian chuẩn bị tại như vậy chú mục phía dưới sẽ không vi phạm lời hứa của mình là lấy trên chiến thư viết lên mệnh n o tìm tên giống như hắn loại đẳng cấp này tiên tri tiêu tử từ trước tới giờ không quyết đấu vô danh công nhiên hạ chiến thư là đối với tôn trọng của mình dịch tử ngồi không yên muốn trước chiến vị kia tuyệt sắc thần trùng đi theo dịch tử tu sĩ trờ mong hai đại thần trùng quyết đấu ai mạnh ai yếu đem lập tức công bố nhưng mà phong chiến thư này t ự a n h ư đã chìm n ấ y biển sau đó không lâu tin tức chuyển đến chiến thư bị mệnh áo tím bóp nát không có bất kỳ cái gì đáp lại t r ợ đại nhạc lĩnh bên trong phi cầm tẩu thú cũng là gặp hai v ạ có tám bộ dị thú thi thể tọa lạc tại đại nhạc lĩnh tám cái phương vị là một loại cảnh cáo cái này khiến luôn luôn ôn h ò a kỳ nhân dịch tử đều là thật lâu nói không ra lời vô luận hắn nói cái gì làm cái gì cái này tuyệt sắc thần chủng đều không có trực tiếp đáp lại tựa hồ lưỡi n h á c đối với hắn nói nửa chữ chu quan đ ề u mộng bởi vì mệnh áo tím đi một chuyến nắm vớt một khối lại một khối thiếu tôn làm cho trở về toàn bộ cách không đưa vào phi hồng cắt trong đại điện cho ra lý do là nàng tự thân không cách nào luyện hóa nhiều khối thiếu tôn làm cho toàn bộ cho lâm tiêu quái thai này an nhan lấy chính mình thiếu tôn làm cho hiện ra thiếu tôn bảng đầu váng mắt hoa người sư đệ này trốn ở trong đại điện có thiếu tôn làm cho liền luyện hóa thiếu tôn trên bảng sang sông đại khấu số hiệu đã có bảy mươi hai cái gọi là một cái tráng quan một trăm linh tám cái thứ tự lâm tiêu một người chiếm cứ bảy mươi hai cái ghế hiện tại cũng không có thiếu tôn d á m tiếp cận đại nhạc lĩnh cô lương này là đem lao đại hướng hố l ử a bên trên đời a năm khấu nói chuyện đều không lưu loát không chỉ là bọn hắn ghen ghét dịch cương tu sĩ khác cũng ghen ghét theo thiên sương tiên tử nhận được tin tức có ít người tâm tư đấu kỵ quậy phá nói chuyện có thể khó nghe lâm tiêu không phải nam nhân không biết dùng cái gì tạo pháp cấu kết lại cái này tuyệt sắc thần trùng để nữ nhân cho mình chỗ dựa ngay cả tuần săn thiếu tôn làm cho đều không cần tự mình ra tay biết đầu nguồn ở đâu sao mệnh áo tím đi tới hỏi thăm thiên sương tiên tử một bộ muốn san bằng tam tộc bộ dáng để chu quan k i ế n đạo sư đệ ngươi quản quản nàng a lại như thế nào xuống dưới ngươi liền thật là đang ăn cơm ban đôi chúng ta nằm lên gánh không nổi người kia a cô đương chúng ta mệt mỏi liền nghỉ một chút ta trong đại điện rốt cuộc truyền đến lâm tiêu thanh â m có chút hữu khí vô lực a mệnh áo tím nhẹ gật đầu trực tiếp biến mất để đám người sạ mặt lại sang sông cầu thủ ngươi xong ta vừa mới nhận được tin tức dịch tử đã xuất hành thẳng đến đại nhạc lĩnh mà đến có người nói vị này thần t r ù n g tại hoang dã cất bước tốc độ nhanh đến kinh người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh một chút thái huyền tầm năm cảnh đều chưa hẳn có thể so sánh thiên sương tiên tử nắm vớt đưa tin tín vật nhìn có chút h ả hê nói đổi lại nàng là dịch tử lại chú trọng d á n g vẻ bị mệnh áo tím lần lượt đánh từ sang mặt vậy cũng ngồi không yên dịch tử đến lâm tiêu lại phải để ý tự tôn chỉ có thể kiên trì bên trên thái huyền cảnh thiên hạ đệ lục cảnh cảnh này bậc cửa c a o bậc thang nhỏ nhảy vọn cũng là rất khó đ ộ n phải kể mười năm có thể tại năm mươi tuổi phía dưới đ ạ tới t thành tiệu như thế người toàn bộ dịch c ư ờ n g dịch tử là phần độc nhất về phần mệnh a o tím đến tột u cùng mạnh cỡ nào nàng không rõ ràng tới thì tới tôi h coi ta sợ hắn lâm tiêu thanh â m lần nữa truyền đến để trần vọng đạo t ử quỷ mày trắng đều là chấn động trong lòng bọn hắn theo thể chất trong những lời này nghe được cường đại đến muốn phát tiết tự tin ân thiếu trưởng giáo cùng lao các chủ kia tu luyện tuyệt học một tháng cứ như vậy bành trướng sao r ư ợ mạch tri chủ n h ữ mày dựa theo hắn quan sát ân chính lại có thể chống đỡ tại nửa tháng trước liền nên nhắm mắt trong đại điện lâm tiêu ngồi ngay ngắn tại hắn chính đối diện là một người mặc áo liệm lão nhân thi thể cái k i a đích thật là ân chính tại hai mươi ngày trước mất đi là lâm tiêu tự mình quản lý đối phương di dung chuyên chú đưa ấm áp sự nghiệp hắn chuẩn bị rất đầy đủ trong túi càn khôn quan tài áo liệm bố trí linh đường sự vật có mấy trăm phần nhiều ai lâm tiêu than nhẹ một tiếng nào có cái gì tu luyện t u y ệ t học à hắn chỉ là để ân chính tụng niệm luân hồi thiên thư kinh văn mà thôi ân chính đối với hắn hoàn toàn chính xác có tự nhiên hào cảm cũng đích thật làm u ố n truyền thụ cho hắn việt học còn muốn tự mình diễn luyện tại lâm tiêu nói ra chính mình mục đích lúc ân chính nửa tin nửa ngờ dày vo mấy ngày Tại đối p h lần g chập này di hoa tiết mục lại chỉ để cho ta thái huyền hai tầng cảnh hậu kỳ ta nếu là bình thường tu luyện đến tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tại nguyên a lâm tiêu lần nữa nhận thức đến tu hành gian nan hắn tại di hoa tiếp một trước ngay tại quá huyền nhất tầng cảnh hậu kỳ a thái huyền cảnh vô tướng c h i thân thật giống như động không đáy giống như mà để lâm tiêu ngoài ý muốn chính là ân chính trừ các loại tuyệt học bên ngoài còn lĩnh ngộ hai loại hắn chưa từng khống chế qua ý cảnh đều lĩnh ngộ được đệ nhị trọng tính toán như vậy hắn tăng thêm kiếm ý k h ô n g chế ý cảnh liền có năm loại có thể xưng ơ cực kỳ kinh người không tìm người đánh một chầu hắn cũng không rõ ràng chính mình cỡ nào biến thái đến tầng thứ cao hơn ý cảnh là phá vỡ gông cùng x i n xích bí t h ư ợ n vô tướng cổ công không ngừng tiến dài càng cần như vậy lâm tiêu tâm niệm k h a động kinh khủng huyền lực lao nhanh. để hắn cảm nhận được chưa bao giờ có cường đại có ý cảnh gia thân tu sĩ còn muốn nhiều lĩnh n g ộ ra một hai loại độ khó chỉ có thể càng ngày càng lớn như ân chính lĩnh n g ộ hai loại ý cảnh tái giá lúc thân thể của hắn đều kém chút đã nứt ra ta cùng thế gian bất luận cái gì thiên kiêu yêu nghiệt nếu có c h í n h l ệ n h không cần thời gian cùng lịch thiên tài nguyên dựa vào lao nhân liền có thể đ ề n b ủ lâm tiêu tự d ễ cười một tiếng đứng dậy đối với ân chính thi thể bái một cái tâm hỏi vô tận cảm kích trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh hắn cũng nghe nói hiện tại dịch tử đều ở trên đường ta cũng không thể để người coi thường một tiếng ầm vang phi hồng các đại môn mở ra để phi hồng các đệ tử cùng nhau nhìn quanh muốn biết tất l a o sư phải chăng kết thúc những người khác cũng là nhao nhao xem ra ẩn từ một nơi bí mật gần đó đi theo mệnh áo tím la hậu đồng dạng dương mắt ngóng nhìn thời gian một tháng đều chưa từng hiện thân lúc này đi ra là muốn tự mình nên trên cái kia dịch từ sau la hậu thầm nghĩ trong lòng là lâm tiêu mặc niệm bất kể nói thế nào lâm tiêu nhất định ở trước mặt tiểu thư mất mặt không chừng sẽ làm như thế nào ăn quả đắng nếu là biểu hiện quá mức lại thực lực không đủ sẽ hay không để tiểu thư thất vọng trải qua trong khoảng thời gian này quan sát nàng cho là lâm tiêu hoàn toàn chính xác có chút xuất chúng nhưng còn không có đạt tới có thể tại ngày sau cải biến tiểu thư mệnh số tình trạng ôm tâm tư như vậy lao hầu nhìn xem từ trong đại điện đi ra thân ảnh thân thể đúng là khẽ run lên cảm tạ nhắm mắt lại nhìn tâm tình đại lao không hỏi đông hy đại lao hậu ái cảm tạ miêu miêu tô m ộ t sơn tào sư m u n h thắng là trên trời thắng y h ả nhân ngược bắt đầu thấy quân p h à m t ì n h m ộ t vũ hồn táng thiên mưa khen thưởng chương một trăm năm mươi tám lâm cư bình nguyên phong khinh vân đạo chương một trăm năm mươi tám lâm cư bình nguyên phong khinh vân đạo lâm tiêu tự đại trong điện đi ra mềm mại tóc đen dối tung vũ tuấn tú bất phàm bên trong không có chút nào khí cơ tiết ra ngo lâm tiêu vô tướng tri thân không đến diện mạo bên ngoài không nhận ớt thuốc lâm tiêu vô tướng tri t h ầ n rõ ràng so một tháng trước càng thêm nội liễm cho nên lâm tiêu trên người loại biến hóa này đến tột cùng là nguồn gốc từ kinh lịch hay là tu vi nàng đều không dễ p h á n đoán đối mặt lao hầu ánh mắt mệnh á o tím cũng là khẽ lấp đầu để lao hầu h ã i nhiên vô tướng c ủ a công loại này công pháp t à môn ngay cả tiểu thư đều nhìn không tấu sao thiếu trưởng giáo sư chất nguyễn lão dự ư mạch c h i chủ trần vọng đạo t ử quỷ m â y trắng cũng là cùng nhau nhìn qua lâm tiêu bọn hắn cũng phát hiện lâm tiêu trên thân phát sinh một loại nào đó nói không rõ không nói rõ biến hóa lâm tiêu thấy vậy trong lòng khẽ động c h u y ê n thưa ân chính tu vì sao vô tướng tri thân ẩn tàng cụ thể cảnh giới năng lực càng đáng sợ ngay cả năm cái lão cái vật cũng nhìn không ra ai ân chính lao tiền mối đi lâm tiêu mặt mũi tràn đầy đau thương đối với lấy tịch dung cầm đầu mấy vị phi hồng các đệ tử nói sư phụ sư phụ b ú n cứ việc sớm có dự cảm có thể tịch dung hay là dưới lệ cùng mấy vị đồng môn sông vào đại điện người chết như đ è n d i ệ t năm cái lao quái vật lắc đầu tại dưới loại trường hợp này thật cũng không hỏi thăm lâm tiêu quá nhiều sánh vai đi vào đại điện bọn hắn phóng nhãn nhìn lại lại là có chút ngờ ngơ khá lắm lâm tiêu ngay cả háo l i ệ u đều cho ân chính mặc sóng còn bố trí ra một cái linh đường để theo sát mà đến mấy đại thanh y không nói gì một tháng này lâm tiêu đây là đối với một bộ lão nhân thi thể tu luyện đám người lần lượt tiến lên tế bái ân chính tiền bối chỉ điểm ta tu luyện tuyệt học đây là đại ân lâm tiêu tâm hoài đội ân từ trong túi càn khôn móc ra mười cái bảo khí hai mươi quyển tuyệt học tứ phẩm ngũ phẩm đan dược tổng cộng mười bình còn đem dược mạch chi chủ mới luyện chế ra một bình lục phẩm huyền đan giao cho tịch dung cái này cái này quá quý giá tịch dung vội vàng tự tuyệt nhiều tài nguyên như vậy cơ hồ so ra mà vượt dịch cương thái huyền trấn g ữ thế lực hơn phân nửa chân quy đối với ta mà nói không có chút nào quý giá lâm tiêu kiên trì đưa ra so với ân chính tái giá mà đến tu vi cái này thật không tính là gì một màn này t h ấ lâm tiêu n hy á i h u vọng phi hồng các mọi chuyện đều tốt chờ hắn nên xuất trưởng dạy sẽ còn nghĩ cách chiếu ứng phi hồng các nói xong lâm tiêu lại đối linh đường bái một cái mới cùng đám người cùng nhau rời đi sư chất một tháng này ngươi tu luyện tuyệt học gì rời đi phi hồng các sau trân vọng đạo lúc này mới hỏi nghi hoặc lâm tiêu khí chất biến hóa ân chính tiền bối tuyệt học ta đều học xong thậm chí tu vi còn tăng trưởng đâu các loại dịch tử tới nhìn ta chấn áp hắn cho phục quên tranh khẩu khí lâm tiêu chê cười nói ra còn tại đau đầu mấy cái trưởng bối kích động cùng hì lúc chính mình lại làm như thế nào soạn b ậ y chính mình đạt được cơ duyên tạo hóa nào có thể đoán được trần vọng đạo chỉ là bình thản ồ một tiếng liền cùng mấy cái l a o quái vật xoay người sang chỗ khác lại lấy ra một chiếc gió thuyền ra hiệu bọn hắn đang lâm trên đó đây là không tin ta hay là các người đều tập mãi thành thói quen không cảm thấy kinh ngạc lâm tiêu ngẩn người chu quan vô vỗ lâm tiêu bà vai ngự trọng tâm trường nói sư đệ thân là nam nhân muốn tại g i a nhân trước mặt biểu hiện ta có thể hiểu được nhưng hồ suy cũng phải có cái hạ độ miễn cho cuối cùng xuống đ à i không được đối với không sai an diệp cùng thiết thôi quý phi vũ đều là tại gật đầu một tháng này bởi vì mệnh áo tím tham gia dịch cương bao nhiêu nam tính tu sĩ ghen ghét lâm tiêu mắng to sư đ ệ ăn bám bọn hắn nghe đều trên mặt không ánh sáng nam nhân lòng tự trọng a an nhan cảm thán một tiếng lướt lên gió thuyền đồng môn ở giữa có thể hay không có chút tín nhiệm a lâm tiêu kêu to tính toán các ngươi không tin thì thôi sư chất ngươi tại dịch cương chọn cái địa phương cùng cái kia dịch từ một trận chiến đi tự quỷ mở miệng dịch từ lúc này xuất hành hơn phân nửa là vì mệnh áo tím mà đến nhưng khẳng định cũng sẽ đối với lâm tiêu xuất thủ chuyện lần này huyên áo lớn như vậy đừng nói bình luận vương t r i ề u liền ngay cả toàn bộ đi săn liên minh khẳng định đều đang chăm chú bọn hắn nếu là tham gia thiếu tôn làm cho tuần săn khẳng định lại phải đánh lật trời để bọn hắn trở thành công địch cho nên vẫn là để sư chất lên đi chỉ cần sư chất không có lo lắng tính mạng là được đây là bọn hắn cân nhắc đằng sau thương lượng đi ra quyết định đi lâm khư bình nguyên đi lâm tiêu nghĩ, nghĩ mở miệng nói hắn đều luyện hóa bảy mươi hai khối thiếu tôn làm tu vi lại tăng mạnh ma khư cửa vào xuất hiện chỉ còn lại có cuối cùng ba tháng không có khả năng lại chạy loạn còn nữa nói trong lòng của hắn còn có một cái ý nghĩ cho nên muốn sớm đi qua lâm khư bình nguyên là thông hướng dịch cương ma khư lối vào tri địa cũng tốt t i ự u quỳ gật đầu mấy cái lao q u á i vật biến mất thân hình để nam khấu đến thôi động gió thuyền đi đường cái kia sang sông khấu thủ đi ra chẳng lẽ hắn nhận được tin tức muốn chạy trốn không đối xem ra là muốn tiếp tục hướng phía trước trực tiếp đi lâm khư bình nguyên bốn tiếp cận đại nhạc linh thanh trì hội tụ số lớn tu sĩ đang chờ đợi thần t r ù n g quyết đầu đến thấy gió trên thuyền lâm tiêu từng cái đều đang kinh ngạc thốt lên đối mặt tiếng nghị luận lâm tiêu ngoảnh mặt làm ngơ thái huyền mặc dù có thể tích l ố c nhưng bế quan này một tháng không ăn chút đồ vật có chút khó chịu lâm tiêu từ trong túi càn k h ô n lấy ra một đống ăn thịt cũng không cần dựng lên đống lửa lòng bàn tay phải dâng lên một đoàn hỏa diễm màu vỏ quýt chính là hướng hy điệu hỏa lâm tiêu cứ như vậy không chế nhiệt lửa tại gió trên thuyền nướng đứng lên thịt nướng là hắn kiếp trước tại lam tinh cũng biết tiêu nhớ ngày đó hắn tại thiên lý đại sơn chính là dùng cái này tiêu dẫn xuất lao hàng tu luyện mánh nhân rất nhiều nhưng luận ăn hàng tính xảo chỗ nào so ra mà vượt lam tinh lam tinh một ít văn hóa bác đại tinh thâm a tiểu tử thúi này dược mạch c h i chủ cái chán hiện hiện g ầ n xanh rất muốn đánh người hắn truyền xuống hướng hy điệu hỏa đích thật là muốn cho lâm tiêu cho dược mạch làm việc kết quả dược mạch sống lâm tiêu là một lần không có làm hỏa tiễn đưa thân đến thái huyền cảnh còn trở thành thiếu t r ư ở n g giáo hiện tại còn cắm đất l ử a để n ư ớ n g thịt tính toán để sư chất ăn nhiều một chút đi đoán chừng rất sắp bị đánh tự quỷ nuốt một miếng nước bọt sư chất t h ị nướng cũng là tuyệt chiêu a lâm tiêu móc ra bình, bình lọ, lọ. giải lên tự chế gia vị mùi thị sông và mũi để gió trên thuyền mấy đại thanh ý thèm ăn nhỏ dại sư đệ à, sư minh cũng đói bụng vâng hắc hoàng cùng c h ú quan đều muốn đến phân ă n lại bị lâm tiêu đẩy ra cô nương muốn ăn sao lâm tiêu hộ ăn lúc đối với gió thuyền sau hỏi mệnh áo tím đều nói rồi muốn cùng bọn hắn tổ đội trong khoảng thời gian này còn vì hắn săn đến rất nhiều thiếu tôn làm cho hắn không được cảm tạ cảm tạng vàng h ư u tới có rượu thịt địch nhân đến có năm đấm ân một vòng tử quan xẹt qua chân trời cấp tốc đổi kịp gió thuyền hóa thành tuyệt đại phong hoa nữ tử áo tím mệnh trên áo tím trước tại lâm tiêu bên người ngồi xuống. một đầu mềm mại tóc xanh như suối t ạ n mát mùi thơm tập kích người một bộ tuế nguyện tính hảo bộ dáng nàng lại nhìn chằm chằm lâm tiêu trong tay hướng hy điệu hỏa có chút sợ run ngươi hay là luyện dược sư chương một trăm năm mươi chín người khác truy kích ngươi thịt nướng chương một trăm năm mươi chín người khác truy kích ngươi thịt nướng đúng à, trước đó là ngũ phẩm hiện tại xem chừng nên cũng có thể luyện chế lục phẩm đang ấn dược chính là mấy cái t r ư ừ n g bối không để cho ta hao tâm tôn sức lâm tiêu chăm chú gật đầu v ảnh gió thuyên sau b ộ c phát ra một tiếng dễ gì giống như là có người nào ngã sấp xuống cô nương này không phải một người lâm tiêu nhìn thoáng qua sau lưng sau đó lại nói đúng rồi ta sẽ còn kiếm ý và ảnh gió thuyền sau lại có một tiếng tiếng hừ nhẹ chuyển ra ta mặc dù không phải cái gì cái thế thiên tiêu có thể thăng cấp tốc độ cũng không chậm đại khái đang đến gần một năm trước ta mới mang theo hát hoàng tham gia tuyển chọn bái nhập phục viên đâu sau đó thành thanh ý ỉ sau đó thành thiếu trưởng giáo ta lật tung hoàng cương gặp long lâu mười đầu tu hành quy tích bảy cái thần t r ù n g lưu lại tu hành ghi chép đều bị ta siêu việt ta được xưng là hoàng cương trong lịch sử thiên tiêu số một tại một số phương diện s、so、a ta phục i ê n trưởng giáo còn mạnh hơn lâm tiêu lần nữa nói dâu dài gió thuyền sau gió trên thuyền đã yên tĩnh ý mắng thiên sương tiên tử há to miệng sau đó nhìn về phía chu quan b ọ n người rung g i n g chứng thực hắn hắn nói là sự thật quái thai này hắn nguyên lai tưởng rằng là thái huyền hậu nhân kết quả đều không phải là mẹ nó gia nhập p h ù h u y n đầu tiên cũng mới thời gian một năm hay là ngũ phẩm thậm chí lục phẩm luyện dược sư mặc dù ta rất muốn phủ nhận nhưng hắn nói đều là thật chu quan trên mặt thịt mỡ run r à y hắn không hiểu vì sao người sư đệ này lần lượt tỏ thái độ chính mình không phải cái thế thiên tiêu đây là đăng khí ai đây còn có thổi lên quả nhiên thổi lên sư đệ vì bảo hộ chính mình nam tử tôn nghiêm đối với mệnh áo tím tuổi lên người năm nay thật hai mươi mốt tuổi sao mệnh áo tím nghiêng mặt qua nhìn về phía lâm tiêu thần sắc cổ quái không gì sánh được không thể giả được còn chưa thỉnh giáo cô nương p h ư n g danh lâm tiêu lấy ra một khối khay cho mệnh áo tím phân một khối nương đến kim hoàng an thịt cảm thấy mạng này áo tím có phải hay không cùng chính mình học dùng không phải thật sự tên có thể gọi mệnh ta áo tím mệnh áo tím lấy lại bình tĩnh chăm chú nhìn xem lâm tiêu khỏe miệng hiện hiện một vòng đường cong dĩ dồm đạo đúng rồi ta năm nay mới m ư ơ i chín tuổi a t lâm tiêu hít sâu một hơi trái tim có chút không chị gió trên thuyền cũng là bành bành ngã sấp xuống một m ả n g lớn mười chín tuổi thái huyền mười chín tuổi có thể tiện tay đem chu quan tung bay trăm dặm cô nương này là đánh t ử trong bụng mẹ liền bắt đầu tu lượn đi một nam một nữ này là bắt đầu tỉ t h í sao các ngươi cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta sao cô nương ngươi đến từ phương nào t ì m ta chuyện gì ta từ phương xa tới cô nương kia ngươi tại thái huyền cảnh giới gì cũng không tính mạnh cỡ nào đại khái mới đến có thể tay không bóp chết tên mập mạp kia tình trạng bốn lâm tiêu khỏe miệng co giật đây chính là a a trách đặc biệt phương thức nói chuyện sao phương châm chính một cái trừu tượng lời nói khách sáo không thành lâm tiêu cứ như vậy câu được câu không cùng mệnh áo tím nói chuyện phiếm tức g i ậ n đến chu quan khuôn mặt đều b ó m méo có khác phái không nhân tính a thịt nướng này cũng không phân cho hắn một chút còn coi hắn làm vật tham chiếu hát hoàng cũng là bị khuất hắn cũng nghĩ ăn a nhưng dân mạng quá hung t à n hiện tại an tĩnh là cho lâm tiêu cho nên cũng không ai dám tới gần a ta ta không ăn được nhìn qua lâm tiêu lại đưa tới một khối thịt nướng dẫn tới mệnh áo tím có chút q u ế t miệng lượng cơm ăn của nàng có lớn như vậy sao phát giác gió trên thuyền bầu không khí quỷ dị mệnh áo tím đứng dậy tránh ra vị trí ông hát hoàng sư lệ đ ư n g đoạn chu quan cùng hát hoàng đều đánh tới ngay cả an nhan an diệc thiết h ồ i quý phi v ũ đều lên trước nếm thử một khối hai mắt tỏa sáng hử cũng không biết hiếu kính hiếu kính chúng ta nguyên lão mang theo bốn cái thái huyền t h i ê n thân đem bọn tiểu bối đẩy lên một bên bắt đầu hưởng dụng đặc biệt muốn khắc chế hắc hoàng đây chính là một cái công chó còn át thú huyết mạch tại thân ăn cái gì cái gì không dư thừa sư bá nguyên lão ăn tiền bối các ngươi nói chỗ nào thì sao đây hôm nay các ngươi thỏa thích ăn không đủ chúng ta liền đi đi săn lâm tiêu phụ trách thì nướng đem thiên sương tiên tử cũng hoán tới tiểu thư hắn đây là dự định cắn chết ngươi chỗ tối lao h u truyền âm thật vất vả bình tĩnh trở lại hiện tại gió thuyền phía sau có số lớn tu sĩ đi theo đ ầ u ở trên đường dịch tử khẳng định biết nhìn lâm tiêu nơi nào có đại chiến tiến đến bộ dáng lại còn nướng lên thì đến lại thêm mời tiểu thư lên thuyền cái này không phải liền làm u ố n đ ể tiểu thư ra mặt dấu hiệu phải thì như thế nào mệnh áo tím lạnh nhạt đắp lại bên hai còn quanh quẩn lấy lâm tiêu tự nói thành k i ể u so với nàng đã thấy tuổi trẻ tuân kiệt hiện tại lâm tiêu đặt ở trong đó tuyệt đối không tính trói mắt nhất thậm chí có chút phổ thông nhưng những cái tiêu người có tổ t ư ợ n g ban cho thiên thiên ưu thế quá kinh khủng cân nhắc cái này nhất trọng nhân tố lâm tiêu cũng quá dọa người đây chính là cái kia có thể cải biến nàng mệnh số người a nghĩ tới đây mệnh áo tím lại ngóng nhìn sau lưng nhìn thấy từng đạo giống như mũi tên nhọn thân ả n h đi theo lập tức h ừ nhẹ một tiếng cô nương muốn hay không ăn thêm chút nữa lâm tiêu ngẩng đầu hỏi không không được mệnh áo tím lắc đầu cuối cùng vẫn tại gió trên thuyền ngồi xuống quá vô s ỉ cái này sang sông c ấ u thủ thật không phải là cái nam nhân b ố n gió thuyền sau tu sĩ xa xa nhìn qua gió trên thuyền tuyệt sắt thần trùng cắn răng miến lợi ám n ữ đã qua một tháng dịch cương đại địa xôi trào Cái này sang sông không khấu thủ không lộ dịch i nói. Hiện tại rốt cục lộ diện. Còn đem cái kia người, đối tới ệ tuyệt n không Còn thần chủng kéo đến bên người, rõ ràng chính là làm cho đối phương chặn một đem làm lộ rốt câu có cục sắc cho đều kéo rõ là d tử am gian mái thời trong khoảng thời gian này. Dịch danh ị c h tử d tự căn bản chưa từng xuất hiện tại thiếu tôn trên bảng đó là khinh thường tại săn bắt đê phẩm chất thiếu tôn làm cho có thể thấy được đối phương thái độ hán đi không được có người nói nhỏ minh trạch hồ khoảng cách đại nhạc lĩnh vốn cũng không tính qua xa lấy dịch tử tốc độ chẳng mấy chốc sẽ đổi tới dịch tử thiếu tôn cái t i ê phục bên thanh ý, ý ấy, tại gió trên thuyền thịt nướng hạn tại cùng cái t i ê tuyệt sắc thần chủng nói chuyện phiếm hạ tại cùng mấy cái thanh y uống rượu b ú n truy tung gió thuyền tiền tuyến tu sĩ không ngừng đem tin tức truyền lại cho đánh thẳng mà đến dịch tử ngay từ đầu dịch tử sẽ còn ôn h ò a đáp lại đối với truyền lại tin tức người tiến hành gửi tới lời cảm ơn về sau một đầu khác đều không cười được lộ ra một loại tâm tình bị đè nén để rất nhiều người cười khổ có thể hiểu được dịch tử tâm tình dịch tử đầu tiên là đối với mệnh áo tím tỏ thái độ người ta căn bản không để ý hiện tại xuất hành thanh thế to lớn thập phương đều là đậu lâm tiêu không có nửa điểm khẩn trương còn tại thịt nướng đây là một loại phép lối cũng là đối với dịch tử xem thường ngắn ngủi ba ngày qua đi lâm tiêu một đoàn người do thuyền rốt cục tiến nhập một mảnh bình nguyên nói là bình nguyên kỳ thực nơi đây không có một ngọn cỏ trên đại địa t r ả i rộng đ a o thương kiếm dịu vết tàn giống như là một chỗ chiến trường tại bình nguyên cuối cùng còn có không thấy giới hạn biển mây màu đen t à n mát ra chấn động tâm hồn s ó n g âm như là khăng khít địa ngục biển mây màu đen là lắng động đã lâu ma khí đã có biến mất dấu hiệu ma khư lôi vào sẽ ở nơi đây hiện hiện sao lâm tiêu đưa mắt nhìn ra xa đã là âm thầm vận chuyển vô tướng cổ công tiến hành yên lặng cảm ứng nhưng mà cái gì đều không cảm giác được hắn còn không có tiến vào ma khư nguyễn lão trần vọng đạo tự quỷ mày trắng d ư ợ c m ạ c h c h i chủ cũng là t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang lần này bọn hắn lại tới m à khư phụ cận khác biệt chính là bên người có một cái thân phụ cùng trưởng giáo đồng nguyên công pháp thiếu trưởng giáo tốt các ngươi rời đi trước ngày sau ta lại tới tìm các ngươi lâm tiêu lấy ra một cái túi càn côn giao cho nam cấu xem như trong khoảng thời gian này phí chân chạy lao đại đào ba nam trong mắt chứa n h i ệ t lệ lo lắng lâm tiêu còn không đi chẳng lẽ không sợ sau đó bị ta liên lụy sao lâm tiêu hử lạnh một tiếng đi chúng ta lập tức liền đi bất quá sẽ không đi qua xa chúng ta muốn còn chiến đ trên đường đi đi theo gió tuyển số lớn tu sĩ cũng đến phụ cận chỉ là không dám bước vào lâm khư bình nguyên đang yên lặng chờ đợi đồng dạng đang nhìn hướng về phía sau lưng bọn hắn cũng đã nhận được tin tức dịch tử đã đuổi theo đưa mắt nhìn lại phương xa hình như có mây đen tại hội tụ Nguyên b nhau nhau ả cái kia đúng là một cỗ chiến xa những nơi đi qua cây rừng bẹt gãy hư không lưu vấn giống như gió lốc tại quét ngang đây là một loại cường đại báo khí dù có thai tức tạo thành thiên quân văn mã đều sẽ bị ép mở chiến xa mặt ngoài khắc r o dấu vết tháng năm đại biểu nó cổ lão nó xuất từ ma khư là chiến lợi phẩm đại biểu người sở hữu chiến công đó là dịch t ử tám năm trước từ ma khư có được phá nhạc chiến xa hắn dùng cái này đi đường tốc độ nhanh hơn có người kinh hô một tiếng theo phá nhạc chiến xa tới gần hắn tại kìm lòng không được xoay người chỉ có một ít tu vi cực mạnh mới có thể nhìn thấy trên đó đứng thẳng một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh đó là dịch t ử chân thân có một loại siêu phàm thoát tục ý vị có thể làm cho thế hệ trước quá huyền tâm kinh mơ hồ nghe được t r ấ n minh thanh từ nó thể nội c h u y ể n ra giống như thần phật tại ngâm sướng giữa thiên địa quan mang đều ra thân lại thuận theo lỗ lô chân lông dâng lên mà ra hóa thành một đạo quan hoản huyền diệu vô địch thái huyền cảnh thân chủng bình l o ạ n vương t r i ề u thiếu chủ xuất hành uy thế kinh thiên để cho người ta không dám cùng nó đối mặt thấy lại hướng dịch t ử sau lưng khắp nơi đen nghìn nghịt nhân mã xuất hiện trong đó không thiếu thiếu tôn cấp nhân vật các hiện thủ đoạn mà đến đều là tụ tập tại dịch tử d ư ớ i đại kỳ tầm báo tu sĩ để cho người ta gặp chi tê cả ra đầu dịch t ử lực hiệu triệu lực ảnh hưởng quá kinh khủng không cần điều động bình l o ạ n vương t r i ề u tu sĩ lấy một thân một người liền có thể dẫn tới nhiều người như vậy tùy hành như con vương lâm thế thiếu tôn tuần san các phương đều là cần tuân thủ nghiêm ngặt đi săn liên minh quy tắc thành âm như vậy tự đại hậu phương chuyển đến vang vọng trời cao lác lư thiên cung giống như đang cảnh cáo lâm tiêu bên người thái huyền lao cái mệnh cô nương ta muốn tuần săn cái này nằm lên thanh y gì h ế là vì dịch cương đại địa thiên t i ê u cân nhắc ngươi xác định còn muốn là cái kia nằm lên thanh y ra mặt sao phá nhạc chiến xa rừng ở hư không dịch tử thúc phát mang ngọc quan con ngươi sâu thẳm lại sáng chói cách không nhìn phía mệnh áo tím mệnh áo tím khí chất dạng này hình dạng để ôn hòa hắn cũng là kịch liệt động dung mệnh áo tím m ặ t không biểu tình không có chút nào đáp lại khiến mọi người đều là đại khí không dám thở không nhìn dịch tử lần nữa bị cái này tuyệt sắp thần trùng không nhỉn cũng được cùng là thần trùng người ta luận bản một phen. cũng coi là lần này mà khư chi hành thêm n h ậ t điểm đến là rừng liền có thể giờ khắc này dịch tử phát trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa thân thể của hắn rõ ràng cũng không lên cao nhưng mặt đất bao la bao la hùng vĩ non sông các loại đều bị hắn nhìn xuống tại dưới chân trực tiếp đối với mệnh cô nương kiêu chiến chu quan nhữ m ả y không phải muốn đánh sư đệ sao ngươi đặt cái này không nhìn chúng ta sư đệ đâu mệnh áo tím nhìn về phía lâm tiêu muốn để ta xuất thủ sao ta dựa vào mẹ nó tiếng người trở nên ồn ào đối mặt dịch tử đến mệnh áo tím rốt cục có phản ứng lại là tại hỏi thăm cái này sang sông cấu thủ chu quan cũng là đau răng cô nương này lại là tại giữ gìn lầm tiêu sư đệ tôn nghiêm sao không cần lầm tiêu lắc đầu đối với dịch t ử đạo ngươi không phải muốn tuần săn ta sao ta nói qua sẽ ở ma khư cửa vào hiện hiện lúc mới có thể ra tay với ngươi cho ngươi thời gian chuẩn bị ta lần này đến là vì cùng cô nương này một phân cao thấp luôn luôn ôn hòa đối xử mọi người dịch tử tại lúc này cũng là phát ra lệnh nói ngươi tính là thứ gì còn đáng giá ta tự mình xuất thủ ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật đáng ra hắn tự mình xuất thủ ngươi muốn b ư c ta ra tay giết người nói thẳng chính là lâm tiêu còn chưa mở miệng mệnh áo tím đã là tiến lên một bước không thấy khí cơ hệ ra liền để toàn bộ bình nguyên hóa thành hầm băng đắng người đều hoảng sợ đứng lên cái này sang sông k h ấ u thủ đến tột cùng là dùng cái gì tà pháp câu đáp cái này tuyệt sắc thần trung á có thể làm cho đối phương như vậy giữ gìn trực tiếp ôn hòa con cây kim so với cọng dâu cô nương tại trận này tuần săn bên trong sang sông k h ấ u thủ hoàn toàn chính xác không cần dịch t ử xuất thủ có ta là đủ rồi ngươi hay là chuyên tâm ứng phó dịch từ đi một đạo tiếng cười khe chuyển đến có thiếu tôn từ phương đông mà đến đó là một vị toàn thân bao phủ l o giáp nam tử cường hoành đến cực điểm d á n người xuất hiện liền c h ấ n vỡ thập phương đám mây áo giáp k i a cùng phá nhạc chiến xa một dạng đều là được từ ma khư b ả o khí ở tại phía sau dọc theo một đôi cánh kim loại như đại bằng dương cánh cắt núi bình nhạc là quân mạc huyết đời trước thiếu tôn bảng thứ hai trên người hắn áo giáp chính là bàn n h ư ợ c chiến giáp chẳng những có cường đại phòng ngự tính còn có thể hóa các loại binh khí hình thái đám người sôi trào quân mạc huyết tên đã từng chấn động dịch cương đại điện một thân thực lực cực kỳ cường hành nửa năm trước nếu không có đụng phải dịch tử chính là danh xứng với thực đứng đầu bảng ma khư chi hành sau quân mạc huyết liền một mực tại bế quan chỉ là nghe nói đối phương lần này cũng xuất thế cũng muốn tham gia lần này tuần săn chưa từng nghĩ vào lúc này hiện thân lần này thiếu tôn làm cho tranh giành kịch liệt đến dọa người sang sông k h ấ u thủ cũng đừng trách ta lấy cao cảnh khi dễ ngươi ở trên đời này thắng làm vua thua làm giặc mới là chân lý không có nhiều như vậy quy củ cùng đạo nghĩa là nam nhân liền đánh với ta một trận chớ núp tại thần trùng sau lưng để cho ta kiến thức một chút vô tướng c ủ a công quân mạc huyết sẹt qua trời cao trên người bàn nhược chiến giáp cùng hư không ma sát phát ra trói hai thanh em rung động một cỗ cùng bạo huyền lực đem thiên k u n g đều nhiễm đến một mảnh lóa mắt thái huyền bốn tầng cảnh đình phong h u y ề n lực có thể ly thể hai mươi tám dặm người này tám năm trước tu vi cũng liền cùng hiện tại trời sương tiên tử không sai biệt lắm chu quan cùng an n h a n trong lòng kịch trấn đời trước bảng nhị cũng không phải là thần t r ù n g lại có thể tại ngắn ngủi tám năm ở giữa tiến bộ như vậy thần tốc ngay cả vượt qua mấy cái bậc thang lớn đương kim một thân huyền lực đã là vượt qua lâm tiêu sư đệ một mực rất lạnh nhạt mệnh áo tím đúng là có lo lắng chi ý không hy vọng lâm tiêu vì cái gọi là mặt mũi cái gọi là tôn nghiêm bị người như vậy khi dễ lương đeo cánh kim loại quân mạc huyết lại chậm chạp dừng lại tại nơi xa hắn gái kia còn g bạo huyền lực giống bị đẩy ngược đến trước người không cách nào lại k h u ế t tán tiếp theo một cái trước mắt như do cuốn mây tản giống như sóng lớn đ ạ i cát quân mạc huyết rơi chân miếng đất đ á vụn toàn bộ bị cuốn hướng không trúng đảo lưu mà lên cái này thần trùng m ệ n h a o tím lại cường đại như vậy vì sao không thấy nàng hiện ra tuyệt học liền có thể cách không ngăn trở quân mạc huyết giữa sân yên tĩnh ánh mắt mọi người đều rơi vào mệnh áo tím trên thân có thể mệnh áo tím lại là rung động nhìn qua lầm tiêu muốn ra tay với ta lại tìm nhiều như vậy lý do ngươi sống được có mệnh hay không lâm tiêu đã là một bước mà ra bàn chân cách mặt đất vài thước ánh mắt nhìn thẳng phá nhạt trên chiến xa dịch tử trong mắt của hắn chưa từng có tám năm trước thiếu tôn bảng thứ hai mà lâm tiêu vẹn vẹn một bước này liền để quân mạc huyết trên người bản ngược chiến giáp phát ra âm vang thanh â m rung động giống như đang sóng lớn bên trong đánh ra bên trong từng t ứ c từng t ứ c lui lại ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến ngươi là thần chủng thì như thế nào ta chuyên khắc thần chủng ngươi là tám năm trước đứng đầu bảng thì như thế nào lâm tiêu như tại đăng lâm thang trời từng bước mà lên âm như kiếm reo lời nói như sầm vang nằm lên thanh ý ỉa không kém a y quân mạc huyết thân hình kịch liệt lay động giống như là trong cuộc phong bạo vũ c u n non diều bị một cô tuyệt cường áp lực đẩy đến không đoạn hậu rời ép hướng về phía diệt tử để vùng thiên địa này trở nên yên tĩnh đi mắng chương một trăm sáu mươi mốt bình loại huyết thưa không độ lực chương một trăm sáu mươi mốt bình loại huyết thưa không độ lực không đối c h ấ n trụ quân mạc huyết không phải cái k i a tuyệt sắc thần trùng là cái này sang sông khấu thủ cái này sao có thể quân mạc huyết cường đại dương nào còn thân phụ bàn nhược chiến giáp sang sông khấu thủ tu vi không phải quá huyệt nhất tầng cảnh hậu kỳ sao chẳng lẽ hắn tại đại nhạc lĩnh chi chiến bên trong còn bảo lưu lại thực lực、bốn. một mảnh đen kịt trong đám người buộc phát ra trận trận tiếng kinh hô tất cả mọi người là không thể tin từ lâm tiêu trên thân cảm nhận được sâu không lường được huyền lực ba động vô tướng c h i thân lên cao đưa ra khí tước đặt tới thái huyền hai tầng c ả n h hậu kỳ là lâm tiêu bóp một cái mồ hôi lạnh trần vọng đạo đều là dưới chân một cái lào đạo kém chút ngã sấp xuống sư chất tu vi tại sao lại đột phá m â y trắng cùng t i ể u quỷ cũng là hoa đá ngơ ngác nhìn về phía dược mạch c h i chủ có phải hay không cái này lục phẩm luyện dược sư chơi đùa xảy ra điều gì nghịch thiên đan dược không có lao phu phải có bản sự này tu vi sẽ còn khuất tại dưới các ngươi d ư ợ c mạch c h i chủ cũng là kinh ngạc l ắ t đầu truyền âm giải thích không có nghe thiếu trưởng giáo nói a không đối thiếu trưởng giáo rời đi phi hồng các thời điểm rõ ràng đ ề lời miệng chỉ là bọn hắn đều không có coi ra gì ta đột nhiên có chút không muốn đón về trường giáo chu quan đầu h ó c có chút hỗn loạn đây chính là lâm tiêu sư đệ cung ân chính tu luyện t u y ệ t học một tháng thành quả đây có phải hay không là có chút quá mức cái kia mệnh cô nương phát giác mệnh ao tím quăng tới ánh mắt hỏi tham ổn trọng quý phi vũ truyền âm giải thích chúng ta sư đệ tại hoàng cường lại được xưng là khí vận tri tử luôn có thể được đến cơ duyên tạo hóa luyện hóa bảo vật nhất phi trùng tiên h ngươi quen thuộc liền tốt khí vận c h i tử mệnh áo tím tuyệt mỹ trên khuôn mặt rung động đ ỗ n g nhiên biến thành vẻ mừng rỡ a d í t lên một tiếng nổ vang giống như trong cuồng phong con d i ề u quân mạc huyết đã thu hồi cánh kim loại bàn nhược chiến giáp trở nên nặng nề đang toàn lực trong phòng ngự dừng thân cả người đều sắp tức giận nổ hắn nghe theo dịch tử hiệu triệu là tuần săn lâm tiêu mà đến kết quả ngay cả lâm tiêu như vậy bước lùi thật sự là khó mà tiếp nhận quân minh người cùng ta cùng thế hệ có thể nào như vậy không chịu nổi ta đến giút ngươi thoát khốn xứng xứng tại phá nhạc trên chiến xa dịch tử đã xuất thủ tay phải hắn tại hư không nhẹ nhàng v h ấ t một cái giống như là tại nắm v ố t một q u â n cờ đặt tại hư không nơi nào đó vẹn vẹn động tác này liền có để sơn hà đảo ngược chi thế tại hư không ép ra một đầu khí lãng hưng câu bao phủ quân mạc huyết khiến cho thân hình khẽ r u lên bị độ một đạo lực đạo kinh khủng lập tức quân mạc huyết lại phá vỡ tuyệt cường áp lực hướng phía lâm tiêu bạo trùng mà đi bàn ngược chiến r i á c quan g mang chạy xuôi khiến cho nắm đấm như cối xay oanh đến đây là bình loạn quyết bên trong thức thứ nhất h ư không độ lực trần vọng đạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra dịch từ chiêu số đang nhắc nh chính là bình luận vương t r i ề u võ học bí điện chính là bình luận vương t r i ề u tổ thượng thái hư cảnh đại năng lưu lại đã bao hàm chính thức kinh khủng t u y ệ t học h ư không đ ộ lực có thể cách không đem lực lượng đ ộ cho người khác coi là q u â n cờ thay mặt chính mình chém giết nhìn sư chất thực lực như thế dịch tử rõ ràng cũng là bị chấn động mạnh nhìn như hảo tâm trợ quân mạc huyết phát khốn kỳ thực là tại đối với lâm tiêu xuất thủ dịch tử đây chính là bản lãnh của ngươi ngươi hàm dưỡng sao lâm tiêu nắm đấm giống như mặt trời lên không cùng quân mạc huyết đối quyền vụ vụ một tiếng ánh lửa văng khắp nơi tiếng kim loại dung nhất thời quân mạc huyết trên thân bị độ l ư ợ đạo bị lâm tiêu một quyền hóa giải giữ, thế không? giữ. lần nữa c u ồ n g ép hướng quân mặc huyết khiến cho kêu lên một tiếng đau lớn ở trong hư không ngay cả lộn nào hướng phía dịch tử rơi xuống ta dù sao là thần trùng lại đang tám năm trước ma khư chi hành bên trong thu lợi người muốn chiến ta cũng phải nhìn xem ngươi trừ vô tướng cổ công còn có cái gì bản sự mới được dịch tử trên thân hào quang rực rỡ đưa tay hướng phía hư không một kích động t á c này như tại gõ c h ố n g bình thường b ộ c phát thủng thủng chiến âm k h u y ế t tán gợn sóng giống như là một cái lưới lớn bao phủ lại quân mặc huyết khiến cho thân thể dơ lên lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía lâm tiêu bay ngược phụ cận người quan chiến bên trong không ít người mảng nhị thinh thịch đang hướng ra ngoài đổ máu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc kích hư không giống như nổi trống đây là bình l o ạ n quyết bên trong t h ứ c thứ hai d ơ thẳng lên trời âm lấy hư không là mặt trống đánh ra âm ba công kích khiến người ta khó mà phòng bị bọn hắn chỉ là bị tác động đến liền nhận như vậy ảnh hưởng lâm tiêu càng là đứng m u i chịu xào người đánh với ta một trận tự nhiên biết rõ bản lánh của ta lâm tiêu giá người chạy không mở miệng như sóng nổ từng chữ âm vẫn l u ô ra đều để hư không tạo nên vòng vòng s ó n g âm cùng t h ù n g t h ù n g chiến âm đúng nhau mẫn diệt ở vô hình k u ô n mạc huyết thân hình tức thì bị chống đỡ lại là hướng phía dịch từ lướt ớ i để đám người hãi nhiên cái này lại cũng là một loại âm ba công kích đây chẳng lẽ là ân chính tiền bối sóng âm chân ôn chu quan an nhan an diệp đều là quá sợ hãi lâm tiêu sư đệ thật chỉ dùng một tháng liền đem người ta tuyển học tu thành chỉ gặp dịch tử đã thu hồi phá nhạc chiến xa hắn như nhà vô địch tuần thế tiện tay hất lên một vệ ánh sáng mang theo bao lấy quân mạc huyết khiến cho đảo hướng lâm tiêu lâm tiêu cũng là hướng phía trước đi đến đùi phải giống như trường tiên vung ra đánh chúng quân mạc huyết lại lần nữa bay ngược lâm thư bình nguyên trở nên yên tĩnh mọi người thấy người mặc chiến giáp thân ảnh cùng lăn h ồ lô giống như tại lâm tiêu ôn hòa còn ở giữa vừa đi vừa về va chạm đều là trận mắt hốc m ồ n nguyên lai、like、tưởng rằng cuộc tỷ thí này là hai vị thần trùng đỏ s ư ớ c chưa từng nghĩ tất cả mọi người đánh giá thấp cái này sang sông k h ấ u thủ hắn thật sự có tư cách ôn hòa tí nhất chiến mấy vị thiếu tôn tại quất thẳng tới hơi lạnh quân mạc huyết đây chính là tám năm trước thiếu tôn bảng thứ hai tại dịch từ trước mặt rơi xuống mức độ này coi như xong dù sao thần trùng là tu sĩ bên trong tuyệt đại thiên tiêu là trời sinh thượng phạt người kết quả mà ngay cả lâm tiêu cũng đỡ không nổi thử hỏi ai còn dám nói một câu lâm tiêu là ở cạnh tuyển sắc thần trùng quân mạc huy rõ ràng cảnh giới cao nhất lại giống như dơm dạ bình thường bị hai đại thiên kiêu trả đạt trở thành cả hai chiến đấu đồ vật cái này nếu là đổi lại là bọn hắn sợ là đã bị đánh chết đi thế hệ này thiếu tôn làm cho tranh giành đã đạt tới lịch sử cao nhất tiêu chuẩn đ ắ t đắt đi lại thanh chân trời lâm tiêu ôn h ò a con đều tại đi hướng lẫn nhau hai loại hoàn toàn khác biệt huyền lực như lanh phong quá cảnh tại lâm khư bình nguyên trung ương giao kích để thiên địa dung chuyển b ấ t ăn gió lốc sinh sôi quân mạc huyết giống như là bị định tại giao kích chỗ khó mà tự chủ trên người bàn ngược chiến giáp như gặp phải đao bổ dịu chặt ánh lửa văng khắp nơi thân thể vi thương thế nhưng không cách h nào o t nao nao người người. gặp mệnh ao tím hiện ra thủ đoạn gì liền tùy tiện tham gia hắn cùng l â m tiêu ở giữa không bị ảnh hưởng chút nào đủ thấy vị này tuyệt sắc thần chủng kinh người chỉ là muốn đem hắn mang đi ra ngoài mệnh áo tím dùng ngón tay ngọc xinh đẹp gõ gõ quân mạc huyết trên người bàn n h ư ợ c chiến giáp vẫn rất dày đặc phòng ngự thật là không tệ giao ra đi loại này khuynh quốc khuynh thành khí chất xuất trần giai nhân tuyệt sắc lại là thần chủng n h ư hắn đều lòng sinh ái mộ thứ nhất t ặ n g nào có cớ tốt thứ hai không phải ta m u ố n là ta cảm thấy hắn có thể sẽ m u ố n mệnh áo tím nhìn lầm tiêu một chút để dịch tử dáng tươi cười ngưng kết trên mặt bá quân mạc huyết đã là thừa cơ phóng lên tận trời muốn rời xa nơi đây ta nói qua ai muốn tuần sẵn hắn liền muốn qua mệnh ta áo tím cửa này hắn không để cho ta xuất thủ bại địch nhưng ngươi đã là bại tướng dưới tay hắn ta xuất thủ lại có làm sao mệnh áo tím không có truy kích chặt đường ngón tay ngọc xinh đẹp tại hư không một nắm liền sứ q u â n chớ huyết thân hình trì trệ giống bị một c ố lực lượng vô hình giam cầm liền dừng ở trong hư không mệnh áo tím ngọc thủ hướng xuống kéo một cái quân m ạ c huyết gào lên t h ê thảm ẩm ẩm q cả hướng đại địa d oanh minh ném ra một cái hố trời đám người hóa đá lâm tiêu đều không có mở miệng cái này tuyệt sắc thần trùng liền là lâm tiêu yêu cầu bản nhược chiến giáp còn có cái này tuyệt sắc thần trùng như thế nào tu vi tuy ý vừa ra tay đồng dạng nhẹ nhóm giày xéo quân mạc huyết mệnh áo tím đi tới ngọc thủ thông qua bản n h ư ợ chiến giáp nắm quân mạc huyết bà vai cứ như vậy kéo lấy đối phương đi hướng nơi xa để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối đây là muốn đem quân mạc huyết kéo tới nơi xa cưỡng ép tức đoạt bản nhược chiến giáp sao đúng rồi theo ta được đến tin tức tuổi của ngươi nên tại ba mươi mốt tuổi đi mệnh áo tím giống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên quay đầu nhìn về hướng dịch t ử ba mươi mốt tuổi lời vừa nói ra rất nhiều thiên kiêu thất thần không thể tin nhìn về phía dịch tử dịch tử trước đó là bình loạn vương t r i ề u thiếu chủ sự t ì n h đều không có người nào biết chớ nói chi là đối phương xác thực tuổi rồi không sai tuổi của ta không đáng giá nhắc tới dù sao so với dịch cương đại địa trong lịch sử cừng giả ta còn có rất nhiều đường muốn đi cho nên ta cũng chưa từng đề cập qua việc này dịch tử gật đầu trên mặt ngưng kết dáng tươi cười lần nữa nở rộ trong lòng cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm chưa từng nghĩ mệnh cô đ ư ơ n g người đối với ta ngược lại thật ra thật chú ý loại t h a n h t ử này chính hắn nói ra đó chính là quá khoe khoang do giai nhân tuyệt sắc đưa ra liền hoàn toàn khác biệt tê lời vừa nói ra thanh â m hít vào khí lạnh hợp thành một mảnh bây giờ dịch tử ba mươi mốt tuổi chẳng phải là nói dịch tử vấn đỉnh đời trước thiếu tôn bảng thứ nhất lúc mới hai mươi ba tuổi hai mươi ba tuổi thái huyền đây chính là thần chủng hòa bình loạn vương triều thiếu chủ thân phận điệp ra khủng bố sao ta đích xác thêm chút chú ý một chút chỉ là bắt ngươi để cân nhắc cân nhắc thành tựu của hắn mệnh áo tím chỉ chỉ lâm tiêu về phần hắn thôi năm nay hai mươi mốt tuổi không chỉ là thái huyền cảnh hơn nữa còn là lục phẩm luyện dược sư cho nên trong mắt của ta ngươi đã thua thua rất triệt đề thua mặt mũi mất hết lại liên tưởng đến trước ngươi diễn xuất cũng là tại cho thiên hạ thần chủng mất mặt mệnh áo tím thu thủy giống như trong con ngươi hiện hiện một vòng l ê mang chữ câu chữ câu thanh thủy êm h a i như vang dội cái tát phiến tại dịch tử trên khuôn mặt để dịch tử thần sắc lần nữa cứng ngắt lại toàn trường càng là lặng ngắt như tờ hai mươi mốt tuổi sang sông khấu thủ chân thực niên kỷ mới hai mươi mốt tuổi hay là lục phẩm luyện dược sư t h â n chủng cũng không có biến thái như vậy cái này còn cho sư chất thổi lên thế nào thấy có điểm giống khoe khoang tình l a n đầu trần vọng đạo vớt râu kém chút cười ra tiếng lâm tiêu cũng là bất đắc dĩ cô nương này là sợ người khác không ghen ghét chính mình đúng không、Ấm、ẩm ẩm hư không run run một cố vô hình khí cơ từ dịch tử trên thân phóng lên tận trời để trong hư không đùi sợi thô dừng lại thời gian đều phảng phất động lại làm cho tất cả mọi người đều có loại kinh dị cảm giác thời khắc này dịch tử đã mất đi ngày xưa ôn hòa hắn giống như là phóng xuất ra đáy lòng dã thú trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ dữ tợn huyết dịch lao nhanh âm thanh giống như kinh lôi một hơi mấy trăm lần mấy ngàn lần chấn động hơn mười dặm thiên địa đó chính là dịch tử từ ma khư bên trong chiếm được công pháp sao đương đại thiếu tôn đều là dưới chân lay động thân thể co rút hoảng sợ phát hiện dịch tử trong thân thể xuất hiện tám đầu d ự n đứng hướng lên trời thần hồng quay chung quanh nhận chứa trật tự hạt giống xoay tròn lại n hắn mỗi đi đi là dịch tử phát ra như dã thú trầm thấp g à o thét hắn là dịch tử có đưa thân thiên hạ đỉnh cao nhất ý chí một đời tuổi trẻ thiên tiêu tu thành vô tướng của công để hắn kinh ngạc lấy đầy đủ lý do cùng lập trường muốn đem đối phương đạp xuống đi sau đó không có người nói hắn nửa phần không phải sẽ còn tán thưởng hắn phong phạm nhưng thiên tiêu này lại mang cho hắn dạng này rung động mệnh áo tím dạng này tuyệt sắc thần trùng càng là lần lượt tuyên cáo hắn không như dừng tiêu muốn đem niềm tiêu ngạo của hắn dẫm nhập trong đất bùn để tâm hắn thái đều có chút mất cân bằng Và vạn ngàn tràn anh, lan không, huyền lực đại bạo phát, giống như tại thôi động sông lớn, trong nháy dịch chi phát, thôi lực tử tại mắt đại bạo đi theo dịch tử tu sĩ sợ h ã i t h ạ n phục thái huyền ba tầng cảnh sơ kỳ dịch tử chỉ là huyền lực liền cường đại như vậy hành không ba mươi chín dặm đây là rất nhiều đặt chân thái huyền cảnh trung đoạn cao thủ đều không thể đạt tới số lượng nếu là dịch tử đi tới thái huyền cảnh đ ỉ n h phong nên khủng bố cỡ nào nhưng mà làm cho người kinh ngạc là lâm tiêu trên mặt đúng là lộ ra một vòng vẽ cổ quái chật chính là sợ h ã i cảm xúc đến lâm tiêu trên người huyền lực cũng như núi lửa dâng lên so với dịch tử không kém lửa phần thậm chí ẩn ẩn còn có đè ép chi thế lúc này hai bóng người đã đụng vào nhau để lâm hư bình nguyên t r ư ớ không giống như sóng cả chập trùng mặt biển đá vụn t h à n h mảnh đại điệu rung động gọn sóng năng lượng hoành quyền tập phương để nơi xa người đứng không vững nhao nhao lùi lại mà tại cây kim so với cọng dâu trong đụng chạm hai bóng người hơi lay động r i ê n g phần mình hướng về sau rời khỏi lâm tiêu hướng về sau rời khỏi ba bước dịch tử thì là năm bước huyền lực hành không bốn mươi dặm cái này sang sông khấu thủ huyền lực tổng cộng đến như vậy phẩm chất dịch tử lại vẫn phải kém hơn một bậc loại này chi tiết rơi vào một chút lớn tuổi thái huyền trong mắt để bọn hắn con ngươi kịch liệt co v à nguyên lai tưởng rằng cái này dịch tử còn có mạnh cỡ nào、đâu. không ngờ tới, cũng liền dạng này không có cách nào ai bảo chúng ta sư đệ chuyên khắc thần t r ù n g đâu lâm tiêu sư đệ mới thái huyền hai tầng cảnh hậu kỳ cảnh giới không bằng dịch tử các ngươi nói có thể hay không thụ khi dễ không quan trọng không nghe thấy mệnh cô nương nói sao trận chiến này bất luận như thế nào dịch tử đều thua chu quan cùng an nhàn an d i ệ t đầu tiên là mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ sau đó kịp phản ứng sau lớn tiếng mở miệng nói ngay cả đen hoàng đô tại lớn sủa để đi theo dịch tử tu sĩ cảm giác trên mặt nóng bỏng hôm nay bọn hắn thật muốn chứng kiến một cái thiên tiêu muốn để ép d ị tử sao mà lại hay là tại tu vi không bằng d ị tử điều kiện tiên quyết t giống, giống một loại lại một loại ý cảnh tại hiện ra dọc theo tám đầu dựng đứng hướng lên trời thần hồng dung nhập vào huyền lực bên trong hình như có hoa nợ hình như có hoa tệ nghe nói dịch từ thần trùng rất lợi hại hắn một mực tại ôn dưỡng cùng kích phát cái tuổi này hắn liền đã nắm trong tay năm loại ý cảnh mà lại toàn bộ đều tại đệ nhị trọng mấy vị thái huyền đang kinh ngạc thốt lên bằng chứng ấy tuổi đã chú trọng tu vi lại t r ư ở n g tuyệt học còn thân phụ ngũ đại ý cảnh sao mà khủng bố toàn bộ dịch cương đại địa có thể tại cảnh giới này lĩnh ngộ ra ba loại ý cảnh người đều không có mấy cái Vâng, thăng, hoành F39 dặm huyền lực, giống như một mảnh biển xanh, bốc hơi lên kỉnh thiền thẳng dịch dặm cơ lực, bước khí hơi phá tử tiêu một tri trụ, đạo mây x bọn chúng lấy huyền lực vi cốt lấy ngũ đại ý cảnh khai p h ò n g mỗi một phiến nhìn như nhu h ò a kỳ thực đều là như bào khí giống như trường m â u liệt không biển xanh có bao nhiêu lớn thiên vũ liền có bấy nhiêu dày đặc dẫn tới tiếng vang phá không bên thai không dứt, tất cả đều hướng lâm tiêu đâm tới có thể khiến người ta tuyệt vọng cùng sợ hãi để mấy đại thanh ý kịch liệt động dùng trần vọng đạo c à n g là xúc thế tùy thời chuẩn bị cứu lâm tiêu đại h ạ lữ quang liệt viêm hàn thiên lệ phong lâm tiêu vung vẩy hai tay vô tướng huyền lực bên trong lại cũng bước lên năm loại ý cảnh phóng nhãn nhìn lại năm loại ánh sáng khuyết đại chân trời tại chống cự thiên vũ tập sát cái kia ầm ầm tiếng nổ lớn để đám người nội tâm đều kém chút đã nứt ra rất nhiều người bội kiếm đều đang lắc lư ngũ đại úy cảnh cái này sang sông k h ấ u thủ đồng dạng lĩnh nộ ra ngũ đại úy cảnh mà lại cũng đều là đến đệ nhị trọng lâm vào đờ đẫn lại đâu chỉ là quan chiến tu sĩ phục viên một đám người đồng dạng n ộ bọn hắn nhớ kỹ lâm tiêu chỉ là lĩnh nộ ba loại ý cảnh a làm sao chỉ trước mắt không chỉ là tu vi đột phá ngay cả ý cảnh lĩnh nộ đều bạo phát chỉ là thiên vũ sắt quá dày đặc mạnh như lâm tiêu cũng bị hạn chế tại nơi nào đó không ngừng xuất thủ vỡ nát vô cùng vô tận chiêu số thần trùng bất quá cũng như vậy mở cho ta tiếp theo một cái trước mắt lâm tiêu như hóa tuyệt đại nhân vương trong tay ba tấn nhân vương tam ấn thứ nhất ấn lật sông chỉ một thoáng tràn ngập hư không vô tướng huyền lực như hóa t r ă m sông tiếp xúc đến các phương hướng phía trước quét qua chính là một mảng lớn thiên vũ bị oanh mở dịch tử xem ra hắn nhất định khắc người à. ngay tại cương ép tước đoạt bản lược chiến g i á p mệnh á o tím hơi thất thần đằng sau lại là cười một tiếng k ắ c ta coi ta dẫm lên thi thể của hắn nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra câu nói này câu nói này như một thanh đao đâm vào dịch tử trái tim Để thể hắn thân lâm y đ ộ n tiêu ạ đối kích b thứ không, không đông. Đông. Đông. tại ba bước phạm vi bên trong dáng người đang đưa cung dịch từ chín đầu tàn ảnh giao thoa không ngừng đụng nhau thân hình di động ở giữa nhanh đến mức để cho người ta theo không kịp đám người nín hơi cả hai tương bắc đều không có lưu thủ lâm tiêu tốc độ đồng dạng không thể so với dịch từ kém loại cấp bậc này quyết đấu một cái sơ sẩy sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng bọn hắn rõ ràng có thể phát giác không chỉ là phụ huynh năm tôn thái huyền lao quái liền ngay cả dịch tử sau lưng đều có thể sợ khí cơ tại bốc hơi đó là đi theo dịch tử mà đến bình loạn vương triều c ự n giả g đều tại vì dịch tử sinh ra lo lắng hiện tại song phương còn tại tuân thủ nghiêm ngặt đi săn liên minh quy củ chỉ khi nào song phương xuất hiện tổn thương lại nên làm như thế nào dịch tử tuyệt đối sẽ không thua thích văn hay xung cùng cựu thạch đều là âm thầm nắm tay một tháng trước bọn hắn khiếp sợ lâm tiêu chi u bị đoạt đi thiếu tôn làm cho sau lựa chọn cùng lâm tiêu hợp tác nhưng đợi đến dịch tử tỏ thái độ bọn hắn lại là giải tán lập tức đi tìm dịch tử hiện tại trong tay bọn họ đều không có phẩm chất cao thiếu tôn làm cho nếu là dịch tử thua ma khư thám hiểm tầm bảo c h i hành còn có thể trôi chảy sao yên tâm dịch tử sẽ không thua thần c h ú n g không chỉ là tốc độ tu hành một kỵ tuyệt trần lĩnh ngộ tuyệt học đồng dạng d o a người theo ta được biết dịch tử bản thân tuyệt học cũng không chỉ, chỉ có bình luận quyết có người chấn định đạo dẫn tới đi theo dịch tử tu sĩ gật đầu dịch tử sao mà cường thế các loại công sát đại thuật tầng tầng lớp lớp căn cứ người khác tính ra cho thấy tuyệt học khoảng chừng hai mươi năm trùng nhiều toàn bộ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực các phương diện đều không có bất luận cái gì khuyết điểm chỉ cần lâm tiêu lộ ra một chút sơ hở liền sẽ bị dịch tử chấn áp nhưng mà đối với dịch tử khen ngợi âm thanh lại là rất nhanh thấp xuống lâm tiêu chân đạp đạp thiên b ả y bước đồng dạng công phạt thủ đoạn ra hết trừ tự thân tu luyện tuyệt học bên ngoài từ võ si đến c h â u bình lâm c i ê u niên chuyển thừa tới tuyệt học cũng là từng cái hiện ra chỉ có ân chính tuyệt học hắn rất ít thi triển sợ hắn người sinh ra liên tưởng cho phi hồng các dẫn đi thai họa dù vậy đã để quan chiến thiếu tôn càng xem thân thể càng lệ ta ta có phải hay không hóa mắt cái này sang sông k h ấ u thủ cho thấy quyền pháp trường pháp chỉ pháp ấ n pháp kiếm pháp còn có đao pháp một vị lão giả nói chuyện đều run dày lên lâm tiêu còn trẻ như vậy có thể có thành tựu như thế này đã rất khó để cho người ta hiểu còn có tinh lực tu luyện nhiều như vậy tuyệt học Bang! Bảo khí giao thanh, nhau, cao. hòa nữa giống như kim thạch đụng nhau, chấn động trời cao. Lâm tiêu ôn hòa con thân ảnh, ở trong hư không lại lần nữa xuất hiện. khí kích kim thạch hư trời tiêu lại âm Lâm xuất ở Kiếm ra là, là t h không không vẹn vẹn một sát na này cơ hội để dịch tử đốn cảm giác không ổn toàn thân huyền lực đều tại co vào cùng thần chủng khí cơ giao hỏa hóa thành một cái vòng bảo hộ che kín thân thể vang vô địch kiếm khí cùng đao mang đồng thời cồn bổ xuống Để che k ấn. ấn thứ hai chấn đất lâm tiêu tùng khai đao kiếm như tuyệt đại nhân vương chấp quyền hành ở trên cao nhìn xuống chấp ấn xuống ép ấn này vừa ra cả tòa lâm khư bình nguyên đều đang lắc lư như muốn hướng xuống chỉnh thể lõm dịch tử thân thể nhoáng một cái giống như thiên thạch va chạm đại điện nhưng cảnh tượng như vậy vẹn vẹn tiếp tục một cái trước mắt lâm khư bình nguyên bên trên chính là phong vân c ố n lên một cô giống như như đại dương ba động đánh tới chống đỡ c h ấ n đất tấn càng che lại dịch tử tiểu xuất sinh hắn chính là ta bình loạn vương triều thiếu chủ cũng là ngươi có thể đả thương ngươi muốn được nghiền xương thành cho sao thành âm âm lãnh từ phương xa nổ vang có một bóng người xuất hiện ánh mắt nổ bắn ra chân trời để toàn trường bầu không khí trong nháy mắt hàng nhập điểm đóng băng bình loạn vương triều cường giả đã tham dự cái này nên như thế nào kết thúc làm sao các ngươi lây là thua không nổi sao mệnh áo tím lạnh lùng mầm i ệ m vang một sợi kiềm âm vang vọng đất trời ở giữa giống như vượt ngang vô ngần không gian đó là người mà khắc bào nguyên lão đạp không mà lên một cái móng v ố t dò xét tại phục quên kiếm trên c h u ố i kiếm dịch tử là bình loạn vương t r i ề u thiếu chủ liền không thể thương vậy hắn chính là ta phục quên thiếu trường giáo chẳng lẽ liền có thể khi sao chương một trăm sáu mươi bốn chúng ta chết dịch tử vong chương một trăm sáu mươi bốn chúng ta chết dịch tử vong nguyên lai hắn là phục quên thiếu trường giáo khó trách trên vùng bình nguyên các phương tu sĩ tâm tư p h u n g trào đang nhỏ dọn bàn luận theo bọn hắn nghĩ lâm tiêu thành tựu như vậy n g tiên thế tất là từ nhỏ đạt được phục quên động tiên trọng điểm v ù n trồng tự thân định là thái huyền hậu nhân lại thêm vô tướng cổ công nói không chừng cùng cái k i a t r o n g truyền thuyết phục huyền trưởng giáo có huyết mạch quan hệ đâu đứng ở mấy đại thanh ý bên người trời x ư ơ n g tiên tử âm thầm cười khổ nếu là những người này biết lâm tiêu b á i nhập phục huyền cũng mới chừng một năm hay là cái đệ tử mới không biết nên làm cảm tưởng gì lâm hư trên bình nguyên giảm xuống điểm đóng băng bầu không khí lại trở nên kiếm bạt n ộ i t r ư ờ n g đứng lên bình loạn vương triều cường giả tham gia dẫn tới phục huyền nguyên lão lên trời muốn g ú t kiếm kiếm này là phục huyền kiếm chính là thái hư chiến binh đó là bình loạn vương triều quân vương đạo đệ tạ hàng dịch tử là hắn chất nhi tạ hàng đại nhân thực lực sâu không lường được tại thái huyền cảnh khó gặp đối thủ gặp đạo thân ảnh kia cũng không bị kinh sợ thối lui có người kinh hô chẳng lẽ lại cái này tạ hàng vì cho dịch tử hộ đạo một mực tùy thân mang theo bình loạn vương t r i ề u thái hư chiến binh trong mắt thế nhân dịch tử xuất hành cơ hồ đều là lẻ loi một mình a ông quả nhiên một trận đao minh âm thanh kinh hãi h o à n vũ để thiên địa đều sụp đổ tạ hàng trong tay xuất hiện một thanh lạnh leo chiến đao đao dài vài thước rộng hai ngón tay lưới đao chiếu dọi trời cao để cho người ta toàn thân lông tơ tuất rơi còn chưa từng thôi động rất nhiều thái huyền huyền lực đều gần như ngưng trệ ở trên đời này có được thái hư chiến binh cũng không chỉ người phục huyền ta bình loạn vương t r i ề u bình loạn đao là tổ thượng lưu lại người nào không thể chém ta hàng sau lưng lại có ba người h i ề n t h ầ n bọn hắn huyền lực nịch loạn thế gian đều vì thái huyền cảnh bên trong siêu cấp cao thủ thần sát tái n h ậ n bọn hắn căn bản không có ngờ tới cường đại như thế thiếu chủ lại đều đánh không lại lâm tiêu nếu không có bọn hắn kịp thời xuất thủ can thiệp thiếu chủ đã bị chấn áp tại như vậy trước mắt ba người thiếu chủ hòa bình loạn vương triệu đã là mặt mũi mất hết trong lòng bọn họ tức giận bốc lên muốn buộc phát đại chiến phúc y ê n kiếm hòa bình l o ạ n đao cách không tương đối còn chưa giao kích liền để vùng cắn khôn này bên trong tạo nên kinh khủng gợn sóng khiến mọi người run lập c ậ p nhị thuốc chém dụng bọn hắn một đạo tiếng gào thét từ dịch tử trong miệng chuyển ra chỉ gặp hắn nhảy lên một cái toàn thân phát sáng hướng phía tạ hàng ra sức nên đón khoe miệng của hắn m u ấ n máu h i ệ n nhiên tại vừa rồi giao đấu bên trong đã thụ thương lúc này dịch tử cùng ngày thường ôn hòa hình tượng một trời một vực giống như là bởi vì tuần săn thất bại bị thương lòng tự trọng biến thành g ữ tợn dã thu ta muốn đích thân chém hắn ta muốn để hắn chết dịch tử giữa mi tâm xuất hiện một đạo ân ký hào quang rực rỡ. không i liệt chiến minh, ế n hàng trong bình loạn cho kịch đao tạ tay m u đợi t hư ân ký. dịch tử tu vi, mặc c dù ổn định thân hình lại là một tiếng kiếm minh vang tận mây xanh chỉ gặp nguyên lão trên người phục yên kiếm sớm đã ra khỏi vỏ phong phá cách cổ xưa trên thạch chiếu khôn. trên quang mang cản cổ xưa kiếm lâm tiêu tay phải chấp phục viên kiếm chiến minh mũi kiếm trực chỉ dịch tử thủ cấp nhìn thấy lâm tiêu giữa mi t ầ m đồng dạng hiện lên thái hư ân ký tại cùng phục viên kiếm cộng minh dịch tử lập tức thân thể cứng đ ở lương phát lệnh nằm trong loại trạng thái này chỉ cần lâm tiêu thôi động phục viên kiếm mà ặ hắn có lại nhiều thủ đoạn cũng muốn mệnh vẫn tại chỗ bình loạn vương triều cường giả không kịp thi cứu các ngươi xác định muốn cùng ta mấy vị sư trưởng động thủ sao vừa mới đánh một trận tay của ta có thể không thế nào ổn nếu là do ta dịch tử coi như thăng thiên lâm tiêu kiếm chỉ dịch tử thanh âm lạnh lùng t r u y ề n ra để bốn tôn bình loạn vương t r i ề u cứng giả rốt cục cũng ngừng lại hắn cũng bị ban cho thái hư ấ n ký chẳng lẽ lại hắn thật là phục viên trưởng giáo dòng dõi giữa sân các phương tu sĩ đồng dạng trường lớn hai mắt cái này sang sông k h ấ u thủ dựa vào thái hư ấ n ký cũng có thể thôi động phục viên kiếm ôn hòa con đem hai cùng so sánh lâm tiêu mới giống như là chân chính thiên tiêu vô luận là ứng phó tuần săn thiếu tôn hay là quyết đấu diệt tử đều chưa từng bắt đầu dùng loại đại sát khí này dựa vào tự thân bản sự tiểu hữu ngươi khẳng định muốn cùng ta bình loạn vương triệu là địch tạ hàng trầm ngâm một chút thái độ mềm mại mấy phần h ắ n không sợ l không sợ ở đây bất luận kẻ nào nhưng d ị c h tử chính là bọn h ắ n bình loạn vương triều thần trùng hoàn toàn có cơ hội phục chế tổ thượng huy hoàng thậm chí là đã bình ổn loạn vương triều hiện hữu căn cơ phóng lên tận trời trong tương lai siêu việt tiền bối không cho sơ thất ngươi con nào mắt thấy đến ta muốn cùng ngươi bình loạn vương triều là địch trước đó ta là khi dễ ngươi bình loạn vương triều tu sĩ hay là cướp đoạt ngươi bình loạn vương triều bảo vật lâm tiêu khỏe miệng hiện hiện một vòng miệm ai ngược lại là cái này diệt tử cùng ta giả giọng điệu muốn đứng tại đạo đức trí cao điểm tuần s a n ta thực lực không bằng ta mắt thấy muốn thua các ngươi liền thẹn quá thành giận còn muốn cùng dịch từ dết ta đây chính là dịch cương thế lực đỉnh tiêm phong phạm sao làm đi săn liên minh thành viên thế lực chính là loại này diễn xuất sao lâm tiêu chữ câu chữ câu nói năng có khí phách để bốn tôn bình loạn vương triều c ứ n g giả đều là rơi vào trầm mặc phóng nhãn dịch cương chân chính có thể có thể so với bình loạn vương triều thế lực đỉnh tiêm kỳ thật còn có hai cái cũng là đi săn liên minh thành viên chủ yếu thế lực lần này bọn hắn thuộc về phá hư q u ý củ tại đi săn trong liên minh chắc chắn sẽ gặp phải chỉ trích mà cái kia hai phe thế lực đỉnh tiêm tất nhiên cũng sẽ thừa cơ đối bọn hắn tạo áp lực n g u y ê muôn thế nào ngay ra lâm tiêu có hiệp thương ý tứ tạ hàng cương ép tỉnh táo lại chỉ cần cứu diệt tử có là phương pháp bảo chế lâm tiêu đây là thuộc về thế hệ tuổi trẻ tuần săn trong các ngươi vượt qua năm mươi tuổi cho ta đứng sang bên cạnh chớ có nhúng tay sau đó ta tự nhiên sẽ thả diệt tử mục đích của ta các ngươi hẳn là rõ ràng các ngươi không bước ta ta liền sẽ không phát cuồng lâm tiêu đáp lại để các phương tu sĩ kinh ngạc cước ép diệt tử cho dù có thể bước bình loạn vương triều cường giả đáp ứng thì như thế nào chẳng lẽ liền không sợ người ta sau đó trả thù sao không thích hợp a chu quan nhũ mày dù sao ngươi là thiếu trường giáo chúng ta nhìn ngươi biểu hiện mệnh cô nương thỉnh cầu ngươi vì ta tuần săn thiếu tôn làm cho nguyên lão sư bá mời các ngươi là mệnh cô nương hộ đạo lâm tiêu nhìn về phía mệnh ao tím một câu lôi lật toàn trường n g ư ơ i mẹ nó đều có bảy mươi hai khối thiếu tôn làm còn lại không đủ n g ư ơ i thật còn muốn một người ôm đồn tất cả thiếu tôn làm cho a ngươi hòa bình loạn vương triều sự tình còn không thu trận đâu mặt khác các ngươi mấy vị nếu là dám đối với mệnh cô nương xuất thủ dịch tử cũng sẽ trở thành một bộ thi thể nếu như chúng ta sư chất mấy cái thật đánh không lại bình loạn vương triều vậy liền mọi người cùng nhau xong đời lâm tiêu trong tay phục bên kiếm chiến minh có chút nhộn nhạo lên kiếm khí để dịch tử hết hầu hiện hiện một đạo vết máu chỗ tối đi ra một vị l a hầu tóc mặt trắng đứng tại mệnh áo tím bên người tức giận đối với lâm tiêu đạo tiểu thư nhà ta an nguy không cần đến ngươi lo lắng tiểu tử này đem tiểu thư xem như người làm sao tùy ý như vậy phân công cái này nếu để cho tiểu thư người theo đội biết ngay cả mộ tổ tiên nhà ngươi đều tới đây chính là mệnh cô nương người hộ đạo một mực âm thầm đi theo cao thủ của chúng ta lâm tiêu đánh từ xa số lượng lao hầu đến lại là một cái thái huyền lao quái tạ hàng nhìn về phía lao hầu có loại phát cuồng xúc động mệnh áo tím cái này thần trùng lai lịch bọn hắn không t r a được đương nhiên đã là thần trùng bên người có người hộ đạo cũng không kỳ quái chỉ là lao hầu này nhìn sâu cạn khó giỏ tuyệt đối cũng thuộc về thái huyền cảnh bên trong cao thủ chẳng lẽ vị này tuyệt sắc t h ầ n chủng liền muốn như vậy nghĩa vô phản cố duy trì lâm tiêu sao tiểu thư la hầu quay đầu muốn hỏi t h ă m lại là có chút mẩn g ơ tiểu thư thả người thật xông về phương xa đám người chương một r ư ơ i lăm đoạn tầm bảo đường phóng tới biển mây chương một r ư ơ i lăm đoạn tầm bảo đường phóng tới biển mây tiểu tử này la hầu đối với lâm tiêu hận đến nhấn răng chỉ có thể bị ép theo sau ta dựa vào cái này thần chủng lao về phía chúng ta rồi mấy vị trốn ở trong đám người quan chiến thiếu tôn thấy tình thế không đối co cẳng liền chạy đã thấy hư không hiện hiện dị xác tặng cái phương vị đều là hiện hiện một đạo giống nhau bóng hình xinh đẹp cái này cùng dịch t ử bình luận bộ pháp khác biệt căn bản không giống như là tàn ảnh di lưu đều là giống như chân thân hướng phía mấy vị này thiếu tôn công phạt b à n h bành b à n h liên tiếp tiếng ngã xuống đất nổ vang mấy vị kia thiếu tôn ngã xuống đất đã luyện hóa thiếu tôn làm cho bị mệnh áo tím lấy đi một màn này doa đến còn sót lại thiếu tôn ở trong đám người cúi đầu căn bản không dám động nhưng mà mệnh áo tím cầm trong tay một khối thiếu tôn làm cho có thể nhờ vào đó phán đoán ai trên người có thiếu tôn làm cho rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu bộ, bộ sinh liên bước tới lại là một trận đại hỗn loạn niên h kỷ vượt qua năm mươi thái huyền còn có thai tức đều là nhao nhao lui lại cái này thần trùng đến tột cùng mạnh bao nhiêu căn bản không ai biết lai lịch cùng bối cảnh đều không rõ ràng vẫn như cũ cho người ta một loại chấn nhiếp cảm giác mệnh áo tím xuất thủ tại tuân thủ thiếu tôn làm cho tuần săn quy tắc ngay cả bình loạn vương triều cường giả đều không có nói cái gì ai lại sẽ nhúng tay thiên sát trả lại muốn hay không người sống bốn tiếng ồn ào không ngừng bởi vì lâm tiêu lần này thiếu tôn làm cho tranh giành vốn là sớm gây cấn bởi vì hai đại thần trùng đối lập bởi vì dịch tử tuần săn lâm tiêu toàn bộ d ị cương có mang thiếu tôn làm cho tu sĩ đại bộ phận đều lao tới đến lâm khư bình nguyên phụ cận giờ phút này tất cả đều gặp cầu thủ bọn hắn phân tán mà mở còn muốn chạy đều không được căn bản là không có cách tránh đi mệnh áo tím vị này thần chủng chân ngọc đ ặ c mạnh ghé qua hư không bát phương đều có bóng hình x i n h đẹp độc lập giống như thiên la địa vong trải rộng ra căn bản không cần t ù y hành lao hầu hỗ trợ mỗi đến một khối thiếu tôn làm cho mệnh áo tím đều sẽ đánh ra một vệ ánh sáng cách không đưa đến lâm tiêu trước mặt lâm tiêu cũng không nói nhảm một tay nắm n u t phụ quen kiếm chỉ vào d ị tử một bên tiến hành luyền hóa nguyên lão trần vọng Đạo, một a n màn ấ đại t h này g hát h o ả để ề u tụ tập tại lầm quan chiến tu sĩ đều là nghẹn họng nhìn chân chối một tay bóp thần trùng tính bệnh một tay luyện hóa thiếu tôn làm cho Toàn bộ dịch cương trong đó người, người đi ra ba đạo thân ảnh đó là thích văn hách sung cùng kiểu thạch là từng đang hồng nhạc cắt bị lâm tiêu cướp đi thiếu tôn làm cho tuổi trẻ thái huyền về sau đi tìm dịch tử giờ phút này bọn hắn đều là cúi xuống đối với luyện hóa thiếu tôn làm cho lâm tiêu thi lễ biểu thị còn hy vọng đi theo lâm tiêu nhập mạ khư tầm bạo thiếu tôn làm cho lợi chế hoàn toàn chính xác cực kỳ hao phí thời gian suy tính ma khư cửa vào xuất hiện thời cơ đi săn liên minh không kịp tiếp tục luyện chế ra lâm tiêu một phương ông đ ồ m nhiều như vậy thiếu tôn làm cho để bọn hắn không đường có thể đi về phần lâm tiêu hòa bình l o ạ n vương t r i ề u ở giữa thuộc về ân đ o á n cá nhân bọn hắn không nhúng tay vào chu quan hướng phía lâm tiêu ném ánh mắt hỏi thăm gặp lâm tiêu yên lặng lắc đầu chu quan lại là giật mình trong lòng sư đệ không phải một mực lẩm bẩm muốn tìm trường giáo càng nhiều người càng tốt sao làm sao sư đệ hiện tại lại thay đổi chủ ý hiện tại thao tác quả thực để hắn xem không hiểu a sư đệ ta trước đây muốn cùng các ngươi hợp tác nhưng các ngươi lựa chọn d i tử liền chớ có lại nhiều nói chu quan trầm ngâm một chút hay là tuân theo lâm tiêu quyết ý thích văn hách sung cùng cựu thạch sắc mặt k ị biến bản thân có c h í tham gia mà khư chi hành tu sĩ cũng là từng cái lộ ra vẻ giật mình một nhóm người này là muốn ngăn chặn bọn hắn tất cả mọi người tầm b ả o đường về phần trời xương tiên tử cũng là người, người. nàng g ư ờ i n bởi vì dịch tử dối trá không muốn cùng kỳ đồng ngũ muốn lưu lại xem náo nhiệt kết quả trở thành lần này ít có người tầm b ả o bình l o ạ n vương t r i ề u một phương tạ hàng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu trong lòng phát ra cười lạnh căn cứ phán đoán của hắn lâm tiêu hoàn toàn chính xác không dám đánh rét dịch tử sợ khó mà kết thúc không phải vậy làm gì rắng co hiện tại làm như vậy tương đương với đem d ị c h c ư ờ n g các phương thế lực lớn nhỏ đắc tội một lần đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu đến lúc đó không đợi ma khư cửa vào hiện hiện sợ là liền muốn sai lầm tạ hàng tôn bên trên phụ h u y n trưởng giáo thật còn sống không một vị bình loạn vương triều c ư ờ n g giả đang đối đầu bên trong truyền âm hỏi t h ă m khốn tại ma khư trăm năm hắn như còn có thể sống được đó cũng là một cái kỳ tích còn nữa nói đi săn liên minh trong tình báo cái kêu một góc tuyết trắng nho xàm chỗ khu vực cho dù thật có thể tìm được để phụ h u y n động thiên tất cả thái huyền lấy mạng đi mở đường đều là không thể vượt qua tạ hàng lạnh lùng đáp lại. Sau một nén nhang lần này chỉ săn tới ba mươi b ố khối như vậy tính ra chúng ta một phương này tổng cộng có một trăm khối thiếu tôn làm cho mệnh áo tím liền c ư p trở về lâm tiêu bên người hẳn là còn có tám vị có được thiếu tôn làm cho thiên tiêu chưa đến lâm khư bình nguyên đủ nếu là một mẹ hốt gọn kế hoạch của ta liền thất bại lâm tiêu truyền âm đ á p lại để mệnh áo tím nao nao kế hoạch kế hoạch gì tiểu hữu hiện tại đủ chưa sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn ta hàng mở miệng nói hoàn toàn chính xác đủ lâm tiêu mở mắt ra n i ế miệng cười một tiếng một mình hắn luyện hóa chín mươi sáu khối thiếu tôn làm cho thiếu tôn làm cho một trăm linh tám cái thứ tự hắn chiếm đoạt chín mươi sáu cái chư vị kiên nhẫn cũng là không tệ xem ra các ngươi bình loạn vương triều hoàn toàn chính xác rất để ý cái này thần trùng lâm tiêu một tay chấp phục q u ê n kiếm một tay vô vô dịch t ử b ả vai phục q u ê n thiếu trợ giáo trước đây có nhiều đắc tội năm dịch tử xoay đầu lại đối với lâm tiêu mỉm cười đáy mắt lại ngậm lấy không thể phát g i á c hàn mang hắn thở nhỏ xương tôn tự hỏi là trời sinh lãnh tụ lần này tại lâm tiêu trong tay mặt mũi mất hết thậm chí còn bị cưỡng ép ở cái này khiến sát ý của hắn máy liệt lại chỉ có thể k i ể m chế ở trong lòng ngươi có phải hay không đang suy nghĩ chờ ta thả đi ngươi đằng sau lập tức phát động toàn bộ bình loạn vương triều cao thủ đem ta nghiền xương thành cho lâm tiêu giống như cười mà không phải cười để dịch tử trong lòng run lên ngươi muốn làm gì chớ làm loạn ta hàng thần sắc đột biến dự cảm không ổn ta nói qua sau đó sẽ thả dịch tử cũng không có nói là hiện tại lâm tiêu cắp cắp cười một tiếng trong tay vô phong phục quên kiếm hướng phía trước đưa tới thổi phu một tiếng d ị tử hộ thể huệ lực ở trong dung chuyển bị đánh xuyên xôi trào ngũ đại ý cảnh đều không thể ngăn lồng ngực đều bị xuyên thấu máu tơi ư vẩy ra để đám người hãy nhiên cái này phụ quên thiếu t r ư ờ n g giáo quá mạnh vào giờ phút như thế này còn dám ra tay đứa gác yên tâm ta chỉ là sợ dịch t ử đ ù a ám chiêu lúc này mới thọc hắn một kiếm mà thôi không có thương hắn yếu hại thần trùng cũng không có yếu ớt như vậy hắn còn sẽ không chết đừng ngạc nhiên tại mọi người choáng vắng lúc lâm tiêu đã bắt lấy dịch tử quay đầu liền hướng phía bình nguyên cuối cùng phi nhanh chữ vị chạy à chờ cái gì cùng lúc đó lâm tiêu còn tại đối với phụ q u n lao quái thanh ý, ý ấy, còn có mệnh áo tín đạo đem chạy u quan cùng hát hoàng c chạy. hát chạy trốn nơi đâu n g ư y i muốn dẫn chúng ta sông mảnh k i ê u biển mây màu đen đó là ma khí lắng động m à thành nghe đồn có thể từng bước xâm chiếm sinh cơ hiện tại cũng không có tiêu tán ngay cả ma khư cửa vào đều không nhìn thấy a tin thiếu trưởng giáo một lần nguyên lão quả quyết yêu lang chi thân tạo nên một nguồn lực lượng giống như tầng mây k h u ế t tán mang theo khỏa tất cả mọi người vọt tới trước chương một trăm sáu mươi sáu khu sói nước hổ thủ đoạn quá tối chương một trăm sáu mươi sáu khu sói nước hổ thủ đoạn quá tối nhanh ngăn lại hắn tà hàng phẫn nộ gào thét cầm trong tay bình loạn đao truy kích nhưng mà lâm tiêu một đám người đã giống như lưu tinh đụng vào đến trong biển mây màu đen lập tức chấn động tâm hồn sóng âm b u ô n tập thiên địa biển mây màu đen đang lăn lộn bên trong máy liệt để đuổi theo tạ hàng thân thể run lên hắn có thể thôi động thái hư chiến binh chém ngang đại địch bình t h ư ờ n g ma khí càng là không sợ nhưng cái này ma khư bên trong ma khí là cực kỳ cường đại ma vật tại vẫn diệt trước phun ra ra khí tức lắng động nhiều năm hình thành như là một loại n g mềm rùa lấy hắn tự thân tu vi không có ổn thỏa phương pháp xông đi vào tuyệt đối sẽ xảy ra ngoài ý mớn nếu không đi săn liên minh cũng sẽ không từ tìm kiếm đào móc ra chụt ma mỏ cái này sang sông khấu thủ điên rồi sao. đ á m người h ã i nhiên vô số ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m biển mây màu đen cho dù là luyện hóa thiếu tôn làm cho cũng cần các loại ma k h í thủy chiều xuống ma khư cửa vào hiện hiện thời điểm mới có thể đi vào nếu không rất dễ dàng gặp bất chắc hắn chỉ sợ thật có thể vô hại thích văn kịp phản ứng lâm tiêu rời đi đại nhạc lĩnh lúc cố ý đi vào lầm khư bình nguyên các loại dịch từ đuổi theo tại giai đoạn này cưỡng ép bước vào ma khư đây không phải cùng đường mạt lộ tiến hành càng giống là dữ mưu quả nhiên to to nhỏ nhỏ trùng điệp cùng một chỗ chống ra một mảnh khu vực chân không đó là lâm tiêu luyện hóa thiếu tôn làm cho tại có hiệu quả lâm tiêu cùng phục bên thái huyền thanh ý ỉ hắc hoàng mệnh á o tím lao hậu thiên sương tiên tử thân ảnh có thể thấy rõ ràng lâm tiêu lung lay trong tay dịch tử lại cách không đối với tạ hàng nhữ n g mày cất bước quay người mà đi một đám người không trong mây trong biển lâm c ư bình nguyên bên trên tiếng ồn ào biến mất trở nên yên tình y mắng tất cả mọi người nói không ra lời thật tiến bảo một màn này chưa từng phát sinh qua chính như một người luyện hóa nhiều như vậy khối thiếu tôn làm cho cũng là sử thượng lần đầu tiên ta bình loạn vương triều đại quân tới chỗ nào tà hàng toàn thân run dậy mỗi chữ mỗi câu giống như từ địa ngục truyền đến chấn động đến đám người h ã i nhiên tà hàng nhìn như đang chờ đợi lâm tiêu thả người kỳ thực đã điều động bình loạn vương triều đại quân đây là muốn nhất cử san bằng lâm tiêu b ọ n người thông chi huynh trưởng hiện tại nên còn có tám khối thiếu tôn làm cho cho ta treo giải thưởng ai có thể giao ra thiếu tôn làm cho ta bình loạn vương triều có thưởng không theo liền, liền giết mặt khác thông chi đi săn liên minh những lao gia họa kia lập tức cho ta tiếp tục luyện chế cao nhất phẩm chất thiếu tôn làm cho bất luận dùng cái gì đại giới liên tiếp thanh em đàm thoại Từ tạ hàng trong hàng biện g t mây màu đen bên trong ma khí mãnh liệt hình như có từng tấm dữ tợn khuôn mặt tại lâm tiêu trước mặt hiện lên đây chính là ma khí sao lâm tiêu dò xét trên thực tế hắn bây giờ còn đang lâm khư bình nguyên bên trong chỉ làm ả n h đất này bị lắng động ma khí bao phủ đám người bọn họ như một chiếc thuyền con đụng vào mênh mông trong hải dương không cách nào phân rõ phương hướng chỉ có thể theo một cái phương hướng tiến lên ta có phải hay không bị hố thiên sương tiên tử lo lắng nàng bây giờ đi đâu bên trong đều không được chỉ có thể đi theo lâm tiêu bên người nếu không sẽ bị lắng động ma khí a n mòn sinh cơ coi như có thể nhìn lại hơn phân nửa cũng sẽ bị nổi nóng bình l o ạ n vương triệu nhằm vào phong h i ể m càng cao ích lợi càng cao thôi làm chuyến này ta phục quên duy nhất hợp tác đồng bạn người muốn phát đại tài lâm tiêu ngữ trọng tâm trường đạo sư chất ngươi đến tột cùng muốn ổ n ào loại nào a lao tử cả đời này cho tới bây giờ không có một chiêu không ra quay đầu bỏ chạy chỗ bẩn a c h â n vọng đạo cũng mở miệng tiến đến khư bình n g u y ê n lúc bọn hắn là nhìn thấy sư chất tại đối với biển mây màu đen yên lặng nhìn ra xa lúc đó bọn hắn cũng tại cảm khái đâu lúc kia sư chất ngay tại khảo thí thân phụ nhiều khối thiếu tôn làm cho có thể hay không sớm bước vào mạ khư muốn đón về trưởng giáo không dễ d ằ n g a tự nhiên là tiến đến càng sớm càng tốt vạn nhất trưởng giáo sắp không được làm sao bây giờ còn ngữ nói trưởng giáo chỗ khu vực lại có đáng sợ ma vật khó mà vượt qua. ta cái này không nhiều lắm suy nghĩ chút biện pháp thôi lâm tiêu bị khuất hắn ngay từ đầu là ôm lấy thiếu tôn thân phận triệu tập các lộ nhân mã trung phó ma khư chủ ý nhưng không nghĩ tới đụng tới một cái dịch tử để bên người tùy tùng chạy xong biết được thân phận của đối phương cùng bối cảnh sau lâm tiêu lại thay đổi mạnh suy nghĩ nếu có thể thắng nổi dịch tử liền lấy đối phương làm con tin hảo hảo lợi dụng một chút dù sao người này âm hiểm đối mặt khẳng định liền không thể tốt nếu là không có khả năng vượt trên dịch tử liền còn muốn những biện pháp khác khu sói nước hổ người đây là đánh lấy cầm dịch tử làm con tin dẫn bình loạn vương triều cho người mở đạo chủ ý mệnh áo tím rốt cuộc minh bạch vì cái gì lâm tiêu sẽ nói nếu là đem lần này thiếu tôn làm cho một mẹ h ố t gọn kế hoạch liền sẽ thất bại đây là sợ bình l o ạ n vương t r i ề u cường d i vào không được sao không sai ta đã sớm nghe ngóng bình l o ạ n vương t r i ề u thái huyền khoảng chừng hơn năm mươi tôn dịch tử phụ thân bình l o ạ n quân vương cũng là tiếp cận đệ thất cảnh tồn tại chỉ cần bọn hắn rất coi trọng dịch tử khẳng định sẽ triệu tập nhân mã tiến đến cứu người m a ma khư mặc dù hư hiểm nhưng vẫn là có thể đưa tin dịch tử làm thiếu chủ trên thân khẳng định có có thể xác định phương vị t í n vật đến lúc đó chỗ nào nguy hiểm chúng ta liền hướng chạy đi đâu dù sao chúng ta có phẩm chất cao thiếu tôn làm cho tiến thối tự nhiên lâm tiêu phấn chấn vung vẩy nằm đấm miêu tả kế hoạch của mình một đám người nghe vậy đều không còn lời gì để nói đây chính là lâm tiêu đánh chủ ý dẫn địch nhân đi đánh trận thù thương dịch tử n g h e đến mấy cái này toàn thân đều đang rút lưng d y mặt mũi tràn đầy dữ tợn vô cùng nhục nhã a xem thỏa thích thương mang đại lục có hắn thảm như vậy thần trùng sao an tiền bối đừng để dịch tử tự tuyệt cũng đừng để hắn làm ở mỹ lâm tiêu đem dịch tử giao cho dược mạch chi chủ cái này dễ dàng dược mạch chi chủ gật đầu dịch tử hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng cảnh giới so với bọn hắn những n à y phụ h u y n lao quái còn kém một mảng lớn chớ nói chi là còn thụ thương d ư ợ u mạch chi chủ v à i t r ư ờ n g rơi xuống đem dịch tử chân choáng lại lấy ra một viên đan d ư ợ c nhét vào dịch tử trong miệng ta có dự cảm lần này cần là không thể đón về trưởng giáo phụ h u y n liền muốn không có nguyên lão t h a n nhẹ cái này một trận làm xuống đến cái này phải đắc tội bao nhiêu người bao nhiêu thế lực đây là được ăn cả ngã về không a cũng may mắn tại trước khi đi hắn sớm thông chi tại phía xa hoang cương phụ h u y n tốt nhất là nút không ra n g u lão lao nhân ra ngài là con điểm trường giáo nhìn ta cố gắng như vậy nói không chừng một cảm động còn có thể sống thêm cái mấy trăm năm lâm tiêu nói lại nhìn phía bên người mệnh áo tím vừa rồi mệnh áo tím thay hắn xuất thủ tuần săn thiếu tôn làm cho lúc hắn lại còn là nhìn không ra cụ thể cảnh giới chỉ là lâm tiêu như thế xem xét để mệnh áo tím bên người lao hầu không khỏi chấn động trong lòng cảnh giác hỏi chẳng lẽ ngươi còn muốn liên hợp mấy cái này thái huyền bắt ta nhà tiểu thư làm con tin sao đây chính là tiểu thư mệnh định người ly đại phổ thủ đoạn quá đen nàng rất muốn cho tiểu thư cách lâm tiêu xa một chút tiến vào nơi này nàng cũng muốn đi theo lâm tiêu thật có chút trở thành con tin cảm giác tiền bối nói đến chỗ đó ta xưa nay không đối đ ạ i như thế bằng hữu lâm tiêu liền vội vàng lắc đầu cái này tuyệt sắc thần trùng cách làm để hắn đều cảm động không gì sánh được hắn làm sao nhận tâm ra tay lần này đem mệnh áo tím kéo qua hắn cảm thấy rất không có ý tứ chuẩn bị tìm một cơ hội đưa ra phẩm chất cao thiếu tôn làm cho làm cho đối phương rời đi gặp mệnh áo tím ngồi đầu giống như là đang suy tư điều gì la hậu dùng không tính quá khích tìm từ hỏi thăm tiểu t h ư n g ư ơ i có phải hay không cũng cảm thấy kẻ này có chút cái、kia. mệnh áo tím giống như là không nghe thấy ngược lại truyền đ m hỏi theo ta được biết những tên kia chắc chắn sẽ không xuất thủ nếu là phụ bên trưởng giáo thật còn sống mà phương pháp của hắn cũng không thể có hiệu quả ta có thể làm một chút cái gì đâu nếu không có khả năng gọi hỗ trợ vậy nếu là ta có lo lắng tính mạng có phải hay không là có thể con tin đây cũng là một ý định không t ồ i a cái này khen nói âm thanh rơi vào lao hầu trong thay như là xét đánh để nàng cả người hóa đá tại nguyên chỗ tiểu thư người đây là muốn để dịch c ư ơ n g mặt đất sụt lún sao hôm qua có việc làm chết lại hôm nay đổi mới hơi chậm một chút Trước quân cương một chi cường quân chính buôn tập hướng lâm khư bình nguyên bọn hắn đại kỳ phân phật sát khí ngốc trời hàn quang chiếu thiết giáp phóng nhãn nhìn lại dấu thể như mây thai tức san sát thái huyền l ĩ n h đội như là thiên binh thiên tướng xuất thế chạy vội ở trên k h ô n g t r ú n g để thương vũ run dày rất nhanh chi này cường quân bên trong lại có bộ phận cường giả tại thay đổi tuyến đường đem thiếu tôn làm trò coi là siêu tầm mục tiêu dĩ thái huyền lính đội huỳnh không mà đi những nơi đi qua có thể là yên t ĩ n h y mắng có thể là huyết vũ c u ủ c u ộ n loạn tượng không chỉ cảnh tượng như vậy để đưa mắt nhìn ra xa người sợ hãi một ngày này tòa chấn dịch cương đại địa đ ỉ n h tiêm hàng ngũ bình loạn vương triều tinh anh ra hết đại quân quá cảnh báo trước thế hệ này thiếu tôn bảng tranh giành sinh ra to lớn biển số liên quan tới dẫn phát đây hết thể nguyên nhân cũng là xôn xao sang sông khấu thủ phục y ê n thiếu t r ư ở n g giáo trở thành bản tán sôi nổi nhân vật để cho người ta nghe chi không nói gì người này làm việc khác người từ khi xuất hiện tại dịch cương đại địa đi tới chỗ nào nơi đó chính là phong ba không ngừng lần này càng là triệt để chọc giận bình loạn vương triều một vị khác bị bàn tán sôi nổi nhân vật dịch tử cũng là để cho người ta mở rộng tầm mắt vị này thần trùng tại cùng phục bên thiếu trưởng giáo trong quyết đấu trước sau tương phản thực sự quá lớn cho thấy tuyệt không phải t h a n h c a o đại nghĩa h à người n g tới gần đại nhạc lĩnh một tòa phồn hoa thành trì trở nên xôn xao nổi lên một phía có bình loạn vương t r i ề u đại quân tại triều thành này đánh tới chấp loáng bởi vì có tin tức vạch ra có một vị thiếu tôn ở đây trong thành ta bình loạn vương triều cần còn lại tất cả thiếu tôn làm cho cự không giao ra người huyết tẩy cả nhà lời nói như vậy âm thanh vang vọng thành này trên không một tôn bình loạn vương triều thái huyền lên trời mà tới ẩn chứa không thể ngỗ nghịch vi nghiêm một lời ra lệnh đại quân bắt đầu phong tỏa cửa thành muốn triển khai s i ê u thành trư vị các ngươi đây là đang hỏng đi săn liên minh quy củ cái này dịch cương đại địa cũng không phải các ngươi bình loạn vương triều thiên hạ một vị lão giả hói đầu từ đi săn liên minh phân bộ trung hành ra đồng dạng buộc phát ra huyền lực để vậy quá huyền khẽ n h ư mày luyện tâm trai từ tu sao luyện tâm trai dịch cương trên đại địa có thể so với bình loạn vương triều thế lực địch tiêm cũng là đi săn liên minh thành viên chủ yếu thế lực phục viên thiếu trưởng giáo cách làm chúng ta luyện tâm trai đã rõ ràng chúng ta luyện tâm trai đã đạt được bình loạn vương triều đưa tin đồng ý tiếp tục luyện chế phẩm chất cao thiếu tôn làm cho chỉ là còn cần một chút thời gian các ngươi không thể làm ẩu lão giả hói đầu kia từ tu hy vọng khuyên can bình loạn vương triều giống không đợi vậy quá huyền đáp lại phương xa truyền đến một đạo kinh khủng tiếng gầm g ừ để hư không lay động ba đầu cả người quân hòa diễm thể như núi nhỏ hùng sư xuất hiện đó là có thể so với thái huyền lục giai dị thú bị cường lực thuần phục kéo động một chiếc xe liên m ạ tới xe kéo châu ngọc giật dây chiếu dọi ra một đạo thân ảnh vĩ ngạn hắn như cái thế hùng chủ g á n g lâm im lặng không nói mặc cho ai đều có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời. lấy làm trung tâm quét sạch ra một cỗ thượng q u y ể n chính này bên dưới đặng cựu u ba đậu cách không quần quần thời k h á c liền để từ tu thân tử lay động kiệt lực bất khả kháng nhất định l ệ c h cạch đập xuống trên mặt đất hai đầu gối quỳ xuống đất làm vỡ nát một lối đi phun ra một ngụm máu tươi b á i kiến quân vương b á i kiến quân vương b á i kiến quân vương bốn binh lâm thành này bình loạn đại quân nhao n h a u quỳ xuống đất mà b á i bình loạn quân vương từ tu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên đây là dịch cương đại địa đỉnh phong nhất một trong những nhân vật là dịch tử cha đẻ đã có năm mươi năm chưa từng hành tẩu thế gian bình loạn quân vương tiền bối đây là thiếu tôn làm cho t i ê n lặng một cái trước mắt trong đám người đi ra một vị thanh niên run run dậy dậy dơ lên một khối thiếu tôn làm cho để từ tu vừa trừng mắt cái này đúng là quân mạc huyết đời trước thiếu tôn bảng thứ hai tại lâm khư bình nguyên bị l â m tiêu chấn áp lại bị mệnh áo tím lột bỏ bàn n h ư ợ c chiến giáp rời đi trung tâm vòng xoay sau không ngờ lấy được một khối thiếu tôn làm cho hiu thiếu tôn làm cho bị lăng không nhếp lên rơi vào trong xe kéo Trật! xe kéo hành không mà đi đi bình loạn vương triều thái huyền đứng dậy x u ấ t l ĩ n h đại quân đi xa ta cũng là vắn đầu bị thần chủng đoạt bàn ngược chiến giáp coi như xong làm sao còn muốn cùng bước vào mà khư báo thủ quân mạc huyết mới thở phào một hơi như từ quỷ môn quan đi một lượn trận thân hình hắn mở ra giống như như thiểm điện rời đi thứ tu cũng là mặt lộ đ ắ g chát bình luận quân vương nửa đời trước sát phạt vô đ ộ tại như vậy thời khắc đích thật tới chưa đối với hắn phát ra từng câu từng chữ khẳng định là không muốn cùng luyện tâm trai v ạ c h mặt cũng không phải là đối phương sợ luyện tâm trai bình luận vương triều rất có thể còn muốn tìm luyện tâm trai mở binh đây là dịch cương đại địa đỉnh phong nhân vật ở giữa đánh cờ không phải hắn có thể tham gia từ tu đại nhân lúc này một vị tu sĩ từ đi săn liên minh phân bộ trung hành ra lo lắng nói ra hiện tại dịch cương rất nhiều thế lực đ một ạ i khi tình i thế mất khống chế đi săn liên minh lại khó bị tin phục khổ tâm tạo dựng lên trật tự sẽ triệt để trở thành mấy khói về sau lại nhập ma khư tầm bảo lại không trật tự có thể nói sẽ dẫn phát lần lượt chém giết hôn chiến lâm cư bình nguyên phía trên đến đây quan chiến tu sĩ sớm đã tàn sạch sẽ lương đeo bình loạn đao tạ hàng còn đang chờ đợi bình loạn vương triều đại quân tuần săn t i ế u tôn làm cho tin tức ở bên người hắn còn nổi lơ lửng một chiếc hồn đăng h ồ n n à y đèn rất là cao cấp chính là tổ thượng thái hư cảnh đại năng lưu lại vật liệu tạo thành từ dịch t ử xuất sinh đến nay liền bị đốt lên sáng mãi không tát giờ phút này chén này hồn đăng vẫn như cũ bất diện sắp tiến vào m à khư sao tạ hàng trong tay còn nắm vớt một viên tín vật mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tín vật này có thể cùng dịch từ truyền lời cũng có thể xác định dịch từ h ư ơ n g vị từ khi dịch tử bị cước ép tiến vào biển mây màu đen sau Tạ một Hàng không chỉ một lần đột i Cái khiến điên. lợi thiếu giáo lại câu thông, nhưng mà chỉ nghe được dịch chút tức điên. Vì bức âm quên thông, tử thảm thanh. Tạ thể trưởng nhưng nghe Hàng không phục ông. dên này cũng đến mà kém đáp Vì dụ, nhiên tạ hàng lương meo bình l o ạ n đao có chút tiếng r u n g t à n mát ra cường đại vô địch linh tính như một vòng sắt trời c u ố n ngược mà lên cùng dịch t ử hồn đăng cùng một chỗ bay về phía phương xa huynh trưởng là ta chăm sóc dịch nhi bất lợi tạ hàng vội vàng túi đầu thi lễ minh bạch là bình loạn quân vương đến phái ra có thể luyện hóa thiếu tôn làm cho tử sĩ mở đường bùn quân bảo vệ thanh em như vậy nổ vang để tạ hàng tâm thần r u lên minh bạch h u n h trưởng nội điên cho dù chết lại nhiều người đều muốn bước vào mà khư h u y n h t r ư ở n g phụ h u y n tên tiểu tạp chủ kia cưỡng ép dịch nhi khẳng định sẽ lợi dụng chúng ta đi giải quyết ma vật tạ hàng c h ấ m ngâm một chút bẩm lên đạo hắn không phải người ngu tại thịnh nộ sau tỉnh táo lại phân tích lâm tiêu cách làm không khó đoán được cử động lần này dụng ý con ta một cái mạng có thể bù đắp được ngàn vạn người vô luận cái này phụ h u y n thiếu trường giáo là dụng ý gì chỉ cần tìm được đều muốn chu sát hắn muốn dùng cái này phát b ứ c ta vào cuộc ta liền xem hắn có mấy cái mạng bình luận quân vương thanh âm đàm thoại băng hàn sắc khí tràn ngập khắp nơi hai con ngươi đang mở hí hai t r ù n sáng chói chói mắt, như tuyệt thế thần lọi mắt, mang tuyệt bốn ắ hắn hắn n trong biển mây màu đen. trinh nguyên quân trinh nguyên quân hậu duệ. Lâm tiêu một đoàn người, còn tại trong biển mây màu đen, cô đọc hướng vào màu là, là, màu mà Trước Trước tiêu một tại trước ruệ. ruệ. đi mây Lâm mây hậu hậu đọc cô phía h k i thiếu t ô làm lắng động khí ở bên ngoài. mang ma cho chống cự thôi không nhất khí đều động, đồng động quang bị bên Bốn vòng ra, ở phương tám hướng ma khí như biển sóng âm q u a y cuồng giống như đi vào nhân gian luyện ngục bên trong không thấy người sống ở đây người đều là tu sĩ cường đại ánh mắt lại nhìn không ra quá xa dưới chân bọn hắn đại địa không còn là lâm khư bình nguyên mà là giống tại mặt đất màu đen phía trên khi thì giống lên một ít dị vật bên trên phát ra răng rắc thanh âm cẩn thận nhìn lại cái kia đúng là từng khối tàn cốt để cho người ta nhìn chi tiện dùng mình cô nương ngươi có sợ hay không nếu là sợ lời nói đến đằng sau ta lâm tiêu nhìn về phía mệnh áo tím tại trong ấn tượng của hắn lại hung h á n nữ tử đều có sợ hai quỷ quái răn kiến một mặt hỏi một chút này để mệnh áo tím mỉm cười l ắ t đầu để bên người lao h u hướng phía lâm tiêu q u ă n tới cổ q á i ánh mắt mặc anh mỗ mỗ ta đều nói rất nhiều lần ta sẽ không đánh mệnh cô nương chủ ý ngươi không cần thiết như thế căm thù ta lâm tiêu bất đắc dĩ giải thích đã biết được vị lao hầu này tục danh mạc anh phiền muộn ngươi có hay không từ nhỏ t ỷ chủ ý ta không biết nhưng tiểu thư chính mình có chủ ý á p vì giúp ngươi đều muốn lấy chủ động trở thành con tin tiểu thư ngươi cũng đừng làm ẩ u ngươi hẳn là cũng không nghĩ là nhanh như thế trở về đi mạc anh lần nữa đối với mệnh áo tím truyền âm tiến hành khuyến giải nhưng mà mệnh áo tím không có trả lời cùng lâm tiêu đám người cũng vai mà đi cái này khiến mạc anh thở dài nghĩ thầm chính mình nhất định phải xem trọng tiểu thư đừng để tiểu thư làm loạn không phải vậy thiên phân c c ủ này g liền cục h ư sư ư vị t r n bộ địa đồ là mặt khác người tầm bảo vẽ ra tới phàm là đánh dấu kỹ cảng đều bị người tìm kiếm qua lưu lại bảo vật tỷ lệ quá thấp mà một chút trọng điểm khu vực cần phẩm chất cao thiếu tôn làm cho mới có thể xâm nhập càng có ma vật tẩn hiện cực kỳ nguy hiểm nguyên lão bọn người thì là nhìn về phía lâm tiêu tâm bảo chỉ là thứ yếu mục đích là muốn tìm tới trường giáo trường giáo trở về muốn cái gì bảo vật không có không cần nhiều lời bọn hắn liền minh bạch trường giáo khẳng định tại năm mươi cái khu vực bên ngoài như đi săn liên minh cung cấp trong tình báo có người đánh bậy đánh bạc tại ma khư chỗ sâu ngắm thấy qua một góc tuyết trắng nho sam c h i địa liền không tại cái này nằm m trong vùng tọa độ không rõ nhập ma khư ma khí gào thét che lấp ánh mắt rất khó phân do phương vị đi như thế nào liền muốn nhìn lâm tiêu giờ phút này lâm tiêu sừng sững tại nguyên chỗ toàn thân da thịt đều trở nên trong suốt đang thôi động vô tướng cổ công tiến hành cảm ứng vẫn chưa được đối mặt nguyên lão ánh mắt mong chờ lâm tiêu lắc đầu không sao nguyên lão mở lời an ủi chúng ta trước đi chung quanh một chút nhìn xem có hay không bảo vật bọn hắn đây là thuộc về sớm đoạt chạy hiện tại ma khư cửa vào hiện hiện còn có tiếp cận ba tháng đâu có thời gian cho bọn hắn quen thuộc ma khư cùng tầm bảo lâm tiêu từ trong túi càn k h ô n thả ra tầm bảo trùng đón về trường giáo cùng tầm bảo cũng không xung đột ngay tại không ngừng ngửi mùi hát hoàng mắt cho sáng lên chủ động tiếp nhận tầm bảo chủng, muốn trở thành mở đường tiên phong mấy ngày qua đi lâm tiêu có chút mắt t r n t r ò n tầm bảo t r ù n g mang theo bọn hắn chạy mấy cái phương hướng lại cái gì đều không có tìm tới côn trùng này không phải là mất linh đi lâm tiêu nói t h ầ m vì nuôi côn trùng này hắn còn thường xuyên xuất ra dược liệu cho ăn đâu mà khư quá lớn cái này tầm bảo trùng phẩm cấp cũng không tính quá cao tầm bảo phạm vi có hạn mà anh nói ra cái này lâm tiêu cùng đại hắc cậu kia thật cùng tham tiền giống như chỉ là dịch cương đại địa tu sĩ chuyên chú vào ma khư tầm bảo sự nghiệp khẳng định cũng có đặc thù tầm bảo chi pháp lúc này mới mấy ngày thời gian ngươi liền muốn phát tại sao mà anh m u m ẫ ngươi gặp qua lợi hại hơn tầm bảo trùng lâm tiêu hiếu kỳ hỏi đến bây giờ còn không biết mệnh ngao tím lai lịch cụ thể đâu mặc anh chỉ là khẽ gật đầu liền không lại nói chuyện để lâm tiêu im lặng ông nhưng vào lúc này tầm bảo trùng lại có động tĩnh để đi ở phía trước hát hoàng lớn sủa một tiếng thúc giục lâm tiêu đuổi theo sát lâm tiêu mới đi đi lên chu an an nhan an diệp lại bắt đầu đào đất lại đào ra một góc h ă n g động lâm tiêu hai mắt tỏa sáng không chờ hắn nói chuyện mấy cái lao quái vật đã là xuất thủ quả thực là tại di sơn đào hải trực tiếp đem đại địa nổ tung hôm nay hang động bị trước kia người tầm bảo sơ xuất mất đến nay mới lại thấy ánh mặt trời tại trong vết đá đứng thẳng một bộ hài cốt huyết mục đều đã hắc hô trên người chiến giáp vết dị pha tạp nắm một cây chiến mâu sừng sững không ngã chu quan thấy vậy than nhẹ một tiếng ma khư từ đâu mà đến là từ ma h u y ê n sụp già sau hình thành cho nên ma khư bên trong cường giả thi cốt không ít đều là chấn ma h u y ê n người còn có một phần là vẫn lạc thảm hiểm giả căn cứ phán đoán của hắn bộ hài cốt này chủ nhân nên là trăm năm trước vẫn l ạ tại ma h u y ê n bên trong chấn ma giả người chết như đèn đèn diệt cùng làm cho đối phương bảo vật trên người ăn nghỉ nơi này còn không bằng ở phía sau trong tay người nhiệt phía phát huy ở sau tay lâm ư ợ n g thửa. l tiêu t còn nhiên tính lên, phát hiện t h ba kiện bảo khí còn có mười mấy quyển võ học trừ lục phẩm huyền đan bên ngoài mặt khác tài nguyên đối với ta tác dụng cũng không lớn lâm tiêu thầm nghĩ hết thể thu hồi sau đó lại tìm cái địa phương bắt đầu đào đất muốn bộ hài cốt này trôn xuống nhập thổ vi an phụ huynh đám người chỉ là lẳng lặng nhìn xem như trần vọng đạo trên khuôn mặt càng là hiện hiện một vòng tiếp hận trần đạo hưu các ngươi đây là cái gì t h ầ n sắc mạnh hỏi như vậy xưng hô trần vọng đạo sư chất ta đến từ hoàng cương trần vọng đạo truyền âm nói lao thân tự nhiên biết các ngươi đều là đến từ hoàng cương m ạ n anh gật đầu có chút buồn b ự c ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao sau một khắc nàng lại như là nghĩ đến cái gì kinh hô truyền âm hỏi hán chẳng lẽ là đến từ hoàng cương lệ quốc là trinh nguyền quân hậu duệ mệnh áo tím trấn kinh nhìn về phía trần vọng đạo muốn chứng thực khả năng rất lớn trần vọng đạo gật đầu lại nhìn xem mệnh áo tím t i ể u q u ỷ cùng mày trắng cũng là như vậy ở trên đời này bọn hắn nhìn thấy quá nhiều người nâng lên trinh nguyên quân hậu duệ chính là biến sắc thật cho là trinh nguyên quân có lỗi nặng thậm chí bản năng cảm thấy trinh nguyên quân hậu duệ đều là đại gian đại ác hạng người lại thêm phải đối mặt vận mệnh sẽ trực tiếp cô lập trinh nguyên quân hậu duệ trần vọng đạo chỉ nhắc tới hoa n cương m à anh xem bọn hắn thần sắc liền có thể liên tưởng đến trinh nguyên quân hậu duệ cho nên bọn hắn cảm thấy mệnh áo tím nên nghe qua cái này cái cọc bí văn lúc này nói thẳng muốn nhìn một chút vị này tuyệt sắc thần trùng thái độ không được liền kịp thời d Mà anh nghe vậy mặc. Thư mệnh ặ nghe tử r y ỉa đã làn h đợi nụ cười môi đỏ khẽ nhúc nhích truyền tâm nói thứ nhất ta từ trước tới giờ không sẽ lấy cá nhân xuất thân phân tôn ti cũng kính nể trinh nguyên quân nghĩa cử năm đó sự tình không phải là đúng sai ai có thể rõ ràng thứ hai hắn xuất từ hoang cương liệt quốc cũng không có nghĩa là thể nội có loại kia là cấn các ngươi không cần quá lo lắng hắn tương lai tình cảnh tốt c h â n vọng đạo trong lòng hơi ấm cô nương này vào giờ phút như thế này còn tại an ủi hắn a tốt đi thôi t r ô n xuống hải cốt đi tới lâm tiêu mở miệng nói đã thấy mệnh tử y t h chính nhìn xem chính mình mệnh cô nương thế nào lâm tiêu cảm giác cô nương này ánh mắt làm sao có chút k ỳ quái đâu không có việc gì mệnh tử y y hãy nhàn nhạt cười một tiếng lần đầu gặp nhau nàng toàn bởi vì thần toán tử suy tính lúc này mới đối lâm tiêu mắc khác đối đãi trong lòng đối với mệnh định người suy tính cũng là còn có nghi hoặc đoạn đường này đi tới lâm tiêu đủ loại kinh người biểu hiện để nàng ghé mắt cái này nếu là xuất từ đại tộc đem sao mà khủng bố đối với lâm tiêu sinh ra hiếu kỳ đáng nghe lâm tiêu xuất thân nàng tâm tình có chút loạn là lo lắng là á ắ n giận còn có một tia không hiểu đau lòng nàng thấy qua tuổi trẻ t u ố n kiệt bởi vì tổ thượng ban cho có tiên thiên ư u thế hồng thị thiên hạ lâm tiêu là được có thể bởi vì tổ thượng sự t ì n h lưng b e o công xiềng thật là tạo hóa t r e o ngươi m ệ n h côn đương qua một đoạn thời gian nữa ngươi liền cầm lấy khối này thiếu tôn làm cho cùng mặc anh mộ mộ rời đi lâm tiêu lấy ra đệ nhất thiếu tôn lệ vật này ẩn chứa mười thành c h ụ ma mỏ lâm tiêu th hắn người mang đông đảo thiếu tôn làm cho cũng đủ tại mà khư bên trong đi xa ngươi muốn đ u ổ i ta đi mệnh tử y t h ì nao nao ngay cả mặt anh đều ngây dại lâm tiêu giải thích trên thực tế hắn đối với có thể hay không đón về phục bên trưởng giáo kỳ thật cũng không có cái gì lòng tin chỉ là đem có thể làm đều làm lần này lại chọc giận bình l o ạ n vương triệu thật không muốn mệnh tử y t h ì gặp nạn ta không đi mệnh tử ý thì trong lòng ấm áp vẻ mặt thành thật nói sau đó nàng lại đi đến đen hoàng bên người vỗ vô, vô hát hoàng đầu chó đại hát cậu để tầm bảo chúng tiếp lấy tìm ô hát hoàng kém chút bị dân mạng này do a đến k é m chút nằm sấp trên mặt đất nghe vậy liền vội vàng gật đầu hướng phía trước lao đi sư đ ệ sư trưởng bọn hắn cùng mệnh cô nương nói cái gì tại sao ta cảm giác nàng càng kể cận ngươi chu quan đi tới hiệu kỳ hỏi không biết ta lâm tiêu gãi đầu một cái nhanh chóng đuổi theo sợ tối hoàng cùng mệnh tự ý đi h ĩ đi ra thiếu tôn làm cho xua tan ma khí phạm vi thời gian cực nhanh trong nháy mắt lại là hơn tháng đi qua ma khư bên trong ma khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mầm manh cho thấy ma khư cửa vào sắp hiện lên như luyện hóa thiếu tôn làm cho an nhan an diệc thích h ô i đều đã có thể một mình hành động mà lâm tiêu một bằng người đã là nhanh chóng lướt qua bảy mảnh khu vực vẫn như c ũ không thấy ma khư cuối cùng có thể thấy được nơi đây sự rộng lớn đừng nói người sống ngay cả ma vật đều không có đ ủ n phải ngược lại lại phát hiện ba bộ thi thể hai bộ là chấn ma khuyên người một bộ là tám năm trước vẫn lạc ở đây người tầm bảo cũng là tìm ra không ít bảo vật đối với lâm tiêu mà nói vẫn như c ũ là có chút ít còn hơn không là lấy phân cho mấy đại thanh y y hẻ ma khí tiêu tán để lâm tiêu dần dần không có tầm bảo nhiệt tình, tình thế ì n t h không chờ người a căn cứ vào địa đô lại lấy phụ cận cảnh sát tham khảo bọn hắn đã bước vào ma khư thứ ba mươi chín vực một tháng này xuống tới lâm tiêu đều đang không ngừng thôi động vô tướng của công muốn xác định trưởng giáo p h ư ơ n g vị từ bắt đầu không có chút nào cảm ứng đến bây giờ trong lúc mơ hồ hình như có một tia ba động kỳ dị tại xa xôi tri địa tại cùng hắn cộng minh chỉ là loại này cảm xúc quá nhạt lúc ầ n lúc hiện cực kỳ huyền liền diệu ngay cả hắn cũng không thể xác định một cái cụ thể p h ư ơ n g vị khi thì tại nguyên chỗ đ ạ o quanh nhưng cái này đã để nguyên lão mừng rỡ như điên trăm năm ở giữa phú ụ quên y động thiên nhiều lần xuất động thái huyền nhập ma khư tìm kiếm trưởng giáo chưa bao giờ có thứ phát hiện này cái này đã là chứng minh phương pháp của bọn hắn không sai trưởng giáo khẳng định còn sống trưởng giáo n g ư ơ i ở đâu à? có thể nghe được liền cho cái phản ứng à? lâm tiêu không ngừng lên tiếng nếu như nói hắn có thể dựa vào vô tướng cổ công cảm ứng trưởng giáo chỗ chỉ cần trưởng giáo còn sống cũng có thể cảm ứng được hắn mới đối nhưng mà lâm tiêu bất kỳ thanh em đàm thoại mới t r u y ề n ra không xa liền bị quay c u ầ n ma khí nuốt m ấ t phục h u y n trưởng giáo thật chẳng lẽ còn sống bị dược mạch chi chủ cầm ở trong tay dịch tử đã đã tỉnh lại tóc thai bù s ụ không nói một lời chỉ là khi thì nhìn về phía sau lưng hắn biết phụ thân của mình nhất định sẽ xuất lĩnh bình loạn vương triều đại quân dết tiến đến chỉ là Hắn đưa trước i Tiêu đi n tín bên vật, đều bị Lâm、Tiêu、lấy phục c vị, có con Con thể thả con ta. Con ta ngang b ư đây, đây cái này đưa tin tín vật bên trong c h u y ề n đến chính là tạ hàng thanh nhâm gọi là một cái uy bức lợi dụ a sau đó liền không có động tĩnh hắn kèm chút coi là hoặc là bình loạn vương triệu muốn từ bỏ cái này thần trùng hoặc là bọn hắn đi được q u á xa người ta liên lạc không được các ngươi có biết làm việc như vậy sẽ có các ngươi không chịu nổi hậu quả không có đạt được đáp lại một đầu khác thanh â m trở nên phẫn nộ điếc thai phát hội t r ậ t lại chuyển tới ầm ầm vang vọng bình loạn quân vương nhanh như vậy liền bước vào m à k hư lâm tiêu lông mày nữ lại nhìn về phía trong tay tín vật tín vật này hoàn toàn chính xác có thể lẫn nhau định vị hắn phát hiện bình loạn quân vương nên là đứng ở khu vực thứ nhất bình loạn quân vương thực lực không thể coi thường cho dù bên cạnh hắn thiếu tôn thiếu tôn làm cho phẩm chất không cao hắn hơn phân nửa cũng có thể nhiều n ị c h hành ra một đoạn đường thiên sương tiên tử lo lắng dạng này t lâm i n bọn hắn không đến. sợ l tiêu chầm chút, ngâm một từ sư lệ người người mấy chi trong t vị thanh y nghe vậy khẽ giật mình sau đó liên lạc gật đầu dịch tử ở nơi nào nơi đó chính là giết chóc trung tâm lấy tu vi của bọn hắn không cách nào đến giúp lâm tiêu sẽ còn cản trở còn không bằng cách ra hành động nhưng bọn hắn hy vọng ba vị sư b á cùng dược mạch c h i chủ có thể cùng một chỗ đi theo lâm tiêu ta là thiếu trưởng giáo nghe ta đừng nói nhảm lâm tiêu lệ quát một tiếng cầm lấy dịch tử quay đầu liền đi nhìn đạo các ngươi liền nghe từ nhỏ trưởng giáo an bài yên tâm như thiếu trưởng giáo gặp nguy hiểm đó cũng là tại ta ngã xuống sau đến lúc đó chúng ta lại tụ hợp nguyên lão lưng b e o p h ủ quên kiếm đuổi theo có thể nào để sư chất đi dẫn địch trần lao đầu nơi này giao cho ngươi ta đi theo sư chất may trắng cùng t i ể u quỷ muốn theo sau lại bị trần vọng đạo ngăn lại nghe sư chất dù sao nơi này có thể đưa tin sư chất thật có hư hiểm chúng ta liền rết đi qua bọn hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối đây đối với chúng ta kế hoạch cũng có chỗ tốt trần vọng đạo mới nói xong lại là xả mặt lại trong bọn họ mệnh t ử y y thôi động luyện hóa thiếu tôn làm cho cùng mặc anh đã đuổi kịp lầm tiêu mệnh cô nương ngươi làm sao còn đi theo ta bên người mùi thơm để lâm tiêu bất đắc dĩ đội ngũ không tốt mang á cô nương này nhập ma khư liên bắt đầu không nghe lời ta mặc dù không có mạnh cỡ nào chỉ tới có thể tay không bóp chết chu quan na mập mạp tình trạng nhưng nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực mệnh từ y y nhuận miệm giật một cái Không đợi lâm tiêu thuận nguyên n g lao ánh mắt nhìn lại gặp được một gốc cành lá rậm rạp đại thụ che trời chính hướng ra ngoài bốc lên un、um、g tùm ma khí ma thụ lâm tiêu xương sở hướng nguyên lao ném ánh mắt hỏi thăm loại cây này tại ma khư bên trong khắp nơi có thể thấy được thụ ma khí nhuộm dần mà sinh trưởng nguyên lão đây là mắt m ở sao đối với một cái cây xương chủ nhân thiếu trưởng giáo n g ư ơ i vận chuyển vô tướng cổ công nguyên lão không có giải thích ngược lại lời nói hấp tấp nói ông lâm tiêu nghe vậy lập tức vận chuyển công pháp lập tức cây này ma thụ cành lá vớt ư ve âm t h a n h không ngừng có chút run dày để lâm tiêu chừng lớn hai mắt nơi này là ma khư thứ ba mươi chín vực bọn hắn lại tới đây cũng không phải là vô ý mà là lâm tiêu lần theo vô tướng cổ công mơ hồ cảm ứng mà đến giờ phút này hắn cùng gốc này ma thụ lại sinh ra một tia cảm ứng đừng nói cho ta trưởng giáo biến thành một cái cây lâm tiêu trong lòng không yên tiếp theo một cái chớp mắt dị biến t á i sinh ma thụ trên lá cây có ánh sáng nhạt lưu truyền chết xạ đến trong hư không đúng là giao hội ra một đầu thân ảnh mông lung thân ảnh kia nhìn không rõ ràng giống như là do đạo ngấn sen lẫn m à thành vẹn vẹn cách không ngắm nhìn liền mang cho lâm tiêu một loại áp lực lớn lao để hắn cảm giác được ngang ngược tâm tình tiêu cực thật là chủ nhân nguyên lao kích động gà o ghét run rẩy r ố i ra móng ướt đi đụng vào thân ảnh kia lại như xuyên thấu một tầng sương mù hắn theo chủ nhân khai sáng phục v ê n đầu tiên nhận lầm a y cũng sẽ không nhận lầm chủ nhân của mình đây là có chuyện gì lâm tiêu ngừng vận chuyển công pháp lập tức thân ảnh kia biến mất tiếp tục vận chuyển thân ảnh kia lại là lại lần nữa xuất hiện phục u y ê n trưởng giáo từng xuất hiện qua ở đây lại phun ra một ngụm tâm đầu huyết thoải mái cây này m à thụ lưu lại khí thức dọc theo cây cối sinh trưởng để trên lá cây khắc họa r a loại này tự nhiên hoa văn những năm này đi qua còn có thể cùng đồng nguyên công pháp cộng minh vị t r ư ở n g giáo này đến tồn cùng mạnh cỡ nào mệnh áo tím tầm mắt k i n h người tay ngọc dơ lên đem dễ cây c h ỗ thổ nhuộng đào mở nhìn thấy một vòng sớm đã vết máu khô khốc, khốc lập tức phát ra sợ hãi thác p h ụ vết máu này cung tu sĩ bình thường khác biệt quanh quẩn lấy từng tia từng sợi hoa văn lại là đen tuyển cũng đang hướng ra ngoài bước lên ma khí cái này khiến lâm tiêu kinh hãi trường giáo bị vây ở ma khư khẳng định là thụ thường lại gặp phải nguy hiểm chỉ là một ngụm này tâm đầu huyết làm sao còn bước lên ma khí yêu lang đạo hữu các ngươi trưởng giáo sợ là nhập ma mà anh biến sắc ma khư bên trong ma khí là rất nhiều cực kỳ cường đại ma vật phun ra đi ra lắng động quá lâu không chỉ có thể ăn mòn người sống sinh cơ còn có thể từng bước xâm chiếm tu sĩ tâm thần khiến người nhập ma dạng này tìm x ố dưới cho dù có thể tìm tới phục bên trường giáo sợ cũng là một cái đã mất lý trí ma đầu vừa nghĩ đến đây mặc anh phát ra nhắc nhở để nguyên lão bích mâu trung hàn mang p h u n g trào hắn không cho phép người bên ngoài nói chủ nhân nửa phần không phải nhưng rất nhanh hắn lại là c ư ờ i thảm hải tử ngươi mặc dù là thiếu trưởng giáo có thể cùng chủ nhân của ta còn không có sư đồ danh phận ngươi rời đi đi sau đó chính ta tìm nguyên lão nhìn về phía lâm tiêu khổ sở nói trường giáo mạnh bao nhiêu nhập ma đứng lên lục thân không nhận d ị c ư ơ n g người nào không thể giết lâm tiêu tìm đi qua đó chính là chịu c h ế ta nhưng mà lâm tiêu đã xoay người xuống dưới đem nhiễm một màn kia vết máu thổ n ư ỡ n g toàn bộ đảo để vào một cái phong tồn đ a n g dược dược liệu hộp ngọc bên trong tiến hành phong v ấ n â n không có khả năng bị cái này một vòng máu q u ấ y nhiễu lâm tiêu nói thầm một tiếng lại vận chuyển công pháp cẩn thận cảm ứng lập tức cười ra tiếng công pháp cảm ứng tựa hồ còn t ạ i hai tử n g ư ờ i nguyên lão nao nao mặc anh cũng là thần sắc ngốc trệ ta lâm tiêu mặc dù không phải cái gì đại thiện nhân nhưng trong lòng cũng có chính mình đ ạ o nghĩa ta là chưa thấy qua trường giáo nhưng hắn tại trăm năm trước có thể thay trinh nguyên quân hậu duệ thẳng hướng m ạ huyên hôm nay ta lâm tiêu cũng có thể vì đón về hắn th đây là báo ân cũng là đạo của tang h ĩ a lâm tiêu lạnh nhạt nói nguyên lao cười trong con ngươi hiện hiện n u hòa chi mang m à anh cũng là trầm mặc nàng nguyên lai tưởng rằng lâm tiêu thủ đoạn lại hung ác vừa đen không phải người tốt lành gì g i ế t lên người đến không lưu tình chút nào bình thường loại người này đều rất tích kỷ trong lòng c h ỉ có chính mình chưa từng nghĩ nhập ma khư sau ngược lại để nàng đổi cái nhìn vô luận là gặp bình loạn quân vương truy vào đến vì đồng môn an toàn cân nhắc ra hiệu mấy đại thanh ý phân tán hành động còn để mấy cái thái huyền lao quái đi theo hay là giờ phút này biết được trưởng giáo khả năng nhập ma vẫn như c ũ không muốn để ý phong hiểm đi tìm đều là tại chiếu dọi lầm tiêu một mặt khác đó là đối với bằng hưu đối với yêu mến của trưởng bối bình loạn quân vương đều truy vào tới xem ra ta là đi không được đi ta hiện tại rất sợ cho nên vẫn là đứng tại phía sau người đi mệnh áo tím d í d ỏ n cười một tiếng ngọc túc điểm nhẹ đi vào lâm tiêu sau lưng cô nương này lâm tiêu liếc mắt m à khư lớn như vậy chỉ cần dịch tử trong tay hắn bình loạn quân vương liền sẽ theo dõi hắn mệnh áo tím sao có thể đi không được tính toán thật muốn xảy ra ngoài ý mớn ngươi liền đi nhanh lên xác định ba vị sư bá mang theo mấy đại thanh ý cùng hát hoàng đã tàn ra lâm tiêu tiếp lấy tìm kiếm ma khư năm mươi khu trọng điểm khu vực là bốn mươi tám bốn mươi chín cùng năm mươi nơi đó có ma vật tần hiện lúc đầu lâm tiêu là dự định đi tam đại trọng điểm khu vực tìm kiếm trưởng giáo tung tích hiện tại phát hiện để bọn hắn đem ba mươi chín khu trở thành tìm kiếm trọng điểm q u a n đi quẩn lại mấy canh giờ lâm tiêu không ngờ lần lượt phát hiện ba khỏa ma thụ đều là bị trưởng giáo tâm huyết nhuộm dần dễ cây chỉ cần hắn vận chuyển công pháp liền có thể nhìn thấy thân ảnh hư ả o kia lâm tiêu đem dễ cây vết máu từng cái đào ra phong tuần sau trên công pháp cảm ứng lập tức biến mất vô tùng vô ảnh mẹ nó. lâm tiêu bó tay rồi cảm ứng nửa ngày đầu n g u ồ n đúng là bốn miệng tâm đầu huyết cái này còn thế nào tìm không cần nản trí cái này bốn khỏa ma thụ chính là một loại tọa độ chỉ dẫn mệnh áo tím tôi h động thiếu tôn làm cho ngăn cách ma khí lên trời mà lên phát ra khẽ nói lâm tiêu cũng là đi theo lập tức phát hiện bốn khỏa ma thụ đều là tại thứ ba mươi chín khu từ trên cao nhìn xuống đúng là sắp xếp thành một đường thẳng căn cứ tâm đầu huyết khô cạn trình độ có thể đánh giá ra phương hướng tốt lâm tiêu kích động khe quát một tiếng trưởng giáo chống đỡ ta tới dọc theo phương này vội sông như bước lên lên một con đường khác bốn phía ma khí càng phát ra mầm manh dần dần trở nên trống trải bốn phía yên tĩnh như chết để lâm tiêu trong lòng run r u dày bởi vì hắn phát hiện dọc theo phương hướng này mà đi dịch tử t í n vật còn có thanh y ngọc p h ù hết thể mất hiệu lực báo trước nơi đ â y nguy hiểm lấy thêm ra địa đồ bọn hắn tựa hồ đã đi ra năm mươi khu ở ngoài năm mươi khu bên ngoài đại biểu dịch cương tu sĩ không có tìm kiếm qua cũng hoặc là đi nói không tiếp tục trở về ngư lão những năm này chúng ta p h ụ bên phái đi ra thái huyền có phải hay không chỉ cần nhập ma khư chỗ sâu liền rốt cuộc không có trở về qua lâm tiêu vội vàng dừng lại hỏi thăm nguyên láo không sai nguyên láo tiếp cận gật đầu xem ra tiếp tục như thế chúng ta muốn đụng phải cường đại ma vật mà lại chúng ta như thế buồn bực đầu x ô n g về phía trước bình loạn vương triều cũng theo không kịp đến a lâm tiêu cảm thấy khu s ó i nuốt hổ kế hoạch muốn phát huy được tác dụng chương một trăm bảy mươi một bình loạn tri nộ tức g i ậ n đến thổ hết u bình loạn vương triều nhân mã cuối cùng là đứng tại thứ m ộ ư ơ i tám vực bên trong nên là trong tay thiếu tôn làm cho phẩm chất không được đã đến cực hạn mệnh áo tím cười nói rất muốn nhìn lầm tiêu thao tác d ị tử đến lượt ngươi đang chẳng thân là thân chủng ngươi có thể danh chấn dịch c ư ờ n g cũng có thể danh chấn ma khư lâm tiêu c ư ờ i tủm tìm vỗ vô dịch t ử c ầ u tặc trùng ngươi chớ làm loạn dịch t ử diện mục dữ tợn hẳn không thể đem lâm tiêu thiên đào v ạ n quả nhưng mà hắn kiếm thương chưa lành lại bị dược mạch chi chủ g ó t đang dược tu vi bị dược lực c áp chế một thân tu vi đều bị phong cấm cái gì không làm được năm ma khư thứ m ộ ư ơ i tám vực nơi này ma khí quần quận h ổ k h i ế u lôi âm không ngừng phóng nhãn nhìn lại nơi này đứng thẳng trăm người trừ tám vị luyện hóa thiếu tôn làm cho thiên tiêu bên ngoài những người còn lại đều là thái huyền quân quận uy thế hoành ép thập phương để cả p h i một vị thái huyền trầm giọng nói hắn đến từ luyện tâm trai là phương này thế lực phó giáo chủ tên là miêu thông ở vào thái huyền tám tầm cảnh chính là dịch cương trên đại địa uy danh hiện hách cừng giả lần này bình luận vương triều không chỉ là thái huyền ra hết còn cắt nhường vương triều ba thành chân tảng đưa vào luyện tâm trai tìm luyện tâm trai mật binh mà lại cũng không nhất định là cứu trở về dịch tử chỉ cần cùng bọn hắn cùng đi liền có thể tại như vậy lợi ích điều khiển miêu thông xuất lĩnh hơn bốn mươi vị thái huyền cùng bình loạn quân vương sánh vai mà đến con ta hồn đang chưa diện bình loạn quân vương thân hình v ĩ n g ạ n h ư như cái thế h ù n g trụ s ư ớ n g s ư ớ n g sắc mặt tâm lãnh miêu thông nhữ mày như thế đội tiếp khi nào là k í c h cỡ tính toán lại bồi bình loạn quân vương đi dạo một vòng đi miêu thông truyền âm để bên người thái huyền k h gật đầu đi săn liên minh thành viên chủ yếu thế lực dựa vào thám hiểm ma khư vụ sinh ý này cái nào không phải phú đến kinh người b ì thân là liên minh thành viên chủ yếu thế lực luyện tâm trai đích thật là muốn biểu hiện biểu hiện dù là làm dáng một chút cũng tốt đẻ xuống các phe toàn khí về sau nhất định phải tăng thêm một quy củ thân phụ vô tướng cổ công người không được tham gia thiếu tôn làm trò tranh giành b i ể u thông nghĩ như vậy lại nghe được bình loạn quân vương bên người tạ hàng phục ư đón bên các c ư ờ n giả g muốn tìm phục u ê n trường giáo lẽ ra đi trọng điểm khu vực tìm kiếm mới đối chẳng lẽ là bọn hắn từ bỏ hiện tại lại thay đổi chủ ý miêu thông trong lòng vui lên dạng này tốt nhất miễn cho bọn hắn lại đ ổ i tiếp lại có thể dễ dàng đến bình loạn vương triều ba thành chân tàng quay cùng trong ma khí chuyển đến tiếng xe gió tinh chuẩn nện ở bình loạn vương triều dưới chân để đông đảo cơn giả lại là ngẩn ngơ đó là một tấm lệnh bài thiếu tôn làm cho xếp hạng thứ sáu mươi bảy thiếu tôn làm cho tạ hàng mang tới thần sát thay đổi t h ố i này thiếu tôn làm cho so với bọn hắn trong tay phẩm chất cũng cao hơn hoàn toàn có thể cho bọn hắn tiếp tục đi xa tiểu t ạ c chủng ngươi là muốn đùa lửa sao tạ hàng tức giận đến khuôn mặt và mẹo đoán được đây là lầm tiêu nem tới quả nhiên là muốn lợi dụng bọn hắn sao vây anh một cái đao mang như tại phá vỡ thiên địa dài đến mấy trăm t r ư ợ n g cày trời cày đất lấy rết khắp thái huyền chi xem ẩm vàng chém về phía phía trước những nơi đi qua vạn vật đều là băng đó là bình loạn quân vương đang xuất thủ muốn công sát lâm tiêu chỉ là lâm tiêu căn bản không tại phụ cận không nhìn thấy thân ảnh phụ thân cứu ta cùng lúc đó tín vật bên trong truyền đến dịch tử tiếng kêu gen nghe được luyện tâm trai trung thái huyền tim đập thỉnh thịch đây chính là thần trùng bọn hắn cũng đã gặp nó phong thái dịch tử tại thế dáng tươi cười ấm áp từng lấy lòng dạ rộng lớn được người xứng tán nhưng bây giờ tựa như là một người bình thường phát ra cầu cứu trong thanh â m có sợ hãi có bối rối bình loạn quân vương không nên vọng động a miêu thông đón lấy bình loạn quân vương cũng có thể đoán được lầm tiêu dụng ý con ta tính mệnh bóp ở trong tay người khác ngươi để ta như thế nào tỉnh táo bình loạn quân vương đẩy ra miêu thông gấm lên luyện hóa cho ta thiếu tôn làm cho là một vị thiên tiêu vội vàng bỏ qua tự thân thiếu tôn làm cho luyện hóa lâm tiêu ném tới viên này vâng sau một khắc một đám cường giả lên trời mà lên hướng phía phía trước truy kích mà đi kinh khủng khí lãng đánh thẳng thiên ngoại nhưng mà lâm tiêu sớm đã đi xa tay cầm phẩm chất cao thiếu tôn làm cho hắn c h i ế m cứ ưu thế để miêu thông đều là nổi g i ậ n đi săn liên minh quy củ là bọn hắn chế định a kết quả kết quả là lại chế ước ở bọn hắn chỉ có một thân quét ngang thực lực, hoàn toàn không có cơ hội phát huy rất hiển nhiên lâm tiêu bước vào ma h ư đã là đem nơi này mà khi phân bố tình huống đều quân mới cho nên mỗi khi bọn hắn dừng bước lúc lại sẽ có một khối thiếu tôn làm cho từ trên trời giang xuống phẩm chất không cao không thấp vừa vặn có thể làm cho bọn hắn lại đi một đoạn đường chỉ cần bọn hắn hơi hám lại tốc độ dịch từ tiếng cầu t r ợ lại sẽ từ tín vật bên trong truyền ra cái này phụ quên thiếu trưởng giáo thật không sợ chơi quá mức sao sau đó hắn có bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết bốn vô luận là bình loạn vương triều thái huyền hay là luyện tâm trai thái huyền đều là lựa giận ngọc trời bọn hắn tu hành nhiều năm tùy ý một cái đi ra ngoài mỗi cái đều là nhân vật có mặt mũi lấy thân phận của bọn hắn lại bị người như vậy treo chạy hay là đời này lần đầu tiên quân vương mấy ngày qua đi ngay cả bình loạn vương t r i ề u thái huyền đều là trong lòng bất an sâu như vậy lấy chạy là phải bị lâm tiêu làm vũ khí sử dụng bọn hắn rất muốn đối với bình loạn quân vương nói một câu nếu không thôi được rồi cùng lắm thì tái giá một chút thế tử nhìn có thể hay không lại sinh ra một cái thần trùng nhưng nhìn bình loạn quân vương mặt mũi dữ tợn trong tay tiếng r u n g bình l o ạ n đ a o bọn hắn không dám nói ra khỏi miệng t h i p qua ba ngày một đám cơn giả cũng là bước vào một mảnh vơ ngần khu phụ cận ma khí mà manh để bọn hắn từng cái đều là cảnh giác trong tay bọn họ cũng có ma khư địa đồ biết được nơi đây tại năm mươi khu bên ngoài bọn hắn rõ ràng là đuổi theo dịch tử mà đến đã là không cách nào thông qua tí n vật xác định dịch từ phương vị miêu thông hãi hùng kết vía lâm tiêu bước vào ma khư cũng mới hơn một tháng vậy mà liền có thể tại ma k h í tàn phá bừa bãi chi địa tìm tới loại địa phương này bình l o ạ n quân vương đủ chứ người muốn mạo hiểm chúng ta luyện tâm trai liền không phụ c bồi miêu thông cũng n h ị n không được nữa bọn hắn là thụ lợi ích thúc đẩy mà đến nhưng cũng không muốn bồi tiếp bình luận vương triều liều mạng các ngươi thật sự cho rằng ta bình luận vương triều chân tảng là như vậy dễ cầm sao như vậy thời khắc người nào đi kẻ nào chết ai lưu ta bình loạn vương triều sẽ lại cho ra ba thành chân tảng bình loạn quân vương lời nói rất lạnh để miêu thông biến sắc nhìn ra bình loạn quân vương điên cuồng hắn chỉ có thể buồn bực đầu không nói lời nào hứng trưởng ngươi mau nhìn t a hàng đột nhiên biến sắc Trước tử trưởng thanh Trước tử trưởng thanh mắt trông trước thành trắng cốt tầm đưa dịch cha, dịch cha, Cái bạch địa, hô hô phía phía bệnh. xa, kia biến đúng giáo giáo đại âm. âm màu về là u, k hắn g biết tuột đến cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma vật phóng nhãn nhìn lại thi hải trên vùng bình nguyên ma vật gọi là một cái trắng quan có một trăm không không không nhiều ma khư bên trong sao còn sẽ có nhiều như vậy ma vật bọn hắn vẫn luôn tại t h ủ y biến càng là cường đại ma vật trên người ma khí thì càng nồng đậm cái này rất dễ dàng phân chia mà nơi này cơ hổ mỗi cái đều là có thể so với thai tức ma vật có thể so với thái huyền ma vật cũng có mấy trăm nhiều tạ hàng trong lòng tình t h ị c h có loại dự cảm bất tưởng nơi này cũng không có đánh nhau vết tích lâm tiêu khẳng định dẫn bọn hắn tới mở đường rút lui trước ra ngoài mạnh như bình loạn quân vương cũng là đẻ xuống trong lòng tức giận khôi phục một chút lý trí phụ thân cứu ta vào thời khắc này dịch tử thanh â m lần nữa chuyển đến lại không phải tự tin vật bên trong truyền ra mà là đến từ hư không phóng nhãn nhìn lại bị sáng lóng lánh sợi tơ trói thành bánh trưng d ị ệ t tử bị người ném ra ngoài công bằng vừa vặn hướng phía thi h ả i trên vùng bình nguyên ma vật đập tới hết lần này tới lần khác d ị ệ t tử còn tại thê lương xin giúp đỡ bởi vì hắn đã thấy phụ thân của mình trong con n g ư ờ i đều chạy ra thanh lệ đây là hố cha a ở đây tất cả thái huyền đều là lương phát lệnh cái này d ị ệ t tử thật là thần chủ sao thật là tuyệt đại t i ê n kiêu sao ngươi nhìn không ra tình thế sao còn tại cái kia là to ngươi chết chúng ta cho thêm ngươi đốt điểm giấy ngươi đừng hại chúng ta a mới khôi phục một chút lý trí bình loạn quân vương lần nữa không tỉnh táo đã điên cùng nhảy lên một cái vành chướng ngập trời huyền lực hóa thành một cái đại t h ủ cách không bắt lấy dịch từ thân ảnh thời không giống như ngưng kết t ừ n g đôi ma mâu ẩn chứa giết chóc ngang ngược chi mang cùng nhau nhìn chằm chằm hai cha con này vê anh kinh khủng kiếm âm đột nhiên nổ vang đây là thái hư chiến binh ra khỏi vỏ ẩn chứa uy nghiêm quét sạch mảnh không gian này hóa thành một vòng kinh thế kiếm quang l ư ớ t đến trực chỉ bình loạn quân vương vang bình loạn quân vương trong tay bình loạn đao ra khỏi v ỏ cùng kiếm quang đụng thẳng vào nhau để thi hải bình nguyên đại bình l o ạ n quân vương thân thể cũng là hơi chậm lại hơi hạ xuống lúc này mới dừng lại b á b á b á ma vật hống thiếu âm thanh kinh thiên động địa toàn bộ hướng phía bình l o ạ n quân vương vị khách không mời mà đến này đánh tới tất cả mọi người cùng ta cùng tiến lên tạ hàng con ngươi lập tức đỏ lên một thân huyền lực bao phủ không gian thẳng lướt m à lên lấy miêu thông cầm đầu luyện tâm trai thái huyền bắt đầu sinh thái ý lúc sợi thứ hai khủng bố kiếm âm nổ vàng lại là đến từ bọn hắn hậu phương phục yên nguyên láo xuất hiện phục yên kiếm ra vô tận kiếm khí quấn lên mà đến để luyện tâm trai quá huyền khí đến t ê u to n h o nhao quay người chống lại lúc chúng ó người vàng vội k ta sau đó sẽ vượt qua mạng anh truyền âm quắc khẽ sau người nó một nam một nữ phóng lên tận trời bọn hắn giống như kinh hồng vứt không thừa cơ từ thi hải bình nguyên bay ngang qua bầu trời giữa sân mặc dù hỗn loạn có thể vây công bình loạn quân vương đám người ma vật bên trong hay là có vài đầu hống khiếu mà lên lại bị lâm tiêu cùng mệnh a o tím đẩy lui bọn hắn thân hình chỉ là mấy cái lấp lóe liền đã biến mất không thấy gì nữa quá hiểm mới rời khỏi thi h ả i bình nguyên phạm vi lâm tiêu cùng mệnh a o tím liền toàn lực đi nhanh lâm tiêu càng là trong lòng may mắn bọn hắn k h ô n g chế tình báo là chỉ xuất trưởng dạy trộ phụ cận có cực kỳ khủng bố ma vật sinh động nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy a một trăm h ô n h không nhiều ma vật đại quân cường đại ma vật nhiều như vậy coi như phục quên thái huyền ra hết cũng vô pháp dễ xuyên cái kia vô tận hải cốt chính là đại hung dấu hiệu vừa rồi ma vật đánh tới một lần đối kích cường đại lực phản chấn kém chút để hắn ho ra máu hy vọng nguyên lao cùng mặc anh m ô mỗ có thể mau chóng cùng lên đến lâm tiêu quay người nhìn lại cảm giác nơi đó đã là bay tán loạn thiên địa xôi trào huyền lực như sóng lớn vô bờ ở chỗ này đều có thể cảm nhận được hay là ngươi biết chơi mệnh áo tím nhìn lâm tiêu một chút tận mắt thấy lâm tiêu treo đám tia thái huyền chạy nàng cũng là trợn mắt hốc mồm tựa như liên lụy vô tội lâm tiêu mở miệng hắn cũng phát hiện lần này tới không chỉ là bình loạn vương triều còn có một cỗ thế lực khác phụ trợ có thể bị lợi ích thúc đẩy tới liền sẽ là lợi ích nhằm vào ngươi cái này có cái gì tốt đồng tình bọn hắn cùng làm việc xấu liền nên có gặp phải hung hiểm giác nộ mệnh áo tím m ở miệng nói để lâm tiêu khẽ gật đầu hắn xác định chính mình không có tìm sai phương hướng bởi vì lướt qua thi h ả i bình nguyên sau trên công pháp cảm ứng lại lần nữa xuất hiện cách không cùng hắn cộng minh dọc theo phương hướng này mà vào huyết dịch của hắn đều đang sôi trào như ban đầu ở gặp rồng lâu nhìn thấy trưởng giáo h u y ê n thân bình thường cho nên lâm tiêu không có ngừng chân tại tiếp tục xâm nhập hy vọng có thể thành công nhìn xem lâm tiêu sốt ruột bộ dáng mệnh áo tím thầm nghĩ trong lòng nàng đích x c động đ ậ lấy chính mình đặt mình vào hiểm cảnh phương pháp đến giúp lâm tiêu suy nghĩ nhưng phát này quá mức cực đoan làm không tốt sẽ để cho lâm tiêu cũng chọc phiền phức nàng cũng nhất định phải trở về hiện tại xem ra vẫn còn tính thuận lợi mệnh cô đương ngươi đang suy nghĩ gì đấy gặp mệnh áo tím tại trường âm lâm tiêu nghiêng đầu hỏi ta đang suy nghĩ nếu như phục viên trưởng giáo thật n h ậ p ma muốn hay không đem ngươi trấn áp đưa ngươi cưỡng ép mang ra mà khư mệnh áo tím nhẹ nhàng cười một tiếng ếch lâm tiêu kinh ngạc ngươi có thể đánh được hiện tại ta ngươi có thể thử một chút mệnh áo tím nhẹ nhàng gật đầu để lâm tiêu xấu hổ tính toán hay là tranh thủ thời gian tìm trưởng giáo đi g i i đi thi hài bình nguyên qua đi ma khí lần nữa hiệt lên để l â mệnh tiêu trên thân đông thiếu tôn làm cho chống mang, đều tại vang lên kẹt kẹt, nhận lấy áp xúc. Cái này, nếu là ta gia lên quan đều nếu u đông chống mang, vang nhận này vẹn vẹn cho đào làm là lấy l súc cái y áp ó a bất luận cô á i khối thiếu gì một t nương làm Mệnh cho, cô không thể đều đến. tiến n ngươi dựa vào ta gần một chút lâm tiêu nhữ n g mày đại thủ bao quát đem mệnh á o tím kéo đến bên người để mệnh á o tím thân thể mềm mại cứng đờ, nghĩ thầm nếu là mặc anh ở đây tuyệt đối phải đánh lâm tiêu có thể lâm tiêu lại là không có tâm tình thể vị giai nhân tuyệt sắc ở bên cảm xúc ma khí càng ngày càng nồng đậm hắn lấy cỡ nào khối thiếu tôn làm cho chống gia con mang chỉ có nửa t r ư ợ n ma khí lần nữa trở thành vân hải lao nhanh căn bản thấy không rõ phía trước sự vật mà trên công pháp cảm ứng thật tại từng bước tăng cường càng là có một loại ma tính bên trên triệu h á n giống như tại đi đến một đầu tuyệt lộ trưởng giáo sẽ không thật nhập ma đi lâm tiêu run sợ cái này nếu là nhập ma vậy liền chơi đ ạ i phát nhưng vào lúc này phía trước đột ngột chuyển đến n h ỉ non âm thanh rơi vào lâm tiêu trong t h a i hắn dừng lại nghiêng thai lắng nghe n h ỉ non kia âm thanh lần nữa chuyển đến phi thường suy yếu tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở hơi đúng vậy nghe chậm rãi hội tụ một câu ngươi là ai vì sao c đó vì đón về tôn này cái thế cường giả phụ huynh đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu lâm tiêu cũng không có tự mình kinh lịch chỉ là từ mấy vị sư trưởng trong giọng nói liền có thể nghe được trăm năm cố gắng trăm năm chấp nhất để phụ huynh cũng tổn thất không nhỏ đến nay không người từ bỏ bao che khuyết điểm tổ h ấ n chính là trường giáo lập loại kia không khí không ngừng ảnh hưởng phục h u y n động tiên mỗi một vị tu sĩ vị trường giáo này trên thân có một loại siêu nhiên sức cuốn hút hôm nay rốt cuộc tìm được phục h u y n t r ư ờ n g giáo chỗ còn nghe được thanh â m của đối phương thử hỏi lâm tiêu làm sao có thể không kích động phía trước không c ó đáp lại chỉ có ma khí tại gào thét sóng âm chấn động tâm hồn trường giáo lâm tiêu lần nữa hét lớn lo lắng mang theo mệnh áo tím tiếp tục hướng phía trước t r ư ờ n g giáo đến tột cùng là thật nhập ma hay là quá hư nhược loại kia yếu ớt nỉ non âm thanh để lâm tiêu nghe chi lo lắng đường, đường một cái thân trùng t lời này h đại năng, vì l qua c đi, đi một đầu khác lại không động tĩnh giống như là muốn một lần nữa góp nhặt khí lực lúc này lâm tiêu cũng rốt cục đã nhận ra đầu không m u ợ n phía trước ma khí n ồ n g đậm một mảnh có thể cùng trời sánh vai hùng vĩ hình dáng như ẩn như hiện chỉ là khoảng cách quá xa còn thấy không rõ lắm thiếu tôn làm cho chống gia quang hoàn lần nữa bị áp xúc để lâm tiêu cùng mệnh ao tím ra thịt cơ hồ đều muốn dính vào cùng nhau cái này khiến mệnh ao tím trên dung nhan nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ nhưng ở thời khắc thế này nàng cũng không tốt nói cái gì lại hướng phía trước đi ra nửa nén hương ma khí vậy mà lần nữa tiêu tán không đây không phải tiêu tán mà là một loại c h i ề u tịch quy luật trên thực tế rộng lượng ma khí đều đang hướng về mảnh tia hình dáng chạy ngược mà đi lâm tiêu nhìn lại lập tức hít sâu một hơi vừa rồi bọn hắn đi ngang qua một mảnh hải cốt bình nguyên nơi này cũng là khác biệt chính là nơi này hải cốt toàn bộ đều là ma vật vành ánh ma cốt mọc đầy gai ngược loại nhân loại thú tại ở giữa vùng bình nguyên trồng chất lên một tòa bách trượng ma cốt sơn rất có đánh vào thị giác lực cuốn lên tứ phương ma khí bao quanh ngọn núi như tráng kiện x i ế n g xích c h ó i lại núi này đứng ở núi này trước rất cảm thấy tự thân nhỏ bé tại ma cốt sơn tri đ ỉ n h mơ hồ có thể thấy được chín cái cao lớn giữ tận thân ảnh đó cũng là ma vật giống như ma vật bên trong trí tôn tướng mạo cùng loại mi tâm sinh ra một chiếc sừng dưới vai mọc da sáu tay không biết đã chết đi bao nhiêu năm vẫn như cũng là sinh động như thật thi thể của bọn hắn ngồi xếp bằng ma cốt sơn chi đ ỉ n h lấy mấy triệu ma cốt dung luyện thành núi đến nay dư vi chưa tán dẫn dắt ma khí tiến hành tuần hoàn sinh ra triều tịch quy luật để nơi đó hư không đều rất giống ngưng kết cảnh tượng tráng quan vô địch đó là đại năng ma vật cũng là nhiều lần ma huyên xuất hiện đáng nhìn là lớn hung chiến lược ma khư bên trong lắng động ra ma khí đều là do bọn hắn vẫn diệt trước phun ra đi ra mệnh áo tím chân kinh phụ bên trừ giáo ngay tại cái kia ma cốt sơn bên trong nơi đây là một người chiến trường lấy khinh thường thập phương chi tư chém ngang tất cả ma vật c h í n vị đại năng ma vật đều là mất mạng nhưng ở trước khi chết cũng là c h ấ n trụ người xuất thủ muốn để đối phương đ i n h thế thoát thân không được đệ từ sao ta vũ không cũng có đệ từ sao t ố t t ố t ngươi tiến lên thanh â m đức quãng lần nữa truyền đến tràn ngập một loại vô biên ma tính để lâm tiêu tâm thần r u lên vũ không phục bên trưởng giáo tục danh chỉ là thanh â m này nghe làm sao có chút không đúng đâu chớ có tiến lên nữa ngươi bây giờ hay là quá yếu hảo ý ta xin tâm lĩnh ra ngoài đi sau khi rời đi để phục bên mặc nếu lại lãng phí tinh lực vậy đại khái chính là ta vận mệnh trật thanh âm tiêu lại là lại lần nữa biến đổi ôm t i ế t b ố i lâm tiêu nhữ mày hai câu nói âm đều là xuất từ phục u i ê n trưởng giáo miệng nhưng ngữ khí hoàn toàn khác biệt đây là sự thực nhập mà sao mệnh áo tím đưa tay bắt lấy lâm tiêu gấp áo thu thủy giống như t r o n g con ngươi hiện hiện lo lắng đối với lâm tiêu lắc đầu bởi vì theo nàng phán đoán cái này bách t r ư ở n g ma cốt sơn hoàn toàn không phải nàng cùng lâm tiêu liền có thể phá vỡ đỉnh núi chín vị đại năng ma vật thi thể d i uy chưa tán thái huyền xuất thủ sẽ còn bị thương chính mình còn nữa phục viên trưởng giáo vừa rồi ngôn ngữ cho thấy thật nhập ma chỉ là những lời này nàng thật nói không nên lời thật sự là khó a lâm tiêu khỏe miệng hiện hiện một vòng đắm chát quay đầu nhìn về sau lưng nơi đó ma khí quay c u ẩ n đen kịt một màu còn không biết nguyên láo như thế nào cho dù thoát khốn sợ là cũng vô pháp đi ngang qua khu vực này đến nơi này sau một khắc lâm tiêu không chút do dự đối với mệnh áo tím nói mệnh cô đ ư ơ n g ta biết lo lắng của ngươi nhưng trưởng giáo có thể thanh tỉnh đối với ta t r u y ề n lời nói rõ hắn cho dù thật sự có nhập ma dấu hiệu cũng không triệt đề nơi này không có ma khí coi như an toàn ngươi lui ra phía sau đi lời nói xong Hoành không dặm huyền dặm lâm ự c mánh liệt, l tiêu đã như mũi thực ê n cùng rời p n Sơn. g tới Tiêu tay trái Ma Lâm võ c hoàng phải quyền, tay lực à thanh trí một thân chiến kiếm, l đủ đâm lộ ra, ẩm vang ẩm vào b á còn h thực trượng、ma、Cốt trên. Tiêu Sơn bên Ma Lâm tiêu thực lực, c không thể bệ nghệ thiên hạ đệ lục cảnh thế nhưng khá cường đại lần này xuất thủ lại như vụ tỳ lây tây dẫn tới bách trượng ma cốt sơn vụ vụ rung động như vạn ma khôi phục đỉnh núi chín vị đại năng ma vật thi thể giống như chân long nhận sâu kiến khiêu khích để vờn quanh ngọn núi ma khí xôi trào hóa thành một đầu thân thể hỗn lượn ma long ẩm vàng quất tới che mất cả phiến thiên địa cái này quá bá đạo không phải thế gian tuổi trẻ thái huyền có thể chống lại còn chưa chân chính phát sinh tính thực chất va chạm liền để lâm tiêu trên người thiếu tôn làm trò cùng v ă n g lên chật một cỗ khủng bố vô biên lực đạo đẻ xuống giống như vạn ma đồng thời xuất thủ hành kích để hắn hộ thể huyền lực lập tức tán loạn cả người bay ngược mở đi ra há mồm phun ra một ngụm màu tươi vẹn vẹn kích thứ nhất lâm tiêu liền bị chấn thương một chút ma vật thi thể mà thôi ngươi cùng ta sĩ diện cái gì lại đến lâm tiêu dừng lại đưa tay lao đi màu tươi ánh mắt tấm lãnh khí thế ngút trời lần nữa tấn công mạnh đi lên lâm tiêu mệnh áo tím tay ngọc đều xiết chặt ngươi bách trượm ma cốt sơn bên trong. thì là lần nữa ra một đạo hư nhược thanh lâm à lần tiêu lồng ngực sụp đổ sương sần đều gây mất tận mấy cái lui về phía sau mấy chục trượng sắt na trong mắt vẻ điên cuồng càng phát ra nồng nặc chương một trăm bảy mươi bốn về sau ngươi cũng sẽ cứu ta sao chương một trăm bảy mươi bốn về sau ngươi cũng sẽ cứu ta sao bản thân bái nhập phục kết lúc sư trưởng cùng đồng môn sao mà bảo vệ tại ta hôm nay ta rõ ràng nhìn thấy t r ư ở n g giáo lại không làm thứ nhất tranh chính ta đều xem thường chính mình không ai có thể sẽ giúp bận điệu ta liền chính mình đến dù sao ta tuổi trẻ thể cốt tốt chịu đựng dày vò lần này lâm tiêu nuốt vào ba viên lục phẩm huyền đan toàn thân đều bị huyền lực nơi bao bọc như mênh mông sao trổi vọt tới ma cốt sơn hắn có được hôm nay tu vi không thể rời bỏ phục viên từ voxi、si, lại đến câu bình lâm c i ê u niên đều hy vọng trường giáo có thể trở về mở cho ta lâm tiêu đại giống chấn động khắp nơi không ngừng hướng phía trước xuất thủ hắn bị ma khí bao phủ thân ảnh huyết quang văn g khắp nơi ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian bên trong lâm tiêu không biết va chạm ma cốt sơn bao nhiêu lần hắn xuất thủ bao nhiêu lần liền bị ma khí đẩy lui bao nhiêu lần một bộ thanh ý đều bị máu tươi nhiễm đỏ ma cốt sơn bên trong ma cốt sơn bên ngoài đều là yên tĩnh có một loại không h i ể u cảm xúc mệnh áo tím kinh ngạc nhìn xem lâm tiêu khi đó ẩn lúc hiện thân ảnh phương tâm nhảy lên kịch liệt lấy thế gian hỗn loạn chữ lợi vào đầu nàng gặp quá nhiều giỏi về cân nhắc lợi hại hàng người lại nhìn lâm tiêu dạng này bỏ ra, có ý nghĩa gì? vẹn vẹn lần va chạm đầu tiên liền nên nhận t h ứ c đến đó là phí công cho dù thật cứu ra có lẽ sẽ còn trực diện hóa ma phục bên trường giáo lâm tiêu vẫn tại kiên trì vẫn như cũ muốn thẳng tiến không lùi đó là trong lòng đối phương thủ vững đạo nghĩa tựa hồ là có chút khác biệt đâu mệnh áo tím môi đỏ cong lên một vòng đường cong thả người tiến lên ngọc thủ hướng phía trước n â n g lên một chút lập tức lần nữa nhanh lùi lại lâm tiêu bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên vững vàng rơi trên mặt đất mệnh cô đường đây là ta p h ụ bên sự tỉnh không cần ngươi n h u n tay lâm tiêu ho ra tơ máu cảm giác toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh giống như hắn một bên tìm đan dựng ch vừa nói sợ mệnh áo tím gặp nạn về sau ta nếu là cùng phục v ê n trưởng giáo mật dạng đưa thân vào hiểm cảnh ngươi có thể hay không như vậy cứu ta mệnh áo tím chăm chú hỏi hỏi một chút này để lâm tiêu sợ run n ê n sẽ đi lâm tiêu gật đầu ha ha n g ư ơ i ta ở chung thời gian ngắn như vậy mệnh áo tím hài lòng cười không chút nào khiêm tốn nói ngươi nếu nói khẳng định sẽ ta nhất định sẽ cho rằng ngươi ham sắc đẹp của ta cho nên nói lời hữu hích lấy ta niềm vui đã ngươi đều nói như vậy như vậy ngươi sự tỉnh chính là ta sự tỉnh mệnh áo tím nói xong ngọc túc một chút như nhẹ nhàng hồ đẹp hướng phía ma cốt sơn mà đi đường lâm tiêu bị dọa đến phun ra một ngụm màu tươi nơi đó ma khí sao mà nồng đậm mệnh áo tím trên thân chỉ có một khối thiếu tôn làm cho phẩm chất còn không cao đây là muốn làm trở ngại chứ không giúp gì à yên tâm càng là nguy hiểm càng tốt mệnh áo tím khen ó i một tiếng tại ma cốt sơn tiền ngừng chân sau đó liền khoanh chân ngồi xuống nàng thiếu tôn làm cho chống ra q u o n mang lập tức bị mãnh liệt ma khí ép tới biến hình trận ngọc thể v ù vù một tiếng b ộ c phát ra một tầng hào quang thanh khiết cái này quá kính người cẩn thận nhìn lại mỗi một sợi hào quang đều giống như một loại phù văn ngàn vạn phù văn đều được thắp sáng đúng là ngăn cách ma khí thế nhưng tại ma khí mãnh liệt bên dưới một chút xíu bị từng bước xâm chiếm cái này lâm t i ê u sợ ngây người đây là bảo vật gì không phải nói ma khư bên trong ma khí là đại năng ma vật trước khi v ỡ lạc phun ra khí tức lắng động nhiều năm hình thành sẽ từng bước xâm chiếm người sống sinh cơ sao n h ư n ơ i này ma khí càng là đáng sợ không phải nói chỉ có ẩn chứa t r ụ c ma mỏ thiếu tôn làm cho mới có thể hình thành phòng hộ sao cô nương này ngọc thể bên trên bộ phát ra ngàn vạn phụ văn hoàn toàn có thể gánh vác thời gian rất lâu á tiền bối ngài nếu vẫn muốn gặp được tên đệ từ này liền nhất định phải chống đỡ càng phải thủ vững đạo tâm chớ có nhập ma mệnh áo tím thanh â m truyền đến để lâm tiêu lần nữa ngần người mệnh áo tím có thể cứu ra trường giáo phương pháp chính là ngồi ở chỗ đó hiu tiếp theo một cái trước mắt một mảnh trói mắt t ử quang từ quần quận trong ma khí phóng lên tận trời giống như là sẽ rách thiên địa ta đã đưa thân vào h i ể m cảnh các ngươi đang làm cái gì chẳng lẽ muốn để cho ta biến thành một bộ thi thể sao đối với ta hiện tại l à đường phù y tại thụ từng bước xâm chiếm ngoài ra còn có một ngọn núi uy thế để cho ta rất không thoải mái để cho ta huyết khí bị hao tổn các ngươi tới n ê n h ta ra ngoài phá hủy núi này bây giờ còn có tâm tư truy vấn m ạ n mượn làm trễ lại thời gian các ngươi có mấy k h ỏ a đầu đủ chặt không cần thông chi những người khác các ngươi khoảng cách tương đối gần trực tiếp tới là được mệnh áo tím thanh â m trở nên vô tận băng lãnh để lâm tiêu h ò a đá cô nương này là tại đưa tin thế nhưng là bước vào nơi đây vô luận là dịch tử đưa tin t í n vật vẫn là hắn thanh ý ngọc phủ đều hoàn toàn mất hiệu l ự c c ngươi mau tìm cái địa phương trốn đi từ quan g biến mất mệnh áo tím thanh â m chuyển đến thân ả n h không thể gặp lâm tiêu lại cảm nhận được một loại dị dạng nào giống như là trước khi ly biệt n g nhìn lâm tiêu có chút ngơ ngác ngác đi tới một bên tại bắt gấp thời gian chất thương thời gian từng phút từng giây trôi qua lâm khư bình nguyên phía trên ma khư lối vào đã hiện hiện nhưng nơi này đã trở thành một mảnh cầm khu minh khắc tầng tầng kinh tế h sát t r ư ợ bình l o ạ n vương t r i ề u đại quân lưng đeo chiến kích cầm trong tay thiết qua riêu đối với ma khư cửa vào đang đ ằ n g sát khí loại kia túc sát khí để phụ cận đ i ề u trùng không giá minh m yên tĩnh giống như chết phương xa trên bầu trời nổi lơ lửng một đoá tường vân một vị tiên phong đạo cốt l a o đạo nhân đứng trước tại tường vân phía trên đưa mắt nóng nhìn trưởng giáo hiện tại ma khư bên trong tình huống còn không rõ ràng lắm một vị thái huyền tiến lên bẩm báo không sao chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi ta ngược lại hy vọng cái kia phục bên thiếu trưởng giáo huyên á o càng đại càng tốt lao đạo nhân c h ầ m g ã i nói hắn chính là kim hà động tiên trưởng giáo kim hà động tiên chính là dịch cương trên đại địa thế lực định tiêm có thể cùng bình loạn vương triều luyện tâm trai bình khởi bình toạn tại dịch tử bị bắt bình loạn vương triều bạo động còn hướng luyện tâm trai mượn binh lúc kim hà động tiên thì là chưa từng tỏ thái độ muốn yên lặng nhìn tình thế phát triển hiện tại phục binh nơi này là nhìn xem có hay không tiện nghi có thể nhặt tương lai tại dịch cương phía trên đại địa kim hà động tiên một nhà đ ộ n đại phục bên thật sự là không biết tự lượng sức mình đến loại hoàn cảnh này còn muốn đón về trưởng giáo đợi ngày khác bọn họ bị thua nếu là còn có thể sống được đi tới vì để tránh cho phiền phước cùng một chỗ chém ứng d ụ n kim hà trưởng giáo lạnh nhạt nói phục q u ê n trưởng giáo đây chính là thái hư cảnh đại năng tự thân là thần trùng nếu không phải ra trọng đại ngoài ý m u ố n như thế nào bị vây ở mà khư bên trong chỉ là lâm tiêu thành t ể u để hắn có chút ngồi không yên dịch cương cùng hoang cương láng giềng năm đó phục q u ê n trưởng giáo lúc còn sống ngay cả hắn đều muốn túi đầu làm người cho nên h ắ n tự nhiên không hy vọng l â m tiêu trở thành cái thứ hai phục quen trưởng giáo tương lai ảnh hưởng đến kim hà đầu tiên trừ cái đó ra lâm tiêu chọc ra tới cái sọt quá lớn rất nhiều thế lực đều o á n khí cực lớn cuối cùng do kim hà động thiên xuất thủ c h é m g i ế t cũng có thể thắng được thanh danh giữa vùng thiên địa này đột nhiên trở nên dị thường yên tĩnh giữa thiên địa tinh khí tựa hồ cũng ngưng kết tùy theo mà đến chính là thiên khung run nhẹ nhẹ ân lúc này còn có tu sĩ dám tới gần nơi này bản tọa đều đã âm thầm quấy nhiêu đi săn liên minh c h ầ m dần luyện chế thiếu tô làm kim hà trưởng giáo khẽ nhữ mày nhưng vào lúc này chân trời năng lượng kinh khủng gợn sóng hóa thành sóng biển c u ộ n c u ộ n cũng không phải là một cái phương hướng mà là bốn phương tám hướng đều có minh mông vô cương phóng nhãn nhìn lại như sôi trào khắp trốn thủy triều hướng phía lâm cư bình nguyên phương hướng hội tụ những nơi đi qua thiên địa bị chiếu d ọ i đến trong suốt ngay cả từng tòa cao phong khe biển lớn đều bị san bằng chuyện gì xảy ra khí tức thật mạnh cũng không yếu tại bản toạn kim hạ trưởng giáo hai nhiên hắn là dịch cương đại địa thế lực đỉnh tiêm người chất trưởng tu vi sao mà khủng bố không kém hơn bình loạn quân vương có thể bị nó được sưng tụng cường đại toàn bộ dịch cương đại địa lại có mấy người hứa chỗ chết người nhất chính là loại khí tức này còn không chỉ một c ố nhanh Nhanh A. một điểm đen xuất hiện tại kim hà trưởng giáo trong tầm mắt đó là một vị nam tử trung niên là trong đó một c ố khí tức chủ nhân như lưu tinh phá toái hư không tốc độ nhanh chóng giống như lưu quang hắn cùng giống như đ i ê n đục nát một tòa núi lớn đều không tự giác không có hình tượng chút nào ở trong hư không ngay cả lộn nào đều không để ý tới chỉnh lý dung nhan hướng phía lâm khư bình nguyên phong đi tựa hồ chỉ cần chậm một bước hắn liền sẽ chết một phương hướng khác lại có một vị c ư ờ n g giả xuất hiện hắn toàn thân treo đầy huyết nhục một phấn cũng không biết bởi vì thẳng tắp tiến lên đục chết bao nhiêu người dưới chân còn có một đầu lục giai hành dị thú bị tươi sống mệt chết như vậy đều chỉ là vì bằng tốc độ nhanh nhất bước vào lâm khư bình nguyên ầm ầm phong bạo tàn phá bờ bãi lôi đỉnh nhanh minh vang vọng trên trời dưới đất giờ khắc này toàn bộ dịch cương đại địa rất nhiều nơi đều đột nhiên xuất hiện cường già đáng sợ ẩn ẩn càng có người dị tượng v ư ợ quanh bọn hắn đi tới con đường cũng khác nhau nhưng mục đích đều là ma khư một bộ giá đao tại trên cổ dáng vẻ đại địa bị xé rách thiên vũ bị cắt đứt không biết bao nhiêu thành trì bởi vì tại đường đi phía trên mà thụ gió lốc c à n quét ẩm vang vỡ ra không người nào dám tiến lên hỏi thăm bởi vì chỉ cần tiến lên liền sẽ bảo thế mà chết cái này m ẹ nó a i đ e m trời xuyên phá ở đâu ra nhiều cường giả như vậy các loại tiếng ồn ào nổi lên m ộ n phía vô số quan sát ma khư sự tỉnh tu sĩ đều là tại du n lập cập ngay cả kim hà trường giáo đều mộng đếm không hết hắn đã đếm không hết bọn này cường giả bí ẩn đến tột cùng tới bao nhiêu người cũng cảm giác tiếng xé gió liền không có ngừng qua toàn bộ đều là thái huyền đem dịch cương to to nhỏ nhỏ tất cả thế lực toàn bộ tụ tập cùng một chỗ cũng chưa chắc có thể xuất ra nhiều cao thủ như vậy hắn tận mắt thấy lâm cư bình nguyên sóng máu không nớt bởi vì nơi đó bị bình loạn vương triệu minh khắc kinh tế sát trận ngăn trở bọn này cường giả bí ẩn đi lại trêu đến người đến giận dữ bọn hắn chỉ là bàn chân c h ố n g rông dẫn một cái toàn bộ bình nguyên đều đang rút rỗn y giống như một thanh to lớn liêm lao sẽ mở một đạo khe danh to lớn trong khe ránh đều là bình loạn đại quân thi thể xôi trào bất quá mấy tức động tĩnh liền biến mất đám kia cường giả bí ẩn đã toàn bộ xông vào ma khư không dám c h ễ mải thời gian ma khư không có thiếu tôn tùy hành những cường giả bí ẩn này có thể không sợ nơi đó ma khí ăn một sao vẫn là bọn hắn đều điên rồi kim hà trưởng giáo bên người thái huyền chừng lớn hai mắt đây là cái gì đi hướng hoàn toàn xem không hiểu a hay là nói ma khư bên trong ra bất thế trí bảo ma khư bên trong bách t r ư ợ g ma cốt sơn trước mệnh áo tím còn tại ngồi ngay ngắn trên người nàng thiếu tôn làm cho đã vỡ nát ngọc thể thượng lưu động thánh khiết hào quang cũng bị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa mệnh cô nương núp trong bóng t ố i lâm tiêu lại một lần nữa nhảy ra ngoài đây là thời gian m ộ ư ơ i ngày hắn chữa thương đằng sau lần nữa đối với ma cốt sơn xuất thủ vẫn như c ũ không có khả năng dung chuyển muốn kéo mệnh áo tím rời đi đối phương đều là không lớn hiện tại cô nương này bảo vật trên người sợ là nhanh gánh không được a ngơi đ ư n g lại xuất thủ tranh thủ thời gian tranh tốt mệnh áo tím lại đạo trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ lâm tiêu phần này quan tâm cũng phá hư hảo ý của nàng a lâm tiêu cũng là bó tay rồi cô nương này đến cùng có đáng tin cậy hay không ai chúng ta làm sao quát được ngươi chẳng lẽ không rõ ràng liền ngay cả luyện hóa nhiều khối thiếu tôn làm cho hắn đều quá sức a còn nữa nói còn phải thông qua mạng lớn ma vật phong tỏa đâu nơi đó còn có bình loạn quân vương dù cho ngươi có thể gọi người làm sao tới nơi này hai tử nghe nàng lúc này một trận thanh nhãm yếu ớt từ bách trượng ma cốt sơn bên trong chuyển ra ngay càng thêm suy yếu lâm tiêu trong lòng khẽ động hắn cảm nhận được sau lưng ma khí tại có chút dung chuyển tựa hồ thật sự có người tại ở gần bá lâm tiêu thu liễm khí tức vội vàng ở phương xa nằm xuống tiểu thư ở chỗ này bảo hộ tiểu thư lâm tiêu sau lưng ma khí điên cuồng cuốn lên một đạo tiếng giống to phá toái mây xanh người lên tiếng thân hình còn chưa đến liền có một bàn tay lớn che trời từ trong ma khí do tới tại bá đạo xua tan bao phủ mệnh á o tím ma khí ông ông ông lại có từng luồng từng luồng khí tức xuất hiện hướng phía phía trước mãnh liệt mà đến như tại bảo vệ mệnh á o tím phóng nhãn nhìn lại mệnh áo tím bên cạnh vậy mà thật tạo thành một mảnh chân không tầng để chỗ tối lâm tiêu chừng lớn hai mắt đây không phải bảo vật gì cũng không phải thiếu tôn làm cho tại phát huy hiệu quả hoàn toàn là một đám cờ ư n giả g lấy tự thân khí tức xua tan nơi đây m à khí tiếng xe do giống như trận báo m à tới xe lẫn giày đặc rơi xuống đất tấm thanh cái kia đúng là hài cốt trên vùng bình nguyên ma vật thi thể bị đụng vào nơi đây、trận. một đạo lại một đạo tài hoa xuất chúng thân ảnh từ trong ma khí đi tới bọn hắn toàn thân chạy x u ô i hào quang phụ văn ngăn cách ma khí mạ tới trực tiếp đem mệnh áo tím vây quanh ở trung ương tiểu thư ngươi như thế nào ở chỗ này là ai đưa ngươi mang vào lại đưa ngươi khốn tại này sao nói các h Không nhất định phải o ta biết, ta tới giết. tra sai, việc này c rõ i Tiểu ngươi rõ ràng.、Tiểu、thương, ầ n nói chúng gì, trực tiếp nói cho chúng ta biết cho loại i thiết cái già ề n không cần thiết hành hạ như thế. Đây là một cái mạng già của chúng có của Các thể, thế, một hạ là đây l ta. thanh âm lập tức che mất mệnh áo tím càng có người lánh mâu tựa như điện l i ế c nhìn các phương trực giác phụ cận còn có người có thể theo mệnh áo tím đứng dậy thần s á c chuyển sang lạnh lẽo lúc những âm thanh này lại biến thành đều n h ị p tiểu thư chúng ta trước hộ tống ngươi ra ngoài quên lời nói của ta sao trước mắt cái này ma cốt sơn như thế để cho ta rất không thoải mái để cho ta huyết khí bị hao tổn cho ta hủy nó lời vừa nói ra để ở đây cường giả đều là khẩn trương lên cùng nhau nhìn về phía mệnh áo tím tại thở dài một hơi sau lại là nghi hoặc tiểu thư thụ thương nhìn cũng không có a s ù i một sợi máu đỏ thấm tự cho là áo tím khỏe miệng chạy xuôi xuống để không khí trong sân lập tức trở nên n g ư n g kết để lâm tiêu mắt t r ợ n tròn cô nương này lúc nào thụ thương hắn làm sao không biết mệnh áo tím cách không nhìn về phía lâm tiêu vị trí trong lòng lại có một ít không bỏ hay là đi một bước này a tiểu thư thụ, thụ thương một vị toàn thân treo đầy huyết nhục bột phấn cường giả sắc mặt trắng bệnh mệnh á o tím khỏe miệng một màn kia đỏ thơm máu tươi trong mắt hắn chính là bừa đòi mạng có ai không cho ta san bằng núi này một khối đá đều đừng lưu lại cường giả kia phẫn nộ gào thét đều không để ý tới đi xem ma cốt sơn là vật gì trực tiếp một cái thiết quyền giống như l ư u tinh ẩm vang chấn động tới bách trượng ma cốt sơn núi này lâm tiêu dung chuyển nhiều lần đều thất bại còn bị thương chính mình nhưng tại cường giả này thiết quyền tấn công mạnh bên dưới xôi trào ma khí ngưng tụ ra ma long đúng là khẽ run lên tiếp theo loại này run dày càng phát ra kịch liệt bởi vì người xuất thủ nhiều lắm đơn giản muốn nghịch chuyển t h i ê n địa, khắp nơi đều là tiếng ầm ầm khắp nơi đều là ánh sáng khắp nơi đều là luật lưu lâm tiêu sớm đã t r ợ n mắt hôm ổ m như hắn đều thấy không rõ cái chỗ kia quan hóa lóa mắt một mảnh lâm tiêu cảm nhận được cũng có người bị phản chấn thủ t h ư ơ n g nhưng vẫn như cũ chưa từng dừng lại từ từ vẫn quanh ngọn núi như tráng kiện xiềng xích ma khí từng cái căng đứt c âm thanh dày đặc tiếng xương nước chuyên đền ra lại là một tiếng ầm vang tại lâm tiêu trong ánh mắt rung động bách trượng ma cốt sơn hình dáng tại lung lay sắp đổ tiếp theo từ sườn núi bộ vị bắt đầu khuynh đạo bách trượng ma cốt sơn bốn chứ giấu đèn một loạt này biến cố để lâm tiêu đại não có chút đ ứ n g máy bên hai không khỏi q u e n q u ầ n mệnh áo tím tại đại nhạc l í n h bảo vệ cho hắn lúc lời nói đây không phải đ a n g nổ chỉ bằng mệnh áo tím gọi bọn này cường giả sợ là thật có thể làm đến a mà lại mười ngày trước mệnh áo tím đưa tin lúc rõ ràng còn nói một câu không cần thông chi những người khác cô nương này lai lịch đến tột cùng bao lớn a chẳng lẽ lại sau lưng còn có tại thế thái hư đại năng lâm tiêu t r ự câu câu nhìn về phía phía trước ô hấp dồn dập đứng v ữ n g trăm năm ma cốt sơn như vậy sụp đổ vánh ánh cho cốt bay là tạ trường giáo thật được cứu đi ra sao ma sơn này bên trong lại còn có tu sĩ tại sao có thể như vậy núi này cũng không đơn giản nhìn cũng có chút năm tháng tu sĩ gì có thể gánh vác được loại ma khí này ăn mòn mệnh áo tím bên người c ư ờ n giả g đã là nhao nhao dừng tay có người thụ phản chấn m à thương có người ánh mắt kinh nghi bất định vánh ánh cho cốt tan hết một bóng người dần dần xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt đó là một vị hình dung tiệu t ụ da bọc sương nam tử Trên người hắn tuyết trắng nho rách tung tué, theo ma cốt sơn sụp đổ cô đọng ma khí cũng là cùng nhau tan hết tại trên thân nam tử này lưu lại to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết thương chỉ là cũng không máu tươi chảy ra hắn như là dầu hết đèn tắt bình thường liền như vậy cô độc đứng ở nguyên địa đầu bông xuống không hề có động tinh gì hắn chẳng lẽ là vị kia phục viên trưởng giáo mệnh áo tím bên người cường giả đều là biến sắc Bọn họ đích sắc không đích h sắc p tiểu thư n hoang có ư người nữ mày nói nhỏ còn chưa nói xong liền bị mệnh áo tím chỗ lén gãy các ngươi lúc xuất thủ cảm giác được trong núi này còn đ ể lấy một tôn đại nam sao chúng cường giả chờ mặc ngươi trước chia ra đến mệnh áo tím cách không đối với lâm tiêu phương hướng truyền âm thu thủy giống như con người thì là nhìn chằm chằm nam từ trước mắt khí tức yếu ớt không thể nghe thấy thật chẳng lẽ không được sao đông một tiếng nhảy lên từ vũ không trên thân truyền ra để mọi người tại đây biểu lộ khẽ biến lấy tâm cảnh của bọn hắn cũng là toàn thân lông tơ dựng thẳng đó là tiếng tim đập vị đại n ă n g này còn sống bị chấn áp trăm năm thu cô động ma khí tàn phá trăm năm lại còn còn sống theo tiếng tim đập nhất thời bốn phương tám hướng tinh khí giống như triều tịch đang cột trào tách ra lưu lại ma khí toàn bộ hướng phía vũ không chảy ngược mà đi khiến cho tiếng tim đập kia bắt đầu không ngừng cất cao bất qua mấy chục giây đằng sau tựa như nổi trống giống như một loại trận vực bao phủ ở đây tất cả mọi người để bọn hắn huyết dịch hô hấp tại t ù y theo c ậ u m ì n h thân thể muốn hướng nam tử kia k h u ế c đ ả o có loại không nói được khó chịu tại sao có thể như vậy một vị cường giả kinh hô phục quên trưởng giáo một khi thoát khốn như rồng về biển cả lại vẫn có thể tại trồng tuyệt cảnh khôi phục thiên địa rõ ràng không có gió nhưng trước mắt phục quên trưởng giáo lại giống như là biến thành gió biến thành thanh tuyền biến thành văn vật có loại đạo pháp tự nhiên cảm giác ta là vũ không ta còn sống cảnh này bình p ụ nam tử k h ẽ ngầm đầu lộ ra một tấm góc cảnh rõ ràng khuôn mặt trong con ngươi chống rông rốt c ụ c hiện hiện một vòng dị s á c v ờ môi đang mở hí giống như thần linh tại khe nói chữ chữ truyền vào đám người nội tâm ở giữa để bọn hắn đều muốn hít thở không thông bởi vì phục bên trưởng giáo mắt phải trở nên đen kị không gì sánh được lóe ra thăm thẳm ma quang đã khóa chặt bọn hắn sau đó hắn thân thể g ầ y yếu run dày kịch liệt rất là thống khổ giống như là đang áp chế bị nhốt trăm năm tâm thần bị hao tổn lại bị ma khí ăn mòn t i ế u thư chúng ta mau chóng rời đi nơi đây chúng cường dạ không thể tin người này quá kinh khủng ở dưới loại trạng thái kia còn có thể dày vò đến bây giờ đổi lại mặt khác đại n ă m tới không chết cũng muốn triệt để nhập ma tiền bối mệnh áo tím không có bức r a bối xỉ cắn môi đỏ đối với vũ không lo lắng truyền âm chẳng lẽ cứu ra trung pi là cái nhập ma p h ủ c quên t r ư ở n g giáo sao lâm tiêu phi thường có thể là tri nguyên h n quân hậu duệ trong đó dính đến nhân quả quá nhiều nếu không có p h ủ c quên t r ư ở n g giáo chẳng lẽ muốn nàng tuyên cáo lâm tiêu chính là thần toán tử suy tính ra có thể thay đổi nàng mệnh số mệnh định người sao thần toán tử cảnh cáo việc này biết được người càng ít càng tốt h ú n chi cử động lần này cho hiện tại lâm tiêu dẫn tới phiền phức sẽ t à n g lớn nàng cáo chi tùy hành mặc anh mô mô toàn bởi vì mình tại hoàng cưng nghe được chó sủa tâm tính kém chút sập cho là thần toán tử tính sai cam chịu a tiểu cô nương rời đi đi ta biết thân phận của ngươi cũng chớ có cho ta đệ tử rước lấy phiền toái không cần thiết sau đó giao cho ta liền tốt ta có thể giữ vững đạo tâm t h a n h em yếu ớt truyền vào mệnh áo tím trong t hai chỉ gặp vũ không mắt phải bên trong ma quang biến mất đã ngồi xếp bằng xuống lập tức cả người hắn trở nên không thể nắm lấy giống như tồn tại cùng trời đất trên da thịt ngưng tụ da mịt mờ chi quang m ê n mông đại khí giống như là từ xa xa thời đ thẳng phá thượng t h ư ơ n g để trôi tối lâm tiêu trong lòng giật mình đây là vô tương cổ công dị tượng lúc trước hắn bước vào thái h ơ n lúc liền từng vội vàng hiện chiếu qua khác biệt chính là cái kêu minh mông đại khí mịt mờ chi quang tại vũ không trên thân lưu lại lâu dài có một loại minh mông huy áp cũng có từng chùm ma quang đồng thời xông lên tận trời để vũ không giống như rất giống ma tiền bối ngươi chớ có thương hắn mệnh áo tím trầm mặc hồi lâu lúc này mới đối vũ không để lại một câu nói lại lặng yên nhìn về phía lâm tiêu chỗ phương hướng ta muốn tạm thời rời đi mệnh áo tím môi đỏ khẽ nhúc ních nhị non một tiếng lúc này mới cùng rất nhiều cường giả đứng ở cùng một ch trực tiếp đằng không mà lên biến mất không thấy gì nữa mệnh cô nương lâm tiêu ngầm đầu nhìn về phía mệnh áo tím biến mất phương hướng có chút sợ run hắn có thể cảm giác được mệnh áo tím không để cho hắn hiện thân hoàn toàn là xuất phát từ hảo ý nhưng cô nương này cứ đi như thế trường giáo lâm tiêu lại là vội vàng đón lấy vũ không vừa rồi t r ư ờ n g giáo tiếng tim đập quá k i n h người nhìn như đang thất tỉnh vẫn như trước suy yếu còn có nhập ma dấu hiệu hắn có thể nào không lo lắng nhưng mà lâm tiêu phát hiện mịt mờ chi quang bốc hơi giống như ngăn cách hư không vô luận hắn từ chỗ nào cái phương hướng nên đón đều sẽ bị ngăn cách mở đi ra Lên lại, l tiếng cũng không có đáp lại, vũ không cũng nhập định, để lâm tiêu hiểu không có vũ đáp để â một tiêu thể đát. hiểu lại đi quay không có giày m trận tiếng bước chân chuyển đến để lâm tiêu cảnh giác phương xa xuất hiện một vị người áo đen đó là nguyên lão trên người áo bào đen vỡ vụn hơn phân nửa lộ ra khỏe mạnh yêu lang chi thân một tay nắm phục y ê n kiếm mà đến nguyên lão lâm tiêu lại bị kinh ngạc vội vàng nên đón tiếp lấy vị nguyên lão này bị thương cũng không nhẹ có thể đến đây tựa hồ toàn bộ ma khư ma khí đều bởi vì bách trượng ma cốt sơn sụp đổ ma tán nguyên lão giống như là không thấy được lầm tiêu một dạng cứ như vậy nhìn chòng chọc vào giống như rất giống ma vũ không tham thảm bích mỗi bên trong chạy xuôi chạy máu nước mắt ngươi thật là chủ nhân của ta sao ngài như thế nào biến thành dạng này nguyên lão khắp hết u y g ầ m nhẹ có chút không thể tin phong thái cái thế chủ nhân không n g ờ biến thành bộ rắn này ta là sói con a ngài còn nhớ ta không ngài sao có thể như vậy ích kỷ ném phục bên liền mặc kệ ném ta xuống liền mặc kệ nguyên lão run rẩy muốn dội ra mắm bớt đi đụng vào vũ không nhưng lại không dám nước mắt rơi như mưa、Chật. lại có tiếng xe gió vang vọng mà lên trực giáo trường giáo thật được cứu đi ra chỉ gặp trần vọng đạo tự quỷ mày trắng d ư ợ c mạch chi chủ cùng nhau xuất hiện bọn hắn cũng làm mình đầy thương tích cho thấy cuối cùng cũng tham gia thi h ả i bình nguyên kinh thế đại chiến có thể là kích động có thể là hưng phấn nhìn chằm chằm đạo thân thành kia nhiệt lệ của t u ổ n trăm năm trước bọn hắn đều từng đứng ở trường giáo tọa h ạ phục quên tên vang vọng hoàng cương đại địa hiệu lệnh b ắ t phương đó là bọn họ phục quên lãnh tụ chư vị trường giáo nhập định chờ hắn thất tỉnh nguyên lão đã tỉnh táo lại quắt khẽ một tiếng lập tức trần vọng đạo tự quỷ mày trắng dự mạch chi chủ đều là tỉnh lộ biết được lấy tu vi của bọn hắn lâm tiêu đặt câu hỏi phía trước thi hài trên vùng bình nguyên khoảng chừng một trăm không không không ma vật à có thể so với thái huyền đều năm trăm trăm nhiều bình loạn quân vương bị ma vật vây công sau nguyên lão tìm cơ hội rút lui chỉ là bình luận quân vương quá cường hãn thôi động thái hư chiến binh cũng liền chém không ít ma vật tại đám k i a cường giả bí ẩn giống như dòng lũ giống như đánh tan còn sót lại ma vật lúc bình l o ạ n quân vương bọn người cấp tốc thoát khốn đây cũng chính là nói bình l o ạ n quân vương còn sống lâm tiêu lo lắng hiện tại ma khư bên trong ma khí tản bình l o ạ n quân vương khẳng định sẽ còn đánh tới đến tranh thủ thời gian đưa t r ư ở n g giáo rời đi à. tiểu tác trùng bổn quân không chết ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng bổn quân ngược lại là không nghĩ tới cùng ngươi đồng hành vị kia thần trùng còn có thể gọi tới nhiều như vậy thái huyền nhưng nàng đã rời đi ai có thể hộ ngươi là thời điểm đại thanh toán ngay tại này giây lát một đôi ánh mắt lạnh leo xuyên qua trời cao hướng phía phương hướng này phong tới rơi thẳng vào lâm tiêu trên thân một đạo thân ảnh vĩnh n ạ liền như vậy máu me khắp người đạm không đi tới để lâm tiêu biến sắc bình luận quân vương ở sau lưng nó chỉ ò là theo hắn ánh mắt quét về phía phục quên đám người sau lưng lập tức thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân cái kia chẳng lẽ là phục quên trưởng giáo bọn hắn đích thực đem phục quên trưởng giáo cứu ra không chỉ làm yêu thông đang kinh ngạc thốt lên mặt khác thái huyền cũng là dối loạn sợ cái gì cứu ra thì như thế nào các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hiện tại phục quên trưởng giáo đều là thân thể hấp hối sao bổn quân muốn cho ngô nhi báo thủ ai cũng không thể đỡ bình loạn quân vương điên cuồng gào thét ở mảnh này thi hài bình mỗi lúc hắn mặc dù tại thời khắc mấu chốt bắt lấy dịch tử nhưng dịch tử cũng tại ma vật dưới vây công b ỏ mình cái này một câu để miêu thông cũng là tỉnh táo lại trong mắt hàn mang phun trào bọn h ắ n luyện tâm trai cùng bình loạn quân vương đồng hành đến tận đây cùng phục quên động thiên đã là đối địch phục quên trưởng giáo hiện thế lại càng không nên lùi bước muốn đem nó chu sát nếu không ngày sau sẽ có đại họa chu sát phục quên từng đạo v a n g lãnh vô tình thanh â m vang vọng mà lên có thể còn sống đi đến nơi đây đều là thái huyền cảnh tuyệt đỉnh cao thủ có bệ nghễ một phương thực lực chỉ một thoáng một loại lại một loại có thể hoành không hơn mười dặm siêu việt trăm dặm huyền lực ba động tàn phá bờ bãi mà lên càng có ý định hơn cảnh bay lên không để thiên khung cùng đại địa đều tại luân hãm tuyệt cường ba động có thể làm cho bất luận cái gì thái huyền sợ hai sư chết ngươi mau rời đi trần vọng đạo mày trắng tự quỷ d ư ợ mạch tri chủ tại nguyên lao xuất linh dưới đã là kéo lấy thương thế thẳng nên mà lên muốn tiến hành tự chiến vang tiếng kiếm g e o vang vọng mà lên đó là lâm tiêu cầm trong tay thanh trí kiếm cũng là gian nan đi ngược lên trên thần s á c quả quyết nói chư vị sư trưởng đoạn nhân quả này là bởi vì ta mà lên ta có thể nào lui khỏi vị trí các ngươi sau lưng s á c ý vô biên đã vọt lên năm mươi ba tôn thái huyền tại bình loạn quân vương dẫn đầu xuống đã là xâm nhiên mà tới bá nhưng vào lúc này hai tia chớp lạnh lẽo như thần mang q u a n không bắn thẳng đến bình loạn quân vương b ọ n người để bọn hắn thân thể cứng đờ thân thể nhịn không được run muốn tiếp tục cúng bái là phục viên trừng giáo sắp chết hắn sao còn có loại uy thế này bình loạn quân vương có chút biến sắc loại này ánh mắt quá mức kinh người bắn thẳng đến tâm hải giống như có thể tỉnh lại nội tâm của hắn chỗ sâu sợ h ã i t r ở n g giáo chủ nhân bốn năm gái thái huyền lo k h á i đều là đồng loạt nhìn về phía sau lưng mịt mờ chi quang biến mất vũ không đã đứng dậy vẫn như cũng là hình dung t i ể u tụy bộ dáng cũng không có bất kỳ khí tức gì bộc lộ giống như một người bình thường nhưng chỉ vẹn vẹn cái này một cái đứng dậy động tác liền để ở đây năm mươi b ố tôn thái huyền đạp đạp hướng về sau cất bước lâm tiêu quan sát tỉ mỉ vũ không trường giáo nhìn tựa hồ chậm tới một hơi không có nhập ma dấu hiệu đây là tâm thần khôi phục vẫn chỉ là tạm thời áp chế Các như i t dược mạch n l à đệ tử chi ta? n m chủ loại này lục phẩm luyện dược sư cảm giác vũ không suy yếu không phải hắn có thể nghịch chuyển đó là bởi vì bình luận quân vương bên người tạ hàng mở miệng mới phun ra bốn chữ liền bị vũ không đánh gãy bị nhốt trăm năm vẫn còn có chút không thanh tình lại hỏi ra loại vấn đề này phàm ta p h ụ bên người việc làm đều là không sai nếu thật có đó cũng là người khác chi tội vũ không lại đạo để lâm tiêu ngạc nhiên đây là phục biên động thiên bao che khuyết điểm lời lẽ t r í lý hắn lần đầu tiên nghe được hay là xuất từ võ si miệng ha ha ngươi coi đây là trăm năm trước s a o ngươi mặc dù thoát khốn thì như thế nào cái này đã không phải thời đại của ngươi tạ hàng v ẫ n nộ cùng tiêu lúc con ngươi nhưng lại là kịch liệt cò dù lại một cái da bọc xương bàn tay trong tầm mắt hắn phóng đại chật chính là yết hầu xếp c h ặ t bàn tay kia giữ lại cổ họng của hắn nhanh đến mức làm hắn không kịp phản ứng một thân cường h à n h đến cực điểm huyền lực đụng phải bàn tay này tựa như trâu đất xuống biển không có nửa điểm phản ứng huynh trưởng cứu ta tạ hàng sợ hãi một cái nhìn muốn sắp chết đại năng còn có loại bản lĩnh này chương một trăm bảy mươi tám ta cho hắn hóa tận nhân quả chương một trăm bảy mươi tám ta cho hắn hóa tận nhân quả bình l o ạ n quân vương như gặp phải nước lạnh r ộ i mặt tay hắn ngang hàng loạn đao phía trước bên người đông đảo thái huyền t u y ệ t đỉnh cao thủ đi theo vũ không lại như, như quỷ mị lấn người mà đến như vào chỗ không người trực tiếp bắt được hắn bảo đệ tiêu nhi ngươi có thể từng tu luyện đạp thiên bảy bước vũ không nắm tạ hàng lại là quay đầu nhìn về lâm tiêu cứ việc bách t r ư ở n g ma cốt núi cuối cùng không phải lầm tiêu chỗ oanh mở thế nhưng là lầm tiêu chấp nhất tiến lên lần lượt bị thương bộ dáng lại khắc vào trái tim của hắn là lấy cho dù dưới loại trạng thái này vũ không trên thân cũng có được một loại sát phạt khí tu thành có thể lấy cỡ này tuyệt học phóng ra ba bước lầm tiêu xứng sờ gật đầu câu k i ê u tiêu nhi để hắn có chút không kịp phản ứng a hai mươi mốt tuổi có thể đạt tới tình trạng này phần này thiên phú ngược lại là khá kinh người nhưng vì sao ngươi không phải thần t r ù n g vũ k ô n g nói nhỏ mang theo một loại tiếc nối khổng lồ để lầm tiêu chân kinh hắng tin chính mình không có nói cho trưởng giáo tuổi của mình làm sao đối phương liếc mắt qua chính mình cốt linh cùng thể chất tình huống đều là không chỗ che thân giang giác một tiếng tạ hàng nước hầu lại bị vũ không một tay bắt gãy thổi lên đại chiến kèn lệch giết bình l o ạ n quân vương trong tay bình l o ạ n đao buộc phát thái hư chiến binh như thế đao mang thẳng phá thiên địa lại chỉ là xé rách một đạo thân ảnh hư hảo vi sư hiện tại rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn chính xác còn không cách nào vận dụng nhưng ứng phó bọn hắn đạp tiên h bảy bước là đủ rồi tiêu n h i n g ư ơ i nhìn kỹ vi sư thừa cơ hội vì ngươi diễn luyện một phe vũ không mỗi một lần đặt chân giữa thiên địa đều một loại nhịp đập tiếng vang lên cũng không phải là cỡ nào nặng n ề nhưng là loại nhịp điệu này lại giống như là gõ vào trong trái tim con người ngay cả bình loạn quân vương trái tim đều là rụt lại một hồi lại không luận ý cảnh l ĩ n h nộ hắn chỉ là tu vi vào chỗ tại thái huyền chín tầng cảnh đ ỉ n h phong tự thân huyền lực đ ă n g định cứ việc vẫn như c ũ không cách nào ngóng nhìn đại năng cấp độ nhưng hắn tự tin thế ra tổ thượng thái hư chiến binh hoàn toàn cũng có thể cùng đại năng v i ệ n xoay cổ tay cho đến giờ phút này hắn mới nhận thức đến chính mình ngây thơ một cái suy yếu đến tình trạng như thế đại năng chưa từng hiện ra bất cứ ba động gì chỉ dựa vào một loại thân pháp liền để hắn không thể đụng vào chết cho ta bình l o ạ n quân vương g à o ghét hiện ra bình l o ạ n bộ pháp vô luận là tốc độ hay là pháp này tạo nghệ đều không phải là dịch tử có thể so sánh toàn bộ càng k h ô n đều bị từng cái từng cái tàn ảnh chỗ t r ấ n đích đều là giống như c h â n thân đều là tay cầm bình l o ạ n đao toàn bộ chém về phía vũ không bình l o ạ n vương triều cùng luyện tâm trai thái huyền cũng là đồng loạt ra tay muốn chặn đứng vũ không nhưng mà vũ không đi lại tiết tấu càng đáng sợ giống như thiên địa đều tại cùng đáp lại bầy địch đều muốn vì đó tránh ra một lối nhìn đạo sói con những năm này các ngươi vất vả phóng nhan thế gian hiện tại ta cũng không phải thái huyền có thể thương c hắn g ư i bảo vệ cùng t h trường h giáo công pháp cộng minh giống như là xa vào đến một loại trạng thái kỳ dị bên trong cũng là kìm lòng không được thi triển đạp thiên bảy bước đây là một bức quái dị cảnh tượng bình l o ạ n quân vương cầm trong tay bình l o ạ n đao cùng một đám thái huyền vây đánh vũ không khí cơ c á i thế như đá vụn bắn tung trời lại nhiều lần cùng thắt thân m à qua phục u y ê n trưởng giáo lấy đạp thiên bảy bước để dịch cương đại địa mấy chục vị cường giả không thể cẩn thân a bình l o ạ n quân vương gào thét trong tay bình l o ạ n đao hóa thành một mảnh màu bạc phong bạo đây là một loại bí thuật lấy không có gì sánh kịp chi thế tràn ngập trời cao m u ố n chấn vũ không chấn thân vũ không thân hình rốt cục hơi chậm lại thế nhưng chỉ là bàn tay đưa tay về phía trước phong bạo màu bạc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vũ không đúng là nắm bình luận đao khiến Phốc phốc. vũ không khỏe miệng chạy ra một tiêu máu tươi để nguyên lão kinh hại không sao đây là ta tự thân bệnh cũ cùng đao này không quan hệ ta đã thoát khốn tự có phương pháp từ từ khôi phục vũ không bàn tay hất lên lập tức bình loạn quân vương hổ khẩu chấn động bình loạn đao tiếng dùng rời tay bay ra hóa thành một vòng hàn mang c ắ m ngược ở lâm tiêu dưới chân uy thế giấu kỹ đao này cũng là còn có thể tiêu nhi ngươi nhận lấy đi dùng không quen có thể tặng người vũ không lời nói xong lại là nhìn về phía lảo đảo lui lại bình loạn quân vương một tay hướng phía trước đánh ra bắt đầu công phạt Cái cái học, chỉ phải đại này nhìn không phải cái gì đại năng tuyệt học, nhưng chỉ vẹn vẹn tuyệt gì mạnh ộ t trường này, l i làm cho hư h k ô g tựa n ư Trước đều đổ. sụp mặt có h ơ như vị t á i huyền bay n g ợ c chung lúc, ra giữa ngoài, thân không liền ở đã bình ạ o thể. Mạnh như b l o ạ n quân vương cũng bị một trường chấn động đến thân thể cũng n ứ t ra trên thân vọt lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn đ á t vũ không giống hành tàu ở trong hư không t à n nát xé rách t h i ê n địa lập tức đã đến trước mắt để bình l o ạ n quân vương kêu to giống như là bị ổn định ở trong hư không lại bị vũ không một trường vỗ bên trong lập tức hóa thành một đám vết vụ miêu thông lạnh từ đầu đến chân gần như không dám tin tưởng đây hết thảy một vị dịch cương đại địa đỉnh cao cương giả liền như vậy bị gạt bỏ ngay cả bình l o ạ n đao đều bị đoạt đi đây chính là thái hư chiến binh n a ngay cả như vậy hư nhược phục y ê n trưởng giáo đều không thể làm bị thương nếu không phải vị trưởng giáo này làm đệ tử biểu thị đạp thiên bày bước bọn họ có phải hay không đã sớm trở thành thi thể đây là quái vật gì nhìn như yếu đuối đã là thân thể hấp hối còn có loại thực lực này đi mau miêu thông cùng còn lại thái huyền điên cùng bỏ chạy trưởng giáo gặp vũ không ngược lại n g ừ n g lại lâm tiêu vội vàng mở miệng năm đó vũ không kinh sợ thối lui ngọc thương đầu tiên nhưng lưu lại hậu h o ạ hôm nay chẳng lẽ còn muốn như vậy sao vũ không chống lại bình thản giết được hắn đúng là có chút bất mãn cái này lâm tiêu xấu hổ ta thể chất này phế sư phụ a ngại cứ như vậy muốn được ta đưa tiễn thôi tùy n g ư ơ i vậy về phần bọn hắn đi không được vũ không mở miệng để lâm tiêu cùng năm tôn thái huyền lao quái thấy hoa mắt ma khư bên trong cảnh sắc tại bên người nhanh chóng lui lại hắn như một tôn vô thượng thần linh hành t ẩ u ở trong nhân thế tại mang theo phục bên thái huyền bọn họ tiến lên nhấc chân ở giữa một vị bình loạn vườn triều thái huyền đã bị đột kịp vũ không vô cùng bình tĩnh chỉ là đưa tay phất một cái vị này thái huyền biến thành bùn máu bị nạnh sinh sinh đánh chết sói con nói cho ta biết có quan hệ tiêu nhi hết thảy vũ không như vậy đạo là chủ nhân nguyên lão hưng phấn đáp lại hắn hiểu rõ chủ nhân biết chủ nhân quan tâm trọng điểm nguyên lão mở miệng đem lâm tiêu biểu hiện còn có đưa tới đủ loại phong ba toàn bộ cáo chi tiêu nhi chẳng những lĩnh nộ g năm loại ý cảnh hay là luyện dược sư vũ không nghe được rất nghiêm túc khi thì nhữ mày khi thì trầm mặc khi thì rung động trên mặt t i ế t hận càng phát ra nồng nặc về phần phân tán mà chạy thái huyền bọn họ không tránh được mở vũ không tại từng cái mất mạng t r ư g i á o sư chất không phải thần trùng ngươi có thể có phương pháp giúp đỡ đột phá đến thái hư cảnh trần vọng đạo hỏi lâm tiêu rất có thể là trinh nguyên quân hậu duệ tương lai phải đối mặt áp lực quá lớn cho dù trưởng giáo hiện thế hiện tại trạng thái rất là hầu bét hắn hy vọng lâm tiêu có thể càng mạnh mà nghe đồn thân phụ vô tướng cổ công người nếu không có thần trùng không thể nhập thái hư cảnh thái huyền đã là cuối cùng mấy cái thái huyền lao quái đều xác định lâm tiêu thiên phú rất kinh người biểu hiện quá kinh diễm nếu là bởi vì điều này cả đ ờ i đều bị vây ở đ ệ l ụ c cảnh cũng là đáng tiếc ta sẽ dốc hết quả lực vũ không như vậy đạo để trần vọng đạo trong lòng vui mừng theo bọn hắn nghĩ chuyện không có thể tại trường giáo xem ra cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng ta muốn nhập thái hư cảnh kỳ thật cũng không khó lâm tiêu trong lòng thầm n ũ lúc lại phát hiện vũ không chính cổ quái theo dõi hắn tiêu nhi ngươi còn ngăn chặn dịch cương tu sĩ khắc tầm bảo đường sao lấy tâm tính của hắn cũng bị lâm tiêu một loạt này thao tác khiến cho có chút không nói gì lại có chút lòng chỗ u sót Trăm thiếu trường tới Thành th năm Muốn ung dung,、Phu、quên đã xuống dốc đến nước này sao? Muốn để thiếu giáo, đi chiêu này tới đón hắn.、Thành、công cũng、được. Nếu phục chiêu như dốc được. đã sao? giáo, đi bởi hiện tại ma khư ma khí không phải hoàn toàn tán loạn sao chắc hẳn dịch cương các phương tu sĩ đều có thể vào bên trong tầm bảo không cần thiết làm khó hắn ngay tại này giây lát vũ không đột nhiên ngừng chân n ó n g nhìn phía trước gàn t ư ơ n g chữ nếu có ai đối ta đệ tử bất mãn có thể tiến lên đây ta cho hắn hóa tận nhân quả c h ư một trăm bảy mươi chín chạy đi đầu thai các ngươi tùy ý c h ư một trăm bảy mươi chín chạy đi đầu thai các ngươi tùy ý câu nói này từng nói cũng không cao lại giống như chuyển khắp lớn như vậy ma khư để lâm tiêu trong lòng khẽ động ma khư ra như vậy biên cố ma khí tán loạn bước vào ma khư người nên không phải số ít theo vũ không một câu rơi xuống phương xa tất sột soạt tâm thanh tiếng xé gió không ngừng lại là tất cả đều hướng phía bên ngoài p h ó n g đi có thể tưởng tượng ra đó là người ngã ngựa đổ cảnh tượng cái này lâm thiêu ngốc t r ệ đây là trưởng giáo một câu tất cả mọi người dọa chạy xong vừa rồi trưởng giáo xuất thủ ngay tại chỗ giết chết bình loạn quân vương b ọ n người động tinh q u á lớn nên bị một chút tu sĩ thấy được trần vọng đạo mở miệng cười vừa rồi hắn liền phát giác chỗ tối có đỉnh tiêm thái huyền tại cách không thăm dò trần sư thúc đó là kim hà động thiên trường giáo hắn một mực phục binh ở bên ngoài muốn tìm cơ hội nhằm vào luyện tâm trai hòa bình loạn vương triều còn muốn thừa dịp thế lực khắp nơi. đối với lâm tiêu sư đệ có mang hòa khí chém giết lâm tiêu sư đệ thắng được dịch cương tu sĩ ủng hộ vừa rồi kim hà động thiên tu sĩ còn muốn đối với chúng ta xuất thủ lúc này một thanh âm chuyển đến chỉ gặp phương xa có sáu người một chó tại tầm bảo bên trong và tới rõ ràng là ngũ đại thanh y diệ thiên sương tiên tử còn có đen hoàng còn có loại người này lâm tiêu tức g i ậ n đến đau răng hắn hoàn thành người khác thắng được danh vọng thẻ đánh bạc hiện tại ma khư bên trong ma khí tất cả giải tán còn theo dòi hắn làm cái gì đệ tử thanh y tuần a n bãi kiến t r ư g i á o đệ tử thanh y an nhan bãi kiến t r ư giáo bốn lấy tuần quan cầm đầu ngũ đại thanh ý đều là kích động đối với v ụ không trào ngay cả đen hoàng đô quy quy cụ cụ x o n g trào khép lại đối với v ụ không thi lễ bọn hắn cùng năm cái thái huyền lao quái không giống với còn không có thực sự được gặp trưởng giáo đối mặt trăm năm trước hoang cương chiến lược người thứ nhất đều là trừ phân chấn bên ngoài còn có câu nệ gặp qua phục viên trưởng giáo thiên sương tiên tử cũng là mặt mũi tràn đầy rung động tiến lên dư quan g lại là liếp nhìn lâm tiêu quả thực không nghĩ tới quái thai này lại thật thành công liên quan nàng còn có thể gặp mặt vị đại năng này tốt, tốt. tại nguyên lão dẫn tiến bên dưới Vũ k h ô nhưng g ngũ đối đại với t h mà lại có các lộ nhân mã h biết được ma khư xảy ra ngoài ý muốn ma khí hoàn toàn tán loạn chính hưng ngừng hực hướng phía ma khư cửa vào mà đến số lớn nhân mã xông ra ngoài số lớn nhân mã hướng bên trong c h e n như là thủy triều đang không ngừng b a chạm khiến cho rất nhiều tu sĩ đều bị ngăn ở nguyên đ ị a có thể là bị sông ngã xuống đất mẹ nhà hắn trớ đẩy các ngươi vội vàng đi đầu thai chờ lao tử ra ngoài các ngươi tùy ý mẹ nó phục bên thiếu trưởng giáo đem phục bên trưởng giáo phóng xuất bình loạn quân vương đều vất lạc dạng này tiếng gào thét không ngừng vang vọng rốt cuộc hội tụ thành một dòng lũ lớn đẻ xuống tiếng ồn ào hứng thú bừng bừng hướng ma khư bên trong trên tu sĩ lập tức từng cái như bị x é đánh cứng tại nguyên đ i ệ phục bên trưởng giáo trăm năm trước thái hư cảnh đại năng đối mặt phục viên chấp nhất bọn hắn s ù y một trong cười cho là đó là phi công mất mạng tiến hành lui một bước mà nói cho dù thật thành công cứu ra hơn phân nửa cũng chỉ là một tên phế nhân kết quả lâm tiêu làm được phục viên trưởng giáo còn không có đi ra liền để bình loạn quân vương t ử trận đó là nửa đời trước sát phạt vô độ bây giờ tu vi đứng ở thái huyền chín tầng cảnh đ ỉ n h phong cầm trong tay thái hư chiến binh dịch cương đại địa người nào có thể anh cũng kỳ phong đ ỉ n h phong nhân vật ta v ơ anh giữa sân bạo động hứng thú bừng bừng mà đến tu sĩ cũng đang quay đầu phi nước đại toàn bộ lâm khư bình nguyên chật ních mấy chục vạn tu sĩ một vị tiên phong đạo cốt lao đạo nhân từ ma khư bên trong nội sông mà ra để đám người chung quanh xôn xao kim hà động thiên t r ư ờ n g giáo đây cũng là d ị c h cương đại địa đ ỉ n h phong nhân vật tu vi không thua bình loạn quân vương trong bọn họ rất nhiều thế lực đều thụ đối phương cổ động triệu tập nhân mã muốn bắt lâm tiêu hỏi tội hiện tại trường giáo này chạy so với ai khác đều nhanh giống như gió lốc càn quét thiên đ ị a ta nói ngươi chạy cái gì chạy đâu nhà ta trường giáo không sư phụ ta nói để cho các ngươi lộ diện cùng ta hóa tận nhân của、a. ngay tại này giây lát một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến để buôn tập lao đạo nhân thân hình cứng đờ chỉ gặp lâm cư bình nguyên một phương khác nơi cuối cùng xuất hiện một đám người một bộ nhóm máu thanh y dỉa tuân t ú bất p h à m lâm tiêu chính đã lấy một bóng người đó là hình dung tiểu tụy vũ không đổi một kiện hoàn toàn mới tuyết trắng nho sam che khuất thân thể gầy yếu như vậy t r ẻ không mà đứng để cả phiến tiên địa đều đã mất đi thanh â m lâm cư bình nguyên bên trên tất cả tu sĩ đều cùng làm định thân thuật bình thường ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lâm tiêu lại nhìn phía bên người vũ không đây chính là cái kia phục quên t r ư ở n g giáo thái hư cảnh thân chủng thoạt nhìn không có bất luận cái gì khí thế bức n g ờ đều nhanh gầy thành ra bọc xương cùng kẻ sắp chết bình thường không hổ là dịch cơ hà dựa vào phát của c ả n g ư ờ i chết tu sĩ bình quân trình độ liền vượt qua hoang cương lâm tiêu phát ra cảm khái mấy chục vạn tu sĩ kém nhất đều là thai thức, thái tức thái huyền cũng có hơn mấy trăm đây là như ông vỡ tổ đều chạy đến đi tiểu hưu thật là t h ầ n nhân chưa từng nghĩ ngươi lại thật nên ra vũ không tiền bối thật sự là thật đáng mừng văn bối đại biểu kim hà đầu tiên chúc mừng lao đạo nhân dừng lại thu lại tất cả cảm xúc đối với lâm tiêu chắp tay cười nói lâm tiêu im lặng hắn biết lao đạo nhân này thân phận đối phương giả bộ thật đúng là giống có chuyện như vậy lâm tiêu không nói gì vũ không cũng là trầm mặc trân vọng đạo tự quỷ Dần dần m ma ma kết quả hắn nhưng lại xa xa nhìn thấy bình loạn vương triều đông đảo cường giả vẫn lạc cảnh tượng vũ không tiền bối lão đạo nhân trông thấy vũ không vết máu ở khoe miệng lấy lại bình tĩnh mở miệng nói ra đệ tử của ngươi làm việc quá mức khác người van bối có loại suy nghĩ này cũng là tại thuận theo đại thế ta kim hà động tiên h chính là đi săn liên minh thành viên chủ yếu thế lực một trong không được hành quyết sự tình khó mà phục chúng ngươi như bởi vì chuyện này l i ề n muốn cùng van bối động thủ đó chính là cùng toàn bộ dịch cương thế lực là địch t i ế n tĩnh rất nhiều thế lực thái huyền đều là hướng phía lao đạo nhân ném đi giết người ánh mắt đến lúc này ngươi còn kéo chúng ta xuống nước lâm tiêu nhữ mày lao đạo nhân này nhìn chấn định có chút gì thường ai chẳng lẽ có át chủ bài gì không thành hay là nói cảm thấy hắn người sư phụ này quá hư nhược chính mình lại đi ta kêu gọi chư vị tới là vì đệ tử của ta hóa tận nhân quả thứ nhất cái cọc n h ấ n quả ta liền trước đi vũ không có chút lần đầu để mắt tới lao đạo nhân ngươi vừa mới là đang chất vấn đệ tử của ta làm sai sao vũ không tiền bối ngươi mới thoát khốn sợ là còn không biết chính mình đệ tử tại dịch cương đi qua sự tỉnh văn bối có thể từng cái liệt h ê lao đạo nhân ngay tại mở miệng lại bị vũ không than nhẹ âm thanh đánh gãy cho nên ngươi là cảm thấy đệ tử của ta sai lời nói xong vũ không đúng là xoay người sang chỗ khác để lâm tiêu khó hiểu người sư phụ này làm sao còn quay l ư n g đi như lão đạo nhân kia càng là thần sắc đột biến coi là dựa vào kim hà động tiên h phủ khôi thuật đến cùng ta luận thị phi liền có thể kéo dài thời gian để chân thân trốn xa sao vậy ngươi cũng quá khinh thường ta vũ không vũ không đi lại hướng về phía trước trực tiếp quán không mà đi biến mất cuối trời lưu lại thanh â m quanh quần tiên h địa phủ khôi thuật dẫn chúng ta tới không phải kim hà trưởng giáo chân thân rất nhiều thái huyền lập tức h ã i nhiên ngay cả lâm tiêu đều ngây dại lão đạo nhân này chỉ là một loại khôi lỗi hắn hoàn toàn không nhìn ra à đây cũng quá giống như thật vũ không tiền bối ngài trăm năm trước có thể vì thiên hạ xả thân giết vào ma huyền chính là đại nghĩa hạng người hôm nay có thể nào ỉ vào tu vi ư ớ c hiếp người khác trong sân l ã o đạo nhân đã là phát cuồng gào t h é t cùng trăm năm trước so sánh hiện tại ta nhiều hơn một thân phận đã làm thời người chính là nó kết thúc ngay sau đó nhân quả thanh â m như vậy t h a m thẳm vang vọng trên trời dưới đất t r ậ t hoàn vũ đều là rung động chương một trăm tám mươi thiếu triều giáo đừng nói dỡn chương một trăm tám mươi thiếu triều giáo đừng nói dỡn phương xa có hừng h ự c xích quang trật ních thiên cung kinh khủng thiên âm xa xa chuyển đến giống như tuyệt thế manh thu d ậ khỏi công xiềng đi vào thế gian sức chấn động kia để lâm khư bình nguyên phía trên rất nhiều tu sĩ đều là thân thể co rút cái kia đó là kim hà động thiên thái hư chiến binh kim hà đỏ truy có người hét lên kinh ngạc c âm thanh kim hà đỏ thiên chính là dịch cương đại địa đứng đầu nhất thế lực một trong trừ thực lực tổng hợp không kém hơn bình loạn vương triệu bên ngoài tổ thượng cũng là đi ra thái hư cảnh đại năng vị này nhìn như sắp chết đại năng sao mà khủng bố một lần thả người liền ngăn chặn kim hà trưởng giáo c h â n thân làm cho đối phương trực tiếp tế ra cái này thái hư chiến binh đây tuyệt đối là kinh thế đại chiến rất nhiều người muốn lên tiếng đến nhịn nhưng lại không dám lại kết thúc quá nhanh hưng h ự c xích quang mới bay lên liền đã phai nhạt xuống lại nhìn lưu tại trong sân lao đạo nhân đã là kêu thê lương thảm thiết một tiếng toàn thân run r u dậy hóa thành một bộ vàng n óng ánh k h ô i lỗi vô lực mới ngã xuống đây là bảo vật ta, nói không chừng ngày sau hữu dụng lâm tiêu tiến lên thu hồi kim hà trưởng giáo chết lâm hư bình nguyên bên trên tu sĩ đều khủng hoảng phục y ê n trưởng giáo thoát khốn nhìn như là kẻ sắp chết có thể ra thế đến nay đã liên sát hai tôn có được thái hư chiến binh định phong nhân vật loại này phong thái vô thượng ai còn dám k i n h thường chất vấn thực lực của đối phương hôm nay vũ không rõ ràng là muốn làm đệ tử giết người là uy một đạo đi lại âm thanh truyền đến đó là vũ không đi mà quay lại trong tay còn mang theo một kiện v ở n quanh q u a n g mang đỏ truy trong tay hắn dần dần thu lại uy năng tiêu nhi ngươi nhận lấy đi dùng không quen có thể tặng người vũ không vẫn như cũng là như vậy thoại thuật để mấy cái thanh ý đều đỏ mắt ngay cả trường giáo đều như thế sùng ái lâm tiêu sư đệ thái hư chiến binh đưa tay liền đưa được rồi lâm tiêu thu vào dẫn tới hát hoàng ghen ghét s ủ a loạn hoàng nhi đừng ghen ghét cái kia dù sao cũng là thiếu trưởng giáo vì sư truyền cho ngươi cũng rất tốt chủ nhân đi ra ngươi cũng sẽ thủ ích nguyên lão vô vô hát hoàng đầu chó như vậy cười xưng hô hát hoàng chủ nhân phát khốn mừng đến lâm tiêu tên đệ tử này muốn vì nó lập uy căn bản không để cho bọn hắn đ h n g tay hắc hoàng dùng mình một cái hoàng nhi ngươi cái này cùng t r ư ở n g giáo học a thứ nhất cái cọc nhân quả đã xong hiện tại lại cọc thứ hai vũ không lại đạo để giữa thiên địa nhiệt độ t r ợ t hạ xuống thế lực khắp nơi nhân mã đều là run lập cập đây là cái gì kết thúc nhân quả cái này rõ ràng là muốn giết người a thấy không có người nói chuyện vũ không nhìn về phía lâm tiêu tiêu nhi ngươi xem một chút giữa sân người nào cùng ngươi có thủ vi sư thay ngươi kết thúc bá tất cả mọi người nhìn về phía lâm tiêu chỉ cảm thấy vong hồn bay vong lâm ê n không Vũ đ y là đ e sinh tiêu ử bộ, g a o cho lâm t i Có thủ.、Lâm、tiêu những Lâm mày, ánh mắt tại từng tấm trên khuôn mặt liếc nhìn, phàm là lâm tiêu ánh mắt liếc khuôn nhịn, ánh phàm lâm chỗ là có dừng lại vũ không đều sẽ nhìn sang. đều sẽ r ấ tại nhanh. Lâm tiêu ánh mắt, dừng Lâm l mắt, tiêu tại một vị thanh niên trên thân theo lâm tiêu trên mặt thần sắc thay đổi lập tức giữa sân bầu không khí ngưng kết thiếu thiếu trưởng giáo ngươi ngươi đừng nói dẫn a đời trước thiếu tôn bảng thứ hai khuôn mặt huyết đều nhanh dọa tê liệt hắn thừa nhận chính mình đối với lâm tiêu có đoán khí đây còn không phải là mình bị ngược một trận bàn ngược chiến giáp cũng bởi vì lâm tiêu nguyên nhân bị cái kia tuyệt sắc thần trùng cấp đi chớm á u ngươi trường nào thì đắc tội thiếu t r ư ở n g giáo ngươi muốn chết đừng mang chúng ta lên quân mạc huyết một vị t r ư ở n g bối cũng là khí giống to nhưng mà quân mạc huyết thân ảnh liền đã bay ngược mà lên hung hăng nện ở lâm tiêu dưới chân s ư phụ hắn cùng ta không có cái gì đại thủ lâm tiêu cũng bị giật mình kêu lên tại vũ không ánh mắt khó hiểu bên trong chỉ có thể xấu hổ giải thích nói ta nhìn thấy hắn nghĩ đến mệnh cô nương lúc này mới xuất thần mà thôi vũ không trầm mặc để cho ngươi tìm cựu nhân ngươi muốn gái tiểu cô nương t i ê ta biết ở đâu ngày sau ta mang theo người đi tìm nàng vũ không mở miệng lại là tự tay đỡ dậy trước mặt quân mạc huyết cho hai chữ thật có lỗi không có không quan hệ quân mạc huyết toàn thân bị mồ hôi lạnh t h ấ m ư ớt gạt ra vẻ tươi cười lại đối với lâm tiêu dâng lên một vòng cảm kích đây không phải cái gì đại ác nhân a nếu không chỉ cần động động một mép hắn liền không có lâm tiêu còn tại tìm người lại gặp được từng tấm quen thuộc khuôn mặt như thích nghe hách s u n g cùng thủ thạch chờ chút đương đại thiếu tôn thiếu trưởng giáo người tốt thiếu trưởng giáo chúc mừng bốn khi lâm tiêu ánh mắt trông lại những n à y thiếu tôn đều là cười rặn rỡ chủ động lên tiếng sợ đối phương lại nghĩ tới nữ nhân sau đó trên người mình xuất thần các ngươi khỏe a lúc trước đoạt các ngươi thiếu tôn làm cho đúng là bất đắc dĩ lâm tiêu mỉm cười n á p lại khiến cái này thiếu tôn đều cam kích loại thời điểm này khoái thai này còn có thể xin lỗi về phần ban đầu ở đại nhạc lĩnh biểu thị muốn đi theo lâm tiêu tầm b ả o tu sĩ càng là dọa đến toàn thân run dậy bọn hắn rất sợ lâm tiêu bởi vì chuyện này ghi hận tại bọn hắn giật giật một mép cũng may không có lâm tiêu một vòng nhìn xem đến đối với vũ không lắc đầu tiêu nhi ngươi xác định không có vũ không chăm chú hỏi sư phụ không có lâm tiêu giải thích trong những người này một bộ phận tu sĩ đối với ta có mang n g ọ n khí lại thụ kim hà trưởng giáo cổ động ta có thể hiểu được đoạn đường này đi tới hàn kỳ thật không có thụ cái gì khi dễ chỉ là ông không có khả năng lưu lại hậu hoạn tương lai uy hiếp người nhà mình ý nghĩ lúc này mới ở trong đám người tìm kiếm mà thôi lâm tiêu cũng không hy vọng vũ không vì chính mình quá mức vất vả tốt vũ không lộ ra một vòng hiếm thấy dáng tươi cười đệ tử này tâm tính cũng không h ỏ n g vãn bối luyện tâm trai giáo chủ vương hoài cốc bãi kiến vũ không tiền bối lúc này một vị dịch cương đại địa đình phong nhân v ư ợ đến đối với phục huyên một đoàn người nằm xuống liền bái để mọi người vẻ mặt cổ quái nếu bọn họ không có nhớ lầm luyện tâm trai còn mượn binh cho bình loạn vương t r i ề u vũ không tiền bối vạn bối đã đánh chết bình loạn vương t r i ề u dương nhiệt trừ cái đó ra còn tại sai người vòng vây kim hà dương nhiệt hai thế lực này chân tảng sau đó đều sẽ toàn bộ đưa vào phục huyên đợi đến vũ không ánh mắt trông lại vương hoài q u ố c vội và nói để đám người ngạc nhiên vương hoài q u ố c hành động này rất nhanh n a đây là đang vì chính mình chuộc tội sao gặp vũ không, không nói lời nào vương hoài cốc cắn ra một cái bàn tay nâng lên một loại linh tính kinh người ngọn lửa màu tím hiện, hiện. tuy không bất luận cái gì nhiệt l ư ợ n g k h u y ế t tán lại làm cho người cảm nhận được năng lượng kinh người cái này chẳng lẽ là tam cựu địa hòa trên bảng xếp hạng thứ mười lăm tên tử linh địa hòa d ư ợ c mạch chi chủ thân hình chấn động lúc một vị dịch cương luyện dược sư càng là kinh hô tam cựu địa hòa bảng thu nhận sử dụng trong thiên hạng ba mươi chín chồng chọn l ử a là luyện dược sư khao khát trí bảo nghe đồn xếp hạng thứ mười lăm tên tử linh địa hòa linh tính kinh người lấy ra luyện chế lục phẩm đan dược vô luận là tỷ lệ thành đan hay là thành đan tốc độ đều là cực kỳ do người hai mươi năm trước tử linh địa hòa từng tại ma khư bên trong xuất thế dẫn tới một trận đại h nghe nói chết không ít người chỉ là cuối cùng lại biến mất nguyên lai là bị luyện tâm trai vương hoài cốc đạt được van bối nghe nói đệ tử của ngài hay là luyện dược sư nguyện dùng cái này đ ị a hòa đem tặng vương hoài cốc chặt đứt tử linh đ ị a hòa lại lấy bí pháp bao phủ đưa đến lâm tiêu trước mặt tử linh đ ị a hòa lâm tiêu ngây n g ẩ n cả người hắn người mang hướng hy đ ị a hòa căn cứ dược mạch chi chủ lời nói hai loại đ ị a hòa tương xung bất lợi cho luyện dược đây chẳng phải là đại biểu hắn muốn từ bỏ hướng hy đ i ệ hòa không cần thiếu trường giáo ta chỗ này còn có một loại tứ phương khống hòa thuật cũng là mà khư xuất ra chỉ cần tu thành có thể đồng thời có được trở thành trong thiên hạ đ ỉ n h tiêm luyện dược sư căn cơ vương hoài cốc c o ngón n đ ú n g ra lại có một vòng ánh sáng xông vào lâm tiêu giữa mi tâm lâm tiêu hai mắt tỏa sáng dược mạch c h i chủ là lục phẩm luyện dược sư cũng không thể đồng thời khống chế hai loại địa hòa a lâm tiêu đầu tiên là nhận lấy t ử linh địa hòa địa hòa này là bị bí pháp giam cầm hắn muốn thu phục đồng thời điều động trước phải học được tứ phương khống hòa thuật, thuật thiếu trừng giáo ngươi không sợ lao phu học xong đem hướng hy đ i ệ hỏa muốn trở về dược mạch tri chủ cảm động nói an tiền bối ngươi không sợ ta đoạt trên người ngươi địa hòa lâm tiêu hỏi lại để dược mạch chi chủ không nói gì vũ không tiền bối vương hoài cốc tâm thần bất định nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói vũ không nhiều năm trước ta liền nghe nói ngươi luyện tâm trai có một phương bách luyện trận có thể trợ thái huyền cánh tu sĩ thôn tính lục phẩm huyền đan ngươi ngay ở chỗ này cho ta đệ tử bảy trận đi vũ không cuối cùng làm ở miệng để vương hoài cốc trong lòng nhảy lên kịch liệt Trước 181, chủ động chủ tội, Trước tội, chủ chỗ chủ chỗ động động nổi sóng nổi sóng gió. Trước 181, chủ động chủ tội, lại lại dựa vào đi săn liên minh cái này cái cọp thám hiểm tầm b ả o sinh ý cũng muốn tốn hao mười năm hai mươi năm mới có thể gom góp một phần hắn đã đưa ra nhiều đồ như vậy lại để cho hắn bố trận này vậy khẳng định cũng muốn đưa ra lục phẩm huyền đan cái kia không thua gì đảo cục thịt trong lòng hắn có vấn đề sao đệ tử của ta tu vi còn thấp tăng thêm vật này có thể kết thúc ngươi cùng hắn nhân quả vũ không đạo toàn trường n yên lặng kim l o n g không được nhìn về phía lâm tiêu q u á i thai này trẻ tuổi như vậy ngay cả thần chủng dịch tử đều làm nằm xuống cái này còn gọi tu vi còn thấp vị đại năm này muốn lấy đại t h ú bút chợ đệ tử phá giai không có vấn đề văn bối cái này bày trận vương hoài cốc đ á n g chát hắn bị bình loạn quân vương lấy lợi ích trôi đả động cuối cùng cũng muốn đem đoạt được lợi ích cả vốn lẫn lại phun ra ngoài trong chốc lát vương hoài cốc móc ra mấy trăm cái túi căn khôn các loại vật liệu tại trên vùng bình nguyên xếp thành một ngọn núi nhỏ để lâm tiêu ngần người khá lắm cái này bách luyện trận cần bao nhiêu vật liệu a bách luyện trận bố thành cần lục phẩm huyền đan càng nhiều càng tốt ở đây người ai muốn tặng đệ tử ta đan này vũ không tại hư không ngồi ngay ngăn xuống phong khinh vân đạo đạo lại làm cho trên bình nguyên trở nên yên tĩ mắng Vị đại năng này, m bốn đợi rất nhanh một tôn lại một tôn thái huyền giai đội đối với ngồi ngay ngắn hư không vũ không thi lễ kiếm ra lục phẩm huyền đan chỉ chốc lát sau công phu lâm hư bình nguyên đan hương sông vào mũi lục phẩm huyền đan thành đống có hai mươi không không không mai nhiều cái này cũng quá là nhiều lâm tiêu nói nhỏ lục phẩm huyền đan đích thật là thái huyền cảnh thông thường tu hành tài nguyên một trong phổ cập độ rất rộng nhưng luyện chế cũng phiên phước cần rất nhiều dược liệu a mệnh chết dược mạch chi chủ cũng luyện chế không ra nhiều như vậy kết hợp bách l u y ệ n trận h ắ n cái này có thể đột phá đến mức nào không nhiều thái huyền cảnh vô tướng c h i thân cũng như động không đáy muốn phá d a i cần tài nguyên rất nhiều vụ không thở dài một tiếng đã là thở dài lâm tiêu cũng không phải là thần chủng cũng là thở dài tại ma huyền trước mặt nguyện ý thực tình vì thương sinh người xuất chiến quá ít Chính、chiến ma huyên vẫn là người thi thể ngược lại trở thành hậu nhân tranh nhau siêu tầm mục tiêu quả thật một loại châm trọc sứ phụ đại nhạc lĩnh phi hồng c á t đối với ta có ân phi hồng c á t chủ ân chính còn từng tại trăm năm trước tham dự trấn ma chỉ là hắn đã tọa hóa thừa dịp vương hoài cốc bảy trận lúc lâm tiêu mở miệng nói ngày sau còn tỉnh h cầu chư vị chiều ứng nhiều hơn phi hồng c á t vũ không biết lâm tiêu tâm tư thanh em đàm thoại chuyển khắp toàn bộ lâm khư bình nguyên đây là tự nhiên vũ không tiền bối yên tâm về sau p i hồng các sự tỉnh chính là ta sự tỉnh、4. Mấy vị thiên sương tiên tử, tử, tử, tử, tử, tử bị giật mình tê lên quả thực không nghĩ tới chính mình sẽ bị vị đại năng này điểm danh tiền bối thiên sương tiên tử môi đỏ khẽ mở vừa định giải thích chính mình là không quen nhìn dịch tử dối trá cuối cùng vẫn là bị lầm tiêu khanh tiến vào ma khư lại bị vũ không đánh gãy tiểu ni tử ngươi xuất từ dịch cương phương nào thế lực nghe chiều cắt Tốt, ngày sau cái này dịch cương đi săn liên minh ngươi nghe chiều các chiếm chủ tịch đi tương lai đệ tử ta nếu muốn dược liệu hoặc là tài nguyên cũng có thể cùng ngươi nghe chiều các kết nối nghe chiều các nếu có phiền p h ứ c ta sẽ đến dịch cương hành tẩu một chuyến ai như cảm thấy ta giàu hết đèn tắt không chống được mấy năm vi phạm ý nguyện của ta có thể thử nhìn một chút mọi người đều ngốc nghe chiều các tại dịch cương đại địa chỉ tính là nhị lưu thế lực bởi vì ra thiên sương tiên tử thiên kiêu như vậy mà nổi tiếng hiện tại bởi vì thiên sương tiên tử lúc đó cùng lâm tiêu tổ đội cái này bị vũ không khâm điểm là chiếm đi săn liên minh chủ tịch ai dám thử a nhiều đa tạ tiền bối trong đám người nghe t r i ề u các tu sĩ đều là kích động lễ bái đệ thích văn hách s u n g cùng c ử u thạch chờ chút thiếu tôn đều là ghen g h é t còn có ta đệ tử này lúc đó tại dịch cương đại địa t ừ n g thu một chút khấu phỉ tên là sang sông đại khấu những người này bây giờ tại phương nào ta không rõ ràng nhưng ta hy vọng nghe t r i ề u c á c có thể trông n o n vũ không lại đạo đem mọi người lôi không nhẹ cái này mẹ nó ngay cả thổ phỉ đều được nhờ muốn đặc thù t r i ề u cố vũ không tiền bối yên tâm ngày sau sang sông đại khấu đều là ta đem tối ngọn núi đệ tử lan chúng ta nghe chiều cắt còn không có lên tiếng、bốn. rất nhanh liền có người hét to chữ trạc đàng hoàng nói muốn đem sang sông đại khấu cùng các tiểu đệ dẫn lên chính đ ủ nói đùa vũ không thâm điểm ai đón lấy nhiệm vụ này chẳng phải là liền cùng đại năng có một chút quan hệ những này sang sông đại khấu vậy cũng là bánh trái thơm ngon a dẫn lên chính đ ủ đừng a lâm tiêu trong lòng h ò hét hiện tại trưởng giáo được cứu đi ra hắn cũng có đại năng bối cảnh hắn dự định tại dịch cương cùng hoang cương tiếp tục siêu tập lao nhân tình báo viện dưỡng lao kế hoạch cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng bọn gia hỏa này đem những này tiểu đệ dẫn lên chính đồ còn thế nào điều nghiên địa hình a ngay trước vũ không mặt lâm tiêu lại không dám sách sợ chính mình nâng lên đại khấu cho sư phụ trên mặt bôi đen vài dặm có hơn trên bầu trời một vị lao hậu trống rông mà đứng đây là mạc anh tại ma khư bên trong cùng nguyên lão liên thủ đem bình loạn quân vương các cường giả ép về phía ma vật bên trong chính mình cũng chịu một chút thương đợi đến mệnh áo tím gọi người đến nàng cùng theo một lúc rời đi tiểu thư ngươi yên tâm phục u y ê n trưởng giáo giữ vững đạo tâm cứ việc suy yếu nhưng cũng có thể ép tới dịch cương thế lực tận túi đầu mạc anh tại đưa tin tiểu thư là rời đi nhưng trước khi đi thú ý nàng chú ý tình thế phát triển như phục viên trưởng giáo thật không giải quyết được phiền phức tiểu thư nói cái gì đều sẽ lại đến dịch cường dù là dứt lấy càng lớn phong ba cũng là sẽ không tiếc b á ngay tại này giây lát mặc anh giàn mua thân thể r u lên cảm giác được hư không nơi xa chỗ q u a n tới một đ ạ o ánh mắt cách xa nhau vài dặm vũ không vẫn như c ũ phát hiện nàng tồn tại chỉ là này đôi ánh mắt chứa thiện ý vị đại n ă n g này đến tột cùng mạnh cỡ nào à hẳn nếu là không có bị nhốt trăm năm hiện tại có phải hay không bước vào một tầng trời khác mặc anh chân kinh nàng nhìn thấy vũ không đánh chết kim hà t r ư g i á o căn bản không có vận dụng đại năng thủ đoạn thật chỉ là hơi hợt liền khiến cho nó đền tội tiểu thư lần này chương một trăm tám mươi hai quần quận sóng không ẩm thu vi phóng đại chương một trăm tám mươi hai quần quận sóng ẩm thu vi phóng đại trận đích lâm khư bình nguyên mấy chục vạn tu sĩ tâm tình khác nhau rời đi một r ă m n năm trước thái hư cảnh thần trùng tái hiện liên sát hai tôn dịch c ư ờ n g đại địa đ ỉ n h phong nhân vật có thể xưng tuyệt đại uy thế ai dám ngẫu n ị c h tất cả mọi người cũng đều minh bạch vị này phục quên trưởng giáo đã có mang lòng thương hại nếu không như luyện tâm trai giáo chủ vương hoài cốc tất nhiên sẽ chết vũ không tại trong sát phạt hiện ra khí độ mới lại càng dễ tin phục người đồng thời vũ không mặc dù không có nói cái gì nhưng nguyên lão cùng mấy cái thái huyền lão quái đều nghiêm nghị cảnh cáo ở đây người chớ có đem vụ không thoát khốn sự tỉnh tuyên dương ra ngoài làm việc như vậy cũng là sợ hiện tại hư nhược vũ không sẽ bị một chút hưu tâm người để mắt tới mà ma khí tiêu tán ma h ư không người nào dám ngay trước vụ không mặt lại bước vào đi chỉ có thiên sương tiên tử châu nghe chiều c á t phái ra một đám tu sĩ đi vào tầm b ả o biểu thị tìm kiếm ra bảo vật sẽ cùng phục huyên chia vũ không bị nhốt trăm năm phục huyên động thiên đi hướng bị thua hiện tại vũ không quý vị bên người còn có lâm tiêu cái thai này đệ tử càng là cần tài nguyên mở rộng phục huyên quy mô trừ cái đó ra tại trong lúc nói chuyện với nhau biết được lâm tiêu sau lưng lâm già đại càn cũng muốn phát triển sáng lập thế tộc nghe chiều các tự nhiên cũng muốn tích cực biểu thị cơm chó hát hoàng đối với cái này chính là rất hài lòng thiên sương tiên tử thì là tâm tình phức tạp lâm càng càng thư bình nguyên phía trên b ắ h luyện trận đang phát sáng bày ra trận này vương hoài cốc như được đại xá rời đi hai mươi hai lục phẩm huyên đan tại trong trận pháp tăng an giã dọc theo trận pháp mạch lạc hướng phía trong trận pháp ba đạo thân ảnh chạy ngược mà đi đó là lâm tiêu chu quan cùng ăn nhan dùng lâm tiêu lời nói tới nói lần này nên hội sư trà đồng môn thanh ý cũng xuất lực mặc dù cũng không rõ ràng có thể có chỗ tốt cũng không thể quên nhớ đồng môn về phần thiết khôi cùng quý phi vũ còn tại thai t ứ c cảnh chịu không được trận này a rất nhanh trong trận pháp chuyển ra ba đạo tiếng kêu thảm thiết liền thân là nữ t ử an nhan đều không có hình tượng chút nào kêu to ngày thường nàng luyện hóa lục phẩm huyền đan cũng không dám h a n g hố bách luyện trận là có thể giúp thái huyền cảnh tu sĩ thôn tính lục phẩm huyền đan thế nhưng rất bá đạo hình như có dao găm sắc bén cắt đứt toàn thân hắc hoàng sợ run cả người trốn đến nguyên lao sau lưng may mắn chính mình không cùng đi vào bất quá trường giáo cũng biết huyết mạch của hắn sự tình bởi vì lâm tiêu đối với hắn mắc khác đối đãi trừ để nguyên lão hảo hảo dạy bảo hắn bên ngoài ngày sau cũng đều vì hắn tìm một chút phù hợp hết u y mạch thiên tài địa b ả o t r ư ở n g giáo muốn hay không hoán một chút ba tên i tiểu gia hỏa này không chịu nổi h a dược mạch chi chủ đều không đ à n h lòng nào có mạnh như vậy rót thuốc hắn vừa rồi liền đề nghị một lần ít dùng điểm lục phẩm huyền đan nào nghĩ tới trưởng giáo bất vi sở động đem hai mươi hai ô n g lục phẩm huyền đan một mạch ném vào bách luyện trong trận an sư trưởng giáo sẽ không để cho bọn hắn xảy ra chuyện hắn có dụng ý của mình nguyên lao thấp giọng nói hắn đối với chủ nhân hiểu rất rõ dược mạch chi chủ thần sắc k h a biến chẳng lẽ nói trần v ọ đạo tử quỷ. may trắng cũng là nghĩ đến cái gì trở nên trầm mặc trường giáo đi ra ma khư chưa từng cân nhắc qua tự thân khôi phục bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết phiền phức lại chấp nhất tại để lâm tiêu phá dai hơn phân nửa chỉ có một nguyên nhân ma khư có thể muốn lần nữa mở ra ông ngồi ngay ngắn trong hư không vũ không lồng n g ự c sáng lên một vòng ánh sáng để thiên địa sinh huy hình như có thần linh tại thắt nhẹ khói d á n g bốc hơi để mấy cái thái huyền lao quái động dung đó là vũ không một dọn tâm đầu huyết quanh quẩn lấy kỳ dị hoa văn thái hư cảnh thân chủng tâm đầu huyết cũng là ẩn chứa uy thế bị vũ không bàn tay cầm bốc lên chia ra làm bà rơi vào tam đại thanh ý thể nội tiến hành hộ pháp ngay tại vận công ba người kinh mạch cùng xương cốt đều bị một loại thần tính bao phủ trên mặt vẻ thống khổ thu lại bắt đầu thôn tính lục phẩm huyền đan t r ư ở n g giáo dược mạch c h i chủ lo lắng nhìn về phía vũ không thấy đối phương trên mặt tái nhợt nồng đậm mấy phần trong lòng càng là lo lắng hắn không cách nào nghịch chuyển vũ không thương thế nhưng vẫn là lấy ra không ít đan dược chữa thương đưa đến vũ không trước mặt các ngươi xem trọng tam đại thanh ý、để. vũ không phục dụng đan dược liền ngồi ngay ngắn nhập định vội vàng n g u dư vũ không trên đường mở ra con ngươi mấy lần mỗi lần đều là n ó n g nhìn lầm tiêu sau đó lại nhắm lại con đột phá đến quá huyền nhất tầm cảnh đ ỉ n h phong thân hình cao gầy lam phát như thác nước an nhàn từ bách luyện trong trận lướt đi cảm thụ tự thân tăng v ọ huyền lực mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tại bách luyện trận nguyệt dư có thể so với nàng tại tài nguyên rồi rào dưới vài năm khổ tu chi quả bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh khí tức của nàng phù phiếm không có khả năng lại lưu tại trong trận pháp võ cực kỳ ngạo thế gian có ta chú quan liền c ó trời giống bị nguyễn hoa bao phủ chú quan chắp tay từ bách luyện trận chậm rãi đi ra để an nhàn s ạ n mặt lại nàng nhớ kỹ đây là đang sai lầm trường hợp bên dưới nhìn thấy lâm tiêu lúc đối phương nói tới về sau lại thì thầm vài câu bị mập mạp này học thái huyền hai t ầ n g cảnh cảm thụ chu quan buộc phát ra huyền lực ba động an nhan phiền muộn chu lão nhị tu luyện là trong hàng k ỳ công bên trong nguyện hoa tinh công lần này đột phá tu vi lại cao hơn hắn ra một đoạn ý cảnh l ĩ n h nộ cũng không thể so với nàng kém cho nên nàng tại phục bên trong thanh y dỉa hay? hay là chỉ có thể xếp thứ ba chu lão nhị người phách lối cái gì lâm t i ê u sư đệ tu vi vẫn như cũ so với ngươi còn mạnh hơn an cũng không quen nhìn mập mạp này đắc chí chu mỗ nhân từ trước tới giờ không cùng biến thái so có thể chỉ tay ngược các ngươi liền tốt chu quan lệnh n h ạ t thu hồi khí thức l i ế c q u a trong trận pháp cũng là phiên muộn hắn cùng an nhan cộng lại cũng không sánh bằng lầm tiêu thôn tính tốc độ vô tướng cổ công luyện hóa đan dược tốc độ quá kinh khủng một tay ngược chúng ta cũng không biết là ai bị mệnh cô nương tiện tay tung bay cách xa trăm dặm an cũng lại đạo để chu quan khí nhảy dựng lên lão tử nói chỉ có tám mươi dặm ổn trọng quý phi vũ khôi nô t h i ế t khôi cũng là nợ nụ cười bọn hắn chờ lấy nhàm chán tại lúc tu hành cũng tại mở miệng đi bóc chu lão nhị ngắn mệnh cô nương sư bá các ngươi biết cô nương này lai lịch sao bách l u y n trong trận chuyến đến một thanh âm sau đó toàn bộ bách luyện trận đều bắt đầu lay động tất cả mọi người cùng nhau trông lại tiểu t ử thúi phải lấy được cái này bách luyện trận cũng không dễ dàng có thể nào bởi vì muốn gái sụp đổ trận pháp trưởng giáo thế nhưng là dụng tâm đầu máu hộ pháp cho ngươi trần vọng đạo nhữ mày quát lớn người sư điện này quá không cho người b ấ t lo bách luyện trận chỗ tốt lâm tiêu chiếm đầu to tại chu quan cùng an nhàn đều không chịu nổi lúc lâm tiêu tối thiểu nhất còn phải lại đợi mấy tháng mới đối m à y trắn g càng là hư lạnh một tiếng cơ ngực lớn n ả y lên chuẩn bị đem lâm tiêu theo trở về trần sư bá ngươi đ ư n g o a n của ta bách luyện trong trận đan dược đã toàn bộ bị luyện hóa ta lúc này mới đi ra lâm tiêu bị mày trắng giật mình kêu lên vội và nói để đám người ngốc trệ hòa tan sau lục phẩm huyền đan toàn bộ không có chương một trăm tám mươi ba tung bay chu quan sứ giả động tĩnh chương một trăm tám mươi ba tung bay chu quan sứ giả động tĩnh vây anh một cỗ huyền lực đột ngột bộc phát giống như lanh phong quá cảnh hành o q u y ể n hướng giữa sân một bóng người ta dựa vào chu quan né tránh không kịp trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ lâm tiêu đạp không mà lên chăm chú nhìn chằm chằm chu quan biến mất phương hướng sau đó tại cái tia phân tích nói không có cách xa trăm dặm mệnh cô nương đến tột cùng mạnh cỡ nào a không đối chu quan sư huynh hiện tại cũng thăng cấp mà lại cũng không phải trực tiếp đem hắn tung bay mà lại h u y ề n lực ở trên đường cũng là có hại hao tổn đám người hòa đá người sư lệ này cuối cùng vẫn là làm loại sự tình này muốn bắt chu quan khi cân nhắc đơn vị cùng mệnh áo tím phân cao thấp thái huyền bốn tầng cảnh sơ kỳ huyền lực hành không đã tới bảy mươi dặm chân vọng đạo m ệ n h trắng tự quỷ đều mộng hai mươi hai lục phẩm huyền đan lâm tiêu k ì n h nuốt chiếm đầu to a cuối cùng cũng liền từ hai tầng cảnh hậu kỳ đột phá đến bốn tầng cảnh sơ kỳ mà huyền lực tăng lên cũng rất khoa trương rất nhiều thái huyền sáu tầng bảy cảnh tu sĩ tại công pháp không tầm thường điều kiện tiên quyết cũng liền trình độ này hiện tại lâm tiêu lại đối đầu dịch tử một bàn tay xuống dưới dịch tử tất vong tiếp tục như vậy sư chất cho dù không cách nào đột phá đến thái hư cảnh nhưng cũng là có thể đạt tới phá cực cấp độ m ả y trắng cảm khai nói thái huyền cảnh tu sĩ huyền lực đến một cái giới hạn chức liền lại khó tăng lên mà một chút tu luyện cực mạnh công pháp cũng hoặc là là thể chất đặc thù thiên tiêu liền có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất này lâm tiêu vô tướng của công tiến giai đến nước này bản thân liền có phá cực cơ sở ba vị sư bá chẳng lẽ các n g u y ê đều không có phá cực lâm tiêu nghe vậy hiếu kỳ hỏi hỏi một chút này để ba cái lao quái vật đều là đỏ mặt sư chất ta không biết cô nương kia lai lịch chẳng qua là cảm thấy nàng thần trùng phi thường kinh người sau đó ngươi có thể thỉnh giáo t r ư ở n g giáo trân vọng đạo vội ho một tiếng rời đi chủ đề a lâm tiêu tại mọi người nhìn soi mói lại tăng thêm một câu giải thích lần này có thể cứu ra sư phụ phải may mắn mà có mệnh cô nương cho nên ta muốn báo ân an nhan cho cái khinh khỉnh người so với người tức chết người lâm tiêu sư đệ để cho chúng ta nhìn xem ngươi vô tướng tri t h ầ n lại nhìn thiết khôi cùng quý phi vũ hắc hoàng đã vật lên đối với lâm tiêu trái xoa bót nhìn bên phải một chút chú q u a lâm tiêu nhanh xông trở cái n tia xấu hổ a hắn bình tĩnh là bởi vì hắn chỉ cần tìm cô đơn lao nhân tu vi liền có thể nhanh chóng tiêu thăng a cho nên đối với loại trình độ này đột phá đã sớm cầm tâm bình tĩnh đối với loại sư chất ngươi cũng chớ có rơi xuống ý cảnh lĩnh mộ đó là tiến quân thái hư đại năng cấp độ bí t h ự cứ c việc ngươi không phải thần trùng nhưng cũng đừng nhậm chí trước tiên đem cơ sở đánh tốt sau đó để trưởng giáo vì ngươi nghĩ biện pháp t i ể u quỷ ngữ trọng tâm trường nói vô tướng của công bản thân liền là xa xôi thời đại thần trùng sáng tạo không có cho không phải thần trùng lưu lại tiến g i a i đại năng c h i lộ trừ cái đó ra công này tiến g i a i cơ sở điều kiện là lĩnh mộ mười loại ý cảnh đến đệ ngũ trọng chỉ là đ i ề u này cũng làm người ta tuyệt vọng cho nên lúc này mới danh xương thần trùng có thể tu sư phụ ngay cũng đừng vì ta quá vất vả thực sự không được chính ta nghĩ biện pháp lâm tiêu vội vàng hướng vũ không đạo thật rất lo lắng người sư phụ này hắn biết chính mình có thể hơn tháng ở giữa thông tính nhiều như vậy lục phẩm huyền đan hay là dựa vào sư phụ hộ pháp về phần hắn muốn trở thành đại năng thật không cần như vậy tuyệt vọng đệ tử ta sự t ì n h chính là ta sự t ì n h lâm tiêu phần này thái độ vũ không trong con người hiện hiện một vòng nhu hòa c h i sắc sư phụ lâm tiêu trầm ngâm một chút tiến hành hỏi thăm thật sự là hắn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo như mạng cô nương sự tỉnh lại như ngàn năm trước trinh nguyên quân sự tỉnh nguyên lão nói qua sư phụ tổ thượng cùng trinh nguyên quân có giao tình việc này ngày sau hay nói chúng ta đến tranh thủ thời gian về hoa n g cương vũ không lại giống như là nhận lấy tin tức vươn người đứng dậy nhìn về phương xa thấp giọng nói nguyên lai tưởng rằng bọn hắn còn muốn một năm nửa năm mới có thể xuất động chưa từng nghĩ sớm xuất phát cầm trinh nguyên quân hậu duệ hoa n g cương liệt quốc sắp thành trọng điểm mục tiêu lời vừa nói ra tất cả mọi người biến sắc ma huyên thật phải tiếp tục mở ra cho dù lâm tiêu không quay về nhưng nếu thể nội có lạc ấ n vẫn như cũ sẽ bị để mắt tới chớ nói chi là hoa cương còn có lâm tiêu thân nhân lưng đeo đại năng pháp lệnh sứ giả xuất động lâm tiêu giật mình trong lòng hô hấp trở nên gấp g ú t năm hoa cương Hoang Bắc. m ộ t m ả n h đại t h ả o nguyên, t rừng ở t h n h thánh n nửa đến, động h thiên c trở u Di thành lịch sử bụi bạm hoang cương cũng rốt cục nên đón bình tĩnh kỳ là lấy lại có số lớn tu sĩ chấp nhất tại đảo móc tu di cựu chỉ muốn để đệ tử trong ử t tộc, xuất hiện lại lâm tiêu tu trong, một Cứ việc cựu chỉ bên trong, ngay cả huy hiện hoàng. lại di khối bên ngay lâm c ó giá trị có ụ c gạch cũng trước c không như vẫn tìm tới, vẫn như trước có người làm không biết mệt dù sao lâm tiêu thành t ự u quá mê người a i chúng ta cùng cái kia khí vận c h i tử hay là không thể so a trong đám người một vị phụ nhân xinh đẹp phát ra cảm khái nàng đến từ thái huyền thế tộc l à m ra hơn nửa năm trước c ò n từng dẫn đội đi tu di cựu chỉ thám hiểm không hiểu thấu cùng rừng thánh đệ tử đánh một trận cũng là tận mắt chứng kiến lâm tiêu đưa thân thái huyền sau đó không dám đem lâm tiêu nịch thiên thành cựu toàn bộ nói ra chỉ là tuyên bố lâm tiêu có thái huyền cảnh chiến lược lam y cái kia khí vận c h i tử hơn nửa năm không có động tĩnh ngươi nói hắn đang làm cái gì một vị lam gia tu sĩ hỏi tiểu tử kia cũng không phải là cái an phật chủ thời gian dài như vậy không có động tĩnh rất có thể đi dịch cương dù sao gần nhất phục huyền cũng dị thường địa thấp phụ nhân xinh đẹp lam ý gì ấy l ư ớ t mắt phục huyền động t i ê n tu sĩ thường xuyên tiến về dịch cương cái kia đã không phải bí mật nhập ma khư thám hiểm tầm b ả o bọn hắn cũng nghĩ nhưng tỷ số thương vong quá cao dịch cương tu sĩ chỉnh thể trình độ cao hơn h o a n g cương mà lam gia cũng không có tư cách tham gia thiếu tôn làm cho tranh giành thiên tiêu để hắn đi dịch cương dày vỏ đi chúng ta bảo vệ tốt địa bàn của mình liền tốt làm ý l ì lại thét to một tiếng để làm ra tu sĩ tiếp lấy nhập tu di cựu chỉ nàng là không ôm cái gì mong đợi có thể vạn nhất còn có cái gì bỏ sót đâu tu di sao cái tên này cũng là từng chuyển vào trong thai của ta ngàn năm thuế nguyệt nước trôi chạy về hướng đông nơi đây lại còn tại một đạo tiếng rên nhẹ đột ngột chuyển đến để làm ý lìa chấn kinh có người đến tựa h ồ ngay tại nàng bên người vì sao nàng không có một chút phát giác đại thảo nguyên phía trên một vị người mặc áo bào trắng giống như thiếu niên giống như tu sĩ liền như vậy đứng chắp tay hắn dâm tại một cây n u thảo phía trên giống như cùng cảnh vật chúng quanh hòa thành một thể không cảm giác được mảy may k h í tước chương một trăm tám mươi bốn rút kiếm thây nằm hoang cương huyết tán chương một trăm tám mươi bốn rút kiếm thây nằm hoang cương huyết tán vị thiên tiêu này ngươi cũng là vì tầm bạo mà đến l a m y thể trấn kinh phát biểu thỉnh giáo tầm bạo thiếu niên áo trắng khỏe miệng nổi lên một vòng miệng ai như vậy đất nghèo có thể có cỡ nào bảo vật cũng đáng được ta tới tìm tiếp theo thiếu niên áo trắng lại nhìn phía phía trước ngàn năm trước ra hết tội lớn sâu kiến thế lực sao còn có thể còn lại tàn tích thiếu niên áo trắng bàn tay nắm một cái một thanh thon dài ngọc kiếm rơi vào trong tay một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời để lam y toàn thân phát lạnh vẹn vẹn một sát na kia nàng liền cảm nhận được đáng sợ kiếm ý tại búp hơi tranh thủ thời gian lui ra ngoài sau một khắc lam y hiện giống như là đã nhận ra cái gì hướng về phía tu di địa điểm cũ bên trong giống to phá diệt kiếm quyết thiếu niên áo trắng đã huy kiếm ông trong hư không hiện lên một đạo vết kiếm một c h ù m kiếm khí xuất hiện càng quét càng khôn vô địch kiếm khí tựa như gió lốc càng quét t i ế n tu di địa điểm cũ tại chỗ liền có vài chục vị tu sĩ bị chặn ngang chém rách máu n h u ấ đỏ trường không kiếm thứ tư kiếm thứ năm mảnh này đại thảo nguyên như nên đón tận thế kiếm khí phong bạo không ngừng khuất trường dẫn tới toàn bộ tu di địa điểm cũ đều ở trong dung chuyển sụp đổ lam y t ì a bị liên lụy đều bị dương bay ra miệng phun máu tươi thân thể khắp nơi đều là vết máu bang trường kiếm vào vỏ tiếng v a n g triệt lam y t ì a lại bị một cô tuyệt cường huyền lực bao phủ nện ở thiếu niên áo trắng dưới chân thái huyền c o n trẻ như vậy thái huyền lam y t ì tuyệt vọng đảo mắt nhìn về phía bồn phía thiếu niên áo trắng bung ra mấy chục kiếm trên đại thảo nguyên đã là khắp nơi trên đất thây nằm đã sụp đổ tu di địa điểm、cũ. càng là không biết trôn xuống bao nhiêu cỗ tươi sống thi thể vô luận là lam gia hay là mặt khác đến đây tầm bảo thế lực bị thiếu niên áo trắng rút kiếm chém hết thực lực mạnh đến mức dọa người ngươi ngươi ác ma này l a m y gì con mắt đỏ lên phát ra gào thét ác ma thiếu niên áo trắng cười một chân g dẫm tại l a m y gì trên s ố n g lưng đem nó dẫm nhập trong đất bùn sưng hô thế này ta thích ta lưu lại ngươi là muốn hỏi một chút hiện tại hoa n g c ư ơ n g mạnh nhất thiên kiều là người phương nào l a m y gì toàn thân phát dun kiệt lực không thể đỡ ngậm miệng không nói ngươi không nói cũng không quan hệ ta nhập hoa cương đi tới nơi đây đã chém hơn mười vị lấy thiên tiêu tự cho mình là tu sĩ hỏi lâm tiêu cái tên này chỉ là ta muốn xác định chỉ là một cái hoang cương là có hay không có thể sinh ra hai mươi mốt tuổi thái huyền chiến lực thiếu niên áo trắng lười biếng nói hắn không phải thái huyền chiến lực là chân chính thái huyền cảnh thiếu niên áo trắng một bộ bệ nghễ hoang cương tư thái để làm ý cuối cùng là gào thét và ảnh huyết vụ dâng lên thiếu niên áo trắng bàn chân dùng sức đã đạp xuyên áo lam lưng chết thảm tại chỗ hai mươi mốt tuổi thái huyền cảnh n h i ế tùng tựa hồ là so ngươi xuất c h ú n m ộ tại vị mang theo mở mặt n theo hẽ nữ tử x u chúng ta r mà t t h nói g hoang cương tu sĩ chỉ là hoang vu chi điệu toát ra một ít cỏ dại mà thôi dù có nhất thời ung tùm cũng vô pháp trở thành đại thụ che trời thiếu niên áo trắng đạp không mà lên giữa lúc l à n tiếu một cỗ khí thế nghịch quấn lên thương mặt nạ nữ tử cười nói có đạo lý dù sao lần này chúng ta theo sứ giả mà đến toàn bộ hoang cương đều sẽ thành chúng ta nhạc viên tại hoang cương đổi bắt tri nguyên h n quân hậu duệ đều muốn đi ngang qua phục uyên vậy chúng ta trước hết đến đó đi một lần nếu cái kia lâm tiêu là xuất từ phục uyên vậy chúng ta mấy cái liền đi nơi đó đi một lần nhìn xem không có trưởng giáo phục uyên những năm này lại luân lạc tới mức nào sau một khắc cả hai hóa thành hai đạo ánh sáng cầu vồng sánh vai mà đi tu di địa điểm cũ huyết án rất nhanh liền chuyển ra để chấn động các nơi như đóng giữ lam gia tu sĩ đều là giận không kèm được bấm lên lão tổ nhưng mà đổi lấy lại là một tiếng thở dài nặng nề những này thái huyền giống như là đột ngột xuất hiện từ hoang cương các nơi hiện thân có thể là tại ngắm cảnh có thể là tại đi dạo tại phong khinh vân đạm ở giữa chế tạo huyết t h ắ n nhìn cũng không phải là tuổi già tu sĩ cái này để người ta rung động thái huyền thiên hạ đệ lục cảnh tại hoang cương làm cho người cao không thể chạm dẫn phát huyết á n thái huyền cũng không phải là tuổi già người lai lịch tuyệt đối lớn đến kinh người bọn hắn là theo đại năng sứ giả cùng một chỗ giáng lâm hoang cương tiến thiêu ma h u y ề n muốn lần nữa mở ra tri nguyên h n quân hậu duệ muốn bị bắt mệnh chắn ma h u y ề n tin tức như vậy được chứng thực để nghe nói người hoảng sợ chỉ cần đến nhất định độ cao cũng hoặc là sống được lâu tu sĩ đối với đoạn lịch sử này cũng không lạ l ắ m cho nên người biết được việc này căn bản không d á m tới gần hoang nam cũng sẽ không đến đó sinh hoạt sợ bị quân vào như trăm năm trước lương đeo đại năng pháp lệnh sứ giả đến khi quan khắp nơi liền có một ít người thấy tận mắt chỉ là khi đó hoang cương cũng chỉ là hơi dung chuyển mà thôi chưa từng như vậy buộc phát ngay cả cái có quyết tán bởi vì không có phục viên trưởng giáo sao có người đoán ra nguyên nhân toàn thân b ă n g lãnh trăm năm trước lương đeo đại năng pháp lệnh sứ giả phục viên trưởng giáo nói r ế t liền r ế t người nào dám ở tại trước mặt lỗ mãng trăm năm bung dung năm đó hoang cương chiến lược người thứ nhất không tại những cái k i a theo đại năng pháp làm mà đến quá h u y ề n thiên tiêu muốn đem nơi này xem như sân chơi càng là để mắt tới hoang cương lầm tiêu hoang cương tu sĩ liền loại trình độ này sao dám mang theo thiên tiêu danh sưng chúng ta để cho các ngươi chứng kiến thế gian sáng chói các ngươi bỏ ra tính mệnh đại giới cũng không tính thành n âm như e vậy từ hoa năm bắc hoang đông hoang tây ung dung quanh quẩn mơ hồ có thể thấy được mấy cái phát sáng thân ảnh hiện ra nhìn xuống chi tư từ khác nhau phương hướng hướng phía hoang nam xuất phát nơi đó có phục viên động tiên đưa lưng về phía hoang nam mà đứng phục viên động tiên bên trong đã lặn như lâm đại địch trong đó một dây núi tri đ ỉ n h cung vũ chu h ắ c ô n lương các loại nằm tôn thái huyền cùng nhau đi ra biểu lộ nghiêm túc hoang cương cùng dịch cương mặc dù láng giềng có thể khoảng cách cũng là xa xôi không cách nào lấy ngọc phụ truyền tin trực tiếp liên hệ truyền lại tin tức càng là có chậm trễ trước đây không lâu nguyên láo truyền về tin tức hay là để bọn hắn lẩn nút không ra chưa từng nghĩ đảo mắt đại năng pháp làm đã đến còn hướng lấy phục bên mà đến đường hưng thầm ngọc các người bảo vệ cẩn thận thiếu trưởng giáo thân nhân các bằng hữu chu hát mở miệng lâm tiêu rời đi hoang cương trước bọn hắn p h ụ bên từ đại cản tiếp đến không ít tu sĩ hiện tại cũng tại phủ bên bên trong tu hành. lập tức hai vị từ dịch cương lui về tới thanh y rỉa đều là hướng phía đại cản các tu sĩ chỗ ở mà đi đệ tử khác cũng chớ có đi ra chúng ta tự sẽ đánh lui những này quá huyền thiên tiêu ngũ đại thái huyền uy nghiêm mở miệng đánh lui chúng ta các ngươi khi đây là trăm năm trước sau đại năng pháp làm ở trên chỉ bằng các ngươi sao dám ngỗ nghịch đại năng ý chí chỉ cần chúng ta nguyện ý cho dù phục quên cả nhà đều là không phải t r i nguyên h n quân hậu duệ cũng có thể cho các ngươi đánh lên tội lớn là khấn thanh â m như vậy đã là chấn nhập phục q ê n đầu tiên để phục q ê n các đệ tử tận xuân sao c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm cầm nó thân nhân liệt quốc anh linh như vậy tùy tiện sao chu h ắ c ôn lương các loại ngũ đại thái huyền nhấc chân đi ra đi chúng ta đi ra xem một chút xôn xao kim y y yể ngân y yể đệ tử áo trắng bọn họ không muốn lại đứng ở phục bên thái huyền sau lưng đều là cầm trong tay l ư ớ i dao xài bước đuổi theo phục bên động thiên bên ngoài một tòa đình nghỉ mát bị chỉnh thể q u ấ p đến phiêu phủ ở trong hư không sáu bóng người ngồi ngay ngắn đình nghỉ mát ngay tại nấu rượu đối ẩm nói về tự thân tại hoang cương chứng kiến hết thảy có người khinh miệt có người làm ạ n chu hát nhữ mày chúng phục bên đệ tử cũng là sợ run. sáu người này chính là tại hoang cương chế tạo huyết tán quá huyền thiên kiêu sao lâm phục y ê n khẩu suất c ù n g ngôn đối mặt đi ra phục y ê n các cường giả, cũng là lấy bộ này tư thái ứng đối đây là đem tự thân ngạo khắc vào trong x ư ơ n g c u ố t tân trong lương đình thiếu niên áo trắng nhất t ủ n g khẽ n g n g đầu ánh mắt quét tới trong mắt hắn cũng không phục y ê n đệ tử ánh mắt rơi vào chu hắc ôn lương bọn người thái huyền trên thân lập tức cười nạo một tiếng phục y ê n đã xuống dốc đến chỉ còn năm vị thái huyền mặt nạ nữ từ yêu kiều cười không đến mức ta xem là cái kia lâm tiêu thật cùng với những cái khác thái huyền cùng đi di cương cho nên chúng ta đây là chạy giông sao muốn kiến thức kiến thức hoang cương tiên kiêu số một đều không được một vị mặt như vạn cổ huyền băng tiên k i ê u đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch chầm chậm đứng lên nói như cái này lâm tiêu thật có thể tại hai mươi mốt tuổi đạt tới thái huyền cảnh tu luyện hay là vô tướng cổ công vậy cũng đúng kỳ tài đáng tiếc là tội lớn hậu nhân trong lòng khắc lấy gian cùng ác sớm muộn cũng sẽ cùng tổ thượng bình thường tàn sát chính nghĩa chi sĩ cho nên hắn muốn trở thành trọng điểm bắt mục tiêu vì để tránh cho hắn dâu kín lãng phí thời gian đi bắt hay là cầm nó thân nhân buộc hắn trở về mệnh chắn ma huyền đi nói xong bàn tay hắn bót một đầu đen kị xích s theo nó bàn tay hất lên xích sát soạt rung động rơi vào chu hát dưới chân chúng ta nhận được tin tức phục quên động thiên t ử liệt quốc tiếp đến họ lâm người là lâm tiêu thân nhân các người như tự mình động thủ chúng ta liền sẽ không khó xử phục quên lời nói như vậy âm thanh truyền đến để phục quên kim v ý bên trong đoán mò chúng kha vận diêm khai nguyên đều là tức giận cười cái này lục đại thiên tiêu đem phục quên xem như địa phương nào như vậy tự cao tự đại chỉ điểm giang sơn thật sự cho rằng bọn hắn là người chết sao mẹ nhà hắn trong đám người bảng tri cảnh tức giận đến ngũ quân đều bóp méo đến cùng ai là ác cái này sáu vị quá huyền thiên t i ê u tại hoa n g cương một đường đi tới chế tạo ngay cả cái có h u y ế t án kết quả là lại đem chính mình đặt ở chính nghĩa chi sĩ trên ghế ngồi trực tiếp trách cứ lâm tiêu liền vì tri nguyên h n quân hậu duệ muốn cầm nó thân nhân ha ha tuổi tác khá cao cung vũ cười huyền lực xoắn tới xích s á t đem nó từng tấc từng tấc bóp nát lao tử cái này nếu không xuất thủ các loại trần lao đầu bọn hắn trở về còn không cùng ta tranh cãi n g ấ t trời cho nên các ngươi yên tâm chúng ta sẽ đậu thủ sẽ để cho các ngươi cùng cấp vật này trong tay ta bị bóp nát trong lương đình mặt nạ nữ tử lắc đầu các ngươi vẫn chưa rõ sao các ngươi năm cái phục viên trưởng lao cấp nhân vật muốn trực diện chính là đại năng pháp làm nếu các ngươi phục viên còn có thái huyền cảnh thanh ý n g ngược lại là có thể đi ra để cho chúng ta chỉ điểm một hai nói cho bọn hắn cái gì là thiên tiêu vê anh đề n h n g h ỉ mát sau trong hư không chuyển thành sáng tỏ một vị sợi tóc tuyết trắng nếp nhăn trồng chất lao giả xuất hiện con người giống như là hai tia chớp x t qua hắn tuy có vẻ giàn mua có thể tinh thần bắt thước tinh khí mười phần để cung vũ trong mắt tinh mang l ó e lên đại năng pháp làm tu vi quá kinh người đứng ở nơi xa ngay cả hắn đều cảm nhận được áp lực lao giả trong tay còn nắm b ú t một tấm vải vóc q u ê n quẩn lấy hoa văn còn không có triển khai liền tản mát ra huy hoàng như thế ẩn có thông linh quang mang bốc lên đó là đại năng pháp lệnh sao nhìn qua tấm vải kia l ù a phục viên đệ tử cũng là an tĩnh lại như cung vũ đều là trở mặc vừa vào thái hư cảnh như cá chép hóa rồng từ đây mệnh khác biệt thọ nguyên tăng lên trên diện rộng có thể cao tới ngàn năm một thân thực lực vĩnh quan sơn hà có nhìn xuống thiên hạ chi uy màu vẽ bút mực dung nhập đại năng tinh khí thần có thể thành pháp lệnh đại biểu nó uy nghiêm chấn áp chư địch ngẫu n ị c h pháp lệnh người cũng sẽ bị đại năng biết tất là lấy đại năng pháp lệnh vừa ra sơn hà đều là động. bắt hoang l ụ c hợp, ai d á n à h ôn g t lương á ã là trầm giãi nói âm thầm đưa tin để đường hưng cùng thầm ngọc trước đưa lâm ra đám người rời đi chi nguyên quân tội huyết đợi đời, đời tương truyền xuất hiện tức là ác vì thiên hạ suy nghĩ thà bắt sai không công tha pháp làm lạnh lùng mở miệng trăm năm trước ngươi phục bên trưởng giáo đại nghĩa chính là thế nhân chỗ kính ngưỡng bản xứ có thể không làm khó dễ phục bên nếu là nhĩ đẳng khăng khăng ngăn cản bản xứ cũng chỉ có thể làm thỏa mãn các ngươi nguyện để cho các ngươi giống như động thiên này tên giúp đỡ bọn ngươi đi phục yên như còn gặp phải cường lực phản kháng tự có đại năng giáng lâm chữ này câu chữ câu làm cho người kinh hại run rẩy tôn này pháp làm là tại tán thành cái kia lục đại quá huyền thiên kiêu thái độ muốn cầm thiếu trưởng giáo thân nhân sao nói nguyên nhân chỉ vì lâm tiêu quá xuất sắc phục yên động thiên bên trong buộc phát ra một cỗ thai tức ba động để đám người quay đầu nhìn lại đó là lâm thiên hào đi ra lao cha thật đúng là não như ta nhà ta tiểu từ t ú kia đều đã ưu tú đến khiến cái này tự cho mình siêu phảm thiên kiêu ghen ghét sao ân cháu của ta thật có vô địch chi tư lâm hành thái lâm hành vũ lâm hành không ba huynh đệ cũng là sánh vai đi ra cũng tại lẫn nhau đàm tiếu mà phần kia giáng tươi cười sau còn ngậm lấy một phần lạnh lẽo chu hắc cùng ôn lương kinh hãi đi theo đi ra hai đại thanh y dỉa gắn g chắc truyền âm biểu thị căn bản ngăn không được ngàn năm trước thế hệ i n m a huyên l i ê n quốc tiền bối cùng tu di đ ộ n t i ê n tạo thành trinh nguyên quân v i ê n phó m a huyên nguyện sơn hà an bình nhìn hậu bối không việc gì mấy năm chinh phạt chỉ có trăm người về như vậy công đức ngươi lại nói cho ta biết là lớn tội dựa vào cái gì lâm thiên hảo thì là mặt không biểu tình Nhìn về phía về trong lương đình lục đình thiên tiêu, còn đại có tiêu, vị khoảng i a p á á p Phục làm. chúng tĩnh. Thiếu Quên an trưởng g đệ tử i từ tu di địa điểm cũ, ra rất tàn chuyển nhiều quyền, di điểm địa ra ngay cũ, vách t ư ờ đều thời ớ i Trong k o ả n g t h gian này phục bên cũng đang tiến hành trở lại như cũ cùng chữa trị phát hiện đoạn lịch sử này chuẩn xác ghi chép tăng thêm phục bên nói thẳng lâm ra tất cả mọi người đã biết tất đối mặt lâm thiên hào chất vấn pháp làm thần sắc đạo mạng giống như là cự long cùng sâu kiến không có gặp nhau lười nhác đáp lại trong lương đình lục đại thiên tiêu cũng là giống như cười mà không phải cười loại này chất vấn có ý nghĩa sao kéo dài ngàn năm tội lớn vận mệnh đặt câu hỏi người làm sao dừng một người kết cục đã nhất định lao cha chỉ bằng chúng ta yếu thôi lâm hành không nửa đầu cười to như tu di động thiên còn tại như liệt quốc chư cường còn tại thế bọn hắn sao dám như vậy lâm hành không r i ê u chỉ gặp rồng lâu phương hướng nếu không có chữa trị những cái kia tàn quyển nếu không có đi ra hoa nam ta căn bản sẽ không biết ngàn năm trước liệt quốc nguyên lai cường đại như vậy nơi đó mười đầu cùng thế hệ xưng ơ tôn tu hành quy tích có hơn phân nửa đều là liệt quốc tiền bối lưu lại trong bọn họ có thân c h ủ có đại năng như những cái kia anh linh nhìn thấy hôm nay tri cảnh không biết phải chăng là sẽ k h ấ p huyết sẽ hay không trái tim b ă n g giá lại có hay không sẽ hóa thân t h à n h ách i ế t xuyên thế gian chương một trăm tám mươi sáu ta họ lâm ngồi một mình đ ỉ n h nghỉ mát chương một trăm tám mươi sáu ta họ lâm ngồi một mình đ ỉ n h nghỉ mát giữa sân vẫn như cũ yên t ĩ n h đào sâu tu di cùng liệt quốc quá khứ càng nhiều cho người rung động càng lớn mà những cái kia khả năng cũng chỉ là liệt quốc một góc còn chưa không phải toàn cảnh hôm nay những người này bởi vì ghen ghét con ta mà đi việc này có thể tưởng tượng ngàn năm trước đoạn lịch sử kia cũng là bị người tận lực bôi đen nơi nào có cái gì tội lớn bất quá là tâm tư đấu kỵ quậy pha thôi lâm hành không lại đạo nói xong sao pháp làm đã là lạnh lùng mở miệng dâu tóc đều dựng các ngươi chính là lâm tiêu thân nhân đối với lão tử là gia gia hắn lao tử là đại bá của hắn lao tử là hắn nhị thúc lao tử là hắn lao tử một cha tam tử gật đầu chúng ta đi theo ngươi toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả phụ u ê n tu sĩ mắt trợn tròn các ngươi đi ra là vì đầu hàng thiên hảo các ngươi coi ta là người chết sao cung vũ đều bị chọc giận quá mà cười lên muốn ngăn bốn người này để cho các ngươi bị bắt thiếu trưởng giáo trở về còn không lột da của hắn cung vũ tiền bối phục q u y ê n yên lặng chăm sóc hoang nam liệt quốc nhiều năm đây là đại ân trăm năm trước phục q u y ê n trưởng giáo thu thuế thay u y ê n quân hậu duệ giết vào ma nguyên cũng là đại ân lâm thiên hào lớn tiếng nói các ngươi cả ta còn muốn bị chúng ta liên lụy là b ứ c lao phu khi vong ân phụ nghĩa heo c h o hàng người cung vũ còn muốn lại nói lâm thiên hào nói tiếp chúng ta từ trên t n quyền nhìn thấy trinh nguyên trong quân có lâm cái họ này phụ thân ta tại trăm năm trước trên người xác thực xuất hiện một loại l ạ cấn chỉ là khi đó ta cũng không rõ ràng vậy đại biểu cái gì cung vũ cùng ôn lương ngạt tờ trên thực tế từ đám bọn hắn nhận được tin tức lúc liền có thể để lâm ra nhân rời đi nhưng lâm thiên hảo không chịu khởi hành hán nguyên lai tưởng rằng là đối phương rất cố chấp chưa từng nghĩ là nguyên nhân này cái này cũng mang ý nghĩa một khi ma h u y ê n mở ra tội lớn l à c ấn bị kích phát giữa cả thiên địa không có lâm thị chỗ ẩn thân trung quy sẽ bị người phát hiện sẽ bị đại năng pháp làm bắt cho nên đi cùng không đi đều không có khác nhau chư vị đa tạ các ngươi trong khoảng thời gian này chiều cố ta lâm mỗi nhân tự hào nhất chính là có một một đứa chóng oan tiếc m ố i lao phu hai mươi vị trí đầu năm rất cố chấp cùng lao tam tháo kỉnh không có khả năng làm bạn tôn nhi này lâm thiên hảo cùng ba cái nhi tử trong tay đều xuất hiện một cây t r ù y thủ lấy quả quyết tư thái yêu cầu phục quyền đám người lui ra phía sau để bọn hắn đi qua các ngươi cung vũ huyết dịch khắp người ngược dòng hắn đoán được cái này một cha tam tử chứ không muốn liên lụy phục quyền còn có chưa từng lộ diện lâm ra đại c ả n g ư ờ i lịch đại ma huyên mở ra t r i n h h u y ê n quân hậu duệ sẽ bị cầm chín lưu một bọn hắn nguyện thành trong đó chín nhìn nó thân sắc càng sẽ không trở thành người khác lấy ra áp chế lâm tiêu hiện thân thể đánh bạc sau đó sẽ bản thân kết thúc đại năng chúng ta dốc sức có thể hay không một trận chiến nhìn qua cái kia một cha tam tử nhanh chân đi hướng đình nghỉ mát bóng lưng phục huyên đệ tử bên trong có người gà o t h é t liệt quốc tu sĩ làm sao dừng đại cản một chút áo trắng ngân y lỉa đệ tử áo vàng bên trong cũng có người là theo bản xứ biết cái kia lâm tiêu thân nhân nên không chỉ chừng này đi pháp làm thản nhiên nói để chúng phục huyên đệ tử cũng n h ị n không được nữa không dứt nhìn chằm chằm thiếu trưởng giáo hao sao đông đảo đệ tử binh khí đủ lay động đối với ngũ đại thái huyền biểu thị muốn đi tử chiến là không chỉ chừng này còn có ta đệ tử áo trắng bên trong một vị thanh niên tóc ngắn đi ra chính là bảng tri cảnh ta là lâm tri cảnh là lâm tiêu huynh đệ ta cũng đi với các ngươi lâm tiêu còn có một cái tuổi nhỏ nghĩa muội còn có mẫu thân đường muội không có hiện thân đâu hắn không muốn những người này bị để mắt tới tại dưới loại trường hợp này lâm thiên h ả o đều kém chút phú g r a lâm c h i cảnh ngay cả họ đều sửa lại như cảm thấy chưa đủ còn có ta ta gọi lâm ô tình quật lại b ù i tóc lưng đeo ba thức thanh phong nữ tử tùy theo đi ra chính là ôn nhu còn có ta ta gọi lâm bạch thủ ta lão già mù này kỳ thật cùng lâm ra cũng có huyết mạch quan hệ muốn cùng một chỗ sao bạch thủ kiếm tôn cùng manh nhãn kiếm tôn xuất hiện bọn hắn một mực tại hậu phương chú ý tình thế phát triển giờ phút này cũng không nhịn được bọn hắn đều già đại càng người trẻ tuổi đều như vậy tiến lên bọn hắn ha có thể rơi vào người sau đi hướng đình nghỉ mát họ lâm người lại nhiều b ố n vị để cung vũ chu hắc nắm đấm b ó c vang lên kẹt kẹt bởi vì trong lương đình lục đại thiên tiêu đều cười lại cảm thấy có chút không thú vị thiếu niên áo trắng nhất tùng cũng là lấy r a xích sắt muốn cho đi tới bảy vị họ lâm người bên trên x i n g xích nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại phát giác không thích hợp bởi vì lâm gia nhân đều là ngừng lại con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong lương đình thần sắc đầu tiên là mừng rỡ sau đó biến thành vì lo lắng ra, ra. đại bá nhị bá lao cha lâu như vậy không gặp các ngươi vừa thấy mặt liền muốn cho ta hát vợ kịch lớn sao một thanh âm quây quần không thể không nói các ngươi đem ta cả cảm động trong lương đình sáu vị quá huyền thiên tiêu biểu lộ đều l à biến thanh âm này liền tại bọn hắn bên người trong lương đình chẳng biết lúc nào xuất hiện người thứ bảy đó là một vị người mặc thanh ý ỉa sợi tóc như mực tuấn tú bất p h à m thanh niên liền như vậy ngồi ngay ngắn ở đ ỉ n h nghỉ mát cho mình rót rượu để lục đại thiên tiêu nhao nhao đứng dậy người này là lúc nào tới vì sao bọn hắn không có một chút phát giác một đường gấp trở về thật rất mệt mỏi để cho ta uống một hớp rượu làm mát g ọ n nói trước thanh niên uống rượu bởi vì dùng sức quá mạnh rượu thấm ức và táo thiếu trưởng giáo thiếu trưởng giáo quốc bảo tiêu nhi bốn vùng thiên địa này sôi trào phục viên đệ tử thái huyền đều là kinh hô lâm thiên hào phụ tử cũng là âm thanh run g dày cảm thấy lâm tiêu liền không nên vào lúc này trở về ngươi chính là lâm tiêu lấy vô tướng cổ công che giấu khí tức chi năng l ạ g yên đi vào bên người chúng ta ngược lại là có chút thủ đoạn trong lương đình sáu vị quá huyền thiên tiêu đều là tỉnh táo lại mang theo trêu tức thần sắc dọ xét lâm tiêu tội lớn tri thân cũng xứng cùng ta cùng lập một chỗ lâm tiêu đặt chén rượu xuống bịnh một tiếng chén rượu vỡ nát tội lớn chi thân n g ư ơ i là nói chúng ta sáu vị thiên tiêu kinh ngạc không sai bởi vì ta so với các ngươi mạnh cho nên ta nói các ngươi có tội vậy các ngươi liền có tội tội đang chết tội đang chu tội cùng vô tận tử tôn lâm tiêu ngồi một mình đình nghỉ mát cười đến rất sán lạn mặc dù ngươi vào t h á i h u y ề n c ả n h c ũ n g b ấ t q u á l à sơ giai thái huyền còn dám như vậy c u ồ n g thiếu niên áo trắng nhiếp tùng cũng cười trong tay lắc một cái xích sắt rầm rầm rung động trên đó có lạnh đều đã vội sông hướng đ ỉ n h n g h ỉ mát hai vị sư trưởng một chút sâu kiến không cần để cho các ngươi xuất thủ giao cho ta đi hiện tại ta thế nhưng là không kém lâm tiêu mỉm cười bàn tay giống như thiểm điện bắt lấy xích sắt để thiếu niên áo trắng thân hình run lên xích sắt lại bị lâm tiêu tay không cướp đi ông đ e n kỳ xích sắt tại lâm tiêu trong tay giống như hắc long đong đưa thân thể lập tức đem nhiếp tùng trói lại móc câu phốc phốc đâm xuyên nó hộ thể huyền lực khóa kỳ b ư ớ đầu làm nhiếp tùng sắc mặt kỷ biến mạnh liệt đau đớn làm cho cả người khuôn mặt đều bóp mèo ông sau một khắc hắn toàn thân phát sáng quanh thân huyền lực bành trướng chỗ sung yếu mở xích một thanh thon dài ngọc kiếm s ô n g lên tận trời t h ủ nó cách không thôi động cùng kiếm ý cộng minh phá diệt cựu tiêu kiếm c h ạ m lâm tiêu một chút như thế đạo hạnh tầm tường h liền dám đến nhìn xuống ta phục quên lâm tiêu chưa từng đứng dậy chỉ là phất một cái tay nhiếp tùng bạo động huyền lực trực tiếp bị chấn áp cả người té ngã xuống dưới c h ó i nó thân xích sắt lập tức co vào lại xiết cho hắn thân thể đều đang biến hình nương theo lấy cách âm thanh huyết mặt không ngừng từ nhiếp tùng trong miệng phun ra về phần cái kêu thon dài ngọc kiếm chém đến lâm tiêu trước mặt lúc liền bị bàn tay hắm tùy ý kiếm khí lại không tớt đều không thể t h năm dài i ngọc k người c gần như nín hơi nghe nói hoang cương có người có thể tại hai mươi mốt tuổi bước vào thái huyền cảnh bọn hắn đều cảm thấy buồn cười mà bây giờ chính chủ đến chỗ cho thấy thủ đoạn ở đâu là sơ giai thái huyền quả thực là sâu không lường được cùng tiến lên giết hắn mặt nạ nữ t ử quát ngũ đại quá huyền thiên k ê u đồng thời xuất thủ huyền lực ý cảnh cùng tồn tại sắt chiêu pha không chỉ một thoáng đình nghỉ mát lắc lư toàn thân xuất hiện v ế t rách muốn vỡ nát sau đó loại này lắc lư lại là dừng lại bị một loại lực lượng cường lực giam cầm lâm tiêu ngồi một mình trong lương đình khiến cho nơi đây không thể gãy không thể hủy vẹn vẹn dạng này dấu hiệu liền để ngũ đại quá huyền thiên k ê u run sợ cảm thấy không ổn thế nhưng là bọn hắn đã công lâm tiêu trước người không cách nào thu tay lại lăn lâm tiêu đối với cái này chỉ có một chữ chữ ra như kinh lôi để hư không nhộn ngạo lên vòng vòng sóng âm đây là chuyển thừa từ ân chính tuyệt học sóng âm chân l u ô n lấy lâm tiêu bây giờ tu vi thi triển sao mà bá đạo lật tung thiên địa ngũ đại thiên tiêu tại lâm tiêu phụ cận n ư ừ n g chân giống bị trọng truy đánh tại chỗ liền có nhân khẩu sừng chảy máu c à n g có người tuyệt học bị hóa giải đạp đạp lui lại lâm tiêu rốt cục đứng dậy d ơ chân lên trường đột nhiên đập mạnh một mảnh phù quăng nếu như hoa trời dẫn tới vị diện t i ế như vạn cổ huyền băng thiên kiêu kêu thảm đi theo nga xuống thân thể nổ tung tán loạn dư ba để phun màu tươi hai đ ổ i run run y sắc mặt trắng bệnh đây là người sao trong truyền thuyết hoang cương thiên kiêu số một há một một lời bàn chân giấm một cái đối bọn hắn mà nói đều là s á t chiêu so trong truyền thuyết lợi hại hơn quá nhiều đ á t phù hợp thiên vũ nhịp đập đi lại âm thanh q u a n quẩn đó là đạp thiên bảy bước đến v ũ không biểu thị như thế tuyệt học lâm tiêu có hoàn toàn mới đột phá bát phương đều là đi lại âm thanh cũng là bừa đòi mạng lâm tiêu thân hình đột ngột xuất hiện ở phương xa thác thân sắt na một vị quá huyền t h i ê u mất mạng hóa thành cặn máu tiêu nhi lâm thiên hào trường lớn hai mắt từ khi tô nhi này bái nhập phụ bên sau bọn hắn liền không có thấy qua nói là dài dàn giặc kỳ thực cũng không dài đại khái vẫn chưa tới hai năm bọn hắn chỉ là nghe nói tôn nhi trở thành thái huyền nhưng hôm nay xem xét tôn nhi hoàn toàn không phải mới vào thái huyền đơn giản như vậy giết cùng cảnh thiên kiêu như n ổ cỏ chỉ là thân hình vừa đi vừa về trúng kích lại có hai vị quá huyền thiên h kiêu mất mạng quá thái huyền bốn t ầ n g cảnh mặt nạ nữ tử chính kinh hai trốn hướng phương xa vô lực cùng kinh hãi hiện lên trong tâm không phải nói cái này lâm tiêu hơn nửa năm trước mới đột phá đến thái huyền cảnh sao làm sao chỉ t r ớ c mắt lại xông quan đến tình trạng như thế tình báo đổi mới tốc độ cũng không sánh nổi lâm tiêu phá dài tốc độ thân phụ vô tướng của công đứng ở cấp độ này để nàng sợ hãi để nàng tuyệt vọng pháp làm có người ngẫu nghịch đại năng ý chí ngài còn không xuất thủ cái này lâm tiêu sớm muộn đều sẽ trở thành hoa lớn cảm giác lâm tiêu hướng chính mình chống lại mặt nạ nữ tử vội vàng hét lớn cảm thấy không thích hợp cái này đều đánh thành dạng này pháp làm làm sao còn không có động tĩnh mâu quang tìm kiếm một phen sau mặt nạ nữ tử như bị xét đánh đại năng pháp làm còn tại chỉ là giống như là bị làm định thân chú cái chán tràn đầy to như hạt đầu mồ hôi khẽ động không dám vọng đ ộ n bởi vì ở tại đỉnh đầu đứng trước lấy một vị hình dung tiểu tụy nam tử nhìn như gầy yếu trên mặt cũng mang theo bệnh trạng tái nhận tuyết trắng nho sam theo gió mà động không cần không nói một lời liền để cả phiến thiên địa mất đi thanh âm tại nam tử này bên người còn đứng thẳng n a m tôn thái huyền lao quái trên mặt đều là mang theo giống như cười mà không phải cười thân sắc an nhan an diệp các loại thanh ý bên người đen hoàng cũng là xem t h ư ờ n g cầu thí thiên tiêu các ngươi tới thời điểm cũng không đi dịch cương hỏi thăm một chút lâm tiêu con hàng này hiện tại đến tột cùng nhiều mánh liệt cũng đối các ngươi đi ngay móng cũng không nghe được cái gì dù sao con hàng này lại đột phá ngay cả dịch cương tu sĩ đều không rõ ràng cái kia đó là phụ quên trưởng giáo người này thật còn sống hơn nữa còn bị đón về tới mặt nạ nữ tử cơ hồ sủi lơ xuống dưới bọn hắn tự nghĩ cùng đại năng pháp làm cùng một chỗ đến tại hoang cương có thể muốn làm gì thì làm một lời đoạn hắn nhân sinh chết bởi vì bọn hắn phía sau có đại năng ý chí không hề nghĩ tới lâm tiêu đã là cường đại như vậy phía sau còn đứng thẳng một vị đại năng t r ư ở n g giáo cái kia đó là trường giáo chúng ta trường giáo rốt cục trở về bốn lại nhìn phụ quên đông đảo đệ tử cùng cố vũ chu hác bọn người đều là ngơ ngác nhìn qua đạo thân ảnh kia một loại không hiểu cảm xúc tại thể nội khuyết tán sư phụ ngươi đ a n g c h à n g đến ngược lại là đã chậm một chút lâm tiêu cười nói đã tới mặt nạ nữ tử sau lưng loại đẳng cấp này thiên tiêu cũng đáng được vi sư giúp ngươi sao vũ không đáp lại cũng đối lâm tiêu gật đầu trệ không đặt câu hỏi sư phụ kia sau đó vẫn như cũ có người muốn săn bắt t r i n h n g u y ê n quân hậu duệ vậy phải làm thế nào giết vũ không chỉ có cái chữ này tốt lâm tiêu mâu quang lánh triệt hoang cương chiến lực người thứ nhất cùng hoang cương thiên tiêu số một đồng thời xuất thủ vô tướng cổ công tại cách không c ộ n minh mặt nạ nữ tử thân thể phân thành mấy khúc máu nhuốm đỏ t r ư ờ n g không mà vũ không dưới chân đại năng phát làm cũng không chịu chết đó là vũ không giống như khinh thường giống như tận lực không nhìn trong tay quanh quần hoa văn vải vóc thì bị vũ không lấy đi theo vũ không triển khai thông linh quan g mang hừng hực mơ hồ có thể thấy được vải vóc phía trên chỉ có ba chữ đều là tội đây là ba tôn đại năng thủ bút chữ tội cùng thông linh quan g mang giao hòa phóng thích huy áp như luyện thác nước phóng lên tận trời hóa thành ba tôn hư ảnh nhưng so sánh trời cao nhưng so sánh hải thâm cao, cao tạ tượng nhìn xuống sơn hà ngươi là vũ không ba tôn thân ảnh thông linh tại cùng nhau phát ra tiếng tại cùng xa xôi chỗ cảm ứ n g vũ không tiến lên tay h áo tung bay tiến lên sắt na cái kêu ba tôn thân ảnh đều là lui mở đi mấy phần vũ không trăm năm trước đã tự kiểm chế tu vi ba tôn thân ảnh đều là mở miệng lời nói mới hơn phân nửa theo vũ không đi ra một bước lại lần nữa lui lại lại lần nữa ảm đạm mấy phần vũ không đát vũ không đát ba tôn thân ảnh lời nói lần lượt bị vũ không mại bộ thanh sở đánh gãy hình dung tiểu thủy hắn m ặ t hướng từ pháp lệnh bên trên hiện hiện ba tôn h ữ ảnh khí tức không ngừng b ư c lên quét sạch sơn hà hắn đi ra bảy bước ba tôn thân ảnh bị đánh gãy bảy lần bị gọt tối bảy lần lấy hắ có thể trong nháy mắt diệt đại năng pháp lệnh không có làm như vậy là tại hiện ra tự thân thái độ cho ba tôn đại năng nhìn vũ không người muốn bức ta phiêu m i ệ u thiên cung đại năng đều đích thân tới đại thế không thể trái rốt cục có hoàn chỉnh thanh âm từ ba tôn sắp biến mất thân ảnh bên trên truyền gia ta vũ không cùng đệ tử đứng ở chỗ đó nơi đó chính là đại thế vũ không bàn tay nâng lên vị đại năng k i ê u pháp làm bị c h ố n g rông cầu đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh cầu xin tha thứ vũ không tiền bối văn bối cũng không va chạm và quên trăm năm trước vũ không liền giết đại năng sứ giả hôm nay một màn này muốn một lần nữa diễn ra sao nhưng mà đối mặt cầu xin tha thứ vũ không nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chỉ là mặt hướng cái kêu ba tôn sắp biến mất thân ảnh tại chỗ gạt bỏ vị đại năng này sứ giả lấy máu tươi tại hư không khắc ra một chữ chết phàm đến săn bắt t r i n h n g u y ê n quân hậu d u y i người vô luận người nào dám đến nơi đây liền như thế c h ữ đây là ta vũ không đại năng pháp lệnh vũ không lời nói ầm ầm thế gian trăm năm trước ta chưa chiến các ngươi đại năng trăm năm sau ta mang đệ tử dốc sức chiến thiên h ạ lại có làm sao ngày mai sẽ là một năm mới tiểu bối tại hai nghìn hai mươi ba ngày cuối cùng sớm chúc các vị độc giả đại lão các bằng hưu chúc mừng năm mới trong năm mới thân thể khỏe mạnh việc học thuận l sự nghiệp có thành tựu chương một trăm tám mươi tám trăm năm trước trăm năm sau chương một trăm tám mươi tám trăm năm trước trăm năm sau phục bên trưởng giáo quý vị hắn thật bị phục bên đón trở về lại giết đại năng sứ giả phục bên thiếu trưởng giáo cũng quay về rồi hắn không phải sơ giai thái huyền đã là bước vào thái huyền bốn tầng cảnh bốn tin tức như vậy tại hoang cương trên đại điệu dâng lên để tin tức linh thông người từ sợ hãi cùng bất an chuyển thành n ồ n g đậm rung động có thể để ép hoang cương lịch sử chiến lược người thứ nhất người mặc tuyết trắng nhỏ sang mà về đương đại hoang cương thiên tiêu số một thời gian qua đi ngắn ngủi lửa nằm lại hiện thân nữa không ngờ đột phá đến loại tình trạng này có thể dạy lấy thiên kiêu chi ở người tận ảm đ ạ o cho người ta mang tới rung động tuyệt đối không kém gì phục quên t r ư ở n g giáo hai người này ngươi quả thực là tại tạo nên hoang cương cổ sử tại ồn ào cùng ồn ào náo động qua đi hoang cương phía trên đại địa phàm là tiếp cận hoang nam thế lực vô luận quy mô đều là chen t r ú c hướng phía phục quên mà đi như thần tử muốn triều bái quân vương nhưng mà cái tia người mặc tuyết trắng nho sang người cũng đã đi ra phục quên hình dung tiểu tùy hắn khó nén suy yếu lại cũng có một loại khát phong thái cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa thạch kiếm hành tẩu tại rèn vàng gô rơi ở giữa một bộ thanh y lâm tiêu khi thì đỡ lấy vũ không tại cùng sánh vai xa đối với phương đông ma h uyên đem khải xuất động đại năng pháp làm cũng không ít như hoàng cương liệt quốc sẽ trở thành trọng điểm mục tiêu còn có một vị đại năng pháp làm bước vào hoàng cương theo vũ không trong tay thạch kiếm dơ lên vị đại năng này pháp làm hoảng sợ hắn đã nhận được tin tức đang muốn rời đi chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền bị vũ không phát hiện một kiếm cách không hàn quang diệu thế một vòng kiếm quang trực tiếp xuyên thấu vị đại năng này pháp làm thân thể phục ê n trưởng giao quá cường thế lại chém một vị đại năng pháp làm nghe hỏi mà đến lao tổ làm ra mặc dù cảm giác hạ giận nhưng vẫn là lo lắng liên trạng đại năng pháp làm không cho phía sau đại năng nửa phần mặt mũi khó có thể tưởng tượng sẽ dẫn phát như thế nào gợn sóng phải có đại năng g á n g lâm hoang cương sao hoang cương thế lực khắp nơi sôi trào tại hoa n g cương tung như thái huyền liền để rất nhiều tu sĩ cảm thấy cao không thể chạm chớ nói chi là thái hư cảnh nếu không có phục bên trưởng giáo bị đón v ề hiện tại hoa n g cương một tôn đại năng đều không có càng thêm rung động hình ảnh trải rộng ra lấy nguyên lão cầm đầu mười tôn phục bên thái huyền lão quái xuất hiện bọn hắn tại xuất lĩnh đệ tử lấy phục bên động thiên làm điểm xuất phát đưa lưng về phía hoang nam đi theo trưởng giáo hướng phía trước tìm kiếm săn bắt t r i n h nguyên quân hậu duệ người ta phục quên là có hàng phục ma h u y ê n ý chí nhưng đi cùng không đi cũng phải nhìn chúng ta tự thân nguyện ý các người muốn đi săn dù là không phải ta mà chỉ là ta một đệ tử bên người cái kia đều không được chúng ta cần tuân trưởng giáo đại năng pháp lệnh phàm đến săn bắt t r i n h nguyên quân hậu duệ người vô luận người nào đều là chết t h a n h âm như vậy từ nguyễn lão từ trần vọng đạo bọn người trong miệng truyền ra trung thiên k h í thế để cho người ta ngạc nhiên đến cùng ai là kẻ săn bắt kéo dài ngàn năm vận mệnh hôm nay chủ thứ như nào p h ụ quên chúng mạnh đem bao che khuyết điểm t ổ hấn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế vũ không cùng trăm năm trước so sánh gây yếu cùng g i à n mua rất nhiều nhưng sát phạt khí quá nồng n ặ n g mắt phải trung lẩn lẩn lại có tham thảm ma quang chạy xuôi sau lưng trong hư không là điểm điểm huyết quang sư phụ tùy hành lâm tiêu lời nói nghẹn nào ngay cả vũ không chính mình cũng nói qua thoát khốn đằng sau còn muốn thời gian từ từ khôi phục có thể một loạt này biến cố vũ không nào có khôi phục cơ hội mắt phải bên trong lại hiện hiện ma quang h i ệ n nhiên thật chỉ là tạm thời áp chế tại lâm tiêu xem ra trăm năm trước vũ không nếu là có thể nghịch truyền đại thế cũng không cần đến thay thế chi nguyên quân hậu duệ thẳng hướng ma viên tiêu nhi trăm năm trước ta không có chiến không có nghĩa là không có khả năng chiến trăm năm sau ta suy yếu không có nghĩa là ta không thể chiến vũ không cười nhạt một tiếng mắt phải bên trong ánh mắt lần nữa biến mất trời muốn ta chết ta nhận ta muốn bọn hắn vong bọn hắn cũng muốn nhận ta chết cũng không thể để cho người chết lâm tiêu hô hấp r ồ n r ậ p lại quay đầu nhìn về sau lưng một cỗ chiến xa nghiền ép thiên cung đó là dịch tử phá nhạc chiến xa bị hát hoàng lấy đi trên chiến xa còn đứng thẳng bảng chi cảnh bảng h ì n h ngươi về p h ụ c yên lâm tiêu quát khen ó i chư vị đồng môn ai muốn không đếm x ỉ đến đại khái có thể rời đi không có người sẽ c h tội Không trọng yếu. bọn g hắn h không ngừng bị bầu không khí như thế này cảm nhiễm thật sự có nhà ấm áp theo vũ không cùng lầm tiêu trở về loại kia lực ngưng tụ chưa từng có tăng vọt c hắc í n không h là đ hoàng c tên chó chết này cùng nguyên lão tu luyện một thời gian cuối cùng cũng có thể nói một câu đầy đủ ngươi không có đầu n g ọ n gió chỉ có đầu chó lâm tiêu càng là im lặng cũng trách hắn ban đầu ở thiên lý đại sơn cho lão hoàng giảng quá nhiều văn học mạng tên chó chết này cũng ghi t ạ c trong lòng nói chuyện đều trong lưới v o n g khí hát hoàng p h i ề n m u ộ n hắn là huyết mạch dị thú a hay là con ác thú huyết mạch đặt ở trong nhân loại chính là thần trùng nhưng từ t r ư ở n g giáo hiện thế lại đến hiện tại ai để cập qua hắn hát hoàng đúng một cái cánh đột nhiên đắp lên hát hoàng trên đầu giúp cho an ủi chính là lúc trước đi theo quỷ y đại điêu hắn đi theo người lâm ra cũng tới đến phục y ê n đầu tiên gặp lại hát hoàng tên đệ tử này cũng là vui vẻ a bông hát hoàng kêu một tiếng cùng đại điêu nóng hạt huyên trọng điểm đề cập tại dị cương đụng phải tuyệt sắc thần trùng mệnh áo tím trừng giáo cái tiêu phiêu m i ệ u thiên cung đại năng thật sẽ toàn bộ d á n g lâm sao bảy đại thanh y đều là tiến lên thế lực này tục danh là từ đại năng pháp lệnh bên trên dẫn đầu truyền r a theo mấy vị thái huyền lao quái lời nói đây là một cái tọa chấn tại cuối cùng châu thế lực thương mang đại lục chia làm sáu châu mười hai cương sáu châu v ậ t hoa thiên bảo có thể xưng đương đại tranh giành trung tâm tọa lạc ở sáu châu bên trong thế lực cơ hồ đều có thể tại tuế n g u y ệ t thay đổi bên trong truyền thừa mấy ngàn năm có thể xưng nhân gian chính thống vũ không nhắm mắt không nói lại làm cho bảy đại thanh y n g nhìn ra đáp án từng cái giận không kèm được Loại thế lực này đi ra đại năng. Không lấy đại đi thế Không có này năng. ra một không hai đường đại vĩ l ự cố đi giết hướng huyên, ma m u lại n tới khiếp ó xử một người khí cơ ở trong thiên địa tràn ngập trong lúc mơ hồ hình như có cái gì đến cẩn thận điều tra nhưng lại không có chút nào phát giác chỉ gọi người kinh c h ả y mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người t r ư ơ i chín đại năng đến không còn phong thái t r ư ơ i chín đại năng đến không còn phong thái vũ không sao lưng phục bên các đệ tử bên trong có người đi lại lảo đảo trên thân giống như sinh ra một loại nào đó biến cố xôn xao âm thanh nổi lên một phía bảy đại thanh y t h ỉ cùng thái huyền đám lao quái cùng nhau nhìn lại lập tức thần sắc k ỳ biến hơn chín ngàn vị đệ tử bên trong có vài chục người thụ khí thế đó dẫn ra huyết dịch bắt đầu phát sáng loại này ánh sáng đúng là hiện ra màu đen hội tụ tại sương trán biến thành một đạo g ư ờ m già ấn k h màu đen giống như que hàn in lên ma u y ề n mở ra sao bảy đại thanh y run sợ quả nhiên ta cũng là trinh nguyên quân hậu duệ đây chính là tội lớn là cấn sao dáng người bốc lửa mọc ra mặt em bé tịch xuân cười thảm nàng đến từ hoang bắc một cái tiểu gia tộc trải qua tiểu phú tức an thời gian bãi nhập phụ q u y ề n sau biết được trinh nguyên quân sự tỉnh trả lại ngược dòng tìm hiểu một phen biết được tổ thượng nhưng thật ra là từ hoang nam liệt quốc bên trong rời đi ra nhưng đợi đến một ngày này đến vẫn như c ũ hiện lên tội lớn là cấn chắc hẳn trong nhà song thân cũng là như vậy đây là cái gì cầu thí là cấn vì cái gì xóa không mất biến mất cho ta、bốn. mặt khác hơn mười vị đệ tử bên trong có kim ý cùng ngân ý ỉ bọn hắn đều tại vật công muốn biến mất lạc ấn nhưng lại không được sau đó lại ngóng nhìn nhà phương hướng nước mắt c u ộ n c u ộ n thật muốn bị buộc đến cái nào đó hoàn cảnh bọn hắn không sợ chết có thể người nhà thân nhân là bọn hắn chỗ yếu hại đen hoàng ta đây là chúng chiêu a quả nhiên cùng quốc bảo làm hàng xóm liền không có chuyện tốt phá nhạc trên chiến xa bàng chi cảnh vớt trên xương c h á n hiện hiện lạc ấn tại nết miệng mà cười sư chất h ả i tử thiếu trưởng giáo bốn phía trước mười tôn thái huyền loái đều vây quanh một bóng người đó là lâm tiêu s ư ơ n g chán đồng dạng hiện lên là cấn đen đến phát chìm chỉ là ánh mắt đảo qua cũng làm người ta hai hùng khiếp vĩa quá mức bắt mắt chư vị trường bối ta không sao đ ừ n g vây quanh ta lâm tiêu khoát tay háo đây không phải ba vị sư bá còn có gia gia l ã o cha đã sớm xác định chuyện sao chỉ là đây là cái gì bắt đầu a hắn h ả o hảo một cái khí vận c h i tử lại vẫn làm ra cái như vậy là cấn pháp này quá ác độc m u ố n che lấp cũng không tốt xử lý sư phụ gặp vũ không mở ra con ngươi nhìn mình chằm chằm lâm tiêu hỏi loại này khắp vào trong hết dịch đời đời tương truyền là cấn chờ ta đột phá đến thái hư không so thái hư càng mạnh có thể hay không tan đi gặp vũ không trầm m ặ t lâm tiêu hỏi lại như lại thêm ta trở thành t ấ t phẩm bát phẩm luyện dược sư đâu lâm tiêu quả thực không muốn tương lai con của mình cũng mang theo loại khuất nhục này tiêu chí á t tội lớn hậu nhân cũng vọng tưởng trở thành đại nam sao thật sự là b u ồ n c ư ờ i vận mệnh của các ngươi điểm cuối cùng chính là mệnh lấp m a h uyên m u ố n đoán liền đoán ngươi lúc sinh ra đời cơ không đối không đợi vũ không đáp lại phương đông tiên cung đ ố n g nhiên sụt ra một sự uy hiếp thế gian hoa văn như phong ba quần quận mà đến tại cùng thiên địa cộng minh cái này quá kinh người phát ra một loại vinh quan đương đại khí tượng bay mảnh quần quận đuôi bằm trong ạ i hư k ngưng tụ chốc lát hư n lan tràn đến g xa mà vũ không hình như có sóng lớn của quận hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn tác động đến vũ không bên người lúc vậy mà dương lên âm dương phong bạo từng cơn sóng gợn di sơn đ ả o hải để đám người h ã i nhiên vũ không cùng người đến đều chưa từng xuất thủ vẻ vẹn, vẹn cách không tương đối liền sinh ra như vậy va chạm đại năng sao c h â n vọng đạo nheo lại con n g ư ờ i hắn được vinh dự đỉnh tiêm thái huyền nhưng thực tế cảnh giới tại thái huyền tám t ầ n g cảnh cùng đại năng trên cảnh giới mấy bước chi kém như là lệch trời nếu không có t r ư ở n g giáo phía trước hắn căn bản không chịu nổi khí thế loại này phụ định ngươi đi tìm cái chết vũ không mở mắt không nhìn thấy một tia thần sắc nhưng trên da thịt lại ngưng tụ ra mịt mở chi quang mênh ô n g đại khí ta nói qua ngươi làm việc như vậy sẽ chỉ b ứ c ta phiêu m i ệ u thiên cung đại năng đều đích thân tới bọn hắn đều ở trên đường mà lại ngàn năm trước lập x u ố n g ma h uyên mở ra phía s a u duệ liền muốn thay thế tổ thượng rửa sạch tội nghiệt q u ý củ không chỉ có riêng là ta phiêu m i ệ u thiên cung đây là một cỗ ai cũng không thể n g ỗ nghịch đại thế ai ngăn tại phía trước đều sẽ phấn thân t á i cốt chớ nói chi là ngươi bây giờ vị đại năng này ngừng chân hơn mười dặm có hơn lời nói chấn động trời cao thân hình như muốn áp sập thanh thiên phục viên đệ tử bên trong các loại binh khí càng là âm vang rung động muốn đối với người tới túi đầu cái gì đám người nghe vậy kinh ngạc trước đây Thông qua mỗi trăm năm mấy chục năm qua một lần liệt quốc sao có thể không suy bại chỉ là sâu kiến ngươi biết cái gì ma huyên không thể tuyệt diệt lao ra ma vật là có thể tiến hành chặn đánh nhưng loại sự tình này tóm lại phải có người làm phải có người nguyện ý làm chúng ò n có một loại k á pháp, c tốt hơn phương pháp, như h t huyết một chút đầy đủ đủ, đại ă n ma v ậ ta đương đỡ được thương nhiên không tổn nhân. trinh nguyên quân hậu duệ, chính là giúp đỡ thiên lý tiến hành, có được dạy bảo thế nhân không n giúp g thế hậu thế thể h lại sẽ là lý làm dạy Mà cầm có ác duệ, ý bảo ĩ đại á giá n nhiều đời chấp hành xuống、dưới. Chúng g đời dưới. chấp đ ta đại năng một tấc thời gian đều là thiên kim chỉ cần tại đặc biệt thời điểm xuất thủ liền có thể đại năng k i a cách không quét bảng chi cảnh một chút câu nói này để tất cả phục huyên đệ tử đều nổi giận、so、chỉ cần hiến tế trinh nguyên quân hậu duệ liền có thể tuế nguyện tính hảo để những người này không phiền thần không cần x u ấ t thủ c h ặ n đánh ma vợt trong miệng ngươi thiên kim thời gian đặt ở đi săn chinh y ê n quân hậu nhân trên thân liền không đáng ra sao vũ không n g ư ơ i ta vốn không thủ lại ngươi tại trăm năm trước có cử chỉ đ ạ i nghĩa chúng ta nếu là làm khó dễ ngươi ngược lại là sẽ dẫn tới bêu danh ngươi lui ra phía sau chúng ta không so đo ngươi trước đây cách làm tội lớn lạc ấn đã hiện ta không muốn chậm trễ nữa thời gian đại năng kia tiến lên nữa ông đại năng này mới đi ra một bước vũ không khí tức hiện hiện h ắ n thần chúng khôi phục cả phiến tiên địa đều tại cùng c ộ minh khiến cho thân ảnh của hắn trở nên nung lung Tại tất cả mọi cả người n h ì cuối mói, cùng không còn năm đó phong thái chúng ta chúng ta tới cùng một chỗ đánh hạ ngươi đến lúc đó phục quen cũng sẽ trở thành lịch sử phục quen các đệ tử mười tôn thái huyền lão quái đều là giận như vậy hiếp yếu sợ mạnh hưởng là đại năng ta tại hoa cương là phục quen trưởng giáo nếu là sau trận chiến này ta không có thân phận này đó chính là lục thân không nhận vũ không phục u ê n thiếu một người ta bắt các ngươi mười vị hậu nhân đi lấp m a h u y ề n nếu là ta đệ tử bị bắt ta bắt các ngươi cả nhà đi lấp m a h u y ề n trừ phi các ngươi hậu nhân đ ờ i này không ra khỏi cửa các ngươi không ngại thử nhìn một chút vũ không một đôi mắt nổ bắn ra sắc bén mang để thập đại thái huyền lao quá i biến sắc là lại có đại năng muốn giáng lâm hoang cương sao trường giáo cường thế như vậy đại năng chi chiến hết sức căng thẳng ba vị sư bá cả gan hỏi một câu các ngươi còn thừa lại bao nhiều thọ nguyên a một đạo thăm t h ẳ n thanh âm đàm thoại vang vọng phá vỡ không khí trong sân làm cho người yên lặng lâm tiêu lại tại chỗ thỉnh giáo trần vọng đạo tiểu quỷ cùng mày trắng v h ọ nguyên chương một trăm chín mươi ta đi bắt t r ư ớ c sư phụ chương một trăm chín mươi ta đi bắt t r ư ớ c sư phụ tiểu t ử túi lao t ử cho dù không thể trở thành đại năng sống thêm cái bảy tám năm nên không thành vấn đề trần vọng đạo tức giận nói yên tâm ta cơ b ắ p còn t ạ i gánh vác được mày trắng vô cơ ngược lớn sư chết ta khẳng định so trần lao đầu m u ộ n đi một bước tiểu quỷ đã ai lâm tiêu thở dài giống như từ hắn nhập một lúc ba vị sư bá liền nhắc tới tự thân thọ nguyên không nhiều lắm a cũng đối hắn nhập môn đến bây giờ cũng không bao lâu a thiếu trứng giáo ngươi lần trước liền hỏi qua ta ta còn gánh vắt được theo lâm tiêu mâu ánh sáng trông lại ôn lương trong lòng ấm áp thiếu trưởng giáo quá quan tâm trưởng bối là sợ đợi lát nữa đánh nhau bọn hắn gánh không được sao thiếu trưởng giáo ngươi đ ừ n g nhìn ta ta so trần lao đầu tuổi trẻ hắn đều có thể đánh ta cũng có thể đánh chu hát cùng cung vũ cũng tại nao h nhau tỏ thái độ để lâm tiêu hốc mắt đều đỏ những lao cái này một cái so một cái có thể chịu sư phụ t r ầ n áp ma huyên chi loạn người bên trong có hay không cường đại người lớn tuổi lâm tiêu lại hỏi tham vũ không hắn nhớ kỹ vẫn có một ít ý chí đại nghĩa người sẽ chủ động đi thủ hộ sân hà như ân chính chính là trấn ma anh hùng tu sĩ càng nhiều lại muốn cùng ma vật chém giết cái này đụng phải sắp tắt thở cường giả tỷ lệ có phải hay không rất cao chính mình không phải có thể đưa ấm áp lâm tiêu hỏi một chút này để vũ không khí cơ kém chút loạn q u á i thai này đệ tử hỏi đều là vấn đề gì ngươi có thể chăm chú điểm sao có nguyện ý tham dự trấn ma đại nghĩa h à n g người kỳ thực lấy người lớn tuổi chiếm đa số bọn hắn thọ nguyên sắp hết ngược lại không có quá nhiều e ngại từ các nơi đi tới dấn thân vào trấn ma cũng hy vọng hậu bồi có thể thụ phần này công đức ché trở vũ không đáp lại để lâm tiêu hai mắt tỏa sáng thọ nguyên sắp hết mấy chữ này để lỗ thai hắn vang long long phục bên mấy cái chửng gối rất có thể nhịn muốn tìm mục tiêu khác tốn thời gian phí sức còn muốn chạy chân gãy xoay đầu lại hắn tùy ý hỏi một chút liền phát hiện m a huyên sẽ dẫn đi một đám người già ở dưới loại hoàn cảnh này chính mình lại có tuyệt chiêu rất dễ dàng chỗ ra hảo cảm a cho nên đây không phải đang giúp hắn bận điệu đưa ấm áp đây là hắn đặc hữu tiến dài chi lộ. trí lộ vô luận là phục h u y ê n đám người hay là đứng ở phương xa đại năng đều là ngây n g ẩ n cả người đây là cái gì thao tác có v ụ không che chở không phải là nắm chắc cùng bọn hắn chống lại sao làm sao kết quả là lâm tiêu còn chủ động muốn đi m a huyền nghe thanh â m còn có chút hưng ơ phấn nhỏ quốc bảo người đừng như vậy bàng chi cảnh phát c ũ n g giống như vọt lên muốn giữ chặt lâm tiêu hát hoảng cũng là cắn lâm tiêu gốc áo che mất lâm tiêu đánh như vậy xuống dưới có chỗ tốt gì sẽ liên lụy sư tôn không ngừng t r i n h phạt sẽ liên lụy phụ quên t r ư ở n g bối gặp bất c h ắ c b a n g vào ta một người đổi lấy cục diện như vậy chẳng lẽ không tốt sao lâm tiêu điều chỉnh cảm xúc lắc đầu kỳ thật hắn sớm đã có qua ý nghĩ này phụ quên đối với hắn tốt như vậy hoàn toàn là bị động quấn vào trong cuộc phong ba này không có khả năng thật kéo lấy phụ quên chiến thiên hạ ma h u y ê n là nguy hiểm nhưng lần này xuất hiện đại năng ma vật khả năng không cao nếu là không cẩn thận trở thành đại năng lại quay đầu đem t i ê cầu thí phiêu miểu thiên cung cho đầy ha, ha. ngươi cho rằng ngươi là trăm năm trước vũ không sao phương x a đại năng mở miệng yếu đất đạo bằng vào một mình ngươi vũ đắp được nhiều như vậy trình y ê n quân hậu d ậ i sao như tăng thêm vũ không lễ tạ thần lại đến cái tiêu ngược lại là đủ cái t i ê t như tăng thêm lão phu có thể đủ còn có ta nguyễn lão c h â n vọng đạo bọn người nhìn về phía vũ không s a o lại là cùng nhau mở miệng chúng ta phục bên mười cái thái huyền cùng thiếu trưởng giáo đồng hành có thể đủ lâm tiêu nói không phải không có lý bọn hắn không sợ chiến thiên hạ nhưng sợ vũ không sẽ gánh không được nếu là thật sự có thể đổi lấy cục diện này cũng là không mất một cái phương pháp ta một người là đủ rồi l i ê n đem chuyến này xem như ta lịch luyện đi các ngươi cùng sư phụ đều không cần đi lâm tiêu vội và ngăn n g lại mười cái thái huyền lao quái ma h u y ề n h u n g hiểm hắn chuyện cần làm cũng không muốn bị những trưởng bối này phát hiện cái này mười cái trưởng bối dù sao vẫn là có người đã giả hắn hy vọng có thể lưu lại h ả o h ả o sinh hoạt đồng thời giúp hắn che chở lâm ra đại càn còn có phổ biến chính mình viện dưỡng lao kế hoạch lịch luyện trần vọng đạo đều có chút tức giận có như thế lịch luyện sao đã thấy lâm tiêu đã vừa xài bước ra đối với phương xa đại năng nói ta là còn không bằng sư phụ có thể tu luyện dù sao cũng là vô tướng cổ công nếu là hiện tại kiểm tra đo lường ta cốt linh hiện tại là hai mươi hai tuổi hai mươi hai tuổi thái huyền bốn t ầ n g cảnh một thân chiến lực cũng xem là tốt ngươi đại khái có thể gọi ngươi phiêu miệu thiên cung đồng dạng niên kỷ thiên tiêu đánh với ta một trận nhìn xem ta có đủ hay không tư cách này lâm tiêu từ trước tới giờ không cho là chính mình là cái gì cái thế thiên tiêu nhưng giờ phút này cũng là lấy thiên t i ê u tự cho mình là hiện ra một thân huyền lực để đại năng kia trầm ặ c phần này thành cựu hắn vừa mới biết được lúc đều là giật này cả mình lâm tiêu đặt ở hoa n g cương ưu tú đến làm cho người ghen ghét đặt ở cuối cùng châu đồng d ạ n g xuất chúng đến cực điểm đệ tử của ta nếu là làm đến tình trạng này các ngươi như cảm thấy còn không hài lòng vậy liền hay là đánh đi làm cho người ngoại ý muốn chính là t r ầ m m ặ t thật lâu vũ không cũng làm ở miệng để trần vọng đạo trần kinh trường giáo cũng công nhận đệ tử quyết ý quá khác t h ư ờ n g chủ nhân cứ như vậy đồng ý khẳng định có mặt khác dụ ý quen thuộc vũ không nguyên lão trong lòng hầu nghi đối mặt vũ không cường thế vị đại năng kia bàn tay bóp kết suất một tấn giống như tại cùng người câu thông sau đó nói tốt hiện tại ma quên đã mở ra nếu là trong vòng một tháng người này còn chưa nhập m a n g uyên phiêu miểu thiên cung đại năng sẽ đều đến cẩm tận tất cả trinh n g uyên quân hậu duệ đây là chúng ta d a n h giới cuối cùng lời nói xong đối phương q u a y người biến mất c u ố i trời để phục uyên đệ tử an tĩnh hoang cương trinh n g uyên quân hậu duệ vận mệnh toàn bộ thắt ở lâm tiêu trên người một người sư phụ ngươi không sẽ cùng ta cùng đi chứ lâm tiêu hỏi từ dịch cương khi trở về hắn nghe vũ không đ ể c ậ qua vị đại năng này muốn toàn diện khôi phục cần tìm được một chút linh dược đang thoát khốn lúc vốn nên liền muốn đi tìm nhưng bởi vì đại năng pháp sử xuất động lúc này mới về tới hoang cương thế thì không đến mức bất quá ta sẽ đích thân hộ tống ngươi đi ma h u y ề n ngươi nếu có thể tại ma h u y ề n lịch luyện đó là chuyện tốt vũ không cười để lâm tiêu s ạ mặt m lại người sư phụ này đánh lấy ý định gì đâu có phải hay không sớm đã có cái ý nghĩ này hắn chủ động tỏ thái độ sau trực tiếp thuận nước đẩy thuyền hoang cương một tòa núi lớn chi đ ỉ n h đứng trước lấy một vị lao hầu đó là mạc anh nhìn thấy phụ v u y n h trưởng giáo thoát khốn vẫn như cũ có ép tới dịch cương thế lực tận túi đầu chi uy nàng vốn nên yên tâm rời đi nhưng phải biết ma uyên có thể muốn lần nữa mở ra tiểu thư lại làm cho nàng cùng lên đến chú ý tình thế phát triển mạc anh minh bạch phụ huynh trưởng giáo đã sớm phát hiện nàng chỉ là chưa từng nhiều lời ngầm đồng ý nàng quan sát đem nơi đây đủ loại thu hết vào mắt tiểu tử này muốn bắt chức phục viên trưởng giáo thay thế chi nguyên quân hậu duệ đi ma h u y ề n m c anh mặt mũi tràn đầy rung động lấy nàng tâm tính cũng là không khỏi khoe mắt chua sót tin tức này muốn nói cho tiểu thư sao lấy tiểu thư tính tỉnh lại sẽ như thế nào làm việc m c anh lâm vào do dự thật không muốn tiểu thư chạy loạn tính toán hay là cáo chi tiểu thư đi m c anh thân ở hoa cương tiểu thư cũng đi xa không cách nào trực tiếp liên hệ nàng lấy ra một cái tinh xảo con rượu lấy bí pháp thôi động hưu Biến mất ở chân mất t ở vội vàng mười ngày qua đi phụ h u y n động thiên phụ cận chật ních muôn hình muôn vẻ đám người nam nữ già trẻ đều có rất nhiều người xương c h á n ở giữa đều hiện ra màu đen là cấn những người này đều là đến từ hoang nam liệt quốc là hoang nam mạnh nhất liệt quốc hình thái cũng là ngàn năm trước t r i n h nguyên quân hậu nhân quần cư chi địa cho tới nay hoang nam to to nhỏ nhỏ liệt quốc chừng năm mươi chúng trước kia phụ h u y n yên lặng che chở liệt quốc cũng không muốn lần i sinh hoạt tại hãi. ệ t hoạt trong quốc sự sợ l này lâm tiêu muốn thay thế tất cả trinh nguyên quân hậu nhân thẳng hướng mạ a uyên phục viên trưởng giáo vũ không hạ lệnh công khai đoạn lịch sử này để hoang nam tất cả liệt quốc ghi khắc lâm tiêu tiến hành năm mươi cái liệt quốc quốc quân bị phục viên đệ tử tiếp đến c à n g có liệt quốc tu sĩ tự phát mà đến muốn tới gặp lâm tiêu muốn tới tiết biệt cẩn thận nhìn lại năm mươi cái liệt quốc quốc quân chỉ có bốn người không có hiện hiện tội lớn lạc c n á o loạn đường này nguyên lai chúng ta là người một nhà ta đại hồng quốc trước kia còn cùng đại càn á o qua mâu thuẫn là ta không nên a một vị quốc quân tại dối loại tình thế này gặp được đại cản lâm tiêu nước mũi chảy ngang phiền muộn xấu hổ e ngại đều có ai nói không phải đâu cái này kêu là tạo hóa trêu người a lâm tiêu cho mỗi vị quốc quân đều phát một cây hoa con lại lấy địa hỏa cho chúng quốc quân nhóm lửa cả kinh chúng quốc quân thụ sùng nước kinh lập tức tiếng ho khan không ngừng đại k i ề n quốc quân bình tĩnh hắn sớm thành thói quen vật này bởi vì từ lâm tiêu sau khi rời đi quỷ y ba cái đệ tử cho là đây là quỷ y đan thuật một t r o n g cũng yên lặng nghiên cứu đi ra không để ý đại kiến quốc quân cùng bạch thủ kiếm tôn đã là dân nghiện lâm tiêu thuận miệ hỏi lang tiêu vũ nguyệt đại chú quốc còn tốt chứ Cái này, ba cái lịch quốc. càn cái lúc, công càn, quốc cấp, chém Tại đại nổ hết môn. Cái này, tiến đại đại Tiêu này nổ môn này hoạn quân y quy Lâm hết hề hậu thủ đều xuống. mô bị sau đó hắn xuất lĩnh đại càn phản công mặc dù là đánh lấy không có một ngọn cỏ khẩu hiệu thế nhưng chỉ là phá hủy ba đại quốc quân dòng chính nhân mã vô tội bách tính tự nhiên không có đi động còn thay thế dựng lên tân quân lâm tiêu đại nhân nhờ ngài phúc chúng ta tốt đây trong nước mưa thuận gió hòa bách tính an cư lạc nghiệp lâm tiêu nổ một mụn vòng khói thản nhiên nói các ngươi cảm thấy cùng ta la lộn có tiền độ không hay là nói các ngươi cảm thấy ta lần này đi ma h u y ê n sẽ một đi không trở lại trung quốc quân đều ngây ngẩn cả người đây là lựa chọn hay là để mất mạng lâm tiêu đại nhân n g à i như nguyện ý nhận lấy chúng ta đó là chúng ta phúc khí ngài anh minh thần võ thay chúng ta đi trình ma h u y ê n tuyệt đối sẽ quang mang vạn trượng mà quay về nhìn thấy mặt lạnh lấy đứng tại lâm tiêu bên người đại kiến quốc quân trung quốc quân đều là nhao nhao tỏ thái độ đối với lâm tiêu cảm kích kính trọng đích thật là phát ra từ thật lòng rất tốt lâm tiêu bắn bay đầu mẫu thuốc lá chỉ thiên hết lớn sau đó hoang nam liệt quốc chính là người một nhà có ta một miếng ăn lâm tiêu mỗi một câu nói năm mươi vị quốc quân thân thể đều sẽ run rẩy một chút quả thực bị chấn động đến bình thường bọn hắn ngay cả thai tức cảnh hậu kỳ cường giả đều không thể nhìn thấy liệt quốc tại toàn bộ hoang cương hoàn toàn chính xác rất lại phía sau mà bây giờ toàn bộ phụ quên đầu tiên sẽ duy trì lầm tiêu người sư lệ này chu quan an nhan trong lòng khó chịu cùng k i ể m chế bị tách ra rất nhiều có chút dở khóc dở cười ngươi đây là để cho người ta để đưa tiên sao trực tiếp đối với mấy cái này quốc quân vẽ lên bánh nướng còn có ngươi đây là ngay trước trưởng giáo mặt đào chân từng đâu coi như trưởng giáo x ù n g ư ơ i ngươi cũng đ ừ n g dạng này a quốc bảo ngươi đây là muốn trùng tiến tu di động tiên sao bàng chi cảnh đi tới mang theo lo lắng mặc dù hắn cũng không rõ ràng ngàn năm trước tri nguyên h n quân bị khiển trách là lớn tội nguyên nhân cụ thể nhưng cũng minh bạch tại ngay sau đó tu di tuyệt đối là một cái cấm kỵ bọn hắn muốn động tri nguyên h n quân hậu duệ sẽ không xem chúng ta làm cái gì sẽ chỉ xem chúng ta là mạnh l à yếu tu di là tu di ta là ta đây là thuộc về ta thuộc về chính chúng ta thế lực về sau xưng là liệt quốc thiên triều đi trước tiên ở hoàng cương yên lặng phát triển đợi cho ta trở thành đại năng lại đi ra hoàng cương lâm tiêu mâu quang thâm thúy trên đời này thực lực mới là đạo lý quyết định hắn đã sớm có lấy tay khai sáng thế lực của mình tranh giành thiên hạ dã tâm t r i n h n g u y ê n quân hậu duệ tội lớn là c ấ n là một cái không gì sánh được thích hợp thời cơ l o n g người là phức tạp tại cộng đồng long đ ô n g vận mệnh bên dưới càng có thể vạn chúng quy tâm hình thành lực ngưng tụ hạng cái này thuộc mượn ngoại bộ chi lực ngưng tụ chính mình chi thế liệt quốc thiên triều lấy trời mà ở trung quốc quân trong lòng đều là c h ấ n v ậ y ta trước hết bái kiến liệt quốc thiên tử khuôn mặt mỹ lệ dáng người có lồi có lo đại kiến quốc sư b ã h tố mỉm cười nàng c u n g đại kiến quốc quân đã s ớ n biết được lâm tiêu kế hoạch tất cả không người mà bái bái kiến liệt quốc thiên tử chúng ta nguyện ý lấy lâm gia vi tôn từ đó lâm gia là hoàng cương thế t ộ là liệt quốc tông t ộ mặt khác quốc quân còn có mặt khác liệt quốc tu sĩ cũng tại cùng nhau bái cho bọn hắn lớn như vậy trở mong vậy ngươi cần phải còn sống trở về nếu làm ệ n h tang m a huyền vậy coi như là chuyện tiếu lâm còn có ngươi như như trưởng giáo như vậy cuối cùng bị vây ở nơi nào đó đừng hy vọng chúng ta phục quên đi cứu ngươi an nhan chân thành nói lâm thiên hào nhìn an nhan một chút cười khổ nói an ni tử ngươi có thể ngóng trông tôn nhi t a được không lâm hành không hổ mắt rưng rưng quay lưng đi ứng như cũng đang thấp giọng nước nợ lâm gia nhân đều là cực kỳ bị a y bọn hắn đều không có cách nào đi chợ lâm tiêu cũng không thể để lâm tiêu cải biến quyết ý chỉ còn lại có vô lực đối với chính là loại tâm tình này mang theo loại tâm tình này h ả o h ả o tu luyện chờ ta trở lại nói không chừng chính là đại năng mang các ngươi giành thiên hạ lâm tiêu cấp cấp cười một tiếng để lâm ra đám người mắt trận trắng đại năng ngươi còn coi ta bọn họ cái gì đều không biết đâu thân phụ vô tướng của công người không phải thần chủng thái huyền chính là cuối cùng nếu muốn đánh phá trừ cá nhân cố gắng bên ngoài còn muốn dựa vào phục viên trưởng giáo nghĩ biện pháp ca ca ta sẽ chăm chú tu luyện tiểu vũ chạy tới ngẩng lên khuôn mặt nhỏ gần từng chữ ta muốn trở thành siêu cấp từng giả rất lợi hại loại kia về sau ai muốn khi dễ ngươi ta một đấm đánh chết hắn nàng đã sáu tuổi kích cỡ đến lâm tiêu phần e o vẫn như c ũ đáng yêu đổi tên lâm vũ xương chắn cũng không có lạc ấ n lần này nhìn thấy lâm tiêu nàng không còn có cờ qua an tính dị thường tốt c à ca chờ lấy lâm tiêu đem tiểu vụ ô m lấy bẹp hôn một cái sư chất thật không muốn để cho chúng ta đồng hành sao trần vọng đạo chưa từ bỏ ý định không cần đây không phải có sư phụ hộ tống sao thật muốn gặp nguy hiểm hắn khẳng định cũng sẽ không đi thẳng một mạch mà lại ta cũng không yếu lâm tiêu nói ra còn muốn làm phiền các sư bá giút ta một chút sống đâu tốt tốt, tốt. chờ ngươi đi lập tức chế tạo viện dưỡng lão chuyên thu cô đơn lão nhân trân vọng đạo tức giận nói cái từ này tôi mới hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tiêu nhi đi thôi trên bầu trời vũ không mở miệng nói chương một r ă m chín h nhân vật thiết lập sập ma huyên đưa ấm áp chương một r ă m chín h nhân vật thiết lập sập ma huyên đưa ấm áp tốt lâm tiêu phất phất tay tại mọi người nhìn soi mói sau đó cũng không quay đầu lại lên trời mà lên cùng vũ không vạch phá bầu trời mà đi sứ phụ ngươi toàn diện khôi phục cần thiết linh dược là tại lục châu bên trong sao lâm tiêu rất quan tâm vũ không trạng thái không sai đưa ngươi nhập ma khư sau ta liền sẽ tìm kiếm vũ không đạo để lâm tiêu hít sâu một hơi hắn là không có ý định để sư phụ mệnh ngọc m ệ n ý chính mình đi qua có thể lão nhân ra ngài thật dự định đem ta ném liền đi à. ngài trước đó mạnh cỡ nào thề à đều muốn chiến thiên hạ ta kém chút liền tin làm nửa ngày ngài hủ ta đây thái hư thần chủ nhân g n v ậ t thiết lập sập a ta không tìm cơ hội đi khôi phục bản thân không kiên trì được quá lâu lại thế nào là tương lai ngươi tục tiến giai thái hư tri lộ vũ không đạo lâm tiêu suy tư lại hỏi sư phụ ngươi hộ tống ta đi ma h u y i ệ p cái gì phiêu miệ tiên cùng có thể hay không lại tới hoang cương giày vò trước kia phiêu miệu thiên cung cầm trinh nguyên quân hậu duệ là bởi vì tổ thượng sự tỉnh lần này hắn chém giết mấy cái kia quá huyền thiên tiêu cũng là đến từ phiêu miệu thiên cung đó à. ha ha tiêu nhi ngươi cũng quá xem thường chính mình vũ không cười khẽ hiện tại liệt quốc cộng lại đều không phải là một vị thái huyền c h i địch chỉ có ngươi là k h á c loại cho nên bọn hắn không muốn tội lớn hậu nhân bên trong xuất hiện cường giả lâm tiêu như có điều suy nghĩ cấp độ kia ngươi rời đi phiêu miệu thiên cung sẽ xuất động tu sĩ nhập ma huyền bên trong truy sát ta sao khả năng không lớn bởi vì nhập ma huyết người cuối cùng có thể còn sống sót không có nhiều chỉ cần ngăn chặn ngươi để cho ngươi ra không được liền có thể cho dù có hơn phân nửa cũng sẽ không xuất hiện đại năng vũ không mở miệng nói lịch đại ma huên y mở ra phàm là đại năng đi vào đều sẽ rụ ra cấp độ đại năng ma vật sau đó bị để mắt tới vì tư lợi người nhất là t i ế t mệnh cho dù lần này đại năng ma vật xuất hiện tỷ lệ rất thấp cũng là như thế t h ú n g chi đến trình độ này bọn hắn sẽ không để cho ta toàn diện khôi phục Bá! Lâm Tiêu biểu lộ biến. Lâm lộ Tiêu kịch Cũng lần à có một í một một này mạch h n ta hộ tống ngươi đi ma nguyên cũng là hy vọng ngươi tại trong núi t h a y biến máu nở rộ thuộc về mình phong mang vũ không tự mình lấy ra một chiếc gió thuyền đặt chân mà lên ta không phải từ sư tiêu nhi đi lên thỏa thích hiện ra một thân sở học ta đến chỉ để ngươi bốn ma huyên đây là đang thế gian lưu truyền ngàn năm bị người nói về biến s ắ c chủ đề ma huyên là tại sao xuất hiện không ai nói được rõ ràng nó không thể t u y ệ t diện mỗi lần mở ra tử thương vô số bây giờ ma huyên lần nữa mở ra mười hai cương bên trong lệ cương nơi nào đó một mảnh quần quẫn mây đen bao phủ mấy ngàn dặm có thể thấy được từng cái từng cái vết nước hư không ở trong đó c h ấ p động đó là thông hướng ma huyên thông đạo ẩn ẩn có thể nghe được chấn động tâm hồn thanh âm từ trong đó khuyết tán mà ra ma huyên mở ra còn chưa đủ một tháng đi đầu từ ma uyên bên trong lao ra ma vật đã bị phụ cận thế lực liên thủ giải quyết sau đó không có khả năng bị động chờ đợi chấn ma người sẽ đi vào thành lập phòng tuyến chống cự ma vật phóng nhãn nhìn lại lần lượt từng bóng người giống như mũi tên nhọn từ các nơi l ư ớ t đến dứt khoát đi vào trong vết nước hư không lần này ma uyên mở ra trinh n g u y ê n quân hậu duệ lại không có bị bắt tới sao một vị nam tử đưa mắt trông về phía xa không thấy tội lớn hậu nhân xuất hiện lập tức phát ra cảm khái xem ra nghe đồn là thật vị t i ê phục viên trưởng giáo thật còn sống hơn nữa còn như thế lịch đại ma uyên mở ra nhất là tráng quan sự tình không ai qua được là thành quân kết đội t r i n h nguyên quân hậu duệ bị s i ề n g xích c u ố n quanh từng bước một đi vào ma h u y ề n lấy thân hiến tế giảm xuống ma h u y ề n nguy hại ngược lại là cũng có một chút trước đây ta gặp được chỉ là số lượng ít đã bị đưa vào ma h u y ề n chắc là từ hoàng cương đi xa đi ra nhưng bởi vì tội lớn l à c ấ n hiện hiện bị phát hiện cho nên bị bắt ai ngàn năm trước thị thị phi phi ai có thể nói được rõ ràng việc này cùng đại năng có quan hệ chúng ta hay là chớ có nói bở bốn tự phát đến đây chấn ma người đối với chinh nguyên quân hậu duệ sự tỉnh đều rất tin tưởng có người đang thì thầm có người tại đồng tình bọn hắn nguyện ý đến chủ động thủ hộ sơn hà đối với ngàn năm trước trinh n g u y ê n quân sẽ không vọng thêm bình phán chỉ dựa vào người ta nguyện ý trước tiên xuất thủ vậy liền đáng kính nghệ như m i n mông lục châu bên trong đều có đại năng t ỏ a c h ấ n có thể lịch đại ma huyên mở ra lại có bao nhiêu đại năng sẽ cùng tất cả cương tu sĩ cùng nhau chủ động nhập ma huyên nói dễ n g h e một chút là ma huyên không thể tuyệt d i ệ t đại năng đi vào thậm chí sẽ dụ phát đại năng ma vật xuất hiện sẽ tăng lên nguy nan trở thành tội nhân nói khó n g h e chút là dùng không đến đặt mình vào nguy hiểm bởi vì ma huyên thông đạo đều là tại lệ cương xuất hiện tàn phá bừa bãi ma vật trước hết nhất trung kích là lệ cương còn có phụ cận địa vực sẽ không trực tiếp xâm phạm đến lục châu c h i thổ mà những đại năng k i a nhiều lắm là cũng chỉ là phái người cầm t r i nguyên h n quân hậu duệ mệnh chắn ma uyên hoặc là tại thời khắc tất yếu xuất thủ lấy không quan trọng thủ đoạn muốn đổi đến bọn hắn mang ơn đối với cái này không có ai đi lớn tiếng ngôn luận bởi vì bọn hắn đoán được phụ cận có lẽ sẽ có đại năng pháp làm phương xa hai bóng người đạp không đi tới chính là hình dung tiểu thụy vũ không cùng lâm tiêu lâm tiêu đi đường đều có chút co giật mặt mũi tràn đầy ai o á n trước khi đến ma uyên trên đường hắn nhưng là bị sư phụ ngược rất thảm mà lâm tiêu xương chắn đem đến phát chầm là tấn bị vũ không lấy một loại thủ đoạn che đậy nhưng cũng không phải là trừ tận gốc cũng không ổn định hay là sẽ bại lộ đây chính là ma uyên thông đạo sao lâm tiêu phóng mắt nhìn đi hai mắt tỏa sáng sư phụ không có lửa hắn đến đây chấn ma người thật lấy người già chiếm đa số A lao nhân này mặt mũi tràn đầy lao nhân lồn đốn răng đều nhanh rơi sạch xem ra sắp không được còn có người này nhìn cũng tại tuổi già lâm tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m đám người tới lui con mắt tỏa ánh sáng khá lắm một cái ma uyên đưa tới các phương tu sĩ cơ hồ đều là thái huyền dẫn đội muốn mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống lại ma vật thủ hộ sau l ư n g gia viên vũ không sạm mặt lại đệ tử này tự quyết định đến ma h uyên liền lộ r a dị thường phấn khởi đây là đang nhắc tới cái gì đâu tiểu huynh đệ người đến từ phương nào trẻ tuổi như vậy liền dám đến tham dự trấn ma thật là đại nghĩa a không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ chúng ta nhập ma h uyên giết hắn cái nghiêng trời lệch đất như thế nào một vị cầm trong tay cự phủ lão giả đầu t r ọ c vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy lâm tiêu kinh ngạc lộ ra một ngụm đều nhanh muốn rơi sạch răng phát ra mời nhiệt tình như vậy lâm tiêu dò xét lão giả đầu chọc phát hiện tu vi của đối phương tại thái huyền ba tầm cảnh ma uyên mở ra dám chủ động bản kiếm đúng giả liền vị nghĩa sĩ đáng nhìn là đồng bào nhìn n g ư ơ i tuổi trẻ lại dám đến nơi đây nên tại thai tức cảnh đi ma h uyên hung hiểm n g ư ơ i ta đồng hành lao phu có thể chiếu ứng chiếu ứng ngươi lao giả đầu chọc cười nói biểu thị chính mình tục danh đỗ tốt lâm tiêu bất đắc dĩ lao nhân gia này không nhìn ra cảnh giới của hắn mà lại cũng không phát hiện bên người vũ không là thái hư thần trùng á đại năng thủ đoạn khủng bố như vậy Tốt. nếu muốn tổ đội vậy chúng ta liền nhiều triệu tập một số người đồng hành lâm tiêu nghĩ, nghĩ hắn đây là tới đưa ấm áp còn không phải chặn đứng một chút người già trước chỗ đấy miễn cho đi vào ma uyên liền phân tán bỏ lỡ cơ duyên của mình t lâm, lâm, lâm tiêu mở ra đan lô bắt đầu trong triều đưa lên dược liệu tiểu huynh đệ ngươi đây là đem trưởng bối đan lô trùng đi đ ỗ túc nhứ mày lấy tầm mắt của hắn có thể nhìn ra chiếc đan lô này chính là b ả o khí xem xét chính là cao phẩm luyện dược sư mới có thể bắt đầu dùng lâm tiêu nhìn mới bao nhiêu lớn có thể thành thai tức cũng không tệ rồi còn hiểu đến luyện dược lâm tiêu không có trả lời rất là chăm chú trong khoảng thời gian này hắn lấy vô tướng c h i thân đã tu thành tứ phương khống hỏa thuật tốn hao không ít tinh lực thành công thu phục tử linh đ ị a hỏa sau đó lâm tiêu trong tay trái hiện hiện hướng hy đ ị a hỏa tay phải hiện hiện tử linh đ ị a hỏa lấy tứ phương khống hỏa thuật tiến hành khống chế bắt đầu luyện dược、Soạn. hào quang dâng lên các loại đan hương từ trong đan lô tiêu tán mà ra cảnh tượng to lớn vô địch để đám người tới lui nhau nhau ngừng chân luyện dược sư mà lại còn có thể khống chế hai loại đ i ệ hỏa lao giả đầu chọc đỗ tốc thân thể r u lên cái cầm đều kinh điệu hắn nhìn lâm tiêu tuổi trẻ hảo ý phát ra mời chưa từng nghĩ người trẻ tuổi này không ngờ là thật sự một vị luyện dược sư có thể thuần thục khống chế hai loại đ ị a hỏa cái này phẩm cấp tuyệt đối không thấp á n l u y ệ n chế chẳng lẽ là lục phẩm trong đan dược hộ thân dịch giống như thật là trẻ tuổi như vậy lục phẩm luyện dược sư thật là cái thế kỳ tài thiểu huynh đệ này tu vi lại đang cảnh giới gì bốn rất nhiều người vây quanh một bộ trông thấy thiên nhân bộ dáng dịch cương đi săn liên minh vì tại ma khư tầm b ả o l i ề n lục lọi ra thiếu tôn làm cho có thể xua tan cấp độ đại năng ma vật phun ra ra ma khí ma huyên xuất hiện là năm ứng đối ra sao ma khí ăn mòn Kinh nghiệm càng là r ấ trong nhiều. Tu sĩ cường đại, có thể không nhìn ma khí đối với chủ động chấn ma người, liền có thế lực cường đăng thân, đụng năng phun thể khí chủ thế phải phát cao phẩm cấp đăng dược, có thể hộ tự thân, thật đụng phải đại, đối với đại đại Tu tự vật sĩ có có lực cao cấp dược, có ma ma ma a ma một khí, thể phó cũng có thể ứng đ ạ thời i a n Trong đó liền có hộ thân dịch người trẻ tuổi này có thể luyện chế lục phẩm đan dược dù sao tất cả mọi người là đến c h ấ n ma tự nhiên muốn đoàn kết lại muốn cùng ta cùng nhau đi vào lấy người già làm đầu tuổi trẻ người thứ hai lâm tiêu bắt đầu gào to hộ thân dịch chính là dược mạch chi chủ thu nhận sử dụng đan vương chỉ là vị này lục phẩm luyện dược sư trước đây cũng luyện chế không ra đến một lần tự thân địa hỏa uy lực không đủ thứ hai thiếu sót dược liệu cần thiết h á n tại dịch cương thu hoạch quá lớn có được hai loại địa hỏa luyện dược năng lực tăng vọt lại thêm dược liệu kho càng là sung túc luyện chế viên thuốc này không là vấn đề tiểu hữu đúng là lục phẩm luyện dược sư thiên phú như vậy có thể nào đến ma h u y ê n h ồ n h i á o đ ỗ túc rốt cục kịp phản ứng mang theo nồng đ ầ m dung động đạo luyện dược sư để ở nơi đâu đều là khan hiếm nhân tài chớ nói chi là lục phẩm luyện dược sư nhà ai sẽ để cho luyện dược sư đến chấn ma cho dù là thọ nguyên không nhiều lắm cũng là lưu lại dạy bảo đệ tử chuyển thụ lâm u tuyển học, tiền bối. Ta muốn y ệ n tiền chấn cũng không ngăn cản dược được học ta ta. bối, ai ma, l tiêu chứng trạc đàng hoàng để đỗ túc bất đắc dĩ quái thai này từ nơi nào đục tới làm sao cũng không có trưởng bối khuyên không thể không nói lâm tiêu phen này biểu hiện lui qua tới tu sĩ sôi trào càng ngày càng nhiều đám người tụ tập tại lâm tiêu bên người m a h u y ê n nguy cơ từ phía một tôn lục phẩm luyện dược sư tùy hành tại dưới loại tình thế này càng là lộ ra đầy đủ chất quý nửa canh giờ một bình lục phẩm hộ thân dịch ra đỏ cái này khiến lâm tiêu có chút xấu hổ dù sao cũng là lục phẩm đan dược a chính mình lấy hai loại địa hòa luật chế lại dùng lâu như vậy mà lại vừa rồi kém chút không có khống chế hỏa hậu kém chút thất bại lại nhìn về phía bốn phía lâm tiêu phân chấn bên cạnh hắn đã tụ tập mấy ngàn tu sĩ trong đó người già hoàn toàn chính xác không ít mục tiêu của hắn là thái huyền cảnh có tuyệt chiêu chính là tốt thứ phương không hỏa t h u ậ t dùng tốt ta sư phụ ta đi trước chính ngươi cũng muốn coi t r ư ở n g lâm tiêu truyền âm vũ không chạy tới nơi xa không ở trước mặt mọi người hiện thân vũ không trầm mặc một lát lúc này mới nói t ố t như gặp nguy hiểm ngươi trước gánh vác đợi vi sư trở về đi chúng ta đi giết tận ma vật lâm tiêu trấn ty ti vung lên dẫn đầu hướng phía thông đạo đi đến tiểu tử này chỗ tối một vị đại năng pháp làm khẽ nhũ mày hắn là phiêu miểu thiên cung phủ định đại năng phải tới chính là vì nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu bước vào ma h uyên lịch đại ma h uyên mở ra trinh nguyên quân hậu duệ khi đi hiến tế ma h uyên đây là cả thế gian đều biết quy củ đạt được cuối cùng châu một chút truyền thừa xa xưa thế lực ngầm đồng ý vì để cho quy củ này không bị đánh vỡ phiêu miểu thiên cung còn có ẩn tính quy tắc trinh nguyên quân hậu duệ bên trong không được xuất hiện đại năng điểm này nghe có chút buồn cười dù sao mỗi hơn mười 10 năm trăm năm một lần tuần săn trinh nguyên quân hậu duệ suy nhược không thấy thái huyền lại thế nào khả năng xuất hiện đại năng nhưng lần này thật xảy ra ngoài ý muốn bởi vì có một cái lâm tiêu cho dù lâm tiêu thân phụ chính là vô tướng của công tự thân lại không phải thần trùng cũng là để phụ định động x á t nghiệm lúc đó chỉ là trở ngại vũ không c ầ n thế tại hoang cương lúc lúc này mới không có xuất thủ vị này thái hư thần trùng mặc dù không còn đ ỉ n h p h o n g cũng có thể để phiêu miệu thiên cung một chút đại năng bỡ ngỡ chỉ cần lâm tiêu vào nguy cơ tứ phía ma h u y ề n đối mặt đại lượng ma vật tất nhiên là có đi khó về nhưng đây coi như là chuyện gì xảy ra lâm tiêu hay là lục phẩm luyện dược sư vừa hiện thân liền dẫn đi nhiều như vậy c h ấ n ma tu sĩ đáng tiếc nguyện ý chủ động c h ấ n ma người hay là số ít thái huyền bốn tầng c ả n h hắn cho dù thân phụ vô tướng của công cũng rất khó đi ra ngoài nữa vị này pháp làm cách rất xa không dám tới gần ngay tại này giây lát một đạo tiếng gầm vang tận mây xanh để thiên khung đều đang l ắ c lư phóng nhãn nhìn lại một vị thanh niên mặc cầm y phong trần mệnh mọi mà đến cái này lại là một vị tuổi trẻ thái huyền thân thể khôi ngô vờn quanh khí thế cường đại hướng về phía ma h u ê n thông đạo mà đi cuối cùng đã tới ân đây là phương nào thiên tiêu vâng vâng h â n g khí bảo âm thanh không ngừng lại có lần lượt từng bóng người xuất hiện đều là tuổi trẻ thái huyền giàu có một loại tinh thần phân chấn mục tiêu cũng là ma huyên thông đạo khinh thành thần nữ rất hiếm thấy người lần này thế mà chủ động mở miệng lần này ma huyên xuất hiện chúng ta thế hệ tuổi trẻ ai chém dụng ma vật nhiều nhất ai liền có thể trở thành khinh thành thần nữ võ thị thành nó võ thị Chẳng có những thể gần hơn gần khuynh o ả n thần nữ g cách vừa xem d n nhan, còn g thể có tu u l ệ các loại bất t ế thành u y ệ t ọ c cùng truyền thừa, đây l cơ d u y ê A. k u y n h thần à n h h t nữ cuối cùng là trách trời thương dân lần này ma huyền đã không biết xuất hiện cấp độ đại năng ma vật vậy coi như thành chúng ta tôi luyện tri địa nhìn xem ai có thể đ ă n g đ ỉ n h bốn t h a n h âm như vậy từ này chút tuổi trẻ thái huyền trong miệng truyền ra để cái kêu pháp làm trong lòng thị trấn khuynh thành thần nữ theo hắn biết đó là một cái cường đại đạo thống thần t r ù n g bị vô số tuổi trẻ tuấn kiệt chỗ truy cầu nhất nhân nó dung nhan hai bởi vì ra thế vì truy cầu vị này thần nữ thậm chí còn buộc phát hôn khác tiêu kết đấu nghe nói chỉ cần đến gần vị này thần nữ giống được sinh vật đều sẽ nhận các phương nhằm vào cái này mặc dù có khuyết đại thành phần nhưng cũng có thể thấy được vị này thần nữ phong thái vị này thần nữ lại cầm chém giết ma vật xem như chọn lựa võ thị khảo hạch pháp làm đại não có chút c h o n g váng cái quỷ gì nhiều thiên tiêu như thế đến giúp đỡ c h ấ n ma lại nhìn những thiên tiêu này không phải mười hai cương nhân sĩ thế tất cũng có được riêng phần mình bối cảnh đây có phải hay không là đại biểu phiêu miểu thiên cung đại năng cho dù muốn đuổi theo lấy lâm tiêu bức vào ma huyên cũng phải suy nghĩ một chút nếu không bạn nhất thật dẫn xuất phiến thức kết c u c như thế nào một đ á m tuổi trẻ thái huyền tại cùng sông liên quan nhân triều thông đạo tiến phát lâm tiêu đều bị lấn qua một bên khuynh thành thần nữ nghe được tiếng hò hét lâm tiêu tức giận người ta đến bi trán g chấn ma những người này cầm chấn ma tới làm trò chơi đây coi là không tính tiệm cầu lâm tiêu trong đầu tung ra cái từ này đi vào ma tuyên thông đạo hai ngày này có việc cho nên đổi mới chế một chút thật có lỗi thật có lỗi tiểu bối còn tại viết t bước vào vết nước hư không lâm tiêu cảm giác giống như là tiến vào một cái khác mở tối thế giới bên cạnh hắn tu sĩ chừng khoảng hai ngàn người có một nửa đều là tuổi già tu sĩ như thái huyền tổng cộng có ba mươi hai tôn những người còn lại đều là thai tức xem ra cái này ma huyền rất lớn à, cái này muốn đi đến cuối cùng sẽ có cái gì lâm tiêu cùng mọi người nói chuyện với nhau nghe ngong tuổi già thái huyền tình huống cũng ở trong lòng suy tư đi vào đến có thể nghe được chấn động tâm hồn thanh âm liếc nhìn lại vẫn còn không gặp được ma vật lại nhìn từ ma huyền đổ xuống ma khư cửa vào ở vào dịch cương mà chân chính ma huyền thông đạo lại đều chạy đến một mảnh khắc cương vực như vậy có thể thấy được ma huyền sự rộng lớn viễn siêu tưởng tượng trên thực tế theo hắn biết vẫn chưa có người nào có thể thấy được ma h u y ề n toàn cảnh ngay cả thời kỳ đỉnh phong vũ không đều là như vậy sư phụ đi rồi sao lâm tiêu quay người nhìn về phía sau lưng có mang lo lắng sư phụ muốn khởi hành tìm kiếm linh n ư ợ c khôi phục lại đỉnh cao nhất còn muốn dẫn địch chắc hẳn lại là gió tanh mưa máu ta phải trở nên mạnh hơn lâm tiêu nắm tay ý chí chiến đấu sụp sôi tiểu đại sư đi theo lâm tiêu mấy ngàn tu sĩ bên trong lão giả đầu chọc đỗ thúc hỏi xin hỏi ngươi là có hay không cũng là đến từ sáu châu thế lực t i ê n tiêu đám người cùng nhau chống lại vừa rồi một đám thái huyền cảnh tiêu xông vào ma uyên quả thực rung động đến bọn hắn trong đó rất có kiến thức tu sĩ đã đoán được những thiên kiêu kia tuyệt không phải thập nhị c ư ờ n g thế lực xuất r a cho nên có tâm tình của người ta là phức tạp sáu châu vật hoa thiên bảo cường giả s ă n sát nhưng tại qua lại trong tuyến nguyệt lại có phương nào truyền thừa xa xưa thế lực nguyện ý vì ma h uyên mà hết mức xuất động ngược lại là một cái khuynh thành thần nữ võ thị khảo hạch liền đưa tới nhiều người trẻ tuổi thiên tiêu thật sự là một loại trâm trọc ngay tại quan sát hoàn cảnh, cảnh giới ma vật lâm tiêu lắc đầu nói không phải không phải tới từ sáu châu lại là lục phẩm luyện dược sư ta chính là lệ cương tu sĩ nhưng tại trước đây không lâu nghe chút được một lâm i tới tin ngươi kia ê n quan cương chẳng tức, dịch vị lẽ là l thiếu tôn Đỗ túc kinh hô muốn ộ t t g người đám trách thần đều là u n động, g liên thì Lâm i ế u n g ố trách người danh khí quá lớn đỗ túc cười khổ danh khí lớn chủ quan lâm tiêu sờ lên c á i mũi nói n h ỏ một tiếng hắn suýt n ữ a quên mất mệnh cô nương còn tưởng là lấy dịch từ mặt tuyên bố hắn là lục phẩm luyện dược sư đâu chẳng lẽ lại tại thập nhị cương bên trong tuổi trẻ lục phẩm luyện dược sư chỉ có hắn thật là hắn lâm tiêu phản ứng như thế trong mắt mọi người tương đương với xác định đỗ túc cười nói sự tích của ngươi là phu lô thai đều muốn nghe ra kén qua một đoạn thời gian nữa tên của ngươi sợ là muốn chuyển khắp thập nhị cương tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu ánh mắt sáng tỏ trước đây không lâu dịch cương thiếu tôn bảng tranh giành có thể xưng sự thượng kịch liệt nhất đại lượng thiếu tôn làm cho bị cùng một người luận hóa t h â n chủng dịch từ đại bại hai tôn đỉnh phong nhân vật bị chém thử hỏi cái nào một cọc không phải kinh thế hai tục đại sử ký cho dù dịch cương tu sĩ cũng không có lọt nói có thể tin tức hay là truyền ra để bọn hắn biết được cái này cùng một tôn thiên tiêu có quan hệ chưa từng nghĩ tôn này thiên tiêu lại sẽ đến, đến bên cạnh mình không đối lâm thiếu tôn ngươi như thế nào đến trấn ma tiếp theo một cái trước mắt một vị lao bà bà đột nhiên kinh hô một tiếng dẫn tới đám người kịp phản ứng nhao nhao nhìn một phía loại cấp bậc này thiên tiêu đã không thể dùng cực hạ n ánh mắt đến xem đặt ở thập nhị cương bên trong cổ trong sử đó cũng là hiếm thấy tới cực điểm sẽ một mình đến đây chấn ma chẳng lẽ lại trong truyền thuyết phục viên trưởng giáo cũng tới sư phụ ta không đến hắn quá hư nhược không có khả năng t á i chiến về phần ta tại sao lại tới các ngươi coi như ta lấy chấn ma đến rèn luyện đi thỉnh cầu các vị chớ có nói thẳng tục danh của ta lâm tiêu c h ư a t ừ n g t ự t h u ậ t quá nhiều nhìn điệu bộ này hắn là trinh nguyên quân hậu d ễ tin tức còn không có chuyển ra a hắn xương chán là cấn chỉ là bị sưng nhưng mà lâm tiêu câu nói này lại làm cho đám người càng phát ra rung động lấy chấn ma đến rèn luyện đây chính là thiên tiêu sao vô luận là nguyên nhân gì lâm thiên t i ê u cũng có thể sưng một câu đại nghĩa mấy lao n h â n cười đối đ á i lâm tiêu ánh mắt cũng không giống nhau Trăm năm trước, Quyên trưởng giáo, vị Thái hư thần giết trọng vật xuất tỷ rất thấp. tại, Thái thần tử tới, ra, năm năng ma ma mở ma Quyên chủng huyên, nghĩa dẫn đến lần này huyên hiện Hiện này chủng cũng Hư Hư Phục có giàu giáo, kia đại, đại vào vị vị ý đệ lệ lần này tới ma uyên còn không biết phiêu m i ệ u thiên cung sẽ hay không có hát thủ hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn đám người thấy vậy đều là biết điều không có nhiều lời lực chú ý đặt ở ma v ậ t bên trên vê anh một trận khí bạo tiếng vang triệt mà lên một đầu mạnh mẽ thân ảnh hưng phấn sông vào ma h uyên bên trong cả kinh lâm tiêu bên người tu sĩ nhao nhao né tránh đó là một vị tuấn lãng nam tử toàn thân tinh thần p h â n chấn huyền lực ba động cực kỳ cường đại tu vi ở vào thái huyền bốn tầng cảnh sơ kỳ chỉ không mà đi như một đạo lãnh man quán không lại muốn chạy ta lâm tiêu tức giận một quyền phong đi qua dẫn tới đám người kinh hô vừa xem xét này chính là Đến từ t sáu châu giống tiêu, trở h như k kinh lôi nổ vang lâm tiêu lù lù bất động cái k ê a thanh niên tuấn lãng lại là kêu lên một tiếng đau đớn tại mọi người trong ánh mắt rung động lại như rượu bị đứt dây bay ngược mở đi ra không đối lâm thiên kiêu cảnh giới so trong truyền thuyết cao hơn đám người kinh hãi cùng gặp quỷ một dạng ngươi ngươi là ai tu luyện là công pháp gì nam tử tuấn lãng kia đứng d ậ y kinh nghi bất định rõ xét k h o á t trên người chiến giáp lâm t i ê u đến nói cho ta một chút các người đến từ cái nào một châu lại tới bao nhiêu người lâm tiêu muốn biết rõ ràng tham gia võ thị khảo hạch thiên kêu tình huống miễn cho c h ấ n ma thời điểm ra nhiễu loạn có câu hỏi này không phải tham gia khảo hạch sao ta dựa vào cái gì nói cho ngươi nam tử kia nghe vậy xoay người rời đi không muốn dây dưa lâm tiêu lại là l ớ n người mà đến cả kinh nam tử kia đồng dạng hiện ra thân pháp tránh né nhưng mà hắn ngay cả đổi mấy cái phương vị đều không thể tránh đi lâm tiêu tại vũ không chỉ điểm lâm tiêu đạp tiên bảy bước đã có thể làm ra năm bước trong năm bước lâm tiêu tốc độ vô địch huyền lực minh mông để nam tử này vội và nói ta gọi khúc tĩnh chính là trung châu khúc nhà hậu nhân tổ thượng đi ra đại năng cha ta chính là phá cực thái huyền ngươi cũng chớ làm loạn phá cực thái huyền nhìn lâm tiêu phát huy đám người đều là thần sắc q u á e dị đứng lên đánh vỡ thái huyền cảnh giới hạn liệt vào phá cực hoàn toàn chính xác cường đại đến t ự c điểm nhưng ngươi sợ là không biết trước mắt ngươi thiên tiêu sau lưng còn có một vị thái hư đại năng đi lần này khuynh thành thần nữ muốn tại cuối cùng châu trong đó một phương tuổi trẻ thái huyền bên trong chọn lựa võ thị đồng thời còn hạn chế tu vi ở vào thái huyền tầng năm cành phía dưới gặp lâm tiêu lung lay nằm đấm nam tử này hay là đạo hiện tại đại khái có hơn hai trăm vị thái huyền cảnh tiên tiêu tới lâm tiêu sửng sốt cái này khuynh thành thần nữ làm cái gì chọn lựa võ thị không phải tu vi càng cao càng tốt sao làm sao còn thẻ cảnh giới đây là đang đùa nghịch người sao còn dẫn đến một đám quá huyền tiên tiêu cùng đánh cái máu gà một dạng n g ư ơ i biết cái gì đây là khuynh thành thần nữ nguyện ý cho chúng ta cơ hội đối mặt lâm tiêu chất vấn khúc tính nổi giận không cho phép người khác nói khuynh thành thần nữ nửa phần không phải hắn trực tiếp tế ra một cây chiến mâu đây là ta khúc gia khúc tổ chiến mâu ngươi muốn lại nói thần nữ không phải đó chính là đa ngộ ta theo khúc tính giữa mi tâm hiện hiện một vòng thái hư ấn ký trường mâu này có chút rung động t r ă m chín ư ơ i l võ thị ngọc chống lại ma vật t r ă m chín ư ơ i l võ thị ngọc chống lại ma vật vị thiên kiêu này ngươi cũng chớ làm loạn vô luận xuất phát từ mục đích gì tất cả mọi người là vì chấn ma mà đến không cần tổn thương hòa khí độ túc quá sợ hãi vội vàng khuyên n ủ đây chính là ma nguyên nghe đồn đại năng đi vào sẽ bị cấp độ đại năng ma vật để mắt tới người này mang theo thái hư chiến binh tiền đến nhất định là vì khẩn yếu quan đầu hộ thân lúc đầu cho chuyện thật tốt kết quả nói đến khuynh thành thần nữ lại trực tiếp móc thái hư chiến binh vậy mà lúc này bọn hắn lại phát hiện khúc tĩnh ánh mắt đăm đăm bởi vì lâm tiêu trong tay xuất hiện một thanh lạnh leo chiến đao đao dài vài thước rộng hai ngón tay lưới đao chiếu dọi trời cao như là thiên quang a i cũng không biết hiện tại ta có thể hay không trực tiếp thôi động cái này thái hư chiến binh lâm tiêu lung lay bình loạn đao sau đó lại lấy ra một kiện vợn quanh quang mang đỏ truy h ân cái này thái hư chiến binh cũng không biết có thể hay không thúc giục lâm tiêu lại vung vệ tử kim đỏ truy sau cuối cùng mới lấy ra nằm liền kiếm bất quá hay là kiếm d đám người hòa đá k h ắ c thái huyền có thể có một kiện thái hư chiến binh liền có thể khai sáng một cái cường thịnh thế lực mà lâm tiêu trên thân có ba kiện thái hư chiến binh vị thiên kiêu này ngươi còn muốn hỏi cái gì ta biết gì nói đấy khúc tính khỏe miệng co giật vội vàng thu hồi thái hư chiến binh vừa cười vừa nói ân lâm tiêu nhàn n h ạ t gật đầu cũng thu hồi chiến binh khuynh thành thần nữ hình dạng thế nào đáng giá ngươi như thế đầu góc phát sốt u lâm tiêu chăm chú hỏi ta chưa thấy qua hỏi một chút này khúc tính hơi xấu hổ nhưng ta nghe người ta nói qua vị này thần nữ có dung nhan chìm xa cá lạn k h u n h thành chi nhan thành nó võ thị có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng anh. nhưng n h vào lúc này phía trước truyền đến tiếng nổ đùng đoàn ma vật tiếng gào thét d u n g trời không tốt bọn hắn tại chém giết ma vật khúc tính biểu lộ k ỳ biến ánh mắt cùng nhật m ó c ra một khối thạch ngọc liền muốn t í ế n lên sau một khắc thân hình hắn một trận trong tay thạch ngọc đã biến mất xuất hiện tại lâm tiêu trong tay ta võ thị ngọc khúc tính cùng chết cha mẹ một dạng có thể nghe được lâm tiêu hử nhẹ một tiếng lại là ngừng lại vật này tại thân có thể tự động thống kê đánh chết ma vợt mà lại còn cùng khúc tính h ó a lại người khác đ ư ợ đến chém giết ma vợt đều muốn tính tại khúc tính trên đầu lâm tiêu nắm vót võ thị ngọc rất nhanh minh bạch vật này tác dụng không có gì dùng a lâm tiêu đang muốn trả lại nghĩ lại lại thu vào chư vị chúng ta cùng nhau đi rết ma vật lâm tiêu hô quát một tiếng hướng phía trước phóng đi lâm thiếu tôn ngươi cũng nghĩ trở thành cái kia khuynh thành thần nữ võ thị một đám người theo sau thiếu kỳ truyền âm hỏi ta mới không đem tiệm h cầu lâm tiêu lắc đầu bất quá đã là chấn ma cũng phải để chúng châu thiên tiêu hung hăng xuất lực à dựa vào cái gì chỉ làm cho chúng ta thập nhị cương tu sĩ mạo hiểm h u y n h thành thần nữ chọn lựa võ thị thẻ cảnh giới không được vượt qua thái huyền t ầ n nằm cảnh lâm tiêu cũng không tự ngạo đến trung châu thiên tiêu khẳng định đều có chính mình tuyệt i ê u hắn không dám nói tại đến trung châu thiên k i ê u bên trong chiến lược nhất định có thể thứ nhất thế nhưng là xếp tại hàng đầu không có tâm bệnh đi như vậy hắn cũng đi bắn v ọ n cái thứ nhất để cạnh tranh càng thêm kịch liệt đây không phải là có thể làm cho thiên k i ê u k h ắ c càng thêm chém giết điên cuồng ma v ậ t ân dùng lam tinh lời nói tới nói cái này gọi nội quyền hắn muốn làm quyền vương đám người ngốc trệ bọn hắn không rõ thiểm cầu ý tứ nhưng nghe ra lâm tiêu ý tứ tiến lên bất quá vài dặm liên có thể nhìn thấy một mảnh ma khí thủy triều đang l a n lộn trong đó có lít nha lít nhít ma vật tại ẩn hiện phóng nhãn nhìn lại thật sự là rộng lượng viễn siêu lâm tiêu tại m à khư thấy cơ hồ đều là có thể so với thai tức ma vật về phần thái huyền cảnh ma vật cũng nắm chắc mười tôn chi nhiều cái này vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất cũng không tính quá hữu hiểm nhìn ra xa ma huyền c h ỗ sâu còn có thủy triều đang cuộn trào máy liệt tại ngay phía trước có rất nhiều nhân loại tu sĩ tại xuất chiến khoảng chừng hơn mấy chục vạn do thái huyền dẫn đội thai tức phụ tá hợp thành phòng tuyến muốn đem ma vật cự c h i ở bên ngoài đây là hai cô thủy triều va chạm tại đối kích bên trong quang mang bốc lên huyết lục văng tung tóe thê thảm vô địch đây là chống lại ma vật trạng thái bình thường nhưng cùng đi qua so sánh hiện tại trong những tu sĩ này nhiều hơn một cỗ sinh lực quân là vì tham gia khuynh thành thần nữ võ thị khảo hạch quá huyền thiên tiêu bọn họ từng đạo giàu có tinh thần phân chấn thân ảnh có thể là đứng ở phòng tuyến trước có thể là bằng vào thực lực cường đại vượt qua phòng tuyến như lao nhọn đâm vào ma vật trong đại quân giết lâm tiêu bên người tu sĩ con mắt lập tức đỏ lên bọn hắn ngao nhau, nhau phục d ụ n g hộ thân đang hăng dược h é t lớn x o n g tới không thấy được thần chủ á lâm tiêu lên trời mà lên song quyền giống như hai viên mặt trời mọc chiếu phá sơn hà đi theo hướng phía trước xuất thủ vành vành vành ngay tại trùng kích phòng tuyến ma vật lập tức ngã xuống một mạng lớn lâm tiêu thân hình c h u y ể n đẳng tránh đi ma vật vây công đang tìm kiếm chiến hữu cơ thực lực thật là mạnh người này là ai chẳng lẽ cũng là vì cái kia khảo hạch mà đến sao p h o n g tuyến bên trong thái huyền chú ý tới người khoác bản ngược chiến giáp lâm tiêu ta tên khúc t ĩ n h đến từ trung châu khúc gia lâm tiêu nhàn nhạt thanh âm đàm thoại van g vọng đất trời để vội vã theo tới khúc t ĩ n h kém chút ngã thế ngã thứ đổ chơi gì đoạt hắn võ thị ngọc còn đoạt tên của hắn khúc tính vừa định muốn giải thích theo lâm tiêu một đạo ánh mắt cách không trông lại hắn nghĩ nghĩ lại là trầng mặc khúc tính người này là ai chưa từng ngày qua xem ra lại là một cái đối thủ mạnh mẽ ngay tại phòng tuyến phía trước chém g i ế t ma vật các thiên t i ê u lập tức từng cái ánh mắt hừng hực cái này khúc tính đối t ự thân huyền lực không chế cực kỳ lợi hại chỉ ở công sát ma vật lúc lúc này mới bạo phát đi ra bất quá thời gian qua một lát dưới chân liền ngã hạ một mảng lớn ma vật hắn để mắt tới những cái kia quá huyền ma vật đây là muốn cùng ta tranh sao một vị nam tử tóc bạc h ư ô n g thiếu cầm kiếm mà lên lần khảo hẹp này là chém rết ma vật người nhiều nhất có thể thành k u y ê n thành thần nữ võ thị mà đánh rết thái huyền cấp ma vật cùng đánh rết thai tức ma vật thống kê gia điểm tích lũy khác nhau một trời một vực đối với cứ như、vậy. lệ ạ i i Lâm t ê cương cùng phụ cận địa vực tu sĩ mà nói nhận được tin tức có chút phân chấn bất luận những thiên kiêu này ra sao nguyên nhân nguyện ý đi trả ma vật cho thấy lần này ma h g u y ê n mở ra đối bọn hắn ảnh hưởng sẽ giảm xuống rất nhiều mà theo thời gian trôi qua lệ cương bên trong cũng là xuất hiện một bức quái dị cảnh tượng từng tôn khí thế ngập trời cường giả chạy đến để c ò những tại tự p á t tu trong đến đây chấn ma tu sĩ, đều là trong lòng động. chấn lòng rung n h ma sĩ, là cường giả này trong l ú chỉ dơ tay n ấ chất, p chân, cùng thập nhị cương tu sĩ có khác vực, châu. cường c nhiên khí thập nhị nhau hiện nhiên những h đến này, đều siêu tu sau quái là là là, toát một trời một vực, hiện nhiên là đến từ ra sĩ giả Kỳ là ngừng chân tại ma huyên trước thông đạo có thể là đưa mắt nhìn ra xa có thể là t ả hữu quanh quẩn một chỗ cái này để người ta không khỏi minh bạch những cường giả này hiện nhiên đều là những thiên k i u kia trừng ư bối trở ngại khảo hạch q u ý củ cũng sẽ không trực tiếp đi vào nhiều như vậy trung châu thế lực to to nhỏ nhỏ tối thiểu nhất có vài c h ụ cái đi phiêu m i ệ u thiên cung phụ định chỗ phái ra sứ giả vẫn là không có rời đi một mực đưa thân vào chỗ tối thấy vậy choáng váng chương i á một h ả trăm chín mươi sáu quan giám khảo thần nữ thân phận biết được huynh thành thần nữ muốn bắt lần này trấn ma xem như chọn lựa võ thị khảo hạch hắn liền dự cảm không ổn hiện tại nhiều như vậy trung châu tu sĩ đến cứ việc so ra kém phiêu m i ệ u thiên cung có thể có một chút cũng là có đại năng bối cảnh hiện tại những tu sĩ này hậu nhân đều tại ma h uyên hỗ trợ chấn sát ma vật vốn cũng không có đại năng ma vật ma uyên không những không làm gì được lâm tiêu Bọn hắn đây là một vị thân phụ vô tướng cổ công thái hư thần trùng ở vào nhân sinh thung lũng lần này tướng trợ sẽ có chỗ tốt không nhỏ cho nên hoàn toàn chính xác có thế lực tại suy tính sau cấp ra xác thực đáp lại như phiêu miểu thiên cung mấy vị đại năng bởi vì vũ không câu tia khôi phục sau muốn chém đại địch đều là để mắt tới phục viên trừng giáo nói không chừng sẽ thật buộc phát đại chiến ra hiệu vị này pháp làm tiếp cận lâm tiêu nhưng bây giờ ma h uyên chuyện bên này thái phát triển cũng không thích hợp a xem ra muốn thông chi ta phiêu m i ệ u thiên cung tu sĩ đi vào pháp làm thầm nghĩ trong lòng không biết con ta như thế nào lại có hay không đụng phải nguy hiểm k h u y ê n thành thần nữ thế nhưng là tỏ thái độ lần khảo hẹn này trưởng bối không được xuất thủ nếu là có thiên kêu sợ chết hoàn toàn có thể không vào đi nếu là muốn từ bỏ cũng có thể tự hành đi ra bốn ma uyên chỗ lối đi đến từ trung châu các cửng giả tại nghị luận với nhau đã là lo lắng lại là chờ mong lấy khuynh thành thần nữ địa vị cùng lực ảnh hưởng muốn tuyển chọn võ thị hoàn toàn có thể để cường đại hơn thiên kiêu đoạt bể đầu nhưng hết lần này tới lần khác thẻ người tham gia khảo hạch tu vi còn quyền định phạm vi thế lực cái này để bọn hắn hậu nhân có cơ hội khuynh thành thần nữ phái quan giám khảo tới nhưng vào lúc này có người kinh hô một tiếng chỉ gặp phương xa một vị lao hầu chậm rãi đi tới s ắ c mặt lạnh lùng chắc tay mà đi gặp qua quan giám khảo gặp qua quan giám khảo bốn ở đây cường giả nhao nhao thi lễ l a hầu mặc dù lạ mặt bọn hắm chưa thấy qua nhưng đối phương sẽ g á m sát trận khảo hạch này không người nào dám đắc tội không cần đa lễ la hầu khẽ gật đầu quan giám khảo chúng ta ngàn dặm xa xôi tới chỗ này nếu không nhập ma h uyên ngược lại là sẽ để cho người trong thiên hạ chế nhạo chúng ta tham sống sợ chết cho nên có thể để cho chúng ta đi vào làm thủ hộ thế gian chém giết ma v ậ t một vị thái huyền cảnh đ ỉ n h phong cường giả chủ động xin đi giết giặc ha hà các hạ ngược lại là ý chí nhân nghĩa cái kia không biết trăm năm trước ma h uyên mở ra lúc ngươi là có hay không đi vào trận đánh qua ma v ậ t la hầu mỉm cười để cường giả này biểu lộ cứng đờ ở đây người đều là có chút túi đầu bọn hắn là tâm tư gì la hầu biết lần này ma uyên mở ra nguy hiểm kém xa trăm năm trước nếu là như vậy chư vị còn muốn lo trước lo sau vậy liền gọi các ngươi hậu nhân ra đi thần nữ võ thị có thể thấy được đại đạo tham sống sợ chết người không có tư cách này la hậu thản nhiên nói quan giám khảo nói đùa ở đây cường giả vội vàng lộ ra dáng tươi cười bọn hắn cũng là phát hiện có không ít thiên kiêu muốn tham gia khảo hạch lúc này mới quyết y để hậu nhân tham gia dù sao nhân số càng nhiều cộng đồng khắc chế ma vật hung hiểm độ tự nhiên giảm nhiều tốt vậy liền tuân thủ thần nữ lập xuống quy củ đi chớ có lại nhiều nói nếu có ma vật xung ra các ngươi có thể ở chỗ này chặn giết la hầu gật đầu trong lòng oán t h ầ m để cho các ngươi t i ế n bảo vạn nhất cùng lâm tiêu tiểu tử kia đấu nhau làm sao bây giờ vì trình độ lớn nhất cam đoan lâm tiêu an toàn thần nữ ngay cả tham gia khảo hạch thiên tiêu cảnh giới đều hạn chế chết đã có thể giúp đỡ chém giết ma vật thật bạo phát tranh chấp cũng sẽ không đối với lâm tiêu sinh ra tính mệnh uy hiếp không sai nàng la mạc anh từng đi theo thần nữ tại d ị ợ c cường gặp được lâm tiêu lần này lại xuất hiện đổi một thân áo bảo trở thành lần khảo hạch này quan giám khảo vậy bây giờ khảo hạch như thế nào lại có người hỏi cái này dễ xử lý m ạ anh mở miệng trong tay của ta chính là tử mẫu trong ngọc mẹ ngọc có thể nhìn thấy thống kê chém giết ma vật số lượng nói xong mặc anh tôi động trong tay mẹ ngọc lập tức hiện lên một màn ánh sáng trên màn sáng từng cái danh tự hiện hiện trên đó dẫn tới đám người nhao nhao đưa mắt nhìn lại chữ sông chém giết t hai tức ma vật năm nghìn tám tôn quá huyền ma vật chín vị đứng hàng thứ nhất nhìn thấy bây giờ khảo h ạ c h đệ nhất tên mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chữ sông tự thân tu vi chính là thái huyền bốn tầng cảnh đ ỉ n h phong tu luyện là trăm hàng kỳ công một thân thực lực cực kỳ cường đại tùy thân mang theo thái hư chiến binh đứng hàng thứ nhất rất bình thường xuống chút nữa nhìn lại phía trước mười phân hàng một vị cường giả nhữ mày bông nhiên đạo cái này tựa như là khúc tuyên tôn bên trên nhí tử khúc tuyên tôn bên trên khúc minh con trai ngươi thực lực lại cường đại như vậy cũng không nghe ngươi đề cập qua a ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía trong góc thái dương hoa dâm khúc tuyên phá cực thái huyền đặt ở trung châu đều không phổ biến nếu là có thể trở thành đại năng vậy cũng là hàng này bên trong không thể coi thường chiến lược là lấy khúc gia khúc tuyên tại bọn hắn khu vực kia cũng là bi danh hiến hách sách khúc t í n h có lẽ rất nhiều người không biết nhưng khúc tuyên tên bọn hắn hay là nghe qua con ta tiến vào top mười khúc tuyên cũng là ngây ngẩn cả người phản ứng không kịp con trai mình là tình huống như thế nào người khác không biết hắn có thể không rõ ràng khó khăn lắm đột phá đến thái huyền bốn tầng cảnh sơ kỳ lần này khảo hạch hơn hai trăm vị thiên k i ê u bên trong chỉ có thể coi là rất bình thường khúc tính k ă n g k ă n g muốn tham gia khảo hạch muốn vì chính mình mà tranh hắn nghĩ đến nếu lần này nếu không có cấp độ đại năng ma vật xuất hiện liền quyền đương để nhi tử đi học hỏi kinh nghiệm vì cam đoan nhi tử an toàn hắn trừ tặng cho khúc tổ chiến mâu bên ngoài còn cố ý để khúc tính vãn tới một bước chính là trước hết để cho người khác đi vào xác định không có cấp độ đại năng ma vật cho nên khúc tên thật không có trông cậy vào cái gì kết quả đứa con này của hắn làm đến top m t mươi mau nhìn khúc tính xếp hạng lại thay đổi một vị phụ nhân kinh hô một tiếng trên màn sáng khúc tính tin tức sau chém giết ma vật số lượng đang lấy tốc độ kinh người tăng vọn đã nhập thứ năm t h i ê nhưng tiêu k á c chém giết ma giết vật số l ợ c ũ nếu g là khúc n tính bởi vì vận dụng thái hư chiến binh thật dẫn xuất cấp độ đại năng ma vật bọn hắn tuyệt đối phải sẽ khúc tuyên đứa nhỏ này làm sao làm loạn khúc tuyên cũng là khẩn trương lên cảnh giới như thế cho dù lấy tổ thượng thái hư h ấn ký tiến hành thôi động cũng liền có thể b u ộ phát thời gian ngắn ngủi sẽ còn bởi vì suy yếu đưa thân vào hiểm cảnh a cho nên tại ma vật đang bao vây rất kiên kỵ vận dụng p h á p này nếu không sẽ bị vây công trí tử nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là thời gian đốt một nén hương khúc tính tin tức sau chém giết ma vật số lượng lại còn đang không ngừng tăng vọt đông đảo cường giả đều yên t i n h ý mắng khúc tính nơi nào có suy yếu tình thế đều thắng bức thứ ba chẳng lẽ lại ma uyên bên trong có bảo vật gì không đúng ma uyên bên trong ma vật tàn phá bờ bãi qua lại người chết trận ngay cả thi thể đều rất khó lư lại khúc tuyên trừng lớn hai mắt sau đó kích động đến xoa tay cùng uống say nhắc tới bất quá t ố t t ố t t ố t tại sao ta cảm giác là lâm tiêu tiểu tử kia làm m à anh hồ nghi nàng rất rõ ràng lâm tiêu thay thế tất cả trinh nguyên quân hậu duệ đi vào ma uyên mà những cái kia nhằm vào trinh nguyên quân hậu duệ thế lực hơn phân nửa sẽ còn nhằm vào lâm tiêu tiểu thư rất thông minh thông qua vũ không đồng ý lâm tiêu tiến về ma uyên liền đoán được vũ không động tác kế tiếp tiểu thư không tiện trực tiếp ra mặt nếu không sẽ để lâm tiêu bị càng nhiều người để mắt tới vì vậy liền dẫn động trung châu một chút thế lực vào cuộc bất luận là vì thiên hạ cộng đồng c h ấ n ma hay là để phiêu miệu thiên cung có chỗ ước thúc cũng là vì cam đoan lâm tiêu an toàn thực sự có người biểu hiện xuất chúng thu làm võ thị cũng không sao vì thế đối với tham gia người tham gia khảo hạch tu vi nàng đều là nghiêm ngặt khống chế đây cũng là tiểu thư yêu cầu tiểu thư còn thông qua thiếu tôn làm cho đạt được linh cảm bằng tốc độ nhanh nhất làm ra võ thị ngọc đối với mỗi một vị điều kiện phù hợp thiên tiêu tiến hành quá lại những người khác được võ thị ngọc cũng vô dụng m ặ anh sở dĩ nghĩ đến lâm tiêu toàn bởi vì nàng tại dị cương tận mắt nhìn đến tiểu tử này khác hẳn với thương nhân không đi đường t h ư ờ n g tiểu tử này thật sự là không an phận người muốn làm võ thị tiểu thư cũng sẽ không để ngươi hạ thấp thân phận a mặc anh càng nghĩ càng cảm thấy là lầm tiêu cách làm cảm giác trở nên đau đầu tính toán dù sao có tiểu thư tại khẳng định không thể để cho lầm tiêu tiểu tử kia xảy ra chuyện thực sự không được liền để tiểu thư mở rộng chọn lựa võ thị phạm vi gọi càng nhiều t h i ề n tiêu đi vào mặc anh chú ý đại biểu khúc tính xếp hạng biến hóa chương một trăm chín mươi bảy tranh làm quần vương lão giả độc nhãn chương một trăm chín mươi bảy tranh làm quần vương lão giả độc nhãn mà huyên bên trong tiếng chém rết không ngừng từ cuối cùng châu mà đến quá huyền thiên tiêu bọn họ đại bộ phận đều đã lùi đến phòng tuyến phụ cận chém giết nguyệt dư bọn hắn từ đây trước phong mang tất lộ đến bây giờ cũng là mỏi mệt không chịu nổi có thể là thụ thương ma vật nhiều lắm không ngừng d â g trào căn bản không nhìn thấy cuối cùng d ũ n g manh đi nữa tu sĩ cũng hữu lực kiệt thời điểm rất khó tiến hành độc chiến cần cùng với những cái khác chấn ma giả tiến hành phối hợp giao thế chỉnh đốn chữa thương đây là không có đại năng ma vật xuất hiện tình h ư n g dưới rất khó tưởng tượng từ ma uyên xuất hiện đến hiện tại đến tột cùng đã chết đi bao nhiêu tu sĩ một vị đến từ cuối cùng châu lấy áo giáp hộ thân nữ tử lời nói lẩm bẩm nói không đến ma u y ê n căn bản khó có thể tưởng tượng dạng này tàn khốc c h ẳ n g diện tuy ý một tôn ma vật đều có dấu thể thai tức thực lực mà phóng nhãn thế gian phóng nhãn mười hai cương đi đến con đường tu hành tu sĩ lại có bao nhiêu đạt tới loại hoàn cảnh này Vâng anh. một bóng người đột nhiên chỉ không kiếm khí vân quanh t r ă m đầu phi lưu treo ngược hư không hướng phía phía trước đ á n h g i ế t những nơi đi qua từng tôn ma vật bị thân thể b ă n g liệt ma vật hống phiếu âm thanh nhất thời hướng phía bóng người kia phóng đi siêu đầu này thân ảnh lên trời mà lên liên đạc mấy bước đều là tại phù hợp thiên vũ nhịp đập tại ma vật đang bao vây xung ố q u a b à n chân hiện lên phù quang dẫm lật mấy tôn quá huyền ma vật ra hòa này lại tới nữ tử s ạ mặt lại hắn không mệt m ọ i sao lần này tham gia khảo hạch cuối cùng châu tiên h kiêu bên trong khúc tính cái tên này quá không nổi mắt trước đây không bị người chú ý cũng sẽ không liệt vào đối thủ cạnh tranh nhưng một tháng này chém g i ế t xuống tới tất cả mọi người phát hiện người này quá dung mãnh s ở tu càng là hô tạc công pháp khí tức nội liễm chỉ ở lúc xuất thủ mới bộc phát cho nên rất khó phán đoán nó truyền thừa chu sát ma vật đều có thể xếp thành núi nhỏ rõ ràng tới không tính quá sớm lại cấp tốc bước vào ba vị trí đầu sau đó một mực tại t ố t mười lắc lư cho tới bây giờ đối phương võ thị ngọc thống kê điểm tích lũy còn tại thứ tư thỉnh thoảng nhảy nhót một chút còn có thể cắn chặt chữ giang cho nên chỉ cần cái này khúc tính giết ra phòng tuyến tất cả khảo hạch thiên tiêu đều sẽ thần kinh căng cứng lại đến vừa mới muốn trở lại phòng tuyến chỉnh đốn chữ giang tóc bạc tại hư không lôi ra sáng chói đường vòng cung công pháp của hắn cường đại huyết dịch lao nhanh như sấm h o à n công huyền lực bên trong hiện hiện ba loại ý cảnh phi nhanh xông vào ma vật bên trong các ngươi nếu làm ệ n h liền nghỉ ngơi một chút người khoác bàn n được chiến giáp lâm tiêu lên tiếng như vậy đạo để cho ta tới g i ế t một đợt lại nói người muốn cùng ta tranh mơ tưởng chữ giang hét to bên trên thật vất vả có loại cơ duyên này có thể nào bỏ lỡ thần nữ nói qua coi như không có khả năng đăng đỉnh trở thành thứ nhất nếu có thể khảo hạch điểm tích lũy t ố t mươi cũng là có ban thưởng lại có ba tôn thái huyền bốn tầng cảnh đỉnh phong thiên tiêu kéo lấy thân thể mệt mọi đi ra phòng tuyến thẳng hướng ma vật phòng tuyến bên trong cầm trong tay cự phủ đô túc tại chống lại ma vật lúc kém chút cười ra tiếng hắn xem như thấy rõ chỉ cần lâm tiêu nguyện ý vững vàng ba vị trí đầu Kỳ lâm thiêu chuyên môn chọn khảo hạch tiên t i ê u bông lỏng thời điểm lao ra một trận cuộc giết trúng kích điểm tích lũy kích thích một đám tiêu tiêu tại cồn không. bạo xuất lực chuyện này đối với bọn hắn những ngày mười hai cương tu sĩ mà nói đúng là chuyện tốt áp lực giảm bớt rất nhiều mà ngoại giới cũng có đến từ sáu châu cương giả mặc dù có một chút giải rác ma vật liền s ô n g ra ngoài cũng sẽ bị chém giết cứ việc không có khả năng toàn diện trông cậy vào những cường giả kia nhưng lần này ma huyên c h i l o ạ n thật bị ngăn chặn tại trong phạm vi nhất định ma huyên không thể tiệt diệt ma vật giết chi không hết bọn hắn muốn làm chính là bảo vệ tốt nơi đây chờ đợi ma huyên lần nữa đóng lại liền có thể chư vị liên quan tới lâm thiếu tôn thân phận nhưng chớ có nói ra hắn muốn giày v ò để hắn giày v ò lần này có thể còn sống trở về mọi người cùng nhau uống rượu đỗ túc đối với một chút biết được lầm tiêu thân phận người truyền âm nghiêm khắc khuyên bảo tốt rất nhiều tu sĩ vội vàng đáp lại trên thực tế tại ma vật trùng kích vào tu sĩ bình thường thật không có tâm tư nghĩ quá nhiều tiếp theo đỗ túc lại đối phòng tuyến bên trong một vị che mặt nam tử tuấn lãng t r e o kẹo nói vị thiên kiêu này ngươi làm sao không đụng một cái đây mới thực là khúc tính còn cô ý che mặt liều khúc tính truyền âm nói lao đầu n g ư ơ i c ố ý à. ngươi biết rõ ta võ thị ngọc đều bị người đoạt còn thế nào liều yên tâm hắn không phải cái gì người xấu nói không chừng sau đó còn nguyện ý đem võ thị ngọc trả lại ngươi vậy ngươi chẳng phải là dễ dàng liền có thể đến cực cao xếp hạng đỗ túc cười nói vận khí tốt nói không chừng có hy vọng trở thành khuynh thành thần nữ võ thị đâu khúc tính buồn bực đầu không lên tiếng trên thực tế hắn cũng nghĩ như vậy nếu không chính mình che mặt làm cái gì người này thật đúng là cường đại cấp ta võ thị ngọc lúc cho thấy tu vi nên còn không có đạt tới thái huyền bốn tầm cảnh đ ỉ n h phong có thể một thân thực lực lại có thể đổi kịp chữ giang khúc tính ngóng nhìn lâm tiêu thân ảnh tại tham gia khảo hạch hơn hai trăm vị thiên kiêu bên trong chữ giang là có hy vọng nhất tại trong khảo hạch đang đỉnh nhân vật lôi cuốn tuy không phải thân chủng lại tu thành một loại cực kỳ cường đại trăm hàng kỳ công lấy kinh người tình thế bước vào thái huyền cảnh về phần lâm tiêu hắn hỏi qua cùng lâm tiêu người đồng hành nhưng người ta đều không muốn lộ ra đối phương nội tình nhân tất cả mọi người không đề cập tới ta cũng không đề cập tới nhìn xem tình huống lại nói khúc tính ôm may mắn tâm lý võ thị ngọc đối với khảo hạch thiên tiêu một đối một khóa lại ai sẽ ăn no lấy chống đỡ thay thế người khác trùng kích điểm tích lũy có thể hết lần này tới lần khác đoạt hắn võ thị ngọc thật đang làm loại sự tình này còn đỉnh lấy tên của hắn lại thêm hắn từ nhỏ liền đóng cửa tu luyện ở đây thiên tiêu cho dù nghe qua tên của hắn lại không biết hắn hình dạng a nhưng vào lúc này một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng phòng tuyến dung chuyển một vị lao giả độc nhãn bị hưng m n h giữ tợn ma vật sông k é xuống đất nửa người đều trở nên đỏ thấm là hạ lão đỗ túc biểu lộ k ỳ biến cùng phòng tuyến bên trong một đám tu sĩ n h a o tới đánh lui ma vật đem lão giả mang lên hậu phương lưu lại một vị thai tức đang chiếu cố hạ lão cái kia thai tức nhìn xem lão giả độc nhãn huyết n ụ c lâm ly bộ dáng l u ô n c u ố n g tay chân hốc mắt đỏ bừng tại bọn hắn những này tự phát chấn ma tu sĩ bên trong hạ lao vô cùng có hy vọng tu vi ở vào thái huyền tầng bảy cảnh đ ỉ n h phong là lần này chấn ma tu sĩ bên trong ít có cao thủ hạ lao cả đời này tham gia qua hai lần chấn ma mỗi một lần đều may mắn sống tiếp được chém giết ma vật vô số kể. được người kính ngưỡng tại vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ tuổi tắc bên trong biết được ma huyên lần nữa mở ra trước tiên mặc giáp ra trận lại là luân lạc tới tình cảnh như thế này ta tới cấp cho hắn c h ế a thương nhưng vào lúc này khoác trên người bàn nhược chiến giáp lâm tiêu từ tiền tuyến lui xuống tới trên thân còn dính nhuộm ma vật thi thể t à n thiết hai tay nâng lên hạ lao thân thể lâm tiêu tôn vất vả cái k i a thai tức cảm kích hắn tại nhập ma huyên trước liền bị lâm tiêu một tay thuật luyện rửa sở kinh đi theo lâm tiêu bên người cho nên biết được lâm tiêu thân phận trong khoảng thời gian này mỗi khi có người bị thương nặng bọn hắn những n à y biết được lầm tiêu thân phận người đều sẽ truyền âm k lâm tiêu nghe nói đều sẽ tới lấy thuật luyện dự k i ê n lặng cứu chữa mấy người thu được không ít người hào cảm lâm tiêu nâng hôn mê hạ lão giống như như t h i ể m điện hướng phía sau lao đi nơi đó có chấn ma tu sĩ đúc thành ra pháo đài minh khắc trật pháp có thể thờ mệt mỏi tu sĩ bị thương chỉnh đốn cái này khúc tĩnh lui ra phòng tuyến tiền tuyến chém giết khảo hạch các thiên tiêu xa xa nhìn thấy lâm tiêu thân ảnh đúng là t h ở phào nhẹ nhõm chậm lại tốc độ cũng tại bắt đầu điều tức thứ nhất là của ta tranh thủ thời gian kéo ra t r a n lệchữ giang lại là kéoát một tiếng cầm kiếm đánh giết ma vật tức dẫn đến một đám thiên tiêu lần nữa xuất chiến ph Lâm tiêu tài trong đi vào p hạ á o đài, h lao thanh tỉnh trong lại, i m suy yếu mở mắt ra do xét lâm tiêu lúc khoe miệng hiện hiện một vòng dáng tươi cười sau đó nói chúng ta những lao ra hỏa này chỗ này chấn ma vốn là ôn quyết tâm quyết tử lao phu tình huống chính mình hiểu rõ nhất hạ lao hư nhược khoác tay háo lâm tiêu thừa nhận là chính mình lạc quan đi vào ma huyên sau khắp nơi đều là ma vật mệt mỏi chém giết tình hồ dưới nơi nào có công phu cùng người già chỗ ra hảo cảm a rất nhiều người già vẫn lạc hắn cũng không kịp đi qua trước đây cứu chữa mấy người cũng không bằng hạ lao như vậy gọi hắn thúc thủ vô sách về phần huyền lực phá cực là hắn nhắm vào mình tu vi còn có hạ lao tu vi tính ra phá cực hạ lao nhất cứ thế muốn tại thái huyền cảnh phá cực khó khăn cỡ nào hoặc là tu luyện cực mạnh công pháp hoặc là chính là thể chất đặc thù thiên tiêu lúc này mới có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất hắn biết được lâm tiêu thân phận cũng minh bạch vị thiên tiêu này thân phụ vô tướng của công hoàn toàn chính xác có phá cực điều kiện tiên quyết nhưng muốn phá cực làm sao cũng muốn đạt tới thái huyền cảnh đại hậu kỳ mới có năng lực này người xác định hạ lao cũng không biết khí lực từ nơi nào tới lập tức bắt lấy lâm tiêu bàn tay rất là dùng sức hạ lão lâm tiêu xứng sở không rõ đối phương vì sao phản ứng như vậy kịch liệt lần này ma huyên mở ra lao phu đi tìm mười hai cơn g bên trong một vị đạt tới phá cực cần thế thái huyền mời đối phương cùng nhau đến c h ấ n ma không có đại năng ma vật xuất thế phá cực thái huyền xuất thủ c h ấ n ma tuyệt đối có thể chết ít rất nhiều người hạ lao trên mặt hiện hiện một vòng niệm ai chỉ là bị hắn cự tuyệt đối mặt thái ách quá nhiều người đều là ung, tất cả quét tuyết trước cửa thái độ nếu không có có khinh thành thần nữ khảo hạch những n à y trung châu quá huyền thiên tiêu sẽ đến thậm chí bởi vì khảo hạch hạn chế tiến đến còn chỉ có thái huyền tầng năm cảnh phía dưới thiên tiêu không thể đem hy vọng ký thác vào ma huyên bên ngoài những cái kia sáu châu cường g i ả trên thân nếu không nếu là số lớn ma vật lao ra chịu khổ hay là lệ cương cùng xung quanh địa vực kẻ yếu tới đi thử một chút xem sao tại lâm tiêu trong trầm mặc hạ lao nợ nụ cười ngươi nguyện ý đến c h ấ n ma còn kích thích đám kia thiên kiêu xuất thủ ngươi nếu có thể phá cực đó là chuyện tốt ta lâm tiêu thở dài lấy hạ lao tu vi xem như lần này hắn đưa ấm áp trọng điểm mục tiêu chỉ là tu vi cùng ba vị sư bá cũng kém không được quá nhiều ta hạ thành n g u y tuân luân hồi theo lâm tiêu chỉ dẫn hạ lao trầm dãi nói vẹn vẹn câu này liền để lâm tiêu tâm thần chấn động không có lặp đi lặp lại đếm thử vẹn vẹn câu đầu tiên lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư liền theo chi dừng ra để hắn n g o à i ý m u ố n bởi vì hắn đến c h ấ n ma còn lấy luyện dược thủ đoạn cứu chữa mấy người cái này hạ lão liền đối với hắn như thế có hảo cảm hạ thành thái huyền tân bậy cảnh đình phong huyền lực có hại ngã xuống đến tầng bậy cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ đại địa ý cảnh đến đệ tứ trọng lĩnh ngộ kim phong ý cảnh đến đệ tứ trọng bốn dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiện hiện để lâm tiêu trấn kinh hạ bị thương thành dạng này nửa người đều cơ hồ bị ma vật xé nát một thân tu vi cũng vẹn vẹn trượt một ch mà hạ lão lĩnh n g ộ hai loại ý cảnh đều là đến đệ tứ trọng lại đều là hắn chỗ chưa từng tiếp xúc qua kể từ đó vô tướng c ổ công tiến giai đến đại năng cấp độ cơ sở điều kiện hắn lại thỏa mãn không ít vê anh lâm tiêu thân thể run dày lên một cỗ hùng hồn huyền lực tràn vào thể nội dọc theo toàn thân phun trào đó là hạ lão mấy trăm năm khổ tu trí quả so trước kia bất kỳ lần nào tái giá đều muốn kinh người kém chút chen bể thân thể của hắn lại nhìn hạ lão ánh mắt đ ã ảm đạm trên mặt viết ngạc nhiên cùng chấn kinh sư phụ đi dẫn địch ta nhất định phải trở nên càng mạnh lâm tiêu trong lòng gào thét tại trong pháo đài vận chuyển vô tướng c ủ công bắt đầu chuyển hóa. ma huyên bên trong đấu tranh chiến đấu còn tại tiếp tục mà từ ma huyên trong thông đạo vẫn như cũ sẽ có một chút chấn ma tu sĩ bước vào đến đương nhiên trong đó còn trộn lẫn lấy một chút có ý khác người cái này k h u y ê n thành thần nữ thật coi chính mình có thể chúa tể hết tại sao trong đầu thân ảnh tại sánh vai mà đi một trận nổi nóng bọn hắn đến từ phiêu miệu thiên cung tại phú bên trưởng giáo thanh thế to lớn chạy tới trung châu dẫn đi phiêu miệu thiên cung đại năng chú ý lúc ma huyên bên này tình thế phát triển cũng là không đối nhìn tư thế kia có quá nhiều người hỗ trợ chấn ma hung hiểm giảm nhiều trông cậy vào lầm tiêu tại ma huyên bên trong có đi khó về sợ là không thể nào vì thế phiêu miểu thiên cung cũng là cấp tốc xuất động rất nhiều thái huyền mà đến nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị quan giám khảo c ả n lại vị k i a quan giám khảo biểu thị khuynh thành thần nữ võ thị khảo hạch đã bắt đầu vô luận phương nào tu sĩ cho dù là đi muốn chấn ma tu vi cao hơn thái huyền tầm năm cảnh đều không đến lại vào bên trong điểm này rất nhanh đến mức đến khảo hạch thiên tiêu các trưởng bối duy trì vạn nhất có đối thủ cạnh tranh sắp xếp nhân mã bí mật đi vào đây chẳng phải là sẽ uy hiếp được hậu nhân của bọn họ cho nên cái này không chỉ có là k h u n h thành thần nữ một phương tại phát ra tiếng hay là trung châu mấy chục cái thế lực lớn nhỏ cộng đồng thái độ thật muốn đấu vậy liền gọi riêng phần mình phía sau đại năng đi ra đánh một trận giang con đường này phiêu miệu tiên h cung rất nhiều thái huyền không muốn chậm trễ nữa thời gian thế là phái ra đối ứng cảnh giới tu sĩ đi vào điều này cũng làm cho bọn hắn tức sôi ruột trong truyền thuyết lâm tiêu thực lực cũng không yếu k á i chết cảnh giới của bọn hắn tiến đến muốn c h ả m đối phương chỉ có thể dựa vào số lượng ưu thế giờ phút này đến c h ấ n ma tu sĩ hướng phía phòng tuyến phương hướng cấp tốc tiến đến mà phiêu miệu tiên cung trăm vị thái huyền lại là đứng ở hậu phương ánh mắt tại một đám thân ảnh trên thân đạo qua trong cái đó ề u là c h một vị người mặc hà y nữ tử ở trong hư không ngồi ngay ngắn thôi động bị pháp nàng là phù định đại năng một vị đệ tử ông một cỗ kỳ lạ khí cơ từ này trên người nữ tử dâng trào má lên dọc theo ma huyên bên trong hư không bắt đầu khuếch tán đúng là tản mát ra kỳ dị g ợ n sóng ân những tu sĩ này đang làm cái gì phòng tuyến bên trong đ ỗ túc lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại ma huyên hung hiểm nếu không có đặc thù nguyên nhân tiến đến người đều là vì chấn ma mà đến nhìn cái này t r ă m vị thái huyền bộ dáng rõ ràng không phải vì tham gia khuynh thành thần nữ võ thị khảo hạch mà đến lại đứng ở sau phòng tuyến càng giống là đến trả thù nhìn những n à y thái huyền chẳng lẽ là đến từ cùng một cái thế lực phương nào thế lực có thể xuất động nhiều như vậy thái huyền càng ngày càng nhiều chấn ma tu sĩ thừa dịm khoảng cách hướng phía bên này trông lại một phen suy nghĩ sâu xa sau rất nhiều người lộ ra kinh sợ cái này t r ă m vị thái huyền tu vi đều không có vượt qua thái huyền tầm năm cảnh nhưng đã là xuất từ cùng một cái thế lực nói rõ thế lực này có thể xuất động thái huyền tuyệt đối không chỉ có như vậy hơn phân nửa là thụ khinh thành thần nữ khảo hạch quy củ có hạn chúng ta đến từ trung châu có đại năng chấn giữ bên trên l ê n dạy phiêu miệu thiên cung chuyến này là vì tìm kiếm tội lớn hậu nhân lâm tiêu từng tôn thái huyền đều tại phát ra tiếng lạnh leo ánh mắt tại liếc nhìn lâm tiêu cái t i ê tại dịch cương náo ra không ít phong ba p h ụ quên thiếu trường giáo bất luận là đô túc hay là mặt khác chỉ nghe người qua tên này tu sĩ đều là từng chương á i ngạc n một trăm chín mươi chín toàn bộ tung bay mệnh chắn ma khuyên cho dù ngươi nói làm thật đỗ túc hòa đại lâm thiên tiêu đều đến chấn ma các ngươi còn muốn như thế nào ta phiêu miễu thiên cung làm việc chẳng lẽ các ngươi muốn nhúng tay phải không chính quyền quân hậu duệ mệnh chắn ma khuyên đây là rất nhiều đại năng phát lệnh chúng ta hoài nghi hắn sẽ tàn sát nơi đây chính nghĩa chi sĩ lại một tôn thái huyền đáp lại nói tìm được người mặc hạ y nữ t ử đưa tay chỉ hướng hậu phương một tòa pháo đài mở cho ta theo nàng một thức ấn quyết đánh ra lập tức tại hư không khuyết tán kỳ dị gợn sóng hướng phía pháo đài phương hướng tập trung ông hình như có bụi bặm bị phủ nhẹ trong pháo đài có một loại ánh sáng màu đen sông lên tận trời tối phát chìm ở trong hư không hóa thành g ư ờ m g i à ấn ký cực kỳ bắt mắt đó là tội lớn lạc ấn lâm thiên kiêu thật là trinh huyền quân hậu duệ độ túc con người co rụt lại không đối ta nhớ được lui hướng pháo đài kia không phải khúc tính sao làm sao biến thành tội lớn hậu nhân hắn trước đây là đang đùa bỡn chúng ta bốn đến đây tham gia khảo hạch quá huyền thiên tiêu bọn họ chú ý tới một màn này cũng là cái biến sắc chân chính quốc t í n h càng là há to miệng đoạt hắn võ thị ngọc người trẻ tuổi đúng là tội lớn hậu nhân hắn xa ở cuối cùng châu cũng không biết lâm tiêu tên nhưng cũng biết t r i nguyên h n quân hậu duệ yếu đuối không chịu nổi sự t ì n h làm sao lại tung ra như thế cái thiên tiêu tội lớn hậu nhân trong lòng viết đầy gian cung ác bước lên người k h á c tên có cái gì kỳ quái hắn lui đằng sau phường càng là tại e ngại ma vật mệnh tăng ma vật trong miệng mới là nơi trở về của hắn bách tôn thái huyền đã là cầm trong tay binh khí hướng phía pháo đài k i a nên đón phân loạn khí tức như cùng phong bạ vũ để pháo đài v a n h két một tiếng khắc họa trận pháp đều h ỏ n g mất lộ ra một góc vết n ư ớ c lâm thiếu tôn cầm trong tay cự phủ đỗ túc giống to một tiếng đang nhắc nhở lâm tiêu cái này bách tôn thái huyền đều không trẻ lại là đến từ có đại năng chấn giữ thế lực luận thực lực tuyệt đối không thua tham gia khảo hạch thiên tiêu bách tôn thái huyền liên thủ đ ị c h phạt cường giả tuyệt đối không nói chơi nói không chừng còn mang theo thái hư chiến binh lâm tiêu mạnh hơn cuối cùng chỉ có một người ta nói các ngươi đến tội cùng có phiền hay không cái này tội lớn là... cầm á đầu hà y nữ tử trợ tế ra một thanh lạnh léo trưởng kiếm đồng tàu tội lớn hậu nhân khi mệnh lấp mã huyên phiêu miệng cung có đại năng tọa trấn lại không dừng một tôn thái hư chiến binh từ không khan hiếm kiếm này tên là linh tê kiếm nữ tử chỗ mi tâm lấp lóe thái hư ân ký tiến hành thôi động muốn chém lâm tiêu nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt một bàn tay dò tới tựa như trở thành giữa thiên địa duy nhất để trong tay nàng không còn linh tê kiếm xuất hiện tại lâm tiêu trong tay để nữ tử kia ngây ngẩn cả người lâm tiêu xuất thủ quá nhanh như là t h i ể m điện thái hư chiến binh còn không có thôi động liền đã bị lâm tiêu cướp đi vừa vặn ta liệt quốc mấy đại kiếm tôn còn không có hình kiếm thái hư chiến binh lâm tiêu thu hồi linh tê kiếm s á t na đùi phải giống như trường tiên bình thường hướng phía phía trước một đạp đây không phải tuyệt học gì giống như là tùy ý dối người ra một động tác nhưng rơi vào cái kia hà y nữ tử trong mắt lại như trời sập cho nàng tránh cũng không thể tránh cảm giác quan mang lập lòe như tháp nước hiệu lực cùng trên người nữ tử hà y cộng minh cho thấy đây là áo này có được lực phòng ngự cường đại có thể theo một c ư ớ c kia đặt xuống tất cả thủ đoạn đều mất hiệu lực nữ tử kia hét t h ả m một tiếng thân thể giống như thiên thạch bình thường bay ngược ra ngoài biến mất tại mọi người trong tầm mắt ném ra phòng tuyến bị phía trước phô thiên cái đ ị a ma vật bao phủ từ k h á n h nhi thế nhưng là p h ụ định đại năng đệ tử tu luyện là tám mạch vấn tiên công mà lại trên người nàng hà y đi hề, có thể cản thái huyền sau tầm cảnh một kích toàn lực vây quanh lâm tiêu chín mươi chín vị thái huyền đều trong nháy mắt xuất thủ n ộ n g một vị có được đông đảo lá bài tẩy đại đại cứ như vậy bị đã bay đây là tu vi gì thực lực gì một chút như thế cảnh giới liền đến ma huyên tìm ta phiền thoái các ngươi l à quá để ý mình vẫn cảm thấy nhiều người là đủ rồi tính toán toàn bộ cho ta mệnh lấp ma huyên đi lâm tiêu thân hình đột ngột chất động dẫn tới mảnh không gian này quang mang phun trào đây không phải kịch liệt giao phong hoàn toàn là thiên vệ một bên nghiên ép lâm tiêu trong lúc giơ tay nhấc chân ở đây thái huyền giống như cỏ dại bay ngược muốn lui đều không được từng cái giống như con gà con giống như bị lâm tiêu tung bay hướng phía ma vật phương hướng hung hang đập xuống mà đi có người tại chỗ bị ma vật bù nhào có người nhảy lên m ộ trong cái, muốn ờ i khỏi h cút c trở về cho ta. Một t i ế quát phòng tuyến tu sĩ bị kinh c h ả y mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người cái kia cố huyền lực sát bọn hắn thân thể mà qua giống như lanh phong quá cảnh mê ngông h n vô địch để bọn hắn rất cảm thấy tự thân nhỏ b é n ế u như ta không có nhìn lầm cỗ này huyền lực hay không đã có thể đạt tới hơn một trăm tám mươi dặm mà tục truyền nghe tại thương mang đại lục trong lịch sử thái huyền cảnh cường giả huyền lực hạn mức cao nhất là hoành không hai trăm linh dặm mà giờ khác này lâm tiêu yên lặng khí tức dương ra cách xa nhau rất xa mà dâng lên cho thấy tự thân cảnh giới ở vào sáu tầng cảnh đỉnh phong cái này khúc tĩnh không đối là tội lớn hậu nhân trước đây không phải mười bốn tầng cảnh tả hữu sao một đầu tóc bạc chữ sông thanh em đàm thoại run dậy mặt khác khảo hạch thiên tiêu cũng là s ư ơ n g sở kém chút bị ma vật chỗ xé nát chẳng lẽ là cái này tội lớn hậu nhân trước đây còn ẩ n tàng cảnh giới tội lớn hậu nhân người nói ai có tội lâm tiêu đã đạp thiên mà lên vô tướng huyền lực giống như sóng biển bình thường quần quần hướng về phía trước hư không giống bị mưa to cọ rửa đốt nốt â m thanh không ngừng hắn chỉ là đứng ở phương xa liền lại có mấy vị phiêu miệu thiên cung thái huyền tiêu t h ả n bị ép xuống trở về phàm là lâm tiêu mâu quang đạo con người đều là tâm thần muốn đức không còn dám nhiều lời ta đã tới ma huyền các ngươi có thực lực có bối cảnh cuối cùng đi đến ma huyền nguyên nhân Đúng lời à vì l l nói nữa n h xong lâm tiêu trệ không mà đứng hai con ngươi khép hở tiếp tục vận chuyển vô tướng cổ công vô tướng cổ công tiến giai đến nước này lại để thăng quá khó khăn lấy hạ lao tu vi cũng chỉ là để hắn tăng lên tới tình trạng này cũng may hạ lao tái ra tới huyền lực hắn còn không có toàn bộ chuyển hóa còn có bộ phận lợi nhuận hắn muốn phá vỡ kế tiếp bậc thang vây anh lâm t i ê u khí thế kéo lên thẳng lên mây xanh để tứ giã đều là rung động hoành không huyền lực còn tại k h u y ế t trương để tham gia khảo hạch thiên tiêu cơ hồ hít thở không thông bọn hắn sơ lâm lệ cường không biết lâm tiêu nội tình cho là lâm tiêu trước đây ẩn giấu đi cảnh giới nhưng bây giờ cái này xương chán hiện hiện tội lớn l à c ấ n thiên tiêu tu vi lại vẫn ngay tại chỗ đột phá lại nên như thế nào giải thích lâm thiếu tôn đây là phục dụng thiên tài địa bạc gì cầm trong tay cự phủ đô túc cảm thụ cái kia mãnh liệt h u y ế t trương huyền lực ngăn không được hít vào khí lạnh hắn huyền lực tại những cái kia hung manh cùng giữ tợn ma vật không ít đều giống như một chiếc thuyền con ở nơi đó sóc này chập trùng khi thì bị chấn lật để phòng tuyến bên trong tu sĩ áp lực lần nữa suy giảm Hấp dẫn đi á lâm, lâm, là là lâm tiêu thầm nghĩ k i n hô t r phồng lên thân hình bình phục tiếp tục vượt qua hải tình thế cũng suy yếu rất nhiều tình thế này không có khả năng dừng lại sau một khắc tường viên điểm sáng hiện lên ở lâm tiêu bên người tràn ngập đan hương để cho người ta rung động những điểm sáng này đều là lục phẩm huyền đan khoảng chừng ba trăm hai mươi bị huyền lâm ự c bao t r tiêu thể nói ộ i muốn h a vừa thành trợ r lực ồ quá thầm ứ c giận, người nữa quên mất trên người bọn suýt mất ọ còn có bảo vật. l một tiếng đang hướng về phòng tuyến lao xuống như một cô thật lớn gió lốc tại cắn quét để trong phòng tuyến tu sĩ thân thể lay động cái này không giống như là một thiếu niên thái huyền càng giống là m ộ ư ơ i hai cương đại địa, địa định phong nhân vật tại xuất hành phong lôi trận trận ma vật hống khiếu thanh c h â n trời chỉ một thoáng ngủ âm thanh truyền khắp bắc p ư ơ n g từng tôn ma vật bị dương lên thiên cung ma cốt vỡ vụn ma khu sụp đổ hóa thành vô tận đùi bặm lại bị gió lốc chỗ mang theo khỏa tiếp tục hướng phía trước trùng kích giống một tôn có được tám cái chân ma vật buộc phát ngút trời ma khí hướng phía lâm tiêu đánh tới để cho người ta kinh hô đây là một tôn cực kỳ cường đại ma vật sinh mệnh lực thịnh vượng tại trấn ma trong quá trình một mực bị một đám cao thủ sở khiên chế cự nó vượt qua phòng tuyến ngăn lại đi ma huyền ngoại thương người đông nhiên vỗ rết về phía lâm tiêu lúc bên cạnh còn có một tôn gián ra che trời hát rực quá huyền ma vật cũng là rết tới do lốc dung chuyển hai n ắ m đấm đông nhiên đánh ra hoành ép hoang dã một quyền đối với tám cái chân ma vật một quyền đối với hát rực ma vật vật vê anh vê n h từng vòng mắt trần có thể thấy vợ sóng hóa thành gợn sóng năng lượng nhiễu loạn c a c ô n phụ cận ma vật nhao nhao s ụ p đổ trực tiếp thanh ra một mảnh chân không tầng bột m i ệ n g tung bay lại nhìn cái kia hai tôn quá huyền ma vật một cái bị nắm đấm đánh xuyên qua một cái bị đánh trúng bay t ứ tung phóng nhãn nhìn lại lâm tiêu đang cuộn trào mãnh liệt ma vật bên trong như một cái cối xay thịt giống như hướng về phía trước vô số ma vật đều bị chấn động đến lui nhanh chật có cường đại ma vật chấn bên trên cũng sẽ bị đánh bay mở đi ra tốt biến thái tham gia khảo hạch thiên tiêu đều kinh hãi tại quá khảo hạch thiên tiêu đều kinh hãi tại quá khảo hạch cùng kết h quả hắn phát hiện vọt tới lâm tiêu để mắt tới chính mình ta là tới trấn ma đây là cử chỉ đại nghĩa ngươi muốn chém ta sẽ trở thành thế nhân công địch vị này thái huyền giống to chư vị các ngươi còn không giúp đỡ tội lớn hậu nhân muốn tàn sát chính nghĩa chi sĩ trong phòng tuyến thái huyền tu sĩ đều là vương ôn ngươi thật là đến chấn ma sao đến tội cùng xảy ra chuyện gì chúng ta tận mắt nhìn thấy yên tâm ta không giết ngươi sẽ còn tôn trọng quyết định của ngươi lâm tiêu bàn tay nô ra lấy một thân huyền lực chấn áp sana trực tiếp đem tôn này thái huyền sách ngược lên sau đó tay cánh tay v u n g lên giống như là ném rác rời một dạng đem nó ném vào ma huyền chỗ càng sâu ba cái túi càng h ô n thì là rơi vào lâm tiêu trong tay hắn tiện tay khẽ đạo rất mau tìm đến lục phẩm huyền đan lại có ngàn viên nhiều lâm tiêu miệng hạ ra lấy huyền lực bao khỏa tiến hành luyện hóa lúc đi lại một bước lại phóng tới một vị k h á c phiêu m i ể u thiên cung thái huyền vị này thái huyền là một vị thiết ý lao tẩu thiết ý minh khắc trận pháp cỡ nhỏ toàn thân âm vang rung động chạy x u ô i trận văn còn tại tranh độ tiểu tạp trùng ngươi có biết làm như thế hậu quả ngươi cho rằng vũ không năng bảo vệ được ngươi sao thiết ý lao tẩu giống to tại ma vật đang bao vây không chỗ thối lui lao tẩu lời nói rơi xuống quân q u ậ n uy thế nghịch loạn t h i ê n địa, lâm tiêu giống như tuyệt đại nhân vương xuất thế nhân vương tam ấn bên trong lật sông ấn ra ma huyền không xuyên nhưng lâm tiêu huyền lực tại hóa chăm sống sóng bạc sôi chào theo lâm tiêu ấn động quét ngang mà tới và trên thân thiết y đều biến hình ngã hướng ma h u y ê n chỗ càng sâu túi cẳng k h ô n rơi vào l â m tiêu trong tay hơi tìm kiếm lại có năm trăm a i lục phẩm huyền đan vào tay tiếp theo lâm tiêu tiếp tục hướng phía trước nhìn t r ằ m t r ằ m vị kế tiếp mở mị thiên cung thái huyền cả kinh đối phương kém chút sửi lơ cái này tội lớn hậu nhân quá hung tàn cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật còn muốn đem bọn hắn ném đến càng xa không cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì đường sống nửa nén hương công phu tại ma vật bên trong tranh độ phiêu miệu thiên cung thái huyền bọn họ từng cái biến mất tại mọi người trong tầm mắt mơ hồ có thể nghe thấy tiếng k sau đó lại bị ma vật tiếng gào thét bao phủ lâm tiêu có được lục phẩm huyền đan vụ mặt lẻ tẻ h chừng hai mươi hai ô n g nhiều hắn đang điên cuồng vận chuyển vô tướng cổ công tiến hành luyện hóa tốc độ cực nhanh trên thực tế đến lâm tiêu tu vi này lục phẩm huyền đan hiệu quả rất yếu ớt như tại cầm vụn cỏ lấp động không đáy nhưng hạ lao tai giá tới tu vi còn thừa lại cuối cùng một vòng tình thế hắn đem những này lục phẩm huyền đan hỗn hợp trong đó nếu lại xông về phía trước ra một đoạn đường ẩm ẩm lâm tiêu khí thế còn tại chậm chạp kéo lên trên thân thể n u y ê n quang không ngừng chậm trùng vô tướng chi thân n à ánh vết máu ma khí không thể che trong lúc mơ hồ có thể thấy được mịt mở cổ lao chi quang trở ậ hiện kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ma vật vẫn như cũ từ ma u y ê n chỗ sâu vào tới nhưng lâm tiêu lại như biển cả đáng ầ m lù lù bất động hắn bên người ma vật thủy triều cơ hồ đều bị chống đỡ đại bộ phận đều la lá lách qua tiếp tục hướng phía phòng tuyến m a đi hắn hắn chẳng lẽ muốn một hơi phá cực trong phòng tuyến tu sĩ cơ hồ đều rất khó coi đến lâm tiêu thân ảnh bởi vì đối phương đi q u á xa nhưng loại này khí thế còn lại ép khắp thiết k h n g để cho người ta kinh dị phá cực đây chính là muốn đánh phá thế gian thái huyền, huyền lực hạn mức cao nhất là tại thái h ư cảnh cùng thái huyền cảnh ở giữa đầu kia trong k h é đỏ đi ngược lên trên dĩ thái huyền thân đến gần đại nam ă uy đi đúc thành chính mình hùng hồn căn cơ thật có xương tôn chi tư thế trong lịch sử tung như đại năng tại thái huyền cảnh lúc cũng chỉ có rất ít làm được huyền lực phá cực đây chính là vô tướng cổ công sao mặc dù tại giai đoạn này còn không phải đương đại thứ nhất thế nhưng đáng sợ như vậy người khác nhập thái huyền tần bậy cảnh bất quá bước vào cảnh này đại hậu kỳ thân phụ công này người lại có thể chạm đến hạn mức cao nhất bốn thành âm như vậy từ trên phòng tuyến vang vọng tu luyện vô tướng cổ công tại thái huyền cảnh nhất định đi huyền lực phá cực đường theo r ư n g i tái hiện tuổi. phải lại thiên thiếu giáo. ệ n phản ứng dây chuyển. Trưng phản ứng dây chuyển 22 tuổi. Cũng không phải là thần chủng, lại thân phụ vô tướng cổ công. Hoang cương nằm bên động thiên thiếu trường trí trí t bảo, bảo, phụ h dây dây cổ vô là những mấu chốt này tính tin tức bị phòng tuyến bên trong tu sĩ châu đề cập tham gia khảo hạch thiên kiêu trở nên thất thần cứ việc sáu châu cường già săn sát có được các loại xa xưa truyền t h ừ a yêu n g h i ệ t thiên kiêu xuất hiện lớp lớp có thể lâm tiêu phần này thành tựu cũng là có thể sưng c h ú m ụ tối thiểu nhất bọn hắn xa xa không thể so sánh hai mươi hai tuổi thái huyền pha cực ném vào cuối cùng châu có thể chấn lật bao nhiêu người a thế là theo í n k h chữ giang tự dễ ước trong lòng cũng là chỗ sót hắn cũng là một đời thiên tiêu vậy mà dùng loại phương pháp này tới dấu dành chính mình vê anh một cố giữ rằng thanh âm từ cách xa phía trước truyền hình ra chấn động đến rất nhiều ma vật lưu lại để cho người ta lại lần nữa nhìn thấy lâm tiêu thân ảnh hắn trệ không mà đứng nhuốm máu áo b à o phân phật b ớ c hơi huyền lực tràn ngập một trăm chín mươi chín dặm để cho người ta rung động cái này đến một cái điểm giới hạn không cách nào xâm phá thậm chí lâm tiêu trong lỗ chân lông đều có huyền đan khí tức xuất ra ông lâm tiêu điều động toàn thân tinh khí không ngừng tiến hành t r u n g kích khiến cho toàn thân đều tại giang giặc rung động động nhiên một tiếng, thiên địa tư h u y ề n lực hành không khoảng cách càng là khuyết t r ư ơ n g đến hai trăm l i n dặm vẹn vẹn một bước này chi kém lại như tránh thoát trói buộc khiến cho lâm tiêu huyền lực sinh ra thuế biến kinh người mịt mờ như dịch biển như gió lạnh quá cảnh lại có mảng lớn ma vật bị đánh chết đánh vỡ hạn mức cao nhất thật phá cực kỳ hắn bước vào thái huyền phá cực lĩnh vực còn tại ngăn cản ma vật các tu sĩ từng cái tâm thần chập trởn xem thỏa thích mười hai cương tại thế phá cực thái huyền có thể có vài tôn bây giờ tại ma h u y ê n bên trong gia đời một tôn đứng ở xa xôi chỗ liền mang cho bọn hắn một loại cực lớn cảm giác á p mách sau đó hắn sẽ rời đi sao trong phòng tuyến đông đảo tu sĩ nói nhỏ chấn ma người bên trong xuất hiện một vị phá cực thái huyền bọn hắn hẳn là vui sướng nhưng bọn hắn lại không vui bởi vì đây là tội lớn hậu nhân vốn là nhận đại năng chấn giữ thế lực nhà v à o còn chém g i ế t nhiều như vậy phiêu miệu thiên cung thái huyền dựa theo thường nhân tư duy hiện tại lúc này lấy cái này một thân thái huyền xưng tôn thực lực cứ vậy rời đi tránh xa đến tiếp sau đại nạn ma huyền không thể t u y ệ t diệt ma vật chém chi không hết chư vị ta đến giúp đỡ bọn ngươi giữ vững phòng tuyến đi ngay tại này giây lát lâm tiêu trở về mà đến mấy bước ra liền trở về phòng tuyến để c hắn o sao. sao? người ta kinh ngạc làm sao. Cảm thấy cùng ta cái này tội lớn hậu nhân cùng lập một chỗ, sẽ làm bận thanh danh người không người nói nếu như người đến nơi này. cái tội lại, Tiêu rời đi, ta thấy ta một Thấy thật thế, thể ta thủ của ra, hậu chỗ, h Cảm các có các có làm lập làm Lâm là sẽ sự đáp không phải cái gì cao thượng thánh nhân có thể đã có cái này một thân thực lực thật sự là hắn nghĩ hết một phần lực Hắn được hạ được Lao Tù、vi. vị i v lao nhân này ba lần dấn thân vào chấn ma cuối cùng ở chỗ này kết thúc hắn muốn thay thế đối phương đem con đường này đi xuống lâm thiếu tôn ngài nói đùa cách làm người của ngươi chúng ta tận mắt nhìn thấy như thế nào lấy kia cậu thí tội lớn là cấn mà mang theo ánh mắt khác thường nhìn ngươi đỗ túc mở miệng cười dẫn tới rất nhiều người đồng ý lâm tiêu câu kia các ngươi có thể rời đi ta đến thủ nơi này để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn đối đãi lâm tiêu ánh mắt cũng không giống nhau tốt lâm tiêu cầm trong tay thanh trị kiếm sừng sững tại phòng tuyến trở thành chủ chiến người lúc xuất thủ lại đối một đám khảo hạch thiên tiêu đạo t i ê n tâm ta đối với trở thành cái kia khuynh thành thần nữ võ thị cũng không cảm thấy hứng thú các ngươi có thể tiếp tục còn muốn chạy ta cũng không ngăn cản chúng thiên kia an tính che mặt khúc tính có phát cùng xúc động lâm tiêu thân phận đều b ộ c quang trông cậy vào lâm tiêu thay thế hắn t r ù n g kích điểm tích lũy không được có thể ngược lại là đem võ thị ngọc trả lại à lâm tiêu giống như là quên đi hắn cũng không dám trực tiếp nhắc nhở lâm t i ê n tiêu một đầu tóc bạc chữ giang đột nhiên miệng giật giật như vậy xưng hô lâm tiêu hắn sơ lâm lệ cường không biết lâm tiêu để mạnh cho là lâm tiêu trước đây ẩn giấu đi cảnh giới có thể sau đó trên phòng tuyến rất nhiều người đều đang nghị l u ậ n cho hắn biết đến đây c h ấ n ma lâm tiêu bản thân đứng ở thái huyền bốn tầng cảnh kết quả trong n h mắt trực tiếp nhảy nhót đến thái huyền tầng bậy cảnh còn đứng ở huyền lực phá cực cấp độ dẫn ra lên ngay cả khảo hạch đều không có tâm tư trở thành khuynh thành thần nữ võ thị đích thật là trọng đại cơ duyên có thể chỗ nào bù đắp được trước mắt dù hoặc tới lớn a đổi lại hắn mặc dù có đại năng bối cảnh muốn làm đến b ư ớ c này tại tự thân thiên phú đầy đủ điều kiện tiên quyết cũng muốn mười mấy năm thậm chí hơn mười năm thời gian a ta nghe ta sư phụ đề cập qua ma huyên bên trong một chút quá huyền ma vật trên thân nhưng thật ra là có thái huyền trí bảo ta trước đây chém giết một tôn ma vật lúc ngẫu nhiên đạt được một phần lui ra phòng tiến luyện hóa liền đạt tới tình cảnh như thế ngay tại đại chiến ma vật lâm tiêu mở miệng chỉ là một câu liền đem chữ giang nói ngộ để nghe nói người cánh cửa lòng cũng là kịch liệt rung động lâm tiêu sư phụ vị kia trăm năm trước một mình rết vào ma huyền liên trảm đại năng ma vật thái hư đ ạ i năng thái huyền trí bảo trí bảo gì mạnh như vậy bọn hắn cuối cùng châu tới cũng chưa nghe nói qua a nếu thực như thế còn khổ tu cai giam a mà lại lớn như vậy bí mật lâm tiêu không cần nghĩ ngợi trực tiếp công khai ai bảo ta không có quá lớn bối cảnh sau lưng chỉ có một vị sư phụ hay là rất hư nhược loại kia đâu nơi đây tin tức khẳng định dấu giếm k h n g nổi đến lúc đó các phương nổi lên ép hỏi ta cũng không chịu nổi còn không bằng chủ động nói ra lâm tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng để đám người trái tim bành bành chực ngày loại này tiếng lỏng nghe tựa hồ là không có cái gì mà bệnh vừa rồi lâm tiêu khí thế cấp tốc kéo lên trừ lục phẩm huyền đan bên ngoài hoàn toàn chính xác giống như là tại luyện hóa cái gì còn có lâm tiêu là tội lớn hậu nhân liên trạm phiêu miệu thiên cung thái huyền k h ắ c thường chưa từng rời đi là vì tiếp tục săn đuổi loại kia trí bảo c h ú n g quá huyền thiên k ê u trầm ngâm vẫn như cũ ôm hoài nghi nhưng nếu là thật đây này tại hai mặt nhìn nhau ở giữa một vị nữ tử thả người mà đi lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyển vá vá v á tiếng xe do không ngừng để đỗ túc mắt t r ợ n tròn tham gia khảo hạch hơn hai trăm vị thiên tiêu bất luận là thụ thường hay là liệt ra tại trước trận đang do dự một lát sau cơ hồ có hơn phân nửa đều là hướng phía ma huyên ngoại tật chỉ mà đi chỉ còn lại có hơn mười vị còn lưu tại nguyên đ ị a trận khảo hạch này chủ động đi ra ma huyên người coi là bỏ quyền cương lực đối thủ cạnh tranh đi bọn hắn chẳng phải là có cơ hội cái này chẳng lẽ muốn dẫn phát các phương đại quân tiến quân ma huyên phải không một vị lao bà bà kinh hô nhìn qua trên phòng tuyến từng bộ tươi sống thi thể lâm tiêu ánh mắt băng lãnh dựa vào cái gì ma huyên mở ra chỉ làm cho chúng ta mười hai cương xuất lực để mười hai cương tu sĩ thây nằm ma huyên ma huyên bên trong qua lại người chết trận ngay cả thi thể đều rất khó lưu lại không cho phép lấy lợi lớn ai muốn đến ma huyên vừa rồi hắn tại ma huyên bên trong đi s a một đoạn đường gặp được mấy cỗ xương chán hiện hiện tội lớn l à c ấ n tàn thi đó là lần này ma huyên mở ra rời đi hoang cương liệt quốc t r i n h n g u y ê n quân hậu duệ bị bắt đến mệnh chắn ma huyên cái này khiến lâm tiêu trong lòng kìm nén một luồng khí nóng muốn c h ấ n ma vậy liền cùng đi hắn đạt tới tình cảnh như thế có địch liền đánh không được lại cho ấm áp dù sao nơi này thọ nguyên sắc hết người già nhiều 4. Lệ Cương một tháng này xuống tới con của hắn điểm tích lũy xếp hạng thật là đáng sợ một mực tại top một mươi lắc lư hắn càng phát ra cảm giác không đúng kỉnh có thấp hơn thái huyền tầm năm cảnh tu sĩ đi vào trong về phía xa tham gia khảo hạch thiên tiêu đều có hộ thân bí bảo cùng chấn ma tu sĩ phối hợp chỉ thương chưa vẫn hắn lúc này mới dằn xuống lo lắng đúng vậy lâu trước khúc tính khảo hạch điểm tích lũy đột nhiên một phát chém g i ế t ma vật đều mười mấy vạn bỏ xa mặt khác khảo hạch thiên tiêu kém chút đem hắn dọa ngất đi qua loại kia đánh g i ế t ma vật tốc độ coi như hắn tự mình xuất thủ căng hết cỡ cũng liền tương đương ta vẫn là câu nói kia t h ầ n nữ khảo hạch một khi bắt đầu liền không dung bị người khác đánh gãy mặc dù ngươi đại biểu con của mình bỏ quyền đều không được vi phạm thần nữ lập xuống quy củ chính là đắc tội thần nữ loại hậu quả kia các ngươi nhận không nổi m ặ anh nghĩ nói nhìn xem trên màn sáng đại biểu khúc tính điểm tích lũy, còn tại Tăng Võ, cũng là hai hùng nếu không phải vì cam đoan lâm tiêu an toàn nàng đều muốn mang đầu vào xem hiện tại khảo hạch thiên kiêu trường bối đã là quần tình xúc động đều tại đưa ra muốn nhập ma h uyên để nàng cảm giác tình thế muốn không kiểm soát Siêu. nhưng vào lúc này một đạo tiếng xe gió vang vọng mà lên để đám người giật nảy cả mình chỉ gặp một vị tóc bạc trắng nam tử từ ma h uyên trong thông đạo sông ra là chữ sông hắn bỏ cuộc đông đảo cường giả giật ả g i nảy cả mình cha mau cùng ta đi chữ sông m ệ t m ỏ i trên nét mặt mang theo kích động giữ chặt chữ cha liền đi chữ cha không hiểu đến chữ giang mật ngữ chuyên đ ô sau lập tức sắc mặt cứng lại cũng là lo lắng hướng phía ma h u y ề n thông đạo mà đi quan giám khảo con ta từ bỏ khảo hạch không được chỉ cần còn có người tại khảo hạch tu vi cao hơn thái huyền tầng n ắ m cảnh đều không đến lại vào bên trong mặc anh vội vàng chặn đường để chữ a sông lo lắng đại bá mau cùng ta đi huyện di cùng ta nhập ma h u y ề n mặt khác đem chúng ta nhân mã đều đ i ề u động tới bốn nhưng vào lúc này lần lượt từng bóng người vội vàng từ trong thông đạo đi ra đều là khảo hạch thiên tiêu bọn hắn ngao nhao đón lấy trưởng bối của mình kéo người liền đi cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đ i u động một cái chữ sông bỏ quyền liền đủ khiến người ngoài ý kết quả nhiều thiên t i ê u như thế đều cùng nhau bỏ quyền còn muốn lôi kéo trưởng bối đi vào còn có thiên t i ê u tại khảo hạch ai cũng không cho phép đi vào nếu không láo thân g ọ i người mặc anh tức giận đến tiêu to biết bên trong khẳng định ra nhiễu loạn nhưng tuyệt đối không phải đại năng ma vật xuất hiện quan giám khảo trước đây là một cái tên là lầm tiêu tội lớn hậu nhân tại thay thế khúc tính chủng kích điểm tích lũy hiện tại hắn đã trở thành thái huyền phá cực kỳ quyền lực có thể h à n h không hai trăm dặm mà hết thẻ này đều là bởi vì hắn từ ma huyền bên, bên trong đạt được thái huyền trí bảo hai mươi hai tuổi phá cực thái huyền ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao chữ cha gầm nhẹ trong con ngươi viết đầy khiếp người mang ngươi nhất định phải ngăn cản chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội v a n h lời vừa nói ra cũng không có sau khi thấy được người c ắ t c ư n g giả toàn bộ đều xôi trào ngay cả mặc anh đều là thân thể run r u dày thứ đồ chơi gì lâm tiêu tiểu từ kia trở thành phá cực thái huyền tiểu thư để nàng chú ý lâm tiêu nàng biết lâm tiêu bước vào ma h u y ế n lúc cũng mới đột phá đến thái huyền bốn tầm cành a chỉ trước mắt trực tiếp tiêu thăng là phá cực thái huyền vậy cũng không được hay không đối m ặ anh vừa định lại ngăn cản đột nhiên kịp phản ứng tiểu tử kia đều làm thành phá cực thái huyền nàng còn cản cài g i á m a trừ phi đại năng đích thân tới nếu không lại có mấy người có thể làm sao được lâm tiêu có thể đại năng lại có mấy vị nguyện ý mạo hiểm tiểu tử này trong tay hay là có thái hư chiến binh còn không chỉ một kiện mà lại nhìn bộ dạng này tin tức này hay là lâm tiêu chủ động nói ra được tính toán tính toán đi thôi đoạn người tài lộ không khác giết người phụ mẫu mà anh k h o á t tay áo ngược lại thở dài một hơi tiểu thư là lâm tiêu thao nát tâm tại ma huyền trước mặt còn một nước thúc cao cảnh thái huyền bước vào người n thật t sợ hỏi n h t hắn ư chỗ b bao lớn hai mươi hai tuổi đủ chưa một tôn lại một tôn cường giả giống như, như thiện điện phong tới ma uyên các loại tin tức truyền ra rất nhanh nguyên địa chỉ còn lại mặc anh một người tiểu từ này a đi tới chỗ nào nơi đó chính là phong bà không ngừng liên trấn ma đều có thể bị hắn bày trò Mặc anh bình phục cảm xúc lúc đột nhiên lại là hai mắt tỏa sáng tiểu thư không tiện trực tiếp ra mặt nhưng bây giờ tựa hồ có lý do a có thể làm cho một tôn thái huyền tại thời gian ngắn đ ạ t tới tình cảnh như thế trí bảo các phương đều đang gọi người như vậy nàng cũng gọi một số người tới lại tìm cái lý do đánh nhau không quá p h ậ n đi ân còn phải để lâm tiêu tiểu t ử kia khai hỏa một chút danh khí nghĩ như vậy m ặ c anh ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại nơi đó quang mang bốc hơi có hơn ba trăm tôn giống như, như ma thần thân ảnh mặc dù cũng không người mặc mang tính tiêu chí áo bảo nhưng mặc anh biết đó là đến từ phiêu miểu thiên cung trư thái huyền phiêu m i ệ u thiên cung đại năng t ỏ a c h ấ n thực lực tổng hợp phóng nhãn mười hai cương thế lực nào có thể cùng nó so nội tình mạnh đến mức không thể tưởng tượng những thân ảnh này chủ nhân bởi vì cảnh giới vượt qua thái huyền tâm năm cảnh bị mặc anh mang theo khảo hạch các thiên tiêu trường bối toàn bộ ngăn lại giờ phút này khảo hạch các thiên tiêu trường bối toàn bộ nhập m a huyền bọn hắn cũng tại triều thông đạo phi nhanh từng cái sắc mặt tái nhật giống như là ăn giày thối bình thường mẹ nhà hắn lao tử muốn sống xé kẻ này từng tôn cao cảnh quá huyền khí đến gào thét bọn hắn cũng không khinh thường lâm tiêu là vị này tội lớn hậu nhân thành tựu m ạ kinh biết được có đến từ cuối cùng châu quá huyền thiên kiêu hỗ trợ c h ấ n ma vũ không lại đi xa là lấy có nhiều như vậy quá sâu xa phó mà đến như muốn thành t h ầ n nữ một phương quay nhiều bên dưới trước một bước đi vào trăm vị thái huyền lấy từ khanh nhi vị này phụ định đại năng đệ tử cầm đầu mang theo thái hư c h i ế n b i n h cũng là đội hình cường đại tại ma h u y ề n bên trong đối phó một cái lâm tiêu không nói mười phần c h ă m chín cũng là không kém lắm kết quả chờ giấy lát bọn hắn lấy được tin tức là cái kia trăm vị thái huyền toàn bộ bị mệnh lấp ma uyên thân phụ vô tướng cổ công lâm tiêu cùng c ớ i tên lửa bình thường trở thành phá cực thái huyền cái này thật làm cho bọn hắn mắt t r ợ n tròn tung h à n h cả đời bọn hắn liền không có đụng phải quỷ quái như thế sự tình không quan hệ một tôn huyết khí thịnh vượng như biển thái huyền đẻ xuống nổi giận cảm xúc vô luận như thế nào chỉ cần chúng ta ra mặt tại ma huyền bên trong hắn tội lớn lạc lớn sẽ khiến cho hắn trở thành mục tiêu công kích nhàn mây khách đang b ậ n sao đừng uống rượu tranh thủ thời gian đến ma huyền nơi này có trí bảo rất lợi hại loại kia tranh thủ thời gian giúp thần nữ tới tìm bảo lúc này m ạ n anh cầm trong tay tí vật bắt đầu nhắc tới để chạy về phía ma huyền phi ô miệu tiên cung trư thái huyền đều là thân thể r u lên nhàn đây chính là cuối cùng châu bên trong một vị thanh danh lan xà phá cực thái huyền như là kỳ danh giống như nhàn vân giá hạc luôn luôn đều là độc lai độc vãng không ở phương nào thế lực ngưng chân mặc anh cùng đối phương có thể trực tiếp liên hệ hẳn là nhàn mây khách một mực tại phụ cận vị này quan giám khảo còn cùng đối phương có giao tình phiêu miểu thiên cung chư thái huyền tiếp tục hướng phía trước lại nghe thấy mặc anh thanh âm phan thất người bồi dưỡng áo đen thiết kỷ đâu tranh thủ thời gian điều độc tới nhập ma huyên tìm trí bảo ân thần nữ cận hiện tại một chút cuối cùng châu tu sĩ đều đang kêu gọi số lớn nhân mã muốn đi vào Mạng anh tiếp tục đưa tin còn lường phiêu miểu thiên cung chư thái huyền một chút như phiêu miểu thiên cung thái huyền càng là không ít bọn hắn hẳn là muốn một nhà độc đại chiếm lấy trí bảo cho nên chúng ta chính là muốn so với bọn hắn nhiều người nghe đến đó phiêu miểu thiên cung chư thái huyền đều không còn gì để nói mẹ nó chúng ta đây là hướng về phía cái gì c ầ u thí trí bảo đi sao có phải thật vậy hay không cũng còn không biết người cái này thỏa thỏa từ không sinh có a suy nghĩ kỹ một chút giống như trong lòng bọn họ cũng có ý nghĩ này còn có vị nào có thể lân cận liên hệ với một vị đại năng không phải để đại năng trực tiếp nhập m a h u y ề n vạn nhất dẫn xuất đại năng ma vật thì khó rồi chính là chống đỡ chống đỡ c h a n g tử cũng không cần trực tiếp hiện thân miễn cho có phương nào thế lực phía sau đại năng muốn bước vào ma h u y ề n bốn mặc anh mỗi một câu nói ra đều sẽ để phi ê u m i ệ u thiên c u n g chư thái huyền trong lòng hung hăng nhảy lên một chút khuynh thành thần nữ một phương đến tột cùng muốn phát động bao nhiêu nhân mã cùng nhau nhập m a h u y ề n nhìn đ ệ u bộ này chẳng lẽ lại mặc anh muốn vì trí bảo muốn chặn ngang m ộ c cước cùng bọn hắn khai chiến chương hai trăm linh ba xuất lĩnh chư cường trinh chiến ma vật chương hai trăm linh ba xuất lĩnh chư cường trinh chiến ma vật đó chính là tội lớn hậu nhân sao Loại loại lực loại, là hoàn khảo vào hạch các thiên tiêu trưởng bối, giật khí kỳ. Khúc huyền thật thành phá chữ huyền mình. tức tuyên, tra trưởng cực các các bước cả này, này sông nảy đậu, sau, đều ba ma xa xa nhìn lại tu sĩ nhân loại tạo thành trên phòng tuyến có tội lớn là cấn dâng lên quang mang lấp lóe tại ma h u y ề n bên trong lại lộ ra càng trúng m ụ mà xương c h á n hiện hiện là cấn lâm tiêu một thân thanh y thì toàn h ì t thân hắn đều bị ngập trời huyền lực bao vây tóc đen tung bay có thể là huy quyền có thể là cầm kiếm đánh về phía phía trước quả thực là tại loạn thạch băng vân số lớn chủ kích phòng tuyến ma vật tại gao nhau, nhau nga xuống có thể là bị đánh nổ tung đi lâm tiêu đứng sừng sững ở chỗ đó có một người giữ hại vạn người không thể qua dũng manh phi thường làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác gáp bách giữa ta cảm giác được có người đến lâm tiêu lại là hét lớn một tiếng toàn thân buộc phát hừng hực hào quang chủ động hướng phía số tôn quá huyền ma vật đánh tới hiện ra các loại tuyệt học sư phụ nói muốn để hắn ở chỗ này lịch luyện à, hiện tại đạt tới phá cực thái huyền cấp độ tuyệt học tự nhiên cũng phải hào hào tôi luyện hắn đột phá cũng còn không đi quả nhiên là tại tiếp tục tìm kiếm trí bảo sao trong nét mắt khảo hạch các trưởng bối đều là lên trời mà lên vượt qua phòng tuyến hướng phía ma vật đánh tới phụ thân mẹ các ngươi đ ư n g gi ta còn tại khảo hạch hơn ba mươi vị quá huyền thiên tiêu một mực chưa từng rời đi thấy vậy vội vàng nhắc nhở ngay cả chữ giang đô đi ra ma huyền vậy đại biểu bỏ cuộc mà lâm tiêu lại cũng không phải là khảo hạch thiên tiêu thuần túy là quấy dối bọn hắn t r ù n g kích t ố t mười chủng kích đệ nhất hy vọng tăng nhiều bọn hắn đất bồi phân trường bối tầm bảo cũng không xung đột con ta ở đâu thái dương hoa dâm khúc t u y ê n tắm rửa tại một mảnh hào quang bên trong hắn huyền lực q u y ế t trương hai trăm dặm lấy phá cực thái huyền tri thân hướng phía phòng tiến đi tới tản mát ra xưng tôn chi tư thế lo lắng k h ú tĩnh hắn đứa con kia không có đi ra khỏi ma huyền. t r u y ề người võ thị ngọc còn tại trên thân người khác người tham gia cái giám khảo hạch ra một tôn phá cực thái huyền cướp ta võ thị ngọc thuộc về không thể đối kháng nhân tố cũng không phải là ta vi phạm với khảo hạch quy tắc cho nên ta còn muốn thử một chút vạn nhất huynh thành thần nữ thật coi trọng ta nữa nha khúc tính giải thích tốt một cái không thể đối kháng nhân tố khúc tuyên đều tức giận cười đứa con này của hắn ngay cả khinh u thành thần nữ đều không có gặp qua hết lần này tới lần khác đối với cái này thần nữ ái mộ đến cực điểm ngay cả hắn cái này lão tử nói thần nữ không phải đều không được thôi để cho con của ta học hỏi kinh nghiệm đi khúc tuyên thâm t h ú y ánh mắt nhìn về phía ma vật bên trong l â m tiêu phá cực thái huyền lại còn có phá cực thái huyền tới l â m tiêu lòng có cảm giác quay đầu nhìn về khúc tuyên chống lại cả hai ánh mắt xã hội huyền lực hành không ràng co lại để hư không đều tại kịch liệt dung chuyển vị tiền bối này ngươi đã là là trấn ma mà đến liền không nên ở thời điểm này khó xử lâm tiêu tôn cầm trong tay cự phủ đấm máu ngăn cản ma vật đ ỗ túc vội vàng nói sợ khúc t u y ê n vì trí bảo mà nhằm vào lâm tiêu hắn cũng phát hiện những cái k i a khảo hạch thiên kiêu trưởng bồi t i ề n đến đều là trước tiên để mắt tới lâm tiêu phát giác lâm tiêu phá cực chi tư sau đều là không cần phải nhiều lời nữa t i ê n lặng đi tìm quá huyền ma vật khúc t u y ê n có chút sợ run bởi vì không chỉ là đ ỗ túc giờ phút này trên phòng tuyến còn có không ít tu sĩ đều là hướng phía hắn q u ă n tới cảnh giới ánh mắt cái này tội lớn hậu nhân dùng thủ đoạn gì tại ma huyền bên trong có có thể được những người này giữ g ị n khúc tiên chân kinh tội lớn hậu nhân ai đụng phải không phải trốn tránh dùng dị dạng ánh mắt đối xử có thể lâm tiêu ở chỗ này tựa như danh vọng không thấp t a lại nhìn về phía lâm tiêu bên người liên sơn ma vật thi thể còn có một đám tu sĩ bị thương đứng ở lâm tiêu sau lưng khu vực chân không chỉnh đốn khúc tuyên tựa hồ tìm được đáp án đối với ta là vì chấn ma mà đến ta đối với vị thiên kiêu này cũng không có ác ý khúc tuyên bay ngang qua bầu trời một chỉ điểm ra phía trước ma khí lay động một đầu quá huyền ma vật đầu bị xuyên thủng chạy máu động hắn một phen tìm kiếm không có phát hiện trong truyền thuyết trí bảo thế là lại phóng tới một vị khắc quá huyền ma vật chữ vị sư phụ ta bị vây ở ma khư trăm năm cũng còn không chết cũng là bởi vì không ngừng phục dụng trí bảo mới chống xuống tới các ngươi biết sư phụ ta là ai đi thái hư thần trùng phụ q u ê n trưởng giáo vũ không lần này sư phụ ta nguyện ý để cho ta thay thế tri nguyên h n quân hậu duệ đến ma h u y ê n chính là để cho ta tới thụ cơ duyên này hiện tại đã các ngươi đều biết ta cũng không m u ố n g i ấ u g i ế m miễn cho trở thành công địch cái gì ngươi hỏi trí bảo hình dạng thế nào tương tự tinh thể đại khái chỉ có lớn bằng mọi cái cho nên muốn tìm cẩn thận dù sao tìm trí bảo mọi người đều bằng bản sự lâm tiêu tại mở miệng chuyên hướng quá huyền ma vật dày đặc chỗ chui tại hô to gọi nhỏ dẫn tới một đám cao thủ đều là v à t tới cùng máy u ổ i đất một dạng ma vật chân cụt tay đứt bay lời trời một đợt lại một đợt ma vật bị lâm tiêu dẫn một đám cao thủ chống đỡ như quá huyền ma vật trở thành trọng điểm đi săn mục tiêu lại nhìn phòng tuyến vậy mà tản mát ra một loại thuế nguyện tính hảo bộ dáng nơi này vẫn như cũ ma khí quân quận có thể trùng kích nơi đây đại bộ phận đều là thai tức ma vật mặc dù có quá huyền ma vật nào tới cũng chỉ là lẹ tẻ một chút sẽ bị người hợp lực chém giết chấn ma các tu sĩ ánh mắt nhìn ra xa chỗ sâu đều là n ẹ n họng nhìn chân chối một cái tội lớn hậu nhân tại dẫn một đám từ cuối cùng châu mà đến cường giả chinh chiến ma vật cảnh tượng như thế này lúc nào phát sinh qua chinh u y ê n quân hậu duệ kết cục mệnh lấp ma h uyên cuối cùng châu cường giả cao cao tại thượng rời xa thái ách tại quá khứ ngàn năm bên trong rất ít sẽ có người tới ma h uyên chớ nói chi là như vậy xuất lực ma h uyên khó khăn không phải thế gian khó khăn chỉ là ta mười hai cường khó khăn không s á c thực nói chỉ là ma h uyên phụ cận thế nhân khó khăn một vị lao bà bà mặt mũi tràn đầy m i ai cảm thấy một người ma uyên khó khăn cũng không phải là không thể làm gì chỉ cần người mượn chiến liền sẽ ít rất nhiều bi kịch hiện tại trang cảnh chính là chứng minh tốt nhất lệ cương vệ thị đến đây chấn ma yến cương lưu ly tông đến đây chấn ma yến cương bách hoa g ố c đến đây chấn ma bốn từng đạo hét to âm thanh từ ma h uyên lối vào truyền đến chỉ gặp từng tồn cao giai thái huyền xuất hiện bọn hắn trang bị tinh lương cấp tốc vượt qua mà đến người cầm đầu long hành hổ bộ ánh mắt sáng chói là một cương đại địa đ ỉ n h phong nhân vật ánh mắt liếc nhìn qua toàn trường rất nhanh liền rơi vào có được tội lớn là cấn lâm tiêu t r ê thân có trấn kinh có mừng rỡ đi chấn ma mục tiêu quá huyền ma vật loại ma vật này một khi đi ra ma uyên t bọn hắn, hắn tựa hồ không thể nào hiểu được vì sao lại có nhiều như vậy nhân loại tu sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà đến ở quá khứ trong tuyến nguyệt như thế lực khắp nơi liên hợp mọi người đồng tâm hiệp lực lại có bao nhiêu ma vật có thể đi ra mà huyền nguy hại thế gian trong phòng tuyến tu sĩ trong lòng càng lạnh hơn có thể tưởng tượng ma h u y ê n có trí bảo tin tức đang lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn khẳng định còn có tu sĩ đang đổi u hướng nơi này đây là lấy lợi ích đổi u đi đưa tới thăng cảnh thậm chí nếu không có lâm tiêu đã đứng ở pha cực thái huyền độ cao cũng có đại năng bối cảnh nói không chừng sẽ còn gặp vây công người của chúng ta làm sao còn không tới đừng có gấp chúng ta tại trung châu ở đây đường xá xa xôi chúng ta trước tìm bốn thành âm như vậy cũng từ trung châu tu sĩ trong miệng không ngừng chuyển ra ầm ầm nhưng vào lúc này hư không chấn động lên có một loại nào đó kinh khủng sự vận tải dẫm đạp hư không thùng thùng âm thanh giống như gió táp mưa rào để cho người ta rung động ma h u y ề n lối vào trăm con bảo câu xuất hiện mỗi cái đều là lục giai dị thú có thể so với cường đại thái huyền mà tại bảo câu phía trên r i ê n g phần mình ngồi một vị áo đen thái huyền bọn hắn khí thế như mây thiết kỵ đội hình đi tới chỗ nào chỗ nào chính là vô biên sát trận giống như một thanh đao nhọn đâm vào ma vật trong thủy chiều dũng m á n h vô địch là phản thất bồi dưỡng được áo đen thiết kỵ t r ă m vị áo đen thiết kỵ am hiệu hợp kích chi thuật có thể lấy sát trận mở đường có thể so với thiên quân vạn mã bốn phá cực thái huyền hơi nhúm mày phan thất hắn biết cũng không có bước vào thái huyền phá cực lĩnh vực tư cách tự thân ở vào thái huyền chín tầm cảnh là trận pháp đại sư làm người am hiểu các loại trận pháp cùng bí thuật tại thái huyền cảnh bên trong cũng là một đời hùng chủ bồi dưỡng được áo đen thiết kỵ liều mạng đứng lên thậm chí có thể cùng hắn viện xoay cổ tay chỉ là phan thất cùng áo đen thiết kỵ hẳn là cũng tại phía xa trung châu m ớ i đối tới nhanh như vậy là đã sớm đến lệ cơn ư g phụ cận sao chẳng lẽ cũng dự đoán được nơi đây sẽ có trí bảo chúng ta thay mặt k h u n h thành thần nữ đến đây tìm kiếm trí bảo nếu có tất yếu k h u n h thành thần nữ cũng sẽ đến áo đen thiết kỵ phát ra đều nhịp thanh âm. sắp phạt khí trùng tiêu là bách chiến c h i sư để trung châu tu sĩ nghe vậy đều là chấn động trong lòng thứ đ ồ chơi gì khinh thành thần nữ đều chú ý tới việc này còn muốn đến đoạt trí bảo cần thiết hay không đó là tội lớn là c ấ n một vị áo đen thái huyền chú ý tới lâm tiêu sau đó truyền â m nói tiểu huynh đệ đây là giao hảo khinh thành thần nữ cơ hội trên người ngươi nếu vẫn có loại kia trí bảo có thể giao ra khinh thành thần nữ chắc chắn sẽ không bạc đái ngươi trí bảo kia ta liền đạt được một phần không phải vậy còn tại phí cái gì tình đã sớm tìm địa phương tiếp tục lệ hóa lâm tiêu im lặng thật coi hắn là thiềm cầu ngươi là trinh nguyên quân hậu duệ nói thật cho ngươi biết phiêu miểu thiên cung còn có hơn ba trăm vị cường đại thái huyền lúc đầu dự định nhập ma huyền đối phó ngươi nhưng bị quan giám khảo gọi người cho kinh sợ bọn hắn lại cân nhắc đến thực lực của ngươi cho nên cũng tại gọi người theo phan thất đại nhân còn có nhàn vân khách đại nhân đổi tới phiêu miểu thiên cung nhân mã tức thì bị ngăn ở ma huyền bên ngoài quan giám khảo cho ra lý do là sợ bọn họ t h ể lớn cướp đoạt trí bảo cái t h i ê u áo đen thái huyền truyền â m nói cho nên nói như thế đây coi là không tính là giúp ngươi một chút、Ách. lâm tiêu kinh ngạc cái này phiêu miểu thiên cung đến tột cùng có bao nhiêu người a trước đây đã có trăm vị thái huyền bị hắn ném vào ma h u y ề n chỗ sâu bên ngoài còn có hơn ba trăm vị thái huyền hơn nữa còn có thể gọi người còn có theo hắn biết lập xuống trinh uyên quân hậu duệ mệnh lấp ma h u y ề n q u ý củ còn không chỉ phiêu miễu thiên cung cái kia hơn ba trăm vị thái huyền bên trong có thể có phá cực thái huyền lâm tiêu hỏi không có cái kia áo đen thái huyền kém chút ngã xuống ngươi coi phá cực thái huyền là rau cải trắng sao người trước đây tu vi cũng liền tại thái huyền bốn tầng cải trắng sao người, là, người dị, trước đây tu i cũng liền tại thái huyền bốn tầng cải trắng sao h có. Có nhạt nhạt bá, bá, bá. theo lâm i bổ u n tiêu lui lại lập tức tại đấm máu công sát ma vật trung châu các cường giả nhao nhao giương mắt nhìn đến đánh đường này cũng không có phát hiện trí bảo a tiểu từ này không phải là cố ý gây ra hối loạn sau đó chạy trốn đi yên tâm ta không đi các ngươi hẳn là đều rõ ràng bên ngoài còn có người tại chắn ta đây ta cũng còn muốn tìm trí bảo làm sao bỏ được rời đi chính là mệt mỏi nghỉ ngơi một chút các ngươi tiếp tục lâm tiêu tìm một chỗ ngồi xuống móc ra một cây hoa tử nhóm lửa tại cái kia thôn vân thổ vụ để đám người nhìn chằm chằm l â m tiêu nhìn hồi lâu lúc này mới thu hồi ánh mắt nếu không có bọn hắn tầm mắt kinh người đều muốn hoài nghi hoa tử chính là trí Chí bảo không biết sư phụ thế nào lâm tiêu thầm nghĩ lần này tới ma huyên hắn hành động p h vi so sánh với toàn bộ ma h uyên chỉ có thể coi là tấp vương c h i thổ hắn rất muốn nhập ma h uyên chỗ sâu nhất nhìn xem tại sao lại có ma vật không ngừng hiện lên cái này có lẽ quan hệ đến ngàn năm trước tri nguyên h n quân trần tướng chuyện này vũ không kiên kỵ mã thâm phát giác đứng ở trong phòng tuyến tu h sĩ có người thụ t h ư ơ n g lâm tiêu đứng dậy từ trong túi c ả n k h ô n móc ra đan dược chữa thương trực tiếp phái phát hạ đi những này có là chiến lợi phẩm của hắn có là dược mạch c h i chủ cùng chính hắn luận chế chuyên môn vì thế đi chuẩn bị lâm tiêu tôn cảm ơn rất nhiều người đều tại thi lễ cũng không có bởi vì lâm tiêu là tội lớn hậu nhân liền lấy ánh mắt k h ắ c thường đối đãi lâm tiêu trở thành phá cực thái huyền sau còn nguyện ý lưu lại c h ấ n ma đã thật bất ngờ lại dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ cường đại để bọn hắn có còn sống trở về hy vọng ngân hoa bà bà vương lão lý lão lâm tiêu đột nhiên xứng sở nhìn thấy một vị lao bà bà hai vị lao đầu t i ê n lặng đi tới hậu phương đến đây chấn ma người lấy người già chiếm đa số h ắ n tại nhập ma huyền trước liền phát hiện rất nhiều tuổi già lao nhân còn lấy thuật luyện d ư ợ hấp dẫn một đám người già đi theo chính mình cùng một chỗ nhập ma huyền ba vị này lao nhân ngay tại trong đó luận tu vi đều tại thái huyền cảnh bất quá cũng không tính là quá mạnh tại bốn tầng năm cảnh tà hữu tuổi xế chiều cùng ma vật chém giết nguyệt dư hao tổn quá nhiều vừa xem xét này là nhanh muốn qua đời thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà đi tại hạ lao đằng sau đối mặt đi tới lâm tiêu ngân hoa bà bà mỉm cười dù sao đều phải chết bọn hắn vốn là không có cái gì e ngại thừa dịp sau cùng tuổi tác đến ma h uyên trinh chiến một trận cho nên giờ phút này tâm tình là yên tĩnh còn chứa một chút thổ thức nhiều cao thủ như vậy tới lần này ma h uyên tri l o ạ n chỉ cần không ra đại năng ma vật thực sẽ bị chấn áp các ngươi có thể nguyện theo ta thực tỉnh tụng niệm một đoạn kinh văn nói không chừng có thể làm cho ta trở nên càng mạnh chém giết càng nhiều ma vật lâm tiêu trầm giọng truyền âm hắn còn không đi một nguyên nhân trong đó là ma h u y ê n hấp dẫn quá nhiều người già có thể cho chính mình điền cùng t h ă n g cấp cơ hội rất khó được ba vị này lão nhân muốn qua đời hắn cũng không giả mồm muốn thử một chút chương hai trăm linh năm lại đột phá có tức hay không người chương hai trăm linh năm lại đột phá có tức hay không người tụng niệm kinh văn lâm thiếu tôn ngươi là muốn cho chúng ta siêu độ sao ngân hoa bà bà mở lên trò đùa cùng hai vị khác lão giả đối mặt đều là thoải mái gật đầu nếu không có p h a cực lâm tiêu ngăn tại phía trước bọn hắn sẽ chỉ chết sớm hơn sau một khắc lâm tiêu lấy huyền lực nâng lên ba vị l ã o nhân hướng phía một tòa còn chưa bị hủy rơi pháo đài mà đi lâm t i ê u tôn thật sự là thiện tâm à. trên phòng tuyến có tu sĩ nói nhỏ trước đây lâm tiêu liền đi cứu chữa hạ lão hạ lão không có sống lại cũng không có người cảm thấy bất ngờ dù sao bị thương quá nặng lâm tiêu chuyến đi này lập tức pháo đài kia trở thành trung châu tu sĩ điểm chú ý có cuối châu tu sĩ muốn lặng lẽ tiếp cận tìm hiểu ngọn n n h lại bị một cỗ khí thế chỗ tung bay để đám người kinh dị lâm tiêu loại này phá cực thái huyền đó cũng không phải là đùa dỡn tăng thêm tại trong lúc này còn có các phương tu sĩ liên tục không ngừng chạy đến nhìn chằm chằm quá huyền ma vật săn giết đây cũng là để một đ á m trung châu tu sĩ càng thêm không dám phân tâm sợ bị người tìm được trí bảo cẩn thận tính toán toàn bộ ma huyền tụ tập tu sĩ đều vượt qua mấy triệu chúng kém cỏi nhất đều là thai tức ma huyền bên ngoài có c u ố i châu pha cực thái huyền nhàn mấy khách cùng đ ỉ n h tiêm thái huyền phiền bảy bọn hắn là khuynh thành thần nữ tìm kiếm trí bảo mà đến cho là phiêu miệu thiên cung thế lực lớn cùng quan giám khảo đứng só vai tại c h ặ n đường phiêu miệu thiên cung nghe nói hiện tại đại năng đại năng đứng lần này h khinh u giám thành thần nữ chọn lựa võ thị không chỉ hạn chế người tham gia khảo hạch tu vi còn hạn định phạm vi thế lực rất nhiều truyền thừa xa xưa thế lực đều bị tránh đi ai biết nơi này có trí bảo a nếu không có bọn hắn là đến xem khảo hạch kết quả cũng không thể trước tiên tiến đến a mà ma h u y ề n bên trong đánh lấy khinh thành thần nữ cờ hiệu bước vào ma huyên tu sĩ hoàn toàn chính xác càng ngày càng nhiều đều tại c u ồ n g săn quá huyền ma v ậ t có thể đảo mắt mấy ngày đi qua vẫn không có người tìm được bảo vật lâm tiêu chỗ pháo đài lần nữa thành tiêu điểm để đỗ túc hãi hùng kết vía c h í bảo nghe đồn đến nay không có bị chứng thực mang ý nghĩ thế này mà đến tu sĩ đánh lửa này cái gì đều không có mò được có thể không nổi giận sao lâm tiêu là pha cực thái huyền một người hai người không dám cùng làm khó nhưng khi tất cả mọi người đều đối với lâm tiêu bất mãn đâu chư vị tiền bối vạn bối như thế nào ngược lại là không quan trọng nhưng các ngươi thân phận tôn quý lại là ngàn dặm xa xôi mà đến không có khả năng bị người chơi bừa ta cảm thấy không bằng vẫn là phải tìm vị này lâm tiêu tôn hào hào cẩn thận hỏi thăm rõ ràng rốt cục có người n h ị n không được quá to hắn là đến từ yến cương bách hoa cốc cốc chủ ở vào thái huyền chín tầng cảnh chính là yến cương đại địa cường giả tối đỉnh một trong tại đến trước tiên đã nhìn chằm chằm lâm tiêu trở ngại đai không người đầu cho nên không dám nói bừa theo bách hoa cốc chủ lời nói rơi xuống từng tôn cừng giả đều là ánh mắt lấp lóe cũng có tu si nhữ mày đối phương đây là muốn tận lực hơi màu tranh chấp sao t r ư vị bách hoa cốc chủ gặp có người tại dục dịch trong lòng vui mừng đang chuẩn bị lại nói vài câu lại đ ô n g cảm thấy chính mình giống như là bị quái vật khổng lồ để mắt tới trong lòng báo động hắn nhìn thấy pháo đài k i a phương hướng có một đôi ánh mắt phát sáng lên như sắc bén kiếm mang bắn thẳng đến lòng người không đợi bách hoa cốc chủ có phản ứng một mảnh mịt mờ như dịch hải huyền lực đột nhiên xông lên tận trời vượt ngang trời cao hướng phía hắn ngang qua mà đến loại này huyền lực vừa ra để toàn bộ càn khôn đều tại lay động bách hoa cốc chủ hai nhiên có kinh người ngạt thở cảm giác hắn muốn lui lại cũng không kịp thân thể vù vụ rung động tự thân thể vù vụ cầm cố lại b ấ trong kỳ không tuyệt thể đều hiện học gì a k h chốc n g lát như tuyệt đám h thế manh thú đi vào thế gian phô thiên cái địa khí tức chật ních càn không tứ cực ép tới tiếp cận nơi lê tu sĩ đều thân thể phát dun như gặp phải trọng nhạc tới người v ù vù. mịt mờ như dịch h ả i huyền lực đã hướng phía lâm tiêu tụ lại quay t r u n g quanh nó xoay tròn quan g mang một phía đúng như từng cơn sóng lớn chập trùng hại vượt huyền lực hành không hai trăm năm mươi dặm phá cực thái huyền khúc trên ánh mắt đều lồi đi ra hán hán huyền lực hoàn thành lần thứ hai phá cực kỳ tại thương m a n g đại lục trong lịch sử có thể đánh phá huyền lực hạn mức cao nhất người chỉ có số ít người có thể làm được tại lĩnh vực này cũng sẽ bởi vì thể chất đặc thù công pháp cường đại hay không lại tố mới hạn mức cao nhất vật hoa thiên bảo minh mông sáu châu bên trong có cái thế thiên tiêu nhưng tại lĩnh vực này tiếp tục gian nan thôi thăng hạn mức cao nhất tại từng giờ từng phút tích lũy bên trong tiến hành thứ hai phá thứ ba phá là tương lai trở thành vô địch đại năng trải đường nhưng hắn khúc tuyên làm không được tự thân huyền lực vừa vỡ đã là cuối cùng cần minh ngộ đại đạo bước vào thái hư cảnh lâm tiêu thân phụ vô tướng cổ công nhất định đi huyền lực phá cực đường tại tầng bảy cảnh liền có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất tu vi lại lần nữa tinh tiến thúc đẩy huyền lực tiến hành thứ hai phá cũng không kỳ quái nhưng ngoại ý muốn chính là lâm tiêu tại trong tháo đài vẹn vẹn chờ đợi mấy ngày liền hoàn thành thứ hai phá ai chư vị thật có lôi ta đích xác lựa các ngươi lâm tiêu cảm thụ tự thân biến hóa sau khi câu nói đầu tiên cũng là người ta huyết dịch được dòng chí bảo tin tức quả nhiên là giả vài ngày trước ta lại từ một tôn quá huyền ma vật trên thân tìm được một phần chí bảo lúc này mới lấy cứu chữa người vì ngụy trang đi luyện hóa luyện lấy luyện lấy liền lại đột phá các ngươi nói có tức hay không người lâm tiêu lại mở miệng để cho người ta phát điên chí bảo lại xuất hiện còn lại bị lâm tiêu đặt được mấy ngày thời gian liền làm đột phá loại này tiến ra i tốc độ chưa từng nghe thấy cực kỳ bi thảm a tin tức chuyển đều không có ngươi đột phá nhanh nếu là bởi vì điểm này đối với ta bất mãn có thể đến chiến ta lâm tiêu một đôi mắt nổ bắn ra tinh mang để đám người kém chút thổ huyết hận không thể ân cần thăm hỏi lâm tiêu cả nhà ngươi nói sớm chúng ta khẳng định liên thủ đánh ngươi ngươi mẹ nó hoàn thành huyền lực thứ hai phá để cho chúng ta chiến ngươi tìm mau tìm tìm cho ta tiếp lấy gọi người mỗi một vị quá huyền ma vật đều đừng bông tha t i ê n lặng một cái trước mắt dạng này tiếng gào thét không ngừng v ă n g vọng vô luận là trùng châu tu sĩ hay là từ mười hai cương mà đến tu sĩ đều cũng như là lên cơn điên ô ương, ương đám người phóng tới ma vật hay lâm tiêu thấy vậy thở dài một tiếng đại năng quả nhiên lợi hại à cùng thái huyền cảnh ở giữa lại còn có dạng này hưởng câu thái huyền cảnh muốn cùng thái hư cảnh đại năng tranh đấu huyền lực phá cực người mới có thể mà cái kia bà cái lao nhân chỉ có ngân hoa bà bà tụng niệm kinh văn sinh ra hiệu quả vương lão lý lão thử mấy lần đều không dùng sau đó liền đột một mất ngân hoa bà bà tu vi tại thái huyền tầng năm cảnh lần này tai giá chỉ làm cho tu vi của ta từ tầng bảy cảnh trung kỳ đạt tới tám tầng cảnh trung kỳ mà lại ngân hoa bà bà thế mà không có lĩnh ngộ g a ý cảnh lâm tiêu cảm thấy rất t h í c hận bất quá cũng đủ rồi lần này tới ma h uyên đưa ấm áp tiết kiệm hắn bao nhiêu thời gian tu hành a đây là ngồi h ỏ a tiễn hướng phía đại năng cấp độ tiến quân a cũng không biết vũ không người sư phụ này thế nào nếu là trở về quá muộn lần sau gặp nhau nói không chừng hắn đều có thể chân chính sánh vai đại năng lâm tiêu trầm ngâm một chút quay người hướng ma h uyên bên ngoài mà đi lâm t i ê u tôn ngài đây là muốn đi sao đờ đẫn đô túc k h ì phản ứng hỏi bị người như vậy nhìn chằm chằm ta rất khó chịu ra ngoài thử một chút thân thủ đem phiêu miệu tiên cung thái huyền sách tiến đến thuận tiện nhìn xem có thể hay không dẫn càng nhiều người tiến đến tầm bạo nhất cử san bằng sinh động ma vật. lâm tiêu thân hình đi xa có thanh n â m như vậy xa xa chuyển đến để đỗ túc thạch hóa lâm thiếu tôn đi đối cứng phiêu m i ệ u thiên cung chư thái huyền hắn không có ra ngoài cũng không biết hiện tại phiêu m i ệ u thiên cung đến tột cùng tới bao nhiêu người mà lại một đợt không yên tĩnh lâm tiêu còn muốn chủ động dơ lên phong ba đây là muốn đem bao nhiêu người cho dẫn vào ma huyện a c ả m tạo các vị đại xoáy bị khen thưởng thúc canh duy trì tiểu đối cho mọi người túi đầu